570 t h ứ 570 c h ư ơ n g hóa long chi đạo năm s á chín hóa long chi đạo rầm rầm rầm liên thanh bạo hưởng tại tử tuyết bá đạo sức mạnh a hờ vờ giờ mà hạt m ả y may không sức chống cự trực tiếp bị oanh g i ế t cả đầu giáp s ắ t đều biến hình vỡ vụ sáu ách sáu thiên vệ trường ca hơi sững sờ nhìn xem gãi gãi tuấn cho cái k i a nương t ử sáu ngươi không có việc gì a tử tuyết đôi mắt đẹp nhìn xem nhẹ dơ lên lên một đôi tay ngọc ra tuyết bên trên diêm giúa bụi gai đường vần dần dần biến mất chân mẩy cao lại đôi môi nhấp nhẹ tựa hồ sáu loại trình độ này sức mạnh giải cấm cũng không quá lớn ảnh hưởng Mặc dù có một có chút dù h k ân g thoải sáu không gây thiên vệ trường ca xoa cảm khẽ gật đầu xem ra nương tử thân thể ngươi bây giờ năng lực chịu đựng cũng là đủ cường đại mới có thể tiếp nhận đến linh mạch cảnh sức mạnh giải cấm mà sẽ không có quá lớn tổn thương ân t ử tuyết điểm n h ẹ chán lần sau nếu là có linh đan cảnh đ g h ệ nhân t ử tuyết thử lại lần nữa thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên một mảnh nhẹ nhõm ý cười xem ra chuyến này đường đi cũng sẽ không có quá ma túy phiển b ạ n phu quân t r ư ớ c đem cái này hở vờ giờ mà hạt linh phách thu thập a sáu không lâu sau đó thiên vệ trường ca cùng tử tuyết từ nhỏ lửa đáy vực mặt phía bắc đi ra tử tuyết nhu hòa kéo thiên vệ trường ca cánh tay nghi hoặc khe nói phu quân ngươi đ â y là dự định đi tới diễm long sơn mạch thiên vệ trường ca thản nhiên nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến tất nhiên đi tới tiểu viêm đáy vực tự nhiên là thuận đường đi tới diễm long sơn mạch càng tiện lợi cái thứ sáu tử tuyết đôi môi khé mở từ nơi này đến diễm long sơn mạch dựa theo tốc độ bây giờ nhanh nhất cũng muốn một tháng thời gian a thiên vệ trường ca g ư ơ n g mắt nhìn sắc trời một chút không kém bao nhiêu đầu sáu nương tử bây giờ chúng ta hay là trước tìm một chỗ qua đêm sáng mai trực tiếp đi tới kêu vương trấn tử tuyết nhẹ nhàng gõ một chút chán không còn mở miệng sáu thinh vân tông trong đậu phủ tinh nguyên vũ tôn phó tinh ấn đã đem thiên vệ trường ca cùng trước mắt thiên nguyên đại lục thế cục đều biết một lần nhắm mắt rơi vào trong trầm t ư một bên lương tinh phi dịu dàng ngoan ngoãn đang ngồi yên lặng rất lâu phó tinh ấn chậm rãi mở hai mắt ra trước mắt mà nói hiện nay thế lực mạnh nhất chính là thiên mệnh công tử chỗ ở thiên diễn tông lương tinh phi đôi mắt đẹp nhìn xem phó tinh ấn lông mày hơi suy tư hẳn là bây giờ thiên diễn tông có hai tên ngự không cảnh cường giả lại thêm thủ đoạn cao thâm mặt chắc thiên mệnh công tử xưng là thế lực tối cường chính xác không đủ bất quá sáu đôi môi khẽ mở bây giờ phu quân ngươi đã t h ứ c t ỉ n h lấy phu quân ngươi có thể vì tăng thêm chúng ta tinh vân tông thái thượng trưởng lão cùng sáu trong giọng nói lộ ra vẻ c h ắ n ghét phù bá giã lao thất phu kia thực lực chúng ta tuyệt đối ở xa thiên diễn tông phía trên chỉ là phu quân ngươi một người cũng đã đủ để áp chế lại thiên diễn tông hai tên ngự không cảnh thiên diễn tông ưu thế duy nhất cũng chính là thiên mệnh công tử thủ đoạn xem ra đến bây giờ cũng liền thiên mệnh công tử tại thiên long thành tòa kia trận pháp tương đối cường hãn nhưng cái kia trận pháp cũng chính là phòng thủ dùng so sánh với chúng ta tinh vân tông tự do tấn công ưu thế càng thêm nổi bật thiên mệnh công tử sáu phó tinh ấn sắc mặt bình thản bản tôn ngược lại là mười phần có hứng thú gặp một lần người này cùng thiên long thành tòa kia trận pháp nghe đồn thiên long thành bên trong cũng ẩn tàng mười phần khó lường nhân vật a sáu lương tinh phi giật mình đôi mắt đẹp t r ầ n trở phu quân sáu cái này thiên mệnh công tử cùng thiên diễn tông đối với chúng ta có ân sáu không đợi nói xong phó tinh ấn nhạc thanh khai khẩu bản tôn thiếu ân tình tự nhiên sẽ trả nhiên Nhưng, lại. sẽ ân tình về ân tình. Tìm tòi tìm tòi ân nghiên nghiên về về với Đối cứu cứu. sáu lương tinh phi mấp máy đôi môi phu quân ngươi bây giờ khôi phục như thế nào thu vi còn có khôi phục sao phó tinh ấn chậm rãi hai mắt nhắm lại thương thế trong cơ thể triệt để khỏi hẳn còn cần một chút thời gian thu vi hẳn là ngã xuống ngự không cảnh nhất trọng tốn một chút thời gian trùng tu chính là mấu chốt vẫn là như thế nào đột phá tới hóa linh cảnh bản tôn trước đây đánh chết đại diêm tôn già sáu sáu kéo dài không dứt trong rừng rậm a một tiếng tức giận đều to vang lên đen y d i t h i ể u nữ ngọc quyền nắm chặt trên thân linh nguyên sao động tuyết cho âm trầm hơi có vẻ và mẹo đáng chết cái này chú ấn trong thời gian ngắn sợ là không cách nào giải quyết thiên mệnh công tử này đáng chết sâu kiến trong y d i t h i ể u nữ lông mày n h ễ u chặt lấy nghĩ không ra cái này chú ấn phiền phái như vậy muốn giải quyết triệt đ ể sợ rằng phải đạt đến hóa linh cảnh mới có thể hoặc sáu đen y diệt hiệu nữ lông mày nhăn lại trước mắt đối với chúng ta mà nói vẫn còn có chút xa xôi ừ nếu là chúng ta có thể đem dấu ở thiên diễn tông thiên địa linh bảo lấy ra để cho ngươi nuốt có lẽ chúng ta có thể nhờ vào đó cùng nhau đột phá tới hóa linh cảnh dầu gì năng lực của ngươi hẳn là cũng có thể tăng lên trên diện rộng chỉ tiếc này đáng chết thiên diễn tông khắp nơi cho chúng ta ảnh hưởng bây giờ còn có ngày đó mệnh công tử tại đáng giận thứ sáu trong y diệt hiệu nữ thân thể mềm mại tùy ý đứng một tay hơi chống đỡ e o thon thật đúng là phiền phức c a sáu bây giờ một hồi muộn ẩm ẩm thanh â m vang lên kèm theo tt âm thanh chỉ thấy một đầu quái vật khổng lộ v ố lượn mà đến một đầu hơn mười t r ư i n g cự hình mãng xả cự hình mãng xả địa âm chăn mãng ngự không cảnh linh thú đen y dị t h i ể u nữ đôi mắt đẹp đ o qua tùy ý nhìn về phía đến địa âm chăn mãng trong mắt có giống như đ ố i đ a i tử vật khinh miệt địa âm chăn mãng đi tới hai thiếu nữ trước mặt một bộ khen tặng bộ dáng miệng nói tiếng người bị mãng gặp qua hai vị chúa tể đây là bị mãng vì hai vị chúa tể gom góp âm hàn linh vật thỉnh qua mắt theo huyết bùn đại khẩu mộc trương băng châu lạnh ngọc màu đen hoa cỏ đủ loại thiên tài địa bạo bị thổ lộ ra rơi vào đen y giới đen y d i t h i ể u nữ tùy ý nhìn xem địa âm chăn mãng mang tới thiên tài địa b ả o tay ngọc hóa chảo một cố lệnh kính thích ra cấp tốc đem tất cả thiên tài địa b ả o hóa thành băng tê theo đôi môi hé mở nhẹ nhàng hút một cái thiên tài địa b ả o hóa thành băng tê nhau nhau bị hãm hại y d i t h i ể u nữ hút vào trong miệng đỏ cái lơi đinh hương r ố i ra tùy ý một liếm mọng nước đôi môi tân sáu vẫn còn tính toán chịu đựng địa âm chăn mãng vội vàng gật đầu một cái h ắ t ám chúa tể hài lòng liền tốt hài lòng liền tốt a năm đen y d i t tiểu nữ đôi môi khanh n h t ngáp một cái tiểu nhan bên trên một bộ ý lan sàn bộ dáng Tựa thú hồ cũng không hứng thú nhiều cũng điện ể ý t ớ địa âm c h mãng. Địa âm chăn mãng một đôi là đèn lồng c ự nhãn một mực nhìn lấy đen y di t h i ể u nữ cùng trắng y gì h ề t h i ể u nữ lại không động tính nô、no. đen y di t h i ể u nữ chán hơi nghiêng khi miệt nhìn xem địa âm chăn mãng như thế nào còn có chuyện gì sao không có không có không có gì sáu địa âm chăn mãng ấp a ấp đ ú n g đứng lên chính là sáu hai vị chúa tể sáu lúc nào có thể chỉ điểm bị mãng hóa long c h i đạo năm trăm bảy mươi mốt thứ năm trăm bảy mươi mốt trường đến tiêu vương c h ấ n năm bảy linh đến tiêu vương chân a sáu hóa long tri đạo đen y d i t h i ệ u nữ một tay nâng lên ngọc chảo nắm chặt lại lại nơi mới lỏng đôi mắt đẹp b ẽ chạm đất âm chăn mãng nghị hóa long a sáu đây chính là cần chút thiên phú cùng cơ duyên người trước xoay người sang chỗ khác nhường bản chủ làm thịt xem ngươi có bao nhiêu ngưng kết xương rồng tiềm chất đây chính là hóa rồng mấu chốt a sáu ngưng kết xương rồng địa âm chăn mãng hai mắt sáng lên tt t, t phun ra lời rắn theo chậm dài xoay người có chút kích động hát cám chúa tể mời xem ngài nhất định định phải thật tốt chỉ điểm bị mạng a nô sáu đen y d i t h i ệ u nữ hai con ngươi hơi híp nhìn xem phía sau sống lấy ngươi bây giờ tình trạng nếu muốn hóa long đôi mắt đẹp hướng về bên cạnh trắng y di thiểu nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái trắng y di thiểu nữ hiểu ý điểm n h ẹ chán như thế nào địa âm chăn m ạ n g âm thanh kích động vang lên hắc ám chúa tể ta muốn hóa long như thế nào đen y di thiểu nữ khỏe môi lộ ra một tia làm người ta sợ hai ý cười ngọc trảo ngưng lại đơn giản a sáu thân thể mềm mại cấp tốc chất động cùng một cái khác trắng y di thiểu nữ đồng thời tránh về địa âm chăn mãng địa âm chăn mãng chưa phản ứng lại rầm rầm rầm liên thanh bạo hưởng một tiếng hét thảm vang lên địa âm chăn mãng thân thể khổ bị oanh ra vài chỗ lõm run dậy bị hai thiếu nữ nhấn trên mặt đất. À, các người, địa âm chăn mãng kinh sợ thanh âm vang lên hai vị chúa tể các ngươi muốn làm gì kiệt kiệt kiệt đen y d ị t hiểu nữ phát ra c ư ờ i quái dị hèn mọn m ắ n g loại ngươi không phải nghị hóa long sao bản chủ làm thịt bây giờ không phải liền là chỉ điểm ngươi hóa long chi đạo sao ngươi ngươi địa âm chăn mãng kinh sợ và sợ hai âm thanh vang lên các ngươi đây thật là đang chỉ điểm ta hóa long chi đạo sao vì sao muốn đánh l é n ta kiệt kiệt kiệt đen y d ị t hiểu nữ cái lơi đinh hương rối ra liếm liếm đôi môi đương nhiên là để cho tiện để cho người hóa long ngươi chỉ cần trở thành bản chủ làm thịt đồ ăn tính dân da tính mệnh trở thành bạn chủ làm thịt lực lượng một bộ phận sáu kiệt kiệt kiệt đó không phải là thành công hóa long sao cỡ nào đơn giản mau l ạ a sáu người người người địa âm chăn mãng kinh hoàng người muốn ă n ta không ta không muốn hóa long thả ta ra đen y diệt hiệu nữ ngọc trảo nhẹ nhàng nâng lên thanh lãnh bên trong có chút khả ái ngọc dùng nổi lên làm cho người không rét mà run ý cười cái này nhưng không phải do ngươi sáu hóa long chi đạo thế nhưng là một đầu không quay đầu chi lộ thật tốt tiếp nhận sự an bài của vận mệnh a h è n bọn mãng loại không một tiếng thê lương rú thảm vang lên thổi phu một tiếng vang dội t i ê sáu hôm sau một tòa có chút phồn hoa trong tiểu trấn thiên vệ trường ca một bộ tiêu sái bộ dáng mang theo từ tuyết đi ở tiểu trấn trong đường phố tiêu vương trấn thây tiêu đế quốc một cái thân vương thụ phong tri địa tuy là trấn nhưng phạm vi quản hạt không thua rất nhiều đại thành đồng thời cũng là một cái quân cơ trọng địa một chỗ hiểm yếu quan hải t ử tuyết kéo thiên vệ trường ca cánh tay đôi mắt đẹp nhìn quanh cái này kêu vương chấn nhìn thật không đơn giản đó a sáu a thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười nghe tên sẽ không đơn giản a sáu cũng là sáu t ử tuyết nhàn nhạt n ở nụ cười phút chốc hai người tới thư giãn một chút mở xa hoa trong khách sạn một ít tư bức nhanh tiến lên đón hai vị công tử tiểu thư xin hỏi là ở trọ vẫn là dùng cơm ở trọ thiên vệ trường ca tùy ý lên tiếng trước tiên cho bản công tử an bài cái an tĩnh phòng đơn dùng cơm v v v hai vị mời đi theo tiểu nhân gã sai vật liền vội vàng gật đầu túi người mang theo thiên vệ trường ca cùng tử tuyết đi lên lầu đi qua hành lang lúc một cái người mặc gấm vóc đang chọn răng đại hán dâu q u a y nón hai mắt kinh diễm c h i sắp nhìn xem ôn nhu tựa sát thiên vệ trường ca tử tuyết gặp đại hán dâu q u a y nón gã sai vật cung kính hô một tiếng lạc ra thiên vệ trường ca tự lo nhẹ l â y động lấy bạch ngọc phiến cũng không nhìn nhiều đại hán dâu q u a y nón tử tuyết vẫn như c ũ tựa sát thiên vệ trường ca cũng không nhìn nhiều người khác mấy người thắt thân mà qua mũi t ơ ngát sông vào mũi đại hán dâu quai nón mãnh liệt hết hà nhìn xem theo gã sai vật dẫn dắt tiến nhập phòng đơn t ử tuyết dần dần giấu linh lung thích thú mê người tư thái có chút mất hồn mất vía đập trấn l ư ỡ i phòng đơn bên trong thiên vệ trường ca tùy ý điểm mấy món ăn gã sai vật liền túi người gật đầu đi ra cửa phòng nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng gã sai vật đi nhanh qua hành lang một tay cấp tốc kéo lại gã sai vật gã sai vật khẽ giật mình ngạc nhiên nhìn về phía người tới rõ ràng là vị k i a đại hán dâu quay nón liên ộ i vàng gật đầu túi người lạc ra có gì phân phó đại hán dâu quay nón cầm tây tam khinh bạc chọn rằng ánh mắt rơi vào thiên vệ trường ca cùng t ử tuyết chỗ phòng đơn nơi cửa phòng chép miệng lai lịch ra sao nhìn xem đại hán dâu quay nón ánh mắt cùng thân sắc gã sai vật hai mắt chớp chớp tựa hồ biết được đại hán dâu quay nón tâm tư khoe miệng giận giận tiểu thanh khai khẩu trở về lạc ra vị công tử kia cùng tiểu thư hẳn là bên ngoài tới đến nỗi lai lịch ra sao sáu tiểu nhân không rõ ràng cũng không dám hỏi nhiều hai người này lời nói cử chỉ nhìn tựa hồ có chút lai lịch thân phận cũng không đơn giản a a năm đại hán dâu quay nón loại bỏ xỉ răng bên ngoài tới sao tuất không liên quan đến ngươi là lạc ra thiểu nhân cáo lui gã sai vật vội vàng rời đi đại hán dâu q u a y nón vẫn như cũ nhìn lên trời vệ trường ca cùng t ử tuyết chỗ phòng đơn cửa phòng cắn răng ký theo thuận miệng phương u n ra cước bộ bước ra sáu phòng đơn bên trong t ử tuyết nhẹ nhàng là trời vệ trường ca châm lấy nước trà thiên vệ trường ca thu v ề bạch ngọc phiến đặt ở bên cạnh bàn một tiếng véo nhẹ lấy c h é n trà rơi vào trầm tư phu quân sáu t ử tuyết thanh âm ếm ái vang lên là trời vệ trường ca rót đầy hơn p â n nửa chén nước trà tay ngọc nhẹ nhàng đem ấm trà để xuống đang suy nghĩ gì đấy như thế xuất thần ân sáu thiên vệ trường ca giật mình chậm rãi cầm ly t r à lên hơi lắc đầu không có gì chính là đang suy tính lấy cần bao nhiêu linh phách mới đủ đủ chống cự tông môn trong cấm địa hàn ý t ử tuyết lông mày nhẹ trao lại mấp máy đôi môi a sáu chống cự tông môn trong cấm địa hàn ý chỗ kia rốt cuộc có bao nhiêu sáu một tiếng q u ọ t kẹt văng lên cửa phòng bị mở ra một người đi đi vào là đại hán dâu quay nón nô thiên vệ trường ca mày kiếm trao lên nhìn xem người đến t ử tuyết lông mày nhẹ trao lại l ư ờ n đại hán dâu quay nón một mắt đại hán dâu quay nón lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. nhìn lên trời vệ trường ca cùng t ử tuyết ánh mắt càng nhiều rơi vào t ử tuyết mặt mày bên trên cước bộ bước ra từng bước một đi hướng hai người thiên vệ trường ca lắc đầu cười k h ẽ chậm rãi thưởng thức nước trà mảy may không nhiều để ý tới đại hán dâu quay nón dự định đại hán dâu quay nón nhìn thiên vệ trường ca một mắt vẫn như cũ đi hướng hai người đi tới trước bàn kéo ra ghế trực tiếp ngồi xuống thiên vệ trường ca chậm rãi đặt chén trà xuống ánh mắt đạm nhiên nhìn về phía đại hán dâu quay nón hai vị sáu đại hán dâu quay nón nhạt thanh khai khẩu tự ý cầm qua ấm trà cùng một chân trà chậm cho nước trà bên ngoài tới sau 572 t h ứ 572 chương h t ngồi đ á y giếng năm bảy một hết ngồi đ á y giếng thiên vệ trường ca nhạt thanh khai khẩu có phải hay không cùng ngươi gì con sao đại hán dâu quay nón gật đầu một cái tự mình rót đầy nước trà cầm lấy đi chén trà uống một hơi cạn sạch c á c h một tiếng v a n g nhỏ hơi nặng tay đem chén trà thả xuống m ỉ m c ư ờ i nhìn thiên vệ trường ca tiểu t ử sáu ngón tay cái chỉ hướng chính mình như có thâm ý nhìn lên t r ờ i vệ trường ca có biết ta l ạ c ra l ạ c bình khánh tới nơi này kêu vương chấn ngươi vẫn là đem thân phận cho thấy cho thỏa đáng miễn cho người trong nhà, đánh người trong nhà. thiên vệ trường ca lắc đầu cười nhạt không có hứng thú Bạn công tử còn có chuyện quan trọng tại người, không muốn có tử tại ở đại â y chuyện. thêm Thức thởi, cút phần nhanh lên a. Người A. đ hán dâu quay nón giật mình theo bên ngoài n h a răng cười nhìn lên trời vệ trường ca không biết ta lạc ra sao cái kêu kêu vương thân vương phủ phải bê ta thiên vệ trường ca tùy ý vớt vớt t r ê n t r à không có hứng thú cuối cùng nói một tiếng lan người đại hán dâu quay nón hai mắt mở to ngươi giỏi lắm đứa nhà quê nghe ngươi cái này âm chính là bên ngoài tới a thậm chí ngay cả kiêu vương thân vương phủ đô không biết nói cho ngươi cái này toàn bộ k ê u vương chấn tất cả mọi thứ bao quát tiến vào k ê u vương chấn nhân cũng là thuộc về kiêu vương thân vương p h ụ mà ta khoe miệng nổi lên cười lạnh lạc da lạc bình khánh ở nơi này kiêu vương chân chính là gần với thân vương đại nhân cùng thế tử đại nhân tồn tại tiểu tử ngươi sáu không đợi nói xong thiên vệ trường ca tay khẽ động tại đại hán dâu quay nón không chút nào kịp phản ứng thời khắc phanh một thanh âm vang lên a một tiếng hét thảm đại hán dâu quay nón toàn bộ bay ngược mà ra phá vỡ cửa phòng hung hăng ngã xuống ở hành lang trong khoảnh khắc gây nên trong khách sạn một mảnh bạo động gã sai vật vội vàng chạy tới kinh hoàng đỡ dậy đại hán dâu quay nón lạc da lạc da ngươi không sao chứ đồng thời có chút kinh nghi nhìn về phía phòng đơn bên trong chỉ thấy thiên vệ trường ca cùng tử tuyết đều là bình tĩnh thưởng t ứ c t r ả khoe miệng không khỏi giật giật cái này hai đứa đ ầ n phạm đại sự đại hán dâu quay nón chật vật đứng lên che ngực ho khan hai tiếng theo đẩy ra gã sai v ậ t đi cho ta thông chi thế tử đại nhân v â n g v â n g v â n gã g sai v ậ t vội vàng ứng thanh m à đi đại hán dâu quay nón sắc mặt âm trầm nhìn về phía thiên vệ trường ca có chút rung động tiện tay liền có thể đem ta kích thương chẳng lẽ là thiết q u cảnh khó trách tiểu từ này dám ở này càn rỡ chi tiết đây là k ê u vương chấn không nói nữa ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trời vệ trường ca hơi nhìn một chút dáng người tốt đẹp chính là t ử tuyết một mắt giữ t ậ n liếm môi một cái phòng đơn bên trong t ử tuyết lông mày nhẹ trao lại đôi môi khe nói phu quân sáu thời gian dài như vậy còn chưa đem rượu thái đưa lên xem ra cái k i a tôm k é p ngại nhép ở nơi này kiêu vương chấn thế lực tự a hồ thật sự không nhỏ ừ thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng ở đâu đều sẽ gặp phải một chút không có mắt bọ c h ế t chỉ là một tòa k ê u vương chấn thôi ngược lại là còn không để ở trong mắt diện cũng diệt chỉ là không muốn gây nên toàn bộ tây tiêu đế quốc chú ý cho chúng ta hành trình mang đến ảnh hưởng từ tuyết mấp m á y đôi môi thật đúng là phiền p h ứ c sáu sau một thời gian ngắn từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân văng lên một chi quân đội đến đem khách sạn bao vây lại cấp tốc đem trong khách sạn người rõ r à n g đi khách sạn trưởng quỹ cùng gã sai vật thận trọng tại cửa khách sạn chờ đợi lấy một cái cứng rắn thanh niên có chút l ạ n h tiêu ngạo dẫn dắt mấy tên tướng lĩnh hướng đi trong khách sạn khách sạn trưởng quỹ liền vội vàng không người thi lễ bái kiến thế tử đại nhân cứng rắn thanh niên tiêu vương chân thế tử tiêu nhẹ bỏ tiêu nhẹ bỏ nhìn cũng không còn chúng sạn trưởng quỹ một mắt người đâu khách sạn trưởng quỹ vội vàng mở miệng thế tử đại nhân, mời đi theo tiểu nhân. Cấp tốc cả ca chỗ cửa. phòng theo tiêu trên thiên trường tới mang đám mà nhẹ hướng đơn hán đi. Đi tới cửa. Đại lầu, bỏ vệ d ân u quay ó n mừng nhìn đến lộ ra ý mừng nhìn xem đến tiêu nhẹ bỏ b ọ nhàn người, tiểu c ấ t rốt Tiêu ngươi đến. Ơn.、Tiêu、nhẹ n cuộc đã h bỏ n h ạ t gật đầu lạc thúc là ai dám ở cái này tiêu vương chấn động tới ngươi ánh mắt nhìn về phía phòng đơn bên trong thiên vệ trường ca cùng tử tuyết nhìn thấy tử tuyết tuyệt sắc dung mạo thời khắc trong hai mắt không khỏi lộ ra kinh diễm c h i sắc khoe miệng k h ẽ n h nết cái này tiểu mỹ nhân bản thế tử mới đại hán dâu quay nón nết miệng nở nụ cười hắc hắc tiểu chất ngươi hưởng dụng song sau có thể hay không lưu cho ta một b ụ n canh dù sao hôm nay cũng là bởi vì nàng này sắp ngươi gọi tới tiêu nhẹ bỏ chắp hai tay sau lưng khinh miệt nhìn lên trời vệ trường ca trực tiếp đi vào phòng đơn bên trong trước tiên cho lạc thúc ngươi xả giận lại nói hảo đại hán dâu quay nón trọng trọng gật đầu cùng mấy tên tướng lĩnh cùng nhau theo kiêu nhẹ bỏ đi vào phòng đơn thiên vệ trường ca vẫn đạm nhiên thường t h ứ c trả n h a tiêu nhẹ bỏ cười lạnh nhìn lên trời vệ trường ca sắc mặt hơi dữ tợn vị bằng h ư u này vẫn còn chấn định a thiên vệ trường ca đạm nhiên nhìn xem trong tay trả mặt không để một chút để ý tiêu nhẹ bỏ tiểu tử đại hán dâu q u a y nón cười lạnh mở miệng có chút bản sự tuổi trẻ khinh c u ầ n là chuyện tốt nhưng có đôi khi nên c ú i đầu thời điểm vẫn phải là cúi đầu bằng không là muốn thiệt thòi lớn a thiên vệ trường ca cười n h ạ n lung lay chăn trả xem ra ở nơi này đại giếng ăn nhàn lâu các ngươi là thấy không rõ thế giới này lớn bao nhiêu à? n g ư ơ i đại hán dâu q u a y nón hơi hơi giận dữ tiểu tử thật to gan sắp chết đến nơi lại còn dám m a n g chúng ta hết ngồi đại giếng tiêu nhẹ bỏ híp đôi mắt một cái xem ra là có chút ít bản sự liền trong mắt không người ai cho là đả thương là thúc chúng ta cái này tiêu vương chấn liền không người sao chúng ta tiêu vương chấn cái gì cũng không nhiều liền cường giả nhiều theo hướng bên cạnh vài tên tướng lĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái cầm xuống chớ tổn thương cái kia tiểu mỹ nhân vài tên tướng lĩnh hiểu ý gật đầu cất bước lạnh lùng hướng đi thiên vệ trường ca khí thế trên người tràn ra đều là thiết quốc cảnh thiên vệ trường ca chén trà trong tay nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn sắc mặt bình thản tiêu nhẹ bỏ híp mắt mắt hí cười lạnh nhìn xem tại vài tên tướng lĩnh tới gần thiên vệ trường ca, thời thiên vệ trường ca nhẹ nhàng với nhấp mắt tay khéo động cực nhanh động tác làm cho đám người m ẩ y may thấy không rõ phản ứng không kịp phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang mấy tiếng kêu rên vài tên tướng lĩnh nao nhau, nhau bị thiên vệ t r ư ở n g ca đánh bay thé ra ngoài cửa phòng đau đớn quần quần lấy tiêu nhẹ bỏ cùng đại hán dâu quay nón đều là một mặt s ư ơ n g sở chưa lấy lại tinh thần đại hán dâu quay nón sắc mặt theo đại biến kinh hãi nhìn lên trời vệ t r ư ở n g ca ngươi kim tàng cảnh tiêu nhẹ bỏ không khỏi dùng mình một cái hơi hơi một bớt muốn bay người mà đi nhưng mà sáu hưu một tiếng một trận g i đánh tới chị cảm thấy hoa mắt thiên vệ trường ca trước mắt đi tới tiêu nhẹ bỏ trước mặt nghiền ngẫm nhìn xem tiêu nhẹ bỏ đại hán dâu quay nón sắc mặt đại biến tiểu chất tiểu sáu lời còn chưa dứt phanh một thanh â m vang lên một tiếng rú thảm bị thiên vệ trường ca tiện tay đập bay ra ngoài ồn ào thiên vệ trường ca chậm rãi thu tay lại tiêu nhẹ bỏ toàn thân run lên sợ hãi nhìn lên trời vệ trường ca khỏe miệng giật giật lắp ba lắp bắp ngươi sáu ngươi sáu ngươi nghĩ làm cái gì sáu thiên vệ trường ca cười nhặt nhìn xem tiêu nhẹ bỏ các ngươi ở đây sáu không phải là cái gì cũng không nhiều liền cường giả nhiều không các ngươi cường giả đâu 30. t r ạ năm g thái h k ô trăm ỗ i n g à y mươi ba thứ năm trăm bảy mươi ba chương thân vương tiêu vương năm bảy mươi hai thân vương tiêu vương tiêu nhẹ bỏ hơi hơi một ướp ta sáu ta sáu phụ vương ta cũng là sáu kim tàng cảnh sáu a năm thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng một tay chậm rãi nâng lên tại tiêu nhẹ bỏ sợ hãi run sợ ánh mắt bên trong nhẹ nhàng vô bả vai ba một tiếng văng nhỏ ách kêu đau một tiếng tiêu nhẹ bỏ không tự chủ được q u ì xuống đầy đất thể nội khí tức cấp tốc hỗn loạn khó chịu kinh hoàng ách thanh khai khẩu n g ư ơ i sáu. Ngươi muốn làm gì sáu thiên vệ trường ca đạm nhiên nhìn xuống tiêu nhẹ bỏ thật t ố t quỷ chờ n g ư ơ i phụ thần đến n g ư ơ i sáu tiêu nhẹ bỏ không khỏi hai mắt mở to theo một m ư ớ c trong đầu hỗn loạn tưng bừng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lớn mật sáu âm thanh khàn khàn vang lên đại hán dâu quay nón gian khổ bỏ hướng phòng đơn bên trong ngươi dám động thế từ sáu lan thiên vệ trường ca lạnh lùng một tiếng dám đi vào bản công tử không đề nghị đưa ngươi triệt để phế đi đại hán dâu quay nón không khỏi dùng mình một cái không còn dám có hành động thiên vệ trường ca n h ạ t thanh khai khẩu đi nhường khách sạn tướng bản công tử thịt rượu đưa ra nếu không thể nhường bản công tử hài lòng sáu hôm nay các ngươi thế này tử liền ở đây đầu người rơi xuống đất vài tên tướng lĩnh nao nhau sắc mặt đại biến vội vàng đi gọi khách sạn là trời vệ trường ca chuẩn bị thịt rượu thiên vệ trường ca chậm dãi trở lại trên chỗ ngồi m ỉ m cười nhìn xem t ử tuyết nương tử bây giờ ngược lại là an tĩnh ân sáu từ tuyết êm ái là trời vệ trường ca châm cho nước trà một lát sau gã sai vật thận trọng bưng lên từng đạo phong phú món ăn so với thiên vệ trường ca phía trước điểm phong phú nhiều lắm đem món ăn từng cái dọn xong gã sai vật lén lút nhìn một chút một bên q u ỷ không dám nhúc ních tiêu nhẹ bỏ hơi hơi n u ố t trời ạ thế tử đại nhân cũng đừng ở ở đây xảy ra chuyện a không phải vậy khách sạn chúng ta nhân sợ là đều khó giữ được cái mạng nhỏ này sáu thiên vệ trường ca nhẹ nhà ngửi n g ngửi món ăn nhặt thanh khai khẩu vẫn còn tính toán có thể khách quan hài lòng liền t ố t sáu gã sai vật cẩn thận lên tiếng bước nhẹ lui xuống thiên vệ trường ca nhìn một chút đối diện từ tuyết mỉm mẩm miệng nương tử dùng cơm a ân từ tuyết khẽ gật đầu cùng chờ vệ trường ca an tĩnh dùng cơ tiêu nhẹ bỏ không nhúc ních u y nhìn xem hai người đi ăn cơm không dám nhiều lời cửa phòng bị gã sai vật tạm thời sửa c h ư a tốt giam giữ tại bên ngoài đại hán dâu quay nón cùng vài tên tướng lĩnh lo lắng chờ đợi cũng không dám có nhiều đ ộ n g tính thời gian dần dần trôi qua thiên vệ trường ca cùng t ử tuyết hoàn tất bữa ăn để chén xuống lúa giơ tay lên khăn riêng phần mình xoa xoa bây giờ một cố cường hạn khí tức chuyển đến thiên vệ trường ca tuấn giật khỏe miệng k á n h n ế c tới sáu tiêu nhẹ bỏ ánh mắt hơi động một chút lộ ra vui mừng một tiếng cọt kẹt vang dội cửa phòng bị mở ra một cái người mặc m a n h cầm áo dài trắng nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng mà đến ánh mắt như điện nhìn về phía phòng đơn nội tình cảnh người đến thân vương tiêu vương tiêu điên c u ồ n g cầu phụ vương cứu ta tiêu nhẹ bỏ đại hỷ quay đầu nhìn về phía đến tiêu điên c u ồ n g cầu liền muốn đứng dậy nhiên sáu thiên vệ trường ca thân ảnh loại lên chớp mắt đi tới tiêu nhẹ bỏ trước người đem một lần nữa đẻ xuống quỳ hảo tiêu điên c u ồ n g cầu con ngươi co r i lại thật nhanh thân thủ tuyệt đối là cao thủ phụ vương tiêu nhẹ bỏ kinh hoàng kêu lớn lên cứu ta ngâm miệng thiên vệ trường ca khinh đạm một tiếng l ạ tiêu n g khí thế điên quần cầu, bừng bừng cầu mi đầu nhấp nhăn nhìn một chút tính toạ tử tuyết một mắt lại nhìn một chút kiêu nhẹ bỏ hơi suy tư gật đầu một cái ở trong đó chắc là có cái gì hiểu lầm mong rằng các hạ có thể cho ta kiêu điên quần cầu một bộ mặt thả con ta tiêu điên quần cầu sẽ làm sẽ thật tốt chiêu đãi các hạng không cần nhàn nhạt một tiếng thiên vệ trường ca tiện tay cấp tốc tại k i ê u nhẹ bỏ trên thân liên tục một điểm theo vài gốc kim châm đâm vào hắn quanh thân h u y ệ t vị bên trên khiến cho phát ra đau hừ một tiếng tiêu điên quần cầu không khỏi sắc mặt đại biến khi thế mãnh liệt bộc phát nổi giận mở miệng ngươi làm cái gì a thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng thân vương đại nhân không cần kích động bản công tử bất quá là ở nơi này k i ê u vương chấn dừng lại một đêm không muốn có quá nhiều người quấy dày tiện tay đem tiêu nhẹ bỏ sớm t u t ngươi có thể mang thế từ đại nhân rời đi tiêu điên quần cầu không khỏi khẽ giật mình ngạc nhiên nhìn một chút thần sắc hễ hoài tiêu nhẹ bỏ sắc mặt hơi trầm xuống ngươi đối với ta nhi làm cái gì thiên vệ trường ca nhu b a i không có gì chỉ là hơi làm tay chân trong ba ngày thế tử đại nhân sẽ thể nội linh khí chen trúc kinh mạch dối loạn tiếp đó bạo thể mà chết Ngươi, điên cuồng con ngươi co chẳng tiêu nhẹ bỏ càng là toàn thân run dậy, lộ ra vẻ sợ hãi. Đương nhiên, thiên vệ trường ca mỉm cười tiêu lại, Tiêu hãi. rụt một sát tốc cầu co cỗ cấp ca ra là lộ mỉm sợ ý ập. bỏ dậy, vẻ vệ Bản công tiêu ử r ờ đi thời khác, tự sẽ vì đó thời giải khai cái này, tử vong chi nao nao, i tự lên lên tử t khắc, cấm. Không cẩn thận, nhưng là sẽ vì tử, tử vong này điên c u ầ n cầu trong lòng hơi giật liền mộ quyền đa tạ các hạ chỉ điểm không biết các hạ cao tính đại danh có thể hay không nhường tiêu nào đó được thêm kiến thức thiên vệ trường ca hơi châm chức nhìn một chút tiêu điên c u ồ n g cầu nhặt thanh khai khẩu bản công tử thiên long đế quốc long n ạ o thiên thiên long đế quốc long n ạ o thiên tiêu điên c u ồ n g cầu n g ẩ n người mi đầu nhất nhăn thiên long đế quốc người long n ạ o thiên họ long chẳng lẽ là thiên long đế quốc hoàng thất người hắn tới chúng ta tây tiêu đế quốc có mục đích gì thiên vệ trường ca tùy ý khoát tay áo nếu không có việc khác thân vương đại nhân tỉnh rời đi à tiêu nào đó cáo tử tiêu điên quần cầu trịnh trọng â quyền không nói nhiều mang theo tiêu nhẹ bỏ cấp tốc rời đi thiên vệ trường ca lắc đầu chậm rãi đi trở về chỗ ngồi ngồi xuống thực sự là phiền phức tại người khác trên địa bàn lúc nào cũng có chút bó tay bó chân nếu là đem cái này tiêu vương thế lực trực tiếp xóa đi hôm nay cũng sẽ không cần nghỉ ngơi càng là sẽ dẫn tới toàn bộ tây tiêu đế quốc đ ộ n g tính đến lúc đó chuyện phiền thoái nhưng là không ngừng sáu từ tuyết lông mày nhẹ trao lại mấu chốt vẫn là sợ bại lộ hành t u n g của chúng ta a sáu chỉ có thể nói phu quân ngươi hôm nay danh tiếng quá lớn thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười hẳn là thực lực còn chưa đủ như bản công tử bây giờ là linh đan cảnh cái kia cũng không cái gì tốt cố kỵ lần này giới có thể vì uy hiếp được bản công tử l á t đắc không có m ấ y sáu năm trăm bảy mươi b ố thứ năm trăm bảy mươi bốn trương diễm long sơn mạch năm bảy ba diễm long sơn mạch tử tuyết đôi môi nhấp nhẹ túi đầu một lời đều do tử tuyết sức mạnh không cách nào vận dụng bằng không phu quân cũng sẽ không có như vậy đa tình ảnh hưởng thiên vệ trường ca không khỏi nhìn xem tử tuyết trắng non ngọc nhan một tay rối ra nhẹ nhàng khẽ vỗ này làm sao có thể trách ngươi đ â u nương tử ngươi cho bản phu quân trợ r ú t đã đầy đủ nhiều không nên tự trách ân sáu tử tuyết nhu hòa lên tiếng đa tạ phu quân sáu sáu một ngày trôi qua bởi vì t ê u nhẹ bỏ tính mệnh an toàn tiêu đ i ê n cùng cầu đối với toàn bộ tiêu vương chấn chặt chẽ trường khống làm cho không người có thể q u ấ y dày thiên vệ trường ca giữ t ử tuyết nhường thiên vệ trường ca giữ t ử tuyết thư thích qua một đêm sáng sớm thiên vệ trường ca ôm nhẹ lấy t ử tuyết eo thon chậm d ã i từ kiêu vương chấn đi ra đâm đầu vào đứng một người tiêu nhẹ bỏ thần sắc kể phải kiêu nhẹ bỏ ánh mắt trốn tránh sợ hãi nhìn lên trời vệ trường ca gặp qua long công t ử sáu thiên vệ trường ca tinh mâu tùy ý đánh giá bốn phía một mắt cũng không phát hiện vấn đề gì hai long gật đầu một cái ngược lại là thức thời người qua đây tiêu nhẹ bỏ có chút sợ hãi tới gần thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca cười liêu tiếu một tay rụi ra tại tiêu nhẹ bỏ trên thân liên tục thi triển cuối cùng đem vài gốc kim t r ầ m từ trong cơ thể b ứ ớ c ra tùy ý vừa thu lại t ố t ngươi có thể đi về ách sáu đau hừ một tiếng tiêu nhẹ bỏ không khỏi nuốt ra một ngụm đen nhánh tụ huyết chỉ cảm thấy tinh thần rất nhiều thiên vệ trường ca cũng không nhiều để ý tới tiêu nhẹ bỏ mang theo t ử tuyết trực tiếp mà đi a năm tiêu nhẹ bỏ ông ngực thuật khí ánh mắt phức tạp nhìn lên trời vệ trường ca giữ t ử tuyết rời đi mà ở trên tường thành tiêu điên cùng cầu sắc mặt hòa hoãn rất nhiều ánh mắt lóe lên nhìn xem dần dần rời đi thiên vệ trường ca giữ từ tuyết vương gia sáu một cái tướng linh hít mắt mắt hí nhìn lên trời vệ trường ca giữ t ử tuyết s a dần bóng lưng thấp thanh khai khẩu thế tử đại nhân tựa hồ đã không sao chúng ta muốn hay không đem bọn h ắ n sáu không cần tiêu điên quần cầu k h o á t tay trả lại ánh mắt nhìn về phía t i ê u nhẹ b ỏ bây giờ một đội binh sĩ cấp tốc ra khỏi cửa thành tiến đến n ê n h đón t i ê u nhẹ b ỏ tiêu điên quần cầu nhạt thanh khai khẩu vị t i ê u long nạ o tiên thực lực không ở bản vương phía dưới hắn đều ra khỏi cửa thành cái này tiêu vương chấn tướng sĩ cũng ngăn không được hắn đem người này sự tình cấp tốc báo cáo đế quốc ca người này tới chúng ta tây tiêu đế quốc mục đích không rõ Đế q u ân sáu tử tuyết đôi mắt đẹp ngắm nhìn trước mắt không nhìn thấy bờ kéo dài sân mạch cuối cùng đã tới sáu đây chính là diễm long sơn mạch sao sáu chỉ thấy chỗ xa xa trên bầu trời ẩn ẩn có khói đặc dâng lên dường như là núi lửa phun tung tóe thiên vệ trường ca khỏe miệng dâng lên ước bộ bước ra đi thôi nương tử nhìn cái này tình thế cái này diễm long sơn mạch sẽ có thu hoạch không nhỏ sáu hai người dần dần bước vào trong d ã y núi bây giờ diễm long sơn mạch các nơi đều có không ít mạo hiểm giả tại rèn luyện bên trong mà ở diễm long sơn mạch mặt phía bắc một đen một trắng hai đạo sinh sắn dáng người dạo bước tại lưa thưa trong rừng trắng y d i t hiệu nữ đôi mắt đẹp nhìn chung quanh đôi môi mềm mại nhấp nhẹ nô sáu địa phương quỷ quái này cũng coi như là có chút lớn cũng không biết có thể tìm tới hay không hỏa thuộc tính giống địa âm chăn mãng dạng này ngu xuẩn vật đâu kiệt kiệt kiệt đen y d i t hiệu nữ ngọc dung đều là tùy ý tri sắc giống địa âm chăn mãng dạng này ngu xuẩn vật chỉ có thể nộ cái này diễm long sơn mạch cũng không coi là cái gì ghê gớm chỗ nếu có thể gặp phải một cái linh đan cảnh cho ngươi đánh một chút n h a tế đều xem như không tệ chúng ta hay là làm bộ như nhân loại mạo hiểm giả chậm dại hướng về ở trung tâm đi đến không muốn dọa sợ đồ ăn nhóm mới tốt trang y g i t h i ể u nữ nhún nhún vai đẹp giả <cười> dạ dạng làm nhân loại mạo hiểm giả vẫn là rất vui không có mắt vật nhỏ nhóm kiểu gì cũng sẽ tự động đưa tới cửa đi tới đi tới phía trước xuất hiện mấy tên mạo hiểm giả lục danh đại hán a u trang y g i thiệu nữ đôi mắt đẹp nhảy nhìn xem lục danh đại hán trên ngọc dung có chút chơi đ ù a hứng thú là nhân loại a sáu phát hiện đen y gì t h i ể u nữ cùng trắng y d i a t t h i ể u nữ lục danh đại hán đầu tiên là s ư ớ c sở lại nhìn hai t h i ể u nữ y ê u nhã mê người trang phục đều là hai mắt tỏa sáng có chút hưng phấn lên nhìn nhau một cái một mắt mang theo một mặt ý cười hướng đi hai t h i ể u nữ cầm đầu một danh đại hán nhịn không được liếm môi một cái hai vị tiểu mỹ nhân làm sao sẽ tới đến nơi đây đâu nơi này chính là rất nguy hiểm a trắng y gì t h i ể u nữ đôi mắt đẹp c h ớ p chớp ngọc dung nổi lên khả h a ý cười trong nhà quá nhàm chán o a nhịn không được liền chạy ra ngoài chơi a năm vì thủ đại hắn hơi nuốt, có chút tham lam đánh giá hai vị thiếu nữ huyện c h u y ể n ưu nhã dáng người chỉ các ngươi hai người sao tiểu mỹ nhân la hoa t r ắ n g y d i t h i ệ u nữ chán điểm một chút đôi mắt đẹp liên tục chấp chớp, chớp. Hè hè. vị đại ca ca này phải chiếu cố chúng ta sao lục danh đại hán không khỏi kích động hưng phấn lên chiếu cố chiếu cố hai vị nũng nịu tiểu mỹ nhân sao có thể không chiếu cố đâu kiệt kiệt kiệt đen y d i t h i ệ u nữ liếm liếm đôi môi ngón tay ngọc nhẹ nhàng v ố t ve đôi môi mềm mại như vậy sao sáu vậy thật đúng là làm phiền các vị đại ca ca chiếu cố nghe được đen y di thiểu nữ có chút làm cho người g i ậ n cả tóc gây tiếng cười lục danh đại hán không hiểu dùng mình một cái theo gặp đen y di thiểu nữ xinh xắn tính nết bộ dáng cấp tốc khôi phục hứng thú cũng không suy nghĩ nhiều tiếp tục hướng đi hai thiểu nữ đi tới hai thiếu nữ phụ cận nghe gần trong gang tấc mỹ rượu mùi thơm át vì thủ đại hán nhịn không được có chút tham lam đưa hai tay ra m ò về đen y di thiểu nữ trước người mỹ rượu đường con g tiểu mỹ nhân thúc thúc ta để cho ngươi thật tốt thể nghiệm một chút cái gì là nhân gian chuyện vui hẹ sáu đen y di t i ể u nữ k h ỏ môi vung lên nụ cười quỳ dị đang vì thủ đại hán hai tay sắp chạm đến đen y theo vị thủ đại hán chỉ cảm thấy một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức từ hai tay chuyển đến nhịn không được phát ra một tiếng rú thảm a sáu suy một thanh nhâm vang lên lại là tiên huyết bắn tung tóe đen y thì thiểu nữ ngọc trảo xuyên thấu vì thủ đại hán lồng ngực lấy ra hắn máu me đầm địa nhảy nhảy cả tương trai tim tiểu nhan mang theo khát máu ý cười liếm liếm đôi môi kiệt kiệt sáu loại cảm giác này sáu quả nhiên là nhân gian chuyện vui a sáu á sáu vì thủ đại hán đột lấy hai mắt sợ hãi nhìn xem đen ý gì hả thiểu nữ người sáu lời chưa kịp nói hết phúc một thanh âm vang lên trái tim bị bóc bạo triệt để đoạn khí sáu còn lại mấy danh đại hán nhao nhao run r à y kêu lên sợ hãi nhấc c h ấ n chạy q u á i vờ ta chạy c h ạ y mau đừng có giết ta cứu mạng a không đừng có giết ta sáu t r ắ n g y d ì thiểu nữ t r á n nghiêng một cái thân ảnh l o i lên cấp tốc xuất hiện ở một danh đại hán trước mặt ngọc trào vung g i tiên huyết bắn tung tóe trực tiếp n h ư ờ n g đại h á n đánh mất năng lực hành động khoe môi tràn đầy ý cười tỷ tỷ thích nhất chơi bóp bóp loài người trái tim nhỏ hiếm thấy tỷ tỷ hôm nay cao hứng các ngươi là hơn sống phúc chốc thật tốt hưởng thụ a hẹn sáu theo t h ê lương du thảm liên tiếp vang lên làm cho phụ cận bốn phía lâm và o quỷ dị không rõ kinh khủng bầu không khí bên trong sáu ấ xuất t thủ tương trợ tướng tay trợ Một tiếng du thảm vang lên, theo tiếng phanh phanh phanh văng lên, ngay vang. ru A. M cả đồng thời có khác tám người gắt gao bảo hộ ở nữ tử áo đỏ sau đó phanh phanh phanh mặt đất một trận rung động một đầu cao khoảng một t r ư ợ n g đôi truy hỏa diễm cự tích dịch truy hướng nữ tử áo đỏ đám người đôi truy hỏa diễm cự tích dịch thiết q u ố t cảnh linh thú a năm một tiếng đau ngâm thanh niên toàn thân run dậy bị nữ tử áo đỏ đỡ dậy theo ba một tiếng phun ra một ngụm màu tươi sư minh nữ tử áo đỏ hoa rung thất sắc vội vàng lấy ra đan dược vì thanh niên ăn vào ngươi như thế nào nhanh nhanh ăn vào đan dược liền sẽ tốt mặt khác tám người đuổi theo một mực canh giữ ở nữ tử áo đỏ cùng thanh niên trước người、X6. thanh niên sắc mặt trắng bệnh che lấy hơi lom xuống lồng ngực mồ hôi lạnh nóng vội ăn vào đ a n dược thiểu yên một cái áo xám nam tử trung niên nặng thanh khai khẩu nhanh đỡ thanh dương đến địa phương an toàn đi chữa thương chúng ta ở đây cẳn một hồi hảo hảo nữ tử áo đỏ vội vàng đỡ thanh niên lào đảo mà đi đông đông đông d u n g động âm thanh liên tục văng lên đôi u truy hỏa diễm cự tích dịch to lớn đôi u truy tả hữu không ngừng đập vào mặt đất trong hơi thở càng là phun ra lửa hơi thở nhìn chằm chằm trước mắt tám người áo xám nam tử trung niên sắc mặt nghiêm trọng đáng chết vậy mà lại gặp phải thiết c ố t cảnh tột cùng đôi truy hỏa diễm cự tích dịch đôi truy hỏa diễm cự tích dịch thân hình k h ẽ động cấp tốc phóng tới trước mặt tám người cẩn thận áo xám nam tử trung niên nặng thanh khai khẩu tuyệt đối đừng n h ư ờ n g s ấ t sinh này đôi truy nạy b ả o không phải vậy lấy các ngươi tu vi không chết cũng là trọng thương một hồi ác chiến cấp tốc bày ra phanh phanh phanh liên thanh bạo hưởng kêu rên kêu thảm liên tiếp vang lên giao chiến phút chốc áo xám nam tử trung niên tám người r i ê n phần mình bị đôi truy hỏa diễm cự tích dịch bích thương trận hình cấp tốc bị tách ra áo xám nam tử trung niên hơi bất lưu thần đôi truy hỏa diễm cự c một cái áo đen thanh niên to còn cắn răng nhịn xuống trong cơ thể chấn thương tối nghĩa nhìn xem đuôi truy hỏa diễm cự tích dịch chạy đi phương hướng ai thắn một tiếng xúc sinh này tu vi quá cao chúng ta căn bản theo không kịp tốc độ của nó sáu sư lệ bọn hắn sợ là sáu nữ tử áo đỏ bên này bởi vì thanh niên tổn thương cực nặng đi không được quá nhanh cũng không chạy ra bao xa khoảng cách phanh phanh phanh từng đợt rung động âm thanh truyền đến nữ tử áo đỏ hoa rung thất sắc thanh niên sắc mặt tái nhợt hiện ra vẻ sợ hãi hai người vừa quay người chỉ thấy khí thế mánh liệt đôi u truy hỏa diễm cự tích dịch sông thẳng mà đến mà sau l ư n g áo xám nam tử trung niên bị xa xa kéo dài khoảng cách a năm song sáu nữ tử áo đỏ lộ ra vẻ tuyệt vọng ôm chặt lấy thanh niên sư m i n h sáu thanh niên giật mình lộ ra một tia không cam lòng cùng phẫn nộ ngay tại đôi truy hỏa diễm cự tích dịch chạy đến hai người nữ tử áo đỏ trước mặt hai người hai người run dậy sợ hài t h ờ khắc một đạo tuấn giật thân ảnh từ trên trời r g xuống nhẹ nhàng hạ xuống đôi u truy hỏa diễm cự tích dịch cực lớn trên đầu theo phanh một tiếng văn g trầm đôi u truy hỏa diễm cự tích dịch cực lớn đầu người trực tiếp bị ép xuống mặt đất phát ra một tiếng đau đớn kêu gào cái này sáu nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn trước mắt chi cảnh trước mặt một cái tuấn giật công tử một cước nhẹ hạ xuống đôi u truy hỏa diễm cự tích dịch trên đầu một tay nhẹ lay động lấy bạch n g ọ c phiến thanh niên cùng đôi truy hỏa diễm cự tích dịch sau lưng cứng ngắc dừng bước lại áo xám nam tử trung niên đồng dạng là một mặt xước sở toàn thân linh khi sao động một cô man lực bộc phát liền muốn dây r ũ a dựng lên cẩn thận nữ tử áo đỏ ba người hai miệng cùng thanh khai khẩu a thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng nghiêng người tiêu sái xoay người rơi xuống đất tại đôi truy hỏa diễm cự tích dịch cực lớn đầu người quán tính nâng lên thời khắc tựa như nước chảy mây trôi một cước toàn tảo mà ra phanh một thanh â m vang lên cách rồi một tiếng thanh â m xương vỡ vụn vang lên theo một tiếng rú thảm đôi truy hỏa diễm cự tích dịch toàn bộ thân thể khổng lộ bị quét bay xoay chuyển đập ầm ầm rơi xuống mặt đất phát ra oanh một tiếng vang thật lớn thứ chi co quét một hồi toàn thân mềm nhún không tiế thiên huyết tử vệ n m i trường ca tùy ý gật gật đầu trực tiếp lấy ra huyền thiết lô bắt đầu thu thập lên đôi truy hỏa diễm cự tích dịch linh khách nữ tử áo đỏ ba người dần dần lấy lại tinh thần áo xám nam tử trung niên bước nhanh đi tới nữ tử áo đỏ hai người bên này tiểu thanh khai khẩu các ngươi không có sao chứ nữ tử áo đỏ ánh mắt rơi vào thiên vệ trường ca trên thân kinh ngạc l ắ c l ắ c chán không có việc gì x ấ u theo mặt mày cả kinh nhìn về phía thanh niên sư h u n h nhanh ngồi xuống chữa thương a chúng ta đã an toàn thanh niên chật vật quanh chân ngồi xuống run rẩy liệu lên thương tới nhìn xem thanh niên nam tử bộ dáng nữ tử áo đỏ không khỏi lộ ra hết hồn chi sắc sư h u n h sáu áo xám nam tử trung niên đồng dạng là vẻ mặt nghiêm túc thanh dương sáu trong chốc lát thiên vệ trường ca đem đ ô i truy hỏa diễm cự tích dịch linh phách thu thập hoàn tất tiện tay thu hồi huyền tiết lô áo xám nam tử trung niên liền vội vàng tiến lên một bước ô m quyền quỳ một chân trên đất đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ xin nhận t h ả thiếu vũ c ú i đầu nữ tử áo đỏ cũng liền vội vàng tiến lên quỳ xuống đất đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ xin nhận mộ mưa yên c ú i đầu a năm thiên vệ trường ca tùy ý nhìn về phía t h ả thiếu vũ cùng mộ mưa yên b ỉ m cười mở miệng không cần phải k h á c h khí bạn công tử chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua đến nỗi ra tay mục đích chủ yếu cũng không phải vì giúp các ngươi mà là xúc sinh này vừa lúc là bạn công tử mục tiêu thà thiếu vũ giật mình n ặ n g thanh khai khẩu bất kể như thế nào chúng ta đỏ k i ê u tông cũng là nhận được tiền bối đ ạ i ân tiền bối n ế u không chê không bằng trước hướng về chúng ta đỏ k i ê u tông một lần tông chủ tất nhiên sẽ thật tốt cảm kích tiền bối đỏ k i ê u tông thiên vệ trường ca không khỏi lộ ra một tia n g h i hoặc nô sáu tông môn này có chút quen thuộc sáu nơi nào nghe qua đâu ấ n sáu hẳn là tại linh nguyên bí cảnh a cũng chính là có thể đi vào linh nguyên bí cảnh tông môn một trong tiền bối tha thiếu vũ tựa hồ nhìn ra thiên vệ trường ca trên mặt nghĩ hoặc chúng ta chính là chỗ này diễm long sơn mạnh phụ cận đỏ kiều tông đệ tử lần này đến đây chủ yếu là thu thập một chút tài liệu chân quý trở về tô n g môn không muốn gặp cái này ngoài ý môn u sáu a thiên vệ trường ca tùy ý gật đầu nhìn xem vẫn quỳt h ả thiếu vũ cùng mộ mưa yên hai vị vẫn là đứng dậy lại nói t i ế p a a a sáu t h ả thiếu vũ cùng mộ mưa yên vội vàng gật đầu một cái nhao nhao đứng lên bây giờ đỏ kêu tông ngoài ra bảy tên đệ tử nhao nhao chạy tới bốn mươi tám bốn canh hoàn thành sáu hy vọng mỗi ngày nhiều canh phiếu đề cử nguyện phiếu đi lên xuất r a đầu tiên sáng thế mạng tiếng trung thỉnh các vị ủng hộ chính bạn 576 t h ứ 576 t r ư ơ chương thật tốt dẫn đường năm bảy năm thật tốt dẫn đường đỏ kiều tông bảy tên đệ tử ngơ ngẩn nhìn một màn trước mắt nhìn chơi một chút vệ trường ca nhìn một chút ngã xuống đất không dậy nổi đ u ô i truy h ỏ a diễm cự tích lại nhìn một chút thà thiếu vũ ba người cuối cùng ánh mắt kinh diễm nhìn một chút yên tĩnh đứng tại thiên vệ trường ca bên người t ử tuyết áo đen thanh niên to con trần trờ mở miệng sư sáu sư thúc sáu cái này sáu đây là có chuyện gì thà thiếu vũ ánh mắt rơi vào thiên vệ trường ca trên thân nghiêm túc mở miệng là vị tiền bối này xuất thủ cứu thanh dương bọn hắn phía trước、6. áo đen thanh niên to con vô cùng ngạc nhiên nhìn lên t r ờ i vệ trường ca tiền bối cái này tiểu sáu tha thiếu vũ sắc mặt nghiêm không được vô lễ các ngươi còn không hướng tiền bối hành lễ áo đen thanh niên to con trong lòng hơi giật cùng còn lại đệ tử vội vàng liền ôn quyền xin ra mắt tiền bối sáu trong lòng thất kinh có thể đánh bại đầu kia đôi truy hỏa diễm cự tích tiểu tử này rốt cuộc là thực lực gì có thực lực này cũng chính xác gánh chịu nổi tiền bối xưng hô này sáu thiên vệ trường ca khoát tay áo không cần đa lễ nếu không có việc khác bản công tử rời đi trước các loại sáu tha thiếu vũ vội vàng mở miệng không biết tiền bối cao tính mại danh chúng ta đỏ t i ê u tông ngày khác sẽ làm đến nhà b á i t ạ n ô sáu thiên vệ trường ca bước chân dừng lại đạm nhiên nhìn về phía thà thiếu vũ muốn b á i tạ bản công tử sao đã các người là phụ cận đây đỏ t i ê u tông đệ tử mong rằng đối với cái này diễm long sơn mạch có tương đối hiểu cái này sáu thà thiếu vũ giật mình gật đầu một cái ân chúng ta đối với cái này diễm long sơn mạch chính xác xem như hiểu khá rõ hiếm khi sẽ xuất hiện ngoài ý muốn cũng liền giống hôm nay loại này linh thu thực lực đột nhiên t ă a m vọng ra ngoài ý định phương sẽ xảy ra chuyện sáu vậy là tốt rồi thiên vệ trường ca gật đầu một cái muốn bãi tạ bản công tử cũng không cần ngày khác bây giờ là được rồi bản công tử cần các ngươi làm gốc công tử ở nơi này diễm long sơn mạch dẫn đường dẫn đường tha thiếu vũ n g t người n còn không kịp nhiều phản ứng thời khắc a đau hừ một tiếng phúc một thanh em vang lên khoanh chân dưỡng thương thanh niên lương thanh dương phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt nhăn nhó đau đớn sư minh mộ vũ yên kinh hãi vội vàng đi lên đỡ lấy lương thanh dương người ra sao cũng không thể có việc a thanh dương tha thiếu vũ sắc mặt đại biến đi tới lương thanh dương bên cạnh thân thăm dò hắn mạch đập theo sắc mặt ngừng trọng đem tự thân linh khí đưa vào trong cơ thể muốn vì hắn chưa thương nhưng mà lương thanh dương sắc mặt từ đầu đến cuối không có chuyển biến tốt đẹp vẫn tái nhợt như cũ hề b à i mộ vũ yên cùng đỏ kêu tông đệ tử còn lại nhao nhao lộ ra hết hồn chi sắc thiên vệ trường ca đi lên trước nhặt thanh khai khẩu nhường bản công tử t h ử xem a tha thiếu vũ giật mình liền v ộ i và ngật đầu đa tạ tiền bối thiên vệ trường ca vẫn ngồi s ù n xuống thăm dò lương thanh dương mạch đập mày kiếm hơi n h ữ thiện tay lấy ra một cái đan dựa phục vào trong miệng một trường khắc sâu vào n ự c chậm rãi vẫn lên công pháp a năm lương thanh dương không khỏi phát ra một tiếng hư nhẹ sắc mặt hơi vặn vẹo đau đớn theo tha thiếu vũ bọn người không khỏi lộ ra vẻ vui mừng một lát sau thiên vệ trường ca ngừng công pháp vận chuyển thu tay về nhàn nhạt, nhạt một tiếng tốt thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục lương thanh dương vẫn tái n h ậ t như cũ s ắ p đã không còn vẻ thống khổ nhẹ nhàng gật đầu đa tạ sáu đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ sáu tha thiếu vũ một mặt vẻ cảm kích đa tạ tiền bối giúp đỡ thiên vệ trường ca chậm rãi đứng dậy lợi khách sáo cũng không cần nói nhiều làm gốc công tử mang hảo lộ liền có thể dẫn đường sáu tha thiếu vũ lộ ra vẻ nghĩ hoặc không biết tiền bối muốn chữ mỗ mang ngươi đi tới diễm long sơn mạch nơi nào thiên vệ trường ca cười liêu tiếu h nơi nào hỏa thuộc tính linh thú nhiều thực lực mạnh liền mang bản công tử đi tới nơi nào không cần làm gốc công tử cân nhắc vấn đề an toàn cái này sáu tha thiếu vũ giật mình suy tư một hồi gật đầu một cái chữ m ô minh bạch sáu chỉ là sáu ánh mắt nhìn về phía lương thanh dương thanh dương hắn sáu bây giờ thương thế sáu thiên vệ trường ca tùy ý quét mấy người một mắt nhặt thanh khai khẩu để các ngươi những đệ tử này tìm an toàn phương hoặc trực tiếp trở về các ngươi tông môn a ngươi một người làm gốc công tử dẫn đường liền có thể nhiều người ngược lại vững hữu ách sáu tha thiếu vũ ngần người theo gật đầu một cái ân như thế cũng là hảo nhìn về phía mộ vũ yên bọn người các ngươi lập tức mang thanh dương trở về tông môn trước tiên a lần lịch lãm này liền như vậy kết thúc là sư thúc mộ vũ yên bọn người nhao nhao gật đầu không dám có nhiều thành kiến chốc lát mộ vũ yên bọn người mang theo lương thanh dương cáo lui rời đi tha thiếu vũ nhìn về phía thiên vệ trường ca t r i n h trọng mở miệng t ố t tiền bối còn có cái gì cần nói sao thiên vệ trường ca lắc đầu không có trực tiếp dẫn đường đi tha thiếu vũ mở miệng vậy mời tha thứ chữ mỗi hỏi một tiếng tiền bối muốn tìm linh thú mục tiêu nhưng có tu vi hạn mức cao nhất cái này diễm long sơn mạch thế nhưng là tồn tại linh mạch cảnh linh thú kim tảng cảnh cũng không phải số ít hơn nữa có một nơi nghe đồn có một đầu linh đ à n cảnh linh thú căn bản không người dám đi tới tiền bối ngươi không có khả năng nhường chữ mỗ mang ngươi đi tới những địa phương này à. linh đ à n cảnh thiên vệ trường ca hơi hơi trầm ngâm hơi nhìn một chút một bên t ử tuyết t ử tuyết điểm nhẹ chán lấy đó đáp lại thà thiếu vũ nghi hoặc nhìn lên trời vệ trường ca chờ đợi trả lời chắc chắn nô sáu thiên vệ trường ca trầm tư phúc chốc gật đầu một cái liền một đường đi qua ngươi biết được linh mạch cảnh hỏa thuộc tính linh thú cuối cùng đến khả năng này tồn tại linh đan cảnh linh thú con đường một đường càn quét đi qua đi cái sáu cái gì thà thiếu vũ không khỏi hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn lên trời vệ trường ca một bộ v ẻ không thể tin được t i ê n bối ngươi thật muốn đi tới những cái kia linh mạch cảnh linh đan cảnh lãnh địa thiên vệ trường ca cười liêu tiếu đều nói ngươi cứ việc mang hảo lộ liền có thể sự tính khác không cần ngươi cân nhắc cái này sáu thà thiếu vũ lăng lăng gật đầu một cái tốt a sáu trong lòng không khỏi nói thầm không thể nào sáu vị tiền bối này vậy mà thật muốn đi động cái kia linh đan cảnh linh thú hắn sẽ không cũng là linh đan cảnh cường giã nhìn hắn cũng không muốn là tu vi cao sâu láo quái vật mà là thật sự rất trẻ trung a sáu chẳng lẽ sáu trần c h ờ một chút chẳng lẽ là hắn tu vi cao sâu ẩn dấu hảo ta xem không ra xem ra quả thật có có thể không phải vậy phía trước hắn một cước liền xóa bỏ thiết cốt đỉnh phong cảnh bơi truy hỏa diễm cự tích liền đã rất không nói được sáu theo tha thiếu vũ bắt đầu vì thiên vệ trường ca cùng tử tuyết dẫn đường trên đường tha thiếu vũ trần trờ mở miệng vị tiền bối này không biết cao tính đại danh là phương nào thế lực cao thủ có thể hay không lộ ra một hai a thiên vệ trường ca thuận miệng lên tiếng bản công tử thiên long đế quốc long n ạ o thiên ạ 6 thà thiếu vũ không khỏi khẽ giật mình thiên long đế quốc long n ạ o thiên thiên long đế quốc nô thiên vệ trường ca nghi hoặc ra sao có vấn đề gì không 48. t h ứ c đêm tăng thêm một chương hy vọng mỗi ngày nhiều canh phiếu đề cử nguyện phiếu đi lên xuất gia đầu tiên sáng thế mạng tiếng trung t h ỉ n h các vị ủng hộ chính bản khác trả tiền website cũng là chính bản chỉ là thuộc về con đường bản quyền 577 t h ứ 577 t r ư ơ chương bãi săn mà năm bãi săn mà không có tha thiếu vũ vội vàng lắc đầu không có vấn đề gì chỉ là có chút kinh ngạc thiên long đế quốc chữ mô cũng liền biết được thiên mệnh công tử cùng nguyện cầm tiên tử đại danh nghĩ không ra vẫn còn có tiền bối ngươi bực này nhân vật không hổ là hiện nay tối cường đế quốc quả thật n g ọ a hổ tàng long a sáu từ tuyết mặt máy bên trên hơi lộ ra một tia cổ quái a thiên vệ trường ca lắc đầu cười liêu tiếu h tới tới đi đi cũng liền mấy vị thôi tha thiếu vũ mở miệng tiền bối thực sự là khiêm tôn sáu thời gian dần dần trôi qua tha thiếu vũ dẫn đầu dưới thiên vệ trường ca một đường càn quét mà qua góp nhặt không thiếu linh phách một bên trống c h ả i cánh rừng thiên vệ trường ca mấy người gặp hơn mười người hơn mười người có nam có nữ phân tán bốn phía ngồi tùy ý nghỉ ngơi nhìn n i ê n kỷ cũng không nhỏ ánh mắt khác nhau nhìn về phía đến thiên vệ trường ca mấy người tha thiếu vũ d ừ n g bước hơi nhễm mày thấp thanh khai khẩu tiền bối bọn họ là mười ba tiêu một cái từ mười ba tên thiết cốt cảnh trở lên cường giả tạo thành đi săn đoàn đội thủ lĩnh bọn họ là kim tàng cảnh cường giả chuyên môn ở nơi này diễm long sơn mạch đi săn bởi vì thực lực cường hãn ở đây cơ hồ không người dám trêu chọc bọn hắn hơn nữa sáu n một, một, từng từng một đạo n không vui không nhịn được gâm thanh văng lên một cái gậy gò hán tử đứng lên nhìn chằm chằm thiên vệ trường ca mấy người không biết ở đây bây giờ đã là chúng ta một mươi ba tiêu bãi săn mà sao không muốn sống tha thiếu vũ cước bộ trì trệ c h â n trờ nhìn hướng thiên vệ trường ca còn lại mười hai kiêu riêng phần mình lười biếng ngồi xem lấy nhất là trong đó một tên tráng thạc hán tử liếc theo tại dưới đại thụ đánh nó h ngáp một bộ xem thường bộ dáng thiên vệ trường ca đạm nhiên tiến lên nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến chỉ tiếc hiện nay toàn bộ diễm long s ơ n mạch cũng là bản công tử b à i săn không muốn chết sáu c ú t nhanh lên n g ư ơ i g â y gò hán tử không khỏi giận dữ theo phá lên n ư ờ i ha, ha ha ha ha thực sự là gặp qua không biết sống chết chưa thấy qua giống như ngươi vậy không biết sống chết tất nhiên thu được không kiên nhận được nữa vậy lao tử liền thành toàn ngươi nhìn chơi một chút vệ trường ca bên người t ử tuyết bên cạnh ngươi tiểu nương tử này ngược lại là dáng dấp duyên dáng dấu hiệu liền lưu lại bồi các đại gia vui a vui a a cước bộ bước ra thân ảnh chất động cấp tốc công hướng thiên vệ trường ca còn lại một ư ơ i hai tiêu không khỏi lộ ra khát máu cùng vẻ hưng phấn tựa hồ đã thấy trước thiên vệ trường ca hạ tràng tha thiếu vũ sắc mặt của quái đơn thương độc mã liền dám đối với tiền bối độc thủ đây không phải muốn chết sao nếu là bọn họ lao đại còn tạm được sáu thiên vệ trường ca sắc mặt đạm nhiên tại gây gò hán tử tới gần thời khắc mắt sáng lên một đạo hàn mang lấp lóe ách sáu gây g ò hán tử động tác cứng ngắc ở trên thiên vệ trường ca trước mặt hai mắt không thể tin nhìn lên trời vệ trường ca người sáu mười hai kiêu trong lòng nhảy một cái ẩn ẩn phát rác được không thích hợp suy một thanh âm vang lên một đạo tiên huyết bắn tung tóe g â y gò hán tử cổ ở giữa một đạo vết máu hiện ra theo đầu người rơi xuống đất cả người nằm ngửa ngã xuống đất sáu mười hai kiêu nhao nhao cả kinh đứng bật dậy lao tứ cái kêu tráng thạc hán t ử sắc mặt ngưng trọng nhìn lên trời vệ trường ca cao thủ các hạ là người nào người nào thiên vệ trường ca cờ nhạt thân ảnh l o i lên cấp tốc tới gần mười hai kiêu tráng thạc hán từ sắc mặt kinh hãi cẩn thận thiên vệ trường ca thân ảnh cực nhanh trợt l i lên trước mắt đang kinh ngạc mười hai tiêu bên cạnh thoáng qua cuối cùng xuất hiện ở tráng thạc hán tử trước mặt thật nhanh tráng thạc hán tử con ngươi kịch co lại vội vàng ra tay n ê n hướng thiên vệ trường ca trên thân kim t ả n g cảnh tu vi toàn lực buộc phát ra tự tìm cái chết nhưng mà một quyền một trường giao thoa bạch ngọc phiến nhẹ nhàng v ú t qua thiên vệ trường ca tiêu sái quay người lại đạm nhiên nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến cái này hoàng sơn giã lĩnh chắc hẳn z cũng liền liền giết các ngươi hoàng thất cũng không thể tránh được a ách sáu tráng thạc hán tử cơ thể cứng đờ một mặt khó tin nhìn lên trời vệ trường ca bóng l n g ư ờ i sáu suy một thanh âm vang lên tiên huyết bắn tung tóe chỉ là hai chiêu tráng thạc hán tử cổ họng bị thiên vệ trường ca một quạt vẹt phá c h ế t để đoạn khí hơi thở chậm rãi té ngựa đầy đất cùng một thời gian còn lại mười một tiêu cùng là tiên huyết t ử cổ họng tràn ra nhao nhao biểu lộ kinh ngạc cứng ngắc đổ tại trên mặt đất phía trước sáu tiền bồi sáu thà thiếu vũ hơi hơi một ư ớ c không hiểu dùng mình một cái vậy mà một hơi ở giữa liền đem mười ba tiêu gạt bỏ sáu thực lực thế này sáu khó trách sẽ cùng ta đưa ra yêu cầu như vậy sáu thiên vệ trường ca thản nhiên nhìn thà thiếu vũ t u t tiếp tục dẫn đường đi chắc hẳn sẽ không còn có cái gì làm trở ngại ân sáu ân thà thiếu vũ cứng ngắc gật đầu một cái trong lòng kiên kỵ vị tiền bối này cũng là nhân vật hung á c nói rằng tay liền xuống tay trực tiếp liền chạm thảo trừ căn không chút do dự xem ra phía trước ra tay giúp bọn ta cũng là cơ duyên của chúng ta mười hai mấy ngày tại chết lặng nhìn lên trời vệ trường ca dễ dàng chém g i ế t vài đầu kim tảng cảnh linh t h ú sau đó thà thiếu vũ mang theo thiên vệ trường ca cùng tử tuyết đi tới một chỗ có khô loạn thạch mạ thà thiếu vũ sắc mặt nghiêm trọng tiền bối vùng này là hờ vờ giờ liêu thú lánh địa hờ vờ giờ liêu thú linh mạch cảnh linh thú thiên vệ trường ca khẽ gật đầu đi vào đi thà thiếu vũ hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh hảo mấy người tiến nhập loạn thạch trong đất thăm dò không lâu sau đó gao một tiếng một đầu cao b ả y thước thân dài hai t r ư i n g nhiều tướng mạo tự như núi heo đầu sinh độc rác tứ chi có móng đ u ố t s ắ c bén lông bầm đỏ rực giữ tận cự thú xuất hiện ở thiên vệ trường ca trước mặt hờ vờ giờ liêu thú thà thiếu vũ hơi kinh hãi lộ ra phòng bị chi thái a thiên vệ trường ca đạm nhiên hướng đi hờ vờ giờ liêu thú nương tử bản công tử trước tiên gặp một lần xúc sinh này a ân từ tuyết điểm n h ạ chán tha thiếu vũ giật mình tiền bối cẩn thận sáu trong lòng hiếu kỳ tiền bối này tu vi thật sự đến tột cùng là bao nhiêu linh mạch cảnh đình phong vẫn là linh đăng cảnh bây giờ nhìn xem tự mình chào đón thiên vệ trường ca hờ vờ giờ liêu thú mục lộ h ư n g quang móng vuốt sắc bén hỏa diễm dâng lên đ ớ i đào mặt đất cầm ra từng đạo nám đen công vấn thiên vệ trường ca trong tay bạch ngọc phiến tiện tay thu hồi hai tay nên chiến bày ra tư thế chiến đấu hờ vờ giờ liêu thú miệm lớn phát ra thanh em chấm thấp theo to lớn thân thể đột nhiên di động móng vuốt sắc bén mang theo hỏa diễm cấp tốc trào hướng thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca tinh mâu ng thân ảnh cấp tốc lóe lên phanh một thanh â m văng lên bùi lất bắn tung tóe hờ vờ giờ liêu thú hung ác nhất kích trực tiếp cào nát thiên vệ trường ca trước kia lập mặt đất mà thiên vệ trường ca cấp tốc xuất hiện ở hờ vờ giờ liêu thú bên cạnh thân hờ vờ giờ liêu thú cấp tốc phản ứng móng l u ố t sắc bén lại lần nữa công hướng thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên thân ảnh c h ấ p động tiếp tục né tránh năm trăm bảy mươi tám thứ năm trăm bảy mươi tám chương vợ chồng đồng tâm năm bảy bảy vợ chồng đồng tâm bành bành, bành bành ngay cả tiếng vang hờ vờ giờ liêu thú thế công từng cái bị thiên vệ trường ca tránh đi、X6 thà thiếu vũ ngây người nhìn xem tránh né hở vờ giờ liêu thú thế công thiên vệ trường ca chỉ dùng kim tàng cảnh tu vi đối phó cái này hở vờ giờ liêu thú còn là nói sáu tiền đối tu vi chính là kim tàng cảnh không nhường thà thiếu vũ làm nhiều suy tư liên tục né qua hở vờ giờ liêu thú thế công đếm khắc sau đó thiên vệ trường ca khỏe miệng k h a n h nếp thân ảnh loại lên trước mắt tới gần hở vờ giờ liêu thú bên cạnh thần linh khí quay về một q u y ề n cấp tốc đánh vào hắn trống đất chân trước chỗ khớp nối phanh một thanh â m văng lên gào một tiếng thống hạo hở vờ giờ liêu thú không k h i lạo đạo một cái thân hình khổng lồ suýt nữa rơi xuống đất vội vang ổn định thân hình khổng lồ móng nuốt sắc bén quét ngang hướng thiên vệ trường ca l i ệ t hỏa mánh liệt măng ra đồng một tiếng vang lên thiên vệ trường ca cước bộ na z i trước mắt tránh hình ra xuất hiện ở hờ vờ giờ liêu thú sau lưng bên cạnh lại làm một q u y ề n đánh vào phía sau lui chô khớp đối phanh một thanh â m vang lên một tiếng thống hảo hờ vờ giờ liêu thú giận dữ không thôi móng sau nâng lên trực tiếp chụp vào thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca lại lần nữa tránh đi cực tốc c h ấ p động linh xào thân ảnh liên tục oanh kích lấy hờ vờ g ờ liêu thú quanh thân chỗ mấu chốt làm cho hắn thống hảo tức giận không thôi thà thiếu vũ không khỏi trợn m tiền bối chính là tiền bối sáu thật là lợi hại thân thủ vậy mà có thể lấy kim tàng cảnh tu vi cùng linh mạch cảnh hở vờ giờ liêu thú chào hỏi bất quá sáu cảnh giới này vượt cung quá lớn có thể tạo thành tổn thương có hạn a thật có thể lấy kim tàng cảnh tu vi đem cái này hở vờ giờ liêu thú đánh giết sao liên tục giao thủ đếm k h ắ c tức giận không dứt hở vờ giờ liêu thú miệng rộng mở ra linh nguyên kịch liệt phun t r o ở giữa một cô nóng bỏng nộ diễm phun ra ngoài trước mắt đem quanh thân bão phủ nhiệt độ nóng bỏng làm cho thiên vệ trường ca động tác trì trệ không khỏi sinh ra lòng kiến kỵ trong t r ớ c mắt sắc bén cự trảo vạch phá liệt diễm tốc c h ụ t vào thiên vệ trường ca không tránh kịp thiên vệ trường ca đành phải vội vàng hai tay linh khí ngưng kết cản hướng t r ộ m tới sắc bén c ự trào phanh một thanh âm vang lên đ ê u đau một tiếng thiên vệ trường ca khỏe miệng chảy máu trực tiếp bị hờ vờ giờ liêu thú một c h à o chi lực tóm đến bay ngược mà ra cuối cùng thanh một tiếng đâm vào một khối cự n h a m bên trên thà thiếu vũ kinh hãi tiền bối cẩn thận ngay tại hờ vờ giờ liêu thú mục lộ h ô g quang chuẩn bị thừa thắng xông lên thời khắc một đạo thân ảnh màu tím mang ra một hồi khinh đạm làn gió thơm nhập vào chiến cuộc thà thiếu vũ hơi kinh hãi b ạ i tha thiếu vũ trong ánh mắt ngạc nhiên chỉ thấy nhìn như mềm mại là lớp từ tuyết chớp mắt đi tới hờ vờ giờ liêu thú bên cạnh thân nhìn như nhu nhược trắng nón ngọc q u y ề n thẳng tắp đánh phía hờ vờ giờ liêu thú cực lớn đầu người quanh một thanh â m vang lên tha thiếu vũ hốc mắt nhảy một cái một tiếng thống hào hờ vờ giờ liêu thú thân hình khổng lồ bị từ tuyết một q u y ề n đánh cho n g h i ê n g lệch lảo ngã xuống đất rời qua một bên trượt ra hơn một t r ư ợ n g bây giờ tha thiếu vũ hốc mắt chực nhảy cái này sáu cái này sáu cái này hờ vờ giờ liêu thú bốn chảo vội vàng nút đ í c cấp tốc đứng lên ánh mắt chấn lộn nhìn về phía đột kích、giả. chỉ thấy tử tuyết hơi nghiêng linh lung thích thú thân thể mềm mại đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn xem hở vờ giờ liêu thú non mềm ngọc quyền hơi hơi nắm chặt tàn mát ra một cỗ cường thế ách sáu thiên vệ trường ca t ử cự nhang bên trên rất xuống sờ mép một cái vết máu tuấn giật k h ỏ e miệng khẽ n ế t thật là sơ xuất xem ra có nương tử ngươi cái này đại hậu thất tại bản phu quân vẫn còn có chút quá khinh địch đã như vậy nương tử ngươi ta vợ chồng đồng tâm hợp lực đem x u ấ t sinh này cầm xuống a ân tử tuyết nhẹ nhàng lên tiếng gấm lên giận dữ vang lên tựa hồ cảm nhận được thiên vệ trường ca cùng tử tuyết khinh thị hờ vờ giờ liêu thú tức giận không thôi thân hình khổng lồ khé động cấp tốc hướng t ử tuyết phát ra thế công t ử tuyết ngọc dung lãnh đạm tránh lui ra bởi vì là muốn cùng thiên vệ trường ca liên thủ cho nên cũng không muốn đa động dùng sức mạnh ừ thiên vệ trường ca thân ảnh c h ấ p động tuấn cho mang theo ý cười cấp tốc tấn công về phía hờ vờ giờ liêu thú cũng dám đối với nương tử ra tay đây chính là tội lân a khoảnh khắc đi tới hờ vờ giờ liêu thú sau lưng một quyền không chút khách k h í đánh phía phía sau chân chỗ mấu chốt khiến cho lần nữa phát ra một tiếng thống hảo hờ vờ giờ liêu thú vội vàng quay người lại tấn công về phía thiên vệ trường ca nhưng mà bên kia tử tuyết cũng là tùy thời mà động ngang ngược ngọc quyền lại lần nữa rơi vào hờ vờ giờ liêu thú trên thân chỗ yếu hại đem hắn đánh cho thể nội khí huyết chấn động thống hào không thôi trong lúc nhất thời thiên vệ trường ca cùng tử tuyết liên tục ra tay ăn ý phối hợp xuống càng là đem hờ vờ giờ liêu thú triệt để áp chế lại một bên thà thiếu vũ s ữ n g sờ nhìn xem một mặt ngốc trệ một cái kim tàng cảnh còn có một tên không biết tu vi tựa hồ dựa vào sức mạnh thân thể cô nương sáu cứ như vậy liền có thể đối phó được hờ vờ liêu thú sáu vị cô nương kia rốt cuộc là quái vật gì một điểm sóng linh khí đều không cảm giác được sáu lại là dao chiến phúc chốc gạo một tiếng thê lương thống hảo hờ vợ giờ liêu t h ú ở trên thiên vệ trường ca cùng tử tuyết liên thủ dưới thế công t m vang tê liệt ngã xuống đầy đất không n ú c ních bên miệng tiên huyết chẳng ra không tiếng t h ở nữa sáu thiên vệ trường ca tùy ý lấy ra huyền tiết h lô trực tiếp thu thập hờ vợ giờ liêu thú linh phách tử tuyết thì tại một bên ăn tĩnh trông coi thà thiếu vũ khỏe miệng giật giật cũng không nhiều lời không lâu sau đó thà thiếu vũ mang theo thiên vệ trường ca cùng tử tuyết tiếp tục xuất phát mấy người lại lần nữa quét sạch hai nơi kim tàng cảnh linh thú lãnh địa cùng một chỗ linh mạch cảnh lãnh địa sau đó đi tới thư giãn một chút mở đất trong chỗ bây giờ mấy người kinh ngạc nhìn về phía trước chỉ thấy phía trước một bộ nám đen hình rắn di hải gạt tại một mảnh cháy đen thổ nhựa bên trên tha thiếu vũ mặt lộ v ẻ v ẻ kinh nghi đây là đỏ viêm cự mãng lãnh địa nhìn cái này di hải cũng hẳn là mãng loại chẳng lẽ có còn lại mãng loại tiến nhập đỏ viêm cự mãng lãnh địa nô sáu thiên vệ trường ca m ả y kiếm hơi nhữu tới gần ngồi xuống quan sát hình rắn di hải đứng lên đây cũng là linh mạch cảnh hỏa thuộc tính mãng loại linh thu sáu có lẽ chính là đỏ viêm cự mãng bản thể sáu cái này tha thiếu vũ kinh ngạc liền hội vàng tiến lên hai bước tinh tế nhìn xem hình rắn di hải đây là đỏ viêm cự mãng. đỏ viêm cự mãng bản thân liền là linh mạch cảnh linh thú muốn đem chi h oanh sát cũng phải là linh mạch cảnh thực lực a chẳng lẽ còn có những cường giả khác tới đây săn thú bất quá sáu cái này nhìn ngược lại không giống như là đi săn sáu đều đưa đỏ viêm cự mãng đốt thành như vậy cái này cũng không cái gì săn thú giá trị a chẳng lẽ là cái khác linh mạch cảnh linh thú cùng cái này đỏ viêm cự mãng đấu đá thiên vệ trường ca dương mắt nhìn t r u n g quanh bốn phía này cũng không bao nhiêu chiến đấu kịch liệt vết tích sáu cái này đỏ viêm cự mãng hẳn là bị dễ dàng oanh sát xem ra người xuất thủ thực lực viễn siêu đỏ viêm cự mãng có lẽ linh đ ă n cảnh linh đ ă n cảnh tha thiếu vũ sắc mặt đại biến chẳng lẽ là cái này diễm long sơn mạch mạnh nhất linh thú đối với đỏ viêm cự mãng ra tay rồi nhưng sáu cái này cũng không đạo lý a sáu nếu là đầu kia trong tin đồn linh thú bản thân nó thì có thuộc về mình l ã n h địa vô duyên vô cớ làm sao lại chạy tới đây đối với đỏ viêm cự mãng ra tay một bên tử tuyết an tĩnh quan sát đến b ố n phía không nói một lời thiên vệ trường ca mày kiếm khẽ như lấy chậm dại đứng dậy thôi bất kể là ai a bản công tử cũng không tất yếu ở đây thật lãng phí thời gian tiện tay lấy ra huyền t h i lô hơi thôi, thôi động nhưng mà không phản ứng chút nào không khỏi xứng sở cái này sáu 579 t h ứ 579 c h ư ơ n g rất không vui 578 r ấ t không vui phu quân chuyện gì xảy ra từ tuyết nghi hoặc thiên vệ trường ca chậm rãi đem huyền thiết lô thu hồi bình tĩnh nhìn xem hờ vờ giờ cự mãng di hải cái này hờ vờ giờ cự mãng linh phách đã biến mất rồi sáu từ tuyết đôi mắt đẹp nhạy nháy biến mất bởi vì chết đi quá lâu sau sáu thiên vệ trường ca chậm rãi lất đầu mày kiếm k h e nhữ lấy chẳng lẽ còn có những người khác đang thu thập linh phách hoặc sáu là thôn vệ linh phách linh thú phu quân từ tuyết đôi mắt đẹp nghi hoặc thiên vệ trường ca lất đầu không có việc gì chúng ta đi thôi ân từ tuyết điểm n h ẹ chán ạch sáu thà thiếu vũ trần t r ở tiền bối sáu ta hiểu biết linh mạch cảnh linh thú l ã n h đ ị a cũng liền mấy cái này kế tiếp chỉ có thể đi tới sáu đầu kia trong tin đồn linh đ à n cảnh linh thú l ã n h đ ị a kỳ thực ta cũng không biết nơi đó là có phải có linh đ à n cảnh linh thú sáu a thiên vệ trường ca n h ạ t thanh khai khẩu vậy thì trực tiếp đi tới a a a thà thiếu vũ lăng lăng gật đầu một cái theo bắt đầu tiếp tục là trời vệ trường ca cùng t ử tuyết dẫn đường sáu có k h â loạn thẻ mà trước đây thiên vệ trường ca cùng từ tuyết oanh sát hở vào giờ liêu thú chỗ ở trên thiên vệ trường ca dưới sự cho phép bị tha thiếu vũ xử lý qua lấy đi độc giác cùng nội đàn trở tài liệu quý hiếm hở vờ giờ liêu thú di thể tùy ý đặt vào a năm a năm lười biếng âm thanh trong trẹo vang lên hai đạo y ê u nhã huyện chuyển mỹ lệ dáng người dần dần đến đen y di thiểu nữ cùng trang y di thiểu nữ bây giờ trang y di thiểu nữ đầu ngón tay vỗ nhẹ đôi môi thực sự là nhàm chán đâu sáu rất muốn ngủ cái đại giác ở đây giống như cũng không bao nhiêu ăn ngon cho ta dư giả dư giả sức mạnh nô đen y di t i ể u nữ lông mày k i n h bạc nhìn về phía trước mặt dần dần xuất hiện hở vờ giờ liêu thú di thể a trang y dì thiểu nữ đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem hở vờ giờ liêu thú di thể lại có người đang ở đây từng sàn thú theo khéo léo đẹp đẽ t ú mui hít hà linh mẫn mạch cảnh hỏa thuộc tính xuất sinh hai thiếu nữ chậm rãi đi đến hở vờ giờ liêu thú di thể phía trước đen y dì thiểu nữ mặt mày bình thản nhìn xem hở vờ giờ liêu thú di thể tựa hồ cũng không để ý nhiều trang y dì thiểu nữ lông mày nhẹ chau lại đánh giá hở vờ giờ liêu thú di thể mặt mày bên trên có chút g h é t bỏ tấn sáu chết mất ăn hương vị còn kém chút ít nhìn chỗ này lý vết tích nhất định là những cái kia đáng chết nhân loại làm những thứ này đáng chết sâu kiến hương vị không gì đáng nói. phá sự còn nhiều phiền chết đen y d i t hiểu nữ tùy ý nhìn chung quanh chết không lâu hồn phách hẳn là cũng còn tại chấp nhận một chút đi trang y d i t hiểu nữ mặt mày chê khẽ đ ả o tay ngọc một cô nóng bỏng lôi viêm trợn tuân ra cấp tốc đem hở v à giờ liêu thú di thể báo khỏa đem huyết n ụ c hóa thành cho tàn theo đôi môi khẽ mở một cô năng lượng bị hút vào trong miệng đỏ lông mày nhăn lại tiện tay vừa thu lại lôi viêm tiêu thất hầu như không còn lưu lại hở v à giờ liêu thú nám đen i hải mặt mày bên trên lộ ra một tia cổ quái không còn ân đen y d i t hiểu nữ đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn về phía trắm trắm trang y d i t h i ể u nữ nắm đ u ớ t xinh đẹp tuyệt trần cái cảm đôi môi hơi biễu phát ra thanh âm lạnh như bằng linh phách cũng không có n à y liên để cho ta rất không vui đen y d i t h i ể u nữ đôi mắt đẹp hiếp lại linh phách cũng không có lại có người dám tại chúa tể miệng phía dưới đoạt thức ăn xem ra là có cần thiết dọn dẹp một chút trên dây núi này con dẹp nhóm ân trang y d i t h i ể u nữ thâm dĩ vi nhiên đ i ể m một chút chán là muốn thanh lý thanh lý bất quá trước đó hay là trước đem vùng núi này bên trong cao cấp nhất niệm tâm tìm ra ăn hết trước tiên nếu là lại bị con dẹp nhóm giành trước tâm tình nhưng là không tốt vậy thì đi thôi Đen y d i t h i ể u nữ thân thể mềm mại nhất chuyển cất bước mà đi còn chưa đi chỗ hẳn là cũng liền cái k i a một chỗ <cười> trong y d i t h i ể u nữ mặt mày bên trên lộ ra một tia cười x ấ u xa cũng đừng làm cho ta gặp phải những cái k i a cấp ta thức ăn con dẹp sáu thiên vệ trường ca bên này tha thiếu vũ dẫn đầu dưới mấy người đi tới một ngọn núi lửa phía dưới tựa hồ bởi vì núi lửa lưu lại phì n h i ề u thổ nhưỡng vốn phía một mảnh nồng đậm thảm thực vật mà giờ khác này trên núi lửa nhưng lại có từng đợt khói đặc thỉnh thoảng bốc lên tựa hồ trong đó nham tường còn xuống đ ộ n tha thiếu vũ ngưng chân ngưng thần nhị quanh tiền bối hẳn là chỗ này. Rất lâu, đều chưa bao giờ có người dám bước vào chỗ này bốn phía này không phát hiện được mảy may cái khác linh thú dấu vết hẳn là có một đầu cường đại linh thú chiếm cứ nơi đây ân thiên vệ trường ca chậm rãi gật đầu chính xác bản công tử đã ẩn ẩn cảm thấy một cỗ k i ể m chế khí t ứ c t ử tuyết nước g mắt nhìn về phía miệng núi lửa phương hướng k i ể u n ộ n đôi môi khé mở phu quân sáu nơi đó có không kém khí tức ba động sáu nô thiên vệ trường ca dương mắt nhìn về phía miệng núi lửa ngưng thần cảm ứng đi qua tha thiếu vũ cũng hiếu kỳ nhìn sang trong lòng ẩn ẩn có chút hết hồn cùng dự cảm bất tường sáu gạo rít lên một tiếng vang lên theo một đạo như sấm bên thai âm thanh v a n g lên thật to gan là ai dám bước vào bản vương lãnh địa một cố khí thế cường hãn mãnh liệt b n g phát cấp tốc bao trùm một phía tha thiếu vũ sắc mặt đại biến con ngươi kịch co lại linh đan cảnh đ ỉ n h phong thiên vệ trường ca hai mắt ngưng lại là một cái đại gia hòa sáu từ tuyết béo mập ngọc quyền hơi hơi nắm chặt có chút khẩn trường có chút kích động mà ở nơi xa nô sáu đen y di thiểu, thiểu nữ đều là đôi mắt đẹp nhẹ dơ lên tựa hồ phát ra ra úc nha nha sáu t r ắ n g y di thiểu nữ dội ra cái lưới nhỏ thơm to khẽ liếm đôi môi linh đan cảnh đình phong nhà mặc dù vẫn là kém chút cũng xem như không tệ Kiệt kiệt kiệt. đen y d ì t h i ể u nữ phát ra làm cho người g i ậ n cả tóc g ã y cười quái dị nhìn tình huống này tựa hồ thật đúng là có con dậy b ậ n mất h ẹ h <cười> ẹ trang y d ì t h i ể u nữ n é t miệng nở nụ cười vậy không vừa mới vừa vặn sao không biết chúng ta bây giờ quá khứ là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi đâu vẫn là bọn n g ờ i bắt v e hoàng t ư ớ c tại hậu Kiệt kiệt kiệt. đen y d ì t h i ể u nữ chậm rãi đưa tay đôi mắt đẹp nhìn xem yêu mỹ tay ngọc hóa ra móng vớt sắp bén lộ ra một tia nhai răng cười hẳn là ngồi xem thú bị nuốt đấu ngược lại cũng là con mồi sáu sáu trở lại thiên vệ trường ca bên này b miệng núi lửa một đạo mạnh mẽ còn hơi nhỏ b ó n g thú mang theo toàn thân liệt diễm vừa nhảy ra dị giao tốc liên tục nhảy vọt cấp tốc tự cao đứng thẳng miệng núi lửa đi tới mặt đất là một đầu toàn thân liệt diễm vây quanh chó hai đầu hình thể chỉ có cao hơn nửa người một chút nhưng mà khỏe mạnh dáng người toàn thân đường cong lưu loát cơ bắp vô cùng làm cho người không dám k i n h thường c ả m thụ được chó hai đầu khí thế cường hãn tha thiếu vũ không khỏi hơi hơi u ố t chẳng lẽ là trong tin đồn sáu hờ vờ giờ chó hai đầu hờ vờ giờ chó hai đầu linh đan cảnh định phong linh thú từ hờ vờ giờ linh k h u ể n tu ra con thứ hai sọ t i ế n dai mà đến hắn con thứ hai sọ có được khá cao linh trí bây giờ hờ vờ giờ chó hai đầu hai đầu sọ bốn mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn chăm chú thiên vệ trường ca mấy người bước lạnh nhạt cước bộ đi chầm rãi chỉ thấy kỳ hữu đầu người không ngừng phát ra loài chó khát máu thở dốc mà hắn trái đầu người thì mười phần tỉnh táo trong ánh mắt lập vệ suy tư xem kỹ cùng âm n g o a n k i a sáng năm trăm tám mươi thứ năm trăm tám mươi chương chiến chó hai đầu năm bảy chín trận chiến chó hai đầu thiên vệ trường ca đạm nhiên nhẹ lay động cái này bạch ngọc phiến chậm rãi mở miệng nương tử từ tuyết đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đỏ viêm xong đầu h u y ể n mấp máy đôi môi, thấp giọng đáp lại cũng không thành vấn đề trong h i ê n vệ t ư lòng thầm t nghĩ n xem súc sinh này tất nhiên không đơn giản cũng không thể tại trước mặt nó lộ ra khiếp ý bằng không bản công tử sợ rằng sẽ trở thành nó để kiềm chế từ tuyết mục tiêu sáu đỏ viêm xong đầu khuyển tả đầu sọ không khỏi khẽ giật mình phải đầu người thì phát ra một tiếng phẫn nộ gào ghét theo tả đầu sọ phá lên cười ha ha ha ha. thật thú vị thú vị nhân loại các ngươi thật thú vị hai mắt nhíu lại đã lâu không gặp có nhân loại dám ở bản vương trước mặt phát ngôn bờ bãi muốn bản vương mệnh liền không biết các ngươi có phải hay không có thực lực này phải đầu người miệng hơi mở một đạo ngưng luyện hỏa d i ễ m cầu cấp tốc phụt lên mà ra lăng lệ đánh phía thiên vệ trường ca một tiếng khét kêu vang lên kèm theo một cỗ khí thế cường hát một phát một đạo h u y ể n chuyển màu tím dáng người mang khỏa làn gió thơm lóe lên mà ra từ tuyết trên thân thể mềm mại yêu dị bụi gai đường vân chớp mắt trải rộng trắng nón ngọc quyển cường thế đánh phía đánh tới hỏa diễn cầu muốn cùng phu quân nạp b ạ n g đi phanh một thanh âm vang lên hỏa diễm cầu dễ dàng bị t ử tuyết một q u y ề n đánh tan đỏ viêm s o n g đầu k h u y ể n tả đầu sọ lộ ra vẻ kinh ngạc linh mạch cảnh bây giờ t ử tuyết trên thân tản mát ra linh mạch cảnh khí tức thà thiếu vũ không khỏi kinh ngạc nguyên lai vị cô nương này đã là linh mạch cảnh cường giả nhưng cái này đỏ viêm s o n g đầu khuyển thế nhưng là linh đan cảnh sáu bất quá sáu con mắt nhìn nhìn bên cạnh thiên vệ trường ca tiền bối hắn sáu phải chăng còn có dấu dốt bằng không hắn như thế nào lại bình tĩnh như thế hơn nữa vị cô nương kia vừa mới chi ngôn sáu thiên vệ trường ca đạm nhiên nhẹ lay động bạch ngọc phiến trong lòng hơi lo nghĩ trực tiếp liền giải cấm đến linh mạch cảnh sao sáu theo tử tuyết bây giờ tình trạng nhìn sẽ không có vấn đề lớn a mà đánh tan hỏa diễm cầu tử tuyết cũng không có chút ngừng linh lung thân thể mềm mại cực nhanh tiếp tục tấn công về phía đỏ viêm s o n g đầu khuyển đỏ viêm s o n g đầu khuyển tả đầu sọ ánh mắt ngưng lại cấp tốc hướng phía sau vừa lui oanh một thanh em v ă n g lên tử tuyết ngọc quyển thượng cường hãn khí kình trực tiếp tại đỏ viêm s o n g đầu khuyển nguyên lai、like、vị trí đánh ra một cái hô sâu đỏ viêm sông đầu k u y ể n tứ chi chắm đất con người hơi co lại nhìn xem tử tuyết linh mạch cảnh vậy mà có thể phát huy ra thực lực như thế này nhân loại không đơn giản ánh mắt hơi đảo qua một bên khác một mặt lạnh nhạt thiên vệ trường ca nơi đó tựa hồ còn có một tên nhân loại cường giả xem ra hôm nay là gặp phải n g ư n h cha tử tuyết không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục tấn công về phía đỏ viêm song đầu khuyển chỉ cảm thấy thể nội một hồi khí huyết q u ậ n q u ậ n có chút khó chịu xem ra linh mạch cảnh chính là một cái điểm tới hạn sợ là không cách nào duy trì quá lâu nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu đỏ viêm song đầu khuyển lộ ra tức giận chi ý phải đầu người cấp tốc phun ra liệt diễm tách ra tử tuyết đánh tới quyền tình tả đầu sọ một ngụm hỏa diễm trụ trực tiếp phun về phía tử tuyết chớ có quá kiếu ngạo bàn vương cũng không phải dễ khi dễ. t ử tuyết động tác trì trệ ngọc trưởng cản hướng đánh tới h ỏ a diễm trụ theo thân thể mềm mại l ó i lên cấp tốc thoát ra h ỏ a diễm trụ đùi ngọc toàn tảo mà ra trực tiếp quét về phía đỏ viêm s o n g đầu khuyển thân t e o chỗ đỏ viêm s o n g đầu khuyển vội vàng như người tứ chi cản hướng quét tới đùi ngọc phanh một thanh â m v ă n g lên phát ra một tiếng chu thấp bị quét bay mà ra t ử tuyết thân thể mềm mại cực tốc chất động không chút khách khí tiếp tục tấn công về phía đỏ viêm s o n g đầu khuyển đỏ viêm xong đầu khuyển cảm thấy áp lực xong đầu sọ hỏa diễm liên tục phun ra trong lúc nhất thời hòa diễm phun tung tóe khí kinh oanh minh từ tuyết miệng núi lửa một đen một trắng hai đạo sinh sắn dáng người ngồi ở nơi danh giới đen y g ì t h i ể u nữ vểnh lên đ ù i ngọc trang y g ì t h i ể u nữ khẽ động lấy phấn điêu ngọc chắc bàn c h â n nhỏ đều là có chút hăng hái nhìn xem dưới núi lửa chiến đấu a u nhà sáu trang y g ì t h i ể u nữ ngón tay ngọc nhẹ nhàng một vòng t ú mũi chỉ là linh mạch cảnh vậy mà có khả năng đem linh đan cảnh t i ể u cầu cầu đệ lên đánh thực sự là rất có vài phần làm niên trí tôn vũ hậu hương vị sáu đen y g i thiệu nữ một vòng tay, ngực, tay, kia ngón tay ngọc nhẹ nhàng k h o á động lấy đôi môi mềm mại cái này mẹ khí tức trên người có chút cổ quái a sáu c h í nô sáu đen y d i t h i ể u nữ ánh mắt rơi vào thiên vệ trường ca trên thân mẫu c h ú t là còn có không biết nhân tố tồn tại chúng ta vẫn là cẩn thận thì tốt hơn người này bình tĩnh như thế chắc hẳn cũng có mấy phần thủ đoạn từ t r ắ n g y d i t h i ể u nữ thâm dĩ vi nhiên điểm một chút chán khó trách bọn hắn dám ở cái này diễm long sơn mạnh cùng ta cướp ăn quả thật có chút tiểu bản sự cũng không biết đến rồi loại trình độ nào bởi vì thiên vệ trường ca cùng tử tuyết tất cả dịch dung cải trang qua hai thiếu nữ cũng không nhận ra chân thực thân phận sáu tử tuyết cùng đỏ viêm s o n g đầu khuyển lại lần nữa giao chiến phúc chốc phanh một thanh â m vang lên đỏ viêm s o n g đầu khuyển bị tử tuyết một q u y ề n đánh cho liền lùi lại mấy trượng thể nội khí huyết cuồn cuộn cực kỳ khó chịu rung động trong lòng không thôi này nhân loại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chỉ dựa vào linh mạch cảnh vậy mà liền có thực lực như thế tà đầu sọ、so、ngưng trọng nhìn xem tử tuyết hơn nữa nàng thân thể này đơn giản so linh thú còn cường hắn hơn đây vẫn là nhân loại sao chẳng lẽ thực lực chân chính của nàng không chỉ như vậy còn có ẩn giấu thực lực mà một bên thả thiếu vũ càng là nhìn trận mắt hốc mộm vị cô nương này nhất định chính là quái vật ta nào có dạng này nhân loại hắn hiện tại bộ dáng này cũng không giống là bình thường nhân loại sáu chuyện này rốt cuộc là như thế nào thiên vệ trường ca sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng trong lòng có vẻ ngưng trọng tử tuyết cấm chế trên người sức mạnh có chút sao động trong cơ thể nàng sức mạnh hẳn là bắt đầu xảy ra vấn đề sáu bây giờ tử tuyết trên thân thể mềm mại đ ù i gai đường vân liên tiếp lấp lòe yêu dã t i sáng trên ngọc dung là một mảnh ngưng túc chi xác nắm chắc đôi bàn tay trắng như phấn mang theo cực kỳ cáu kỉnh khí thế trong mơ hồ lại cắn chặt hàm răng. dường như đang thừa nhận cường đại đau lớn tú ngạch gân xanh nhận lần hiện lên a sáu xem ra đã đến điểm tới h ạ n sáu nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng trong lòng tưởng nhớ định mũi chân hướng về phía trước một bước một cỗ không hiểu khí thế cường hãn phun trào mũi chân rơi xuống đất trong n g a y mắt phanh một tiếng bạo hưởng mặt đất rung động h ỏ a diệm sơn bên trên đen y y thiểu nữ cùng trắng y y thiểu nữ đều là lông mày gậy nhẹ c á t đá bắn tung tóe bên trong từ tuyết huyện chuyển thân thể mềm mại bắn mạnh mà ra xông thẳng đỏ viêm xong đầu huyền mũi chân rời đi mặt đất thời khắc chính là lưu lại một cái hố to đỏ viêm xong đầu huyền phải đầu người lộ ra vẻ sợ hãi. t năm trăm tám mươi một thứ năm trăm tám mươi một trường không biết nguy hiểm năm tám l ư ơ i không biết nguy hiểm từ tuyết cực nhanh dáng người cấp tốc đi tới hờ vờ giờ chó hai đầu trước mặt bá đạo một quyển thẳng oanh mà ra hờ vờ giờ chó hai đầu trong lòng kinh hãi vội vàng né tránh phương tránh đi một quyển từ tuyết một quyển khác tiếp theo công tới liên tục né tránh đếm khắc cuối cùng tránh không kịp phanh một thanh â m vang lên một tiếng thông hào bị tử tuyết một q u y ề n đánh bay toàn bộ thân thể bay ngược mà ra quanh một tiếng nhập vào đa núi lửa trong vách b ù i l ấ t ả o ả o rơi xuống hờ vờ giờ cho hai đầu tự đại trong hầm rơi xuống mặt đất toàn thân hơi hơi phát run thể nội khí huyết khuấy động không thôi hử lạnh lùng một tiếng tử tuyết ngọc quyền nắm chặt đôi mắt đẹp nhìn chăm chú về phía núi lửa chỗ bị hờ vờ giờ cho hai đầu đập ra hô to bước ra một bước trên thân thể mềm mại bụi gai đường vân liên tiếp lấp lóe tản mắt ra khi tức cực kỳ nguy hiểm phát giác được nguy hiểm trí mạng hờ vờ giờ cho hai đầu trong lòng hơi giật không dám có nhiều mảy may d Toàn thân o à n t một vận tình vội vàng hướng một bên bỏ chạy mà đi từ tuyết đôi mắt đẹp giữ lại s ớ m đã khóa chặt hờ vờ giờ chó hai đầu tất cả đường chạy trốn thân thể mềm mại bên trong càng cường hãn hơn một cỗ lực lượng chớp mắt thoáng hiện trên thân bụi gai đường vần trói mắt huyết hồng tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất lóe lên một cái rồi biến mất sức mạnh cường hãn làm cho trên núi lửa hắc y thiếu nữ cùng thiếu nữ áo trắng đều là trong lòng kinh ngạc không đơn giản hờ vờ giờ chó hai đầu trong lòng sợi và phần này nhân loại chẳng lẽ là ngự không cảnh cường giả t ử tuyết nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hóa thành một vệ sáng chớp mắt tránh về chạy thuộc mạng hở vờ rờ chó hai đầu phía trên kinh đào hải lãng một q u y ề n không chút lưu tình rơi đập thiên giật xoáy linh q u y ề n trong chớp mắt một c ỗ linh khí khí l ã n g hóa thành vòng xoáy khổng lồ theo trắng nón ngọc q u y ề n đánh phía hở vờ rờ chó hai đầu không hở vờ rờ chó hai đầu bốn mắt kinh hại không dứt, mảy may không kịp phản ứng oanh một tiếng bạo hưởng bụi mù bắn tung t o á bên trong kèm theo một tiếng thê lương rú thảm hở vờ rờ chó hai đầu toàn bộ thân hình trực tiếp bị nện rơi xuống mặt đất biến hình mặt đất trong nháy mắt hiện ra một đạo cực lớn dạng Thiên vệ trường ca thân ảnh lóe lên, cấp tốc phóng tới không tản đi trong ảnh phóng không đi lên, vệ ca cấp lóe bụi mù tàn h tại sở trong sứng sở rung đi ộ n tỉnh g chưa hồn lộ ra thiên vệ trường ca cùng tử tuyết thân ảnh bây giờ chỉ thấy thiên vệ trường ca đại thủ ôm tử tuyết nhỏ bé yếu đuôi eo khiến cho nhẹ nằm ở trên lồng ngực của mình nhu hòa mở miệng nương tử mày không ân sáu nhẹ nhàng một tiếng tử tuyết mặt mày bên trên như có một tia hửng hồng một câu ngai ngái phun lên cổ họng vội vàng ngút xuống trong lòng âm thầm cảnh giác xem ra phu quân cũng là phát giác cái tia nguy hiểm không biết sáu ta thời khắc này tình trạng cơ thể tuyệt không thể tiết lộ sáu trên thân thể mềm mại b ù i gai đường vân dần dần biến mất h u y ể n chuyển v ũ nhẹ nhàng chập chủng toàn thân vung lòng giúp vào tiên h vệ trường ca trên thân chậm rãi điều tước a sáu cái này đến từ tự thân lực lượng xung đột thật là khiến người mười phần khó chịu sáu trên núi lửa thiếu nữ áo trắng đôi môi phải nhẹ tiểu nhan bên trên lộ ra vẻ trắng ghét những thứ này người nhàm chắn loại lúc nào cũng muốn làm một chút làm cho người ngán hành vi hát y thiếu nữ lông mày nhẹ trao lại cái t i ê u mẹ trên thân cất giấu một cỗ sức mạnh hết sức mạnh hạn thực lực tuyệt đối không phải trước mắt linh mạch cảnh sáu vô cùng có khả năng cũng là ngự không cảnh sáu trang yêu long tiểu nhan bên trên một bộ như có điều suy nghĩ nàng có thể lấy linh mạch cảnh tu vi đánh bại linh đan cảnh tiểu cầu cầu chẳng lẽ chỉ là đang chơi đùa sao sáu đôi mắt đẹp rơi vào thiên vệ trường ca trên thân tất nhiên bọn họ là một đôi cái này công cũng hẳn là không đơn giản ừ. h ừ hắc y thiếu nữ n h ạ t thanh khai khẩu chúng ta lại quan sát một hồi a dưới núi lửa tha thiếu vũ thận trọng đi tới thiên vệ trường ca cùng t ử tuyết bên cạnh thân có chút lúng túng nhìn xem thời khắc này hai người tiền bối sáu cái này diễm long sơn mạch lớn nhất tồn tại đều bị các ngươi giải quyết kế tiếp có tính toán gì ân thiên vệ trường ca khỏe mắt liếc qua không thể phát giác liếc nhìn trên núi lửa hắc y thiếu nữ cùng thiếu nữ áo trắng nhặt thanh khai khẩu ngươi có thể rời đi bản công tử còn có chút sự tình cần xử lý a a cái kia chữ mỗi xin được cáo lui trước không nhiều quấy dày hai vị thà thiếu vũ vội vàng thức thời rời đi trong lòng rung động thật lâu không thể l ắ n g lại nô、no. thiếu nữ áo trắng đôi mắt đẹp nhìn xem dần dần rời đi thà thiếu vũ có một con sâu kiến đi không hứng thú hắc y thiếu nữ cũng không nhìn nhiều thà thiếu vũ một mắt ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào thiên vệ trường ca cùng tử tuyết trên thân c h ờ tha thiếu vũ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt thiên vệ trưởng ca tiện tay lấy ra huyền thiết lô một tay ôm ấp lấy t ử tuyết một bên hấp thu khiêng linh cứu đi phách tới hát y thiếu nữ đôi mắt đẹp k h ẽ giật mình phía trước xúc sinh kia linh phách quả nhiên là bọn hắn lấy đi trong tay hắn vật kia rốt cuộc là cái gì nhìn thật có ý tứ ân sáu thiếu nữ áo trắng nhẹ đập vào miệng đôi mắt đẹp thèm thuồng nhìn lên trời vệ trưởng ca trong tay huyền thiết lô dường như là một kiện tốt mỹ vị a sáu vật kia ta muốn đem tới tay ta cũng phát giác hát y thiếu nữ điểm n h ạ chán đôi mắt đẹp rơi vào thiên vệ trưởng ca trong ngực từ từ tuyết một bộ mềm mại vẻ biến thái tựa s á t thiên vệ trường ca hắc y thiếu nữ đôi mắt đẹp h í p lại không biết bọn họ thực lực chân thật rốt cuộc có bao nhiêu sáu hừ thiếu nữ áo trắng nhàn nhạt một tiếng như thế nào đi nữa hẳn là cũng liền ngự không cảnh A chỉ là có hai cái lời nói cũng có chút p h i sức nếu là một cái lời nói vẫn còn hảo trực tiếp diện ăn hết hắc y thiếu nữ ngọc dung bình thản quan sát một hồi từ a không sai bị lắm trực tiếp động thủ xem sáu thiếu nữ áo trắng chán điểm một chút nếu không phải là người bây giờ có thương tích trong người cũng có thể trực tiếp động thủ thử nhìn một chút phúc、chốc. hờ vờ giờ chó hai đầu linh phách thu thập hoàn tất thiên vệ trường ca hướng về phía trong ngực người ngọc ôn nhu mở miệng nương tử đã hoàn thành hiện tại đi sao hay là muốn ở nơi này vớt vẽ an ủi một phen đi thôi tử tuyết nhẹ nhàng lên tiếng phu quân sáu chúng ta hay là chức trở về đi ân thiên vệ trường ca cưng chịu sờ sờ tử tuyết như ngọc t ú m u i vậy chúng ta trở về đi liền ô n tử tuyết c h ậ m dãi đi thật á tâm thiếu nữ áo trắng chỉ cảm thấy một hồi ác hẳn theo nhìn một chút bị lưu lại hờ vờ giờ chó hai đầu tiều nhan bên trên lộ ra vẻ bất mãn ai nhà, nhà vẹn, vẹn lấy đi linh phách cứ như vậy để mặc kệ những thứ này con rệ quả nhiên liền sẽ lãng phí đồ ăn a hát y thiếu nữ nhẹ nhàng nhẹ lên trực tiếp rơi xuống dưới núi lửa bước nhẹ bước ra xem ra bọn hắn chỉ là muốn thu thập h ỏ a thuộc tính linh p h á c h không muốn biết làm những gì ta đi trước nhìn chằm chằm hai nhân loại kia ngươi đem con chó nhỏ này cậu thu thập a hảo thiếu nữ áo trắng theo n h ả y xuống rơi xuống hở vờ giờ chó hai đầu bên cạnh ngươi cũng cẩn thận sáu trong rừng thiên vệ trường ca một tay ô n tử tuyết mềm mại eo nhỏ nhắn thân mật chậm rãi dạo bước lấy một tay tiêu sái nhẹ lây động bạch mọc phiến đi theo sao sáu năm trăm tám mươi hai thứ năm trăm tám mươi hai chương gấp mười hậu lễ năm trăm tám mươi một gấp mười hậu lễ trắng y dì thiệu nữ cấp tốc thu thập hờ vờ giờ chó hai đầu đi theo đen y dì thiệu nữ một mực theo đôi thiên vệ trường ca cùng từ tuyết theo đôi rất lâu đi tới một rừng ở giữa trắng y dì t h i ể u nữ đối với đen y dì thiệu nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái đến bây giờ cũng không phát giác được sự hiện hữu của chúng ta xem ra thực lực của bọn hắn chắc có hạn chúng ta động thủ đi đen y d i t hiểu nữ đôi mắt đẹp hiếp lại điểm n h ẹ chán ân sáu ngay tại hai thiếu nữ chuẩn bị động thủ thời khắc phát giác được nguy hiểm thiên vệ trường ca đạm nhiên mở miệng hai vị đi theo lâu như thế phải chăng nên hiện thân đen y d i t hiểu nữ giữ bạch đi d i t hiểu nữ riêng phần mình khẽ giật mình đôi mắt đẹp nhìn nhau một hồi riêng phần mình điểm n h ẹ chán chốc lát kiệt kiệt kiệt h a i đạo quái dị có chút dễ nghe thanh âm vang lên theo hai thiếu nữ sinh sắn lưu nhã dáng người dần dần xuất hiện ở trong rừng thiên vệ trường ca ôm tử tuyết mềm mại vào n h e o chậm rãi q u a n người cười nhặt nhìn về phía người đến trong lòng kiên kỵ, dám theo lại trực tiếp lộ diện thực lực bản thân tất nhiên sẽ không đơn giản ngự không cảnh sao mà tử tuyết thì chán từ đầu đến cuối rúc vào thiên vệ trường ca trong l ự c t ù y ý nhìn về phía hai thiểu nữ âm thầm đề phòng đen y gì thiểu nữ giữ bạch y gì thiểu nữ đều là khẽ nhất chán có chút cao nạo g nhìn lên trời vệ trường ca cùng tử tuyết nhìn xem hai thiểu nữ thiên vệ trường ca sắc mặt đ ạ m nhiên trong lòng nương trọng loại này không giống tầm thường khí tức nguy hiểm hơn nữa cái này hai tên tiểu cô nương cũng không giống như là bình thường người a sáu chẳng lẽ là sáu hóa hình linh thú Đen y di trong h i i bạch y di thiểu, thiểu, thiểu, thiểu, <cười> thiểu nữ nghiền ngẫm đánh giá thiên vệ trường ca trong mơ hồ có chút không yếu thế ý vị các ngươi đoạt con mồi của ta không theo đôi các ngươi còn theo đôi u ai vậy con mồi thiên vệ trường ca n g à người n theo lắc đầu nợ nụ cười à nói là vừa mới cái tia chó con a cái này con n g ồ i rõ ràng là bản công tử nhìn thấy trước cũng là bản công tử bên này động thủ trước làm sao lại trở thành tiểu mỹ nhân chẳng lẽ có tiểu mỹ nhân nhãn hiệu không thành ừ t r a n g y d i t h i ể u nữ kiểu nhan lộ ra vẻ không vui vùng núi này tất cả linh thú đều là của ta con n g ồ i quảng ngươi a i động thủ trước động chính là đắc tội ta cái này sáu thiên vệ trường ca chân trờ đánh giá t r a n g y d i t h i ể u nữ huyện chuyển dáng người một hồi bất đắc dĩ l â y động đầu nghĩ không ra nguyên lai、like、là như thế tuyệt sắc tiểu mỹ nhân con mồi bản công tử cũng là bị bất đắc dĩ phương đến đây nơi đây tìm con mồi không muốn vậy mà đường đột tiểu mỹ nhân không bằng như vậy đi lần sau bản công tử vì tiểu mỹ nhân ngươi đưa lên gấp mười hậu lễ làm đền bù như thế nào n g ư ờ i sáu trang y di thiểu nữ không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn lên t r ờ i vệ t r ư ú n g c a theo trong lòng dâng lên một tia khinh thường ừ những nhân loại này giống được quả nhiên cũng liền đức tính này bất quá sáu điều này nghe qua ngược lại là rất tốt sự tình nhìn cái thằng này đơn giản liền so địa âm chăn mãn còn muốn ngu xuẩn a có lẽ thật có thể đem gạt bỏ nuốt lấy cũng khó nói hẹ sáu đen y d i t h i ể u nữ đôi mắt đẹp lõe lên nhìn lên t r ờ i vệ trường ca gấp mười hậu lễ cũng chính là mười đầu linh đ à n cảnh t ộ t cùng t r í dương linh thú có nhiều như vậy sao người đi nơi nào kiếm cho chúng ta là ở t r e o chọc tai nhóm sao đúng a trang y d i t h i ể u nữ đôi mắt đẹp chừng một cái t r e o chọc tai nhóm sao mười đầu linh đ à n cảnh t ộ t cùng t r í dương linh thú nào có dễ tìm như thế ách sáu thiên vệ trường ca n g ầ n người lộ ra một tia làm khó nếu như hai vị tiểu mỹ nhân yêu cầu là mười đầu linh đan cảnh tột cùng trí dương linh thú vậy thì có chút khó khăn mười đầu linh đan cảnh có lẽ còn tốt tìm một chút nếu là điều kiện đều hạn đ ị n h chết cái này có dễ tìm như vậy hừ đen y di thiểu nữ lạnh lùng một tiếng tất nhiên không phải cái kia còn nói cái gì gấp mười hậu lễ khen cái gì cửa biển chính là trong y di thiểu nữ t i ể u nhan bên trên đồng dạng lộ ra vẻ không vui cái này sáu thiên vệ trường ca có chút nhức đầu v u ố t ven ngạch như vậy đi hai vị tiểu mỹ nhân điều kiện nới lỏng một chút có thể hay không bản công tử có thể trộn lẫn một hai đầu ngự không cảnh linh thú cho các ngươi như thế nào ngự không cảnh đen y d i t h i ể u nữ giữ bạch y d i t h i ể u nữ hơi s ư ơ n g sở đều là lộ ra tâm động c h i sắc đôi mắt đẹp không khỏi nhìn nhau một cái theo đen y d i t h i ể u nữ ngọc dung cấp tốc khôi phục như thường vô duyên vô cớ vì cái gì như thế lấy lòng vẫn còn có chút làm cho người khó có thể tin a cái này đi sáu thiên vệ trường ca cười liêu tiếu tinh mâu thưởng thức dò xét hai thiếu nữ này đương nhiên là muốn đổi lấy một cái cùng hai vị tiểu mỹ nhân lùi tới cơ hội liền không biết hai vị tiểu mỹ nhân có thể đáp ứng không trong y d i t tiểu nữ đôi môi phải nhẹ mười phần k i n h thường cùng chúng ta quan hệ qua lại cái này nhân loại ngu xuẩn thực sự là nực cười đen y d i t h i ể u nữ một hồi cười lạnh theo mở miệng vậy ta ngược lại muốn xem xem thành ý của ngươi cái này gấp mười hậu lễ ngươi chuẩn bị lúc nào giao cho chúng ta nếu như ngươi chỉ là nói một chút mà thôi chúng ta lại đi nơi nào tìm ngươi tính sổ sách cái này sáu thiên vệ trường ca không khỏi trần trờ bản công tử thực sự nghĩ không ra lừa gạt hai vị tuyệt sắc tiểu mỹ nhân lý do như vậy đi hai vị tiểu mỹ nhân các ngươi nói một chút muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng lời của bồn công tử nữ cái này rất đơn giản trắng y d i t hiệu nữ khoe môi dâng lên Ta m <cười> hơn nữa g ư bây giờ đối với bản công tử cực kỳ trọng yếu xin thứ cho bản công tử không cách nào giao cho tiểu mỹ nhân trong y giệt hiểu nữ đôi mắt đẹp hiếp lại lộ ra vẻ không vui ngươi không đáp ứng c r í dương tiên hỏa lô đen y d i t h i ể u nữ đôi mắt đẹp nghĩ hoặc đây là vật gì hoàn thành có ích lợi gì a thiên vệ trường ca một mặt ngạo nghệ ý cười cái này trí dương thiên hỏa lô nếu n là hoàn thành nhưng chính là thiên địa trí bảo a có thể luyện hóa thiên địa vật vật hóa thành tu luyện tinh hoa đương nhiên tu luyện loại vật này đối với bản công tử tới nói cũng không phải trọng điểm trọng điểm là sáu cái này tu luyện tinh hoa thông qua âm dương giao hợp sau đó có thể chuyển hóa làm thọ nguyên tinh hoa dùng cái này đạt đến dùng vô tận thọ nguyên cái này đạt đến dùng vô t n t g u y ê n cái này đạt đến dùng vô tận thọ n g u y n cái này sáu n y diệt h i n giữ bạch y diệt hiệu n à đôi m t nữ hơn nữa hắn nói tu luyện đối với hắn không trọng yếu chủ yếu là vì thọ nguyên sáu chẳng lẽ hắn đã là hóa linh cảnh sáu giúp vào thiên vệ trường ca trong ngực từ tuyết đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nháy mắt phu quân đây là đang lửa gạt cái này hai tên không biết lai lịch tiểu nha đầu sáu đen y giới thiệu nữ đôi mắt đẹp có chút kinh nghi nhìn lên trời vệ trường ca không biết vị này sáu Vị đại c năm trăm tám mươi ba thứ năm trăm tám mươi ba trường tiểu anh tiểu dương năm t á m i hai tiểu anh tiểu dương thiên vệ trường ca cười liêu tiếu b ạ n công tử long l ạ o t i ê n lâu đời phía trước tại thiên long đế quốc bây giờ rất lâu chưa từng trở về thiên long đế quốc sáu đen y gì thiểu nữ cùng trắng y gì thiểu nữ dung mạo quái dị nhìn nhau thiên vệ trường ca nhìn xem hai thiếu nữ x i n h x ắ n ngọc d u n g bị m vợi mở miệng không biết hai vị tiểu mỹ nhân đâu phương danh chỗ ở sau này bản công tử cũng tốt đến nhà t ặ n lễ đen y di thiểu nữ cùng trắng y di thiểu nữ không khỏi giật mình đen y d i t h i ể u nữ hơi suy tư ngữ khí lạnh n h ạ n ta gọi vũ tiểu anh bên cạnh đây là ta mội mội vũ tiểu dương đến nỗi chỗ ở ngươi không cần biết được ngươi cùng chúng ta ước định thời gian địa điểm lúc nào vì chúng ta chuẩn bị tốt gấp mười hậu lễ chúng ta tới cửa đi lấy liền có thể a thiên vệ trường ca gật đầu một cái vũ tiểu anh vũ tiểu dương sáu hoa anh đào cùng dương l i ế u sao ngược lại là mười phần sinh đ ẹ p tên đen y d i t h i ể u nữ vũ tiểu anh khỏe môi hơi hơi giật giật trong y d i t tiểu nữ vũ tiểu dương tiểu nhan bên trên lộ ra ghét bỏ chi sắc đến nỗi thời gian cùng địa điểm sáu thiên vệ trường ca hơi suy tư bởi vì bản công tử trước mắt trong tay còn có chuyện quan trọng phải xử lý trong thời gian ngắn là không thể nào gọp đủ gấp m ộ ư ơ i hậu lễ thời gian liền định vào ba năm sau a đ i ệ u điểm sáu l i ê n tuyền lúc trước cái kia chó con chỗ ở núi lửa dưới chân như thế nào ba năm vũ tiểu anh lông mày nhẹ trao lại ừ vũ tiểu dương nhẹ nhàng một tiếng này thời gian quá dài ạch sáu thiên vệ trường ca một bộ đau đầu bộ dáng dù sao linh đan này cảnh linh thú cũng không phải là bên đường rau cải trắng toàn bộ thiên nguyên đại lục lớn như thế muốn đem nó nhóm từng cái tìm ra cũng là cần một chút thời gian Bạn công tử còn muốn trước đem cái này dương thiên hỏa lô hoàn thành. Như trước cái lô tử trí đem hỏa vũ ậ y sao sáu? v tiểu Anh ánh mắt hơi hơi lấp lẻ, ngược lại chúng ta ra xa ta ca nhau ánh ngược chúng cũng không cũng không nhà. Chúng ta liền bồi cùng Long Nạo Thiên Đại ca ngơi cùng nhau đem cái này hơi hơi cái cái mắt đem trí lại việc đi bồi Đại lấp lõe, là gì, gì có dương thiên hỏa lô hoàn thành à? Hảo. Vũ Tiểu hỏa hoàn Hảo! Dương lô Vũ đầu ngón tay vỗ phát ra ba một tiếng v a n g d ò n cái này chú ý cho kỹ mừng thầm trong lòng đã như thế có thể thật tốt tìm tòi nghiên cứu cái này cái quỷ gì long n ạ o thiên rốt cuộc là lai lịch ra sao có lẽ còn có thể thừa cơ đem hắn cái kia trí dương thiên hỏa lô tại hoàn thành sau đó đoạt lại thiên vệ trường ca không khỏi k h ẽ giật mình trong ngực t ử tuyết thân thể mềm mại cũng hơi hơi cứng đờ a năm thiên vệ trường ca cấp tốc lấy lại tinh thần tuấn cho tràn đầy ôn hòa ý cười à cái tiết như thế rất tốt có hai vị tiểu mỹ nhân một đường làm bạn chắc hẳn cái này một lần đường đi sẽ càng thú vị vũ tiểu anh khỏe môi là nụ cười n h ạ t nhạt long nạo thiên đại ca vui vẻ là được rồi vũ tiểu dương khỏe môi là nghiền ngâm ý cười nếu có thể đem các ngươi nước lấy kia liền càng thú vị sáu thiên vệ trường ca cười liêu tiếu vậy chúng ta lên đường đi theo quay người lại trong lòng n g h i ê trọng xem ra muốn thoát khỏi cái này hai tiểu n ư môn có chút khó khăn bây giờ cũng không thể lộ ra chân tướng a sáu vũ tiểu anh đôi môi khé mở bây giờ là đi nơi nào thiên vệ trường ca cước bộ bước ra m ỉ p cười đáp lại đi tới thần di đế quốc ca đến đó đi một lần trí dương thiên hỏa lô hẳn là cũng có thể hoàn thành hai vị tiểu mỹ nhân nếu không biết đường trực tiếp đi theo liền có thể thần di đế quốc sáu vũ tiểu anh chán điểm nhẹ đi theo thiên vệ trường ca bước chân đúng vũ tiểu dương kiểu nhan bên trên lộ ra vẻ tò mò long ngạo thiên đại ca bên cạnh ngươi vị tỷ kia là ai a vừa mới nhìn nàng chiến đấu rất có ý tứ a nàng thực lực hẳn rất mạnh a nói xong đôi mắt đẹp hơi nhìn vũ tiểu anh một mắt vũ tiểu anh nhàn nhạt trở về một ánh mắt ấ n sáu thiên vệ trường ca tùy ý lên tiếng nàng là bản công tử hái thê tím lưu ly đến nỗi thực lực sáu bình thường thôi a đủ để dưới bất kỳ tình huống nào tự vệ chính là vũ tiểu anh đôi mắt đẹp hít lại đủ để dưới bất kỳ tình huống nào tự vệ sáu thật là ngự không cảnh trở lên thực lực a năm vũ tiểu dương điểm n h ẹ chán trong ánh mắt đồng dạng lộ ra vẻ kiếm rẻ nguyên lai là tím lưu ly tỷ tỷ a sáu còn có vừa rồi tím lưu ly tỷ tỷ lúc chiến đấu trên người hoa văn là cái gì nhìn rất tốt nhìn giống như có không giống tầm thường tác dụng a nô sáu thiên vệ trường ca không khỏi do dự cái kia hoa văn chỉ là nhất trọng phòng hộ cấm chế thôi bởi vì nương tử sức mạnh dễ dàng mất khống chế nếu là không tiến hành cấm chế không cẩn thận liền sẽ hủy đi bốn phía hết thảy vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương đều là giật mình vũ tiểu dương trong đôi mắt đẹp có chút kinh nghi phòng hộ cấm chế hủy đi bốn phía hết thảy cái kia tím lưu ly tỷ tỷ thực lực rốt cuộc là bao nhiêu thiên vệ trường ca nhạc thanh khai khẩu có thể dẫn tới thiên kiếp thực lực sức mạnh mất khống chế sáu chỉ chính là sợ đem thiên kiếp dẫn xuống vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương con ngươi kịch co lại t h i ê n kiếp độ k i ế p cảnh hai thiếu nữ đều là ngược lại hút một hơi khí lạnh ẩn ẩn có loại quay đầu chạy xúc động nhiên rất nhanh liền bình tĩnh lại vũ tiểu dương đôi mắt đẹp nhìn xem vũ tiểu anh làm sao bây giờ bọn hắn nếu là độ kếp i cảnh hoặc là hóa linh cảnh chúng ta đi theo sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm à? vũ tiểu anh trở về một ánh mắt không có việc gì xấu nhìn lại một chút a cái này cái gì long n ạ o thiên rõ ràng muốn theo đuổi chúng ta hẳn là sẽ không đối với chúng ta ra tay huống hồ nếu bọ cũng là độ kích cảnh cũng không dám dễ dàng vận dụng quá mạnh mẽ sức mạnh phía trước cái kia tím lưu ly cùng cái kia tiểu cầu cầu trận chiến kia không cũng rất rõ ràng sao vũ tiểu dương điểm nhẹ chán cái kia liền cùng cùng xem đi nếu là tình huống không thích hợp chúng ta lại chạy theo kiểu nhan bên trên tràn đầy ngọt ngào ý cười long ngạo thiên ca ca như thế nào tím lưu ly tỷ tỷ vẫn luôn không nói lời nào đâu a thiên vệ trường ca bất đắc dĩ như may các người tím lưu ly tỷ tỷ tính tình lạnh nhạt đồng dạng không thích cùng người khác giao lưu dạng này a vũ tiểu dương lông mày nhẹ trao lại vậy được rồi sáu thiên vệ trường ca trong lòng trầm trọng cái này hai tiểu nơ môn thật đúng là không tốt ứng phó lại còn dám cùng đi theo chẳng lẽ các nàng bản thân đã l à hóa linh cảnh nếu là dạng này tình huống kiết thì càng không ổn sáu từ tuyết tựa s á t thiên vệ trường ca đều đều hô hấp lấy v ũ hơi hơi chập trùng không sai biệt lắm khôi phục lại cái này hai tiểu ni t ử đến tột cùng đánh cái gì tính toán phu quân vậy mà không có thể đem các nàng dọa chạy thực lực của các nàng đến tột cùng là bao nhiêu sáu thật là khiến người bất an a sáu đều mang tâm tư mấy người cứ như vậy chậm rãi hướng về diễm long ngoài dây núi bớt đi sáu thời gian dần dần trôi qua thinh văn tông cấm địa bên ngoài thái t h ư ợ n g trưởng lao chuông cùng ô i đại trưởng lao phủ bá g ã còn lại tất cả trưởng lao hộ pháp cùng một đại chúng tinh vân tông đệ tử đều là trang nghiêm cúi đầu tựa hồ yên lặng chờ người nào ha ha ha ha ha một tiếng cuồng tiếu văng lên chấn động vang vọng một cỗ điên cuồng khí tức tự kiềm chế trong đất mãnh liệt mà ra đám người không khỏi trong lòng hơi giật theo một cái kiệt não không kềm i chế được tuấn lãng nam tử c h ấ p hai tay sau lưng chậm d ã i ra bên người một cái như ngọc giai nhân dịu dàng đi theo cung nên tông chủ xuất quan chỉnh t ề âm thanh văng lên chung cùng lôi xuất lĩnh đám người cung kính thi lễ năm trăm tám mươi b ố thứ năm trăm tám mươi b ố trường vũ tôn xuất quân năm t á m ba vũ tôn xuất quân ha ha, ha, ha. phó tinh ngân ánh mắt đỏ mắt khoe miệng d ư n g lên bản tông chủ ngủ say nhiều năm tông môn ngược lại là có biến hóa không nhỏ trung cùng lôi túi đầu ông quyền tông môn suy sụp là lao phu chi tội phó tinh ngân khoát tay trả lại thái thượng trưởng lão không nên tự trách tạo thành cục diện như vậy càng nhiều cũng là bản tông chủ trách nhiệm là bản tông chủ quá mức mạo hiểm trung cùng lôi cung kính mở miệng bây giờ tông chủ vô sự liền tốt phó tinh ngân ánh mắt nhìn về phía phù bà giã nghe nói đại trưởng lão đã đặt đến ngự không cảnh thực sự là thật đáng mừng phù bà g i trong lòng hơi giật vội vàng mở miệng cũng là nhờ tông chủ hưng phúc ha, ha. phù ó Tinh Ngân n khẽ h bà i n h ra trong lòng kinh hãi vội vàng xuất trưởng ngăn cản phanh một thanh em vang lên mặt, kêu đau một tiếng phù bà ra miễn cưỡng chống đỡ phó tinh ấn đánh tới t h i quyền hai người quyền trưởng phân cao thấp khí kình quần quận mà ra đám người nhao nhao kinh ngạc phù bá giã có chút kinh ngạc nhìn xem phó tinh ấn ngự a không cảnh nhất trọng tiểu t ử này là muốn lấy giống nhau tu vi n ụ c nhã lao phu phó tinh ấn mắt sáng như bốc nhìn xem phù bá giã khỏe miệng dâng lên thể nội linh nguyên theo kịch liệt phun trào phù bá giã trong lòng nhảy một cái ra hỏa này quả nhiên uống q u á t to một tiếng càng thêm ngang ngược khí kỉnh từ phó tinh ấn thể nội t u ô n ra trực tiếp tuân hướng phù bá giã lòng bàn tay ách têu đau một tiếng phù bá giã khỏe miệng tiên huyết tràn ra theo bị đẩy lui mấy bước một đám đệ tử thấy thế không k h i đối với phó tinh ấn càng kính sợ hơn phó tinh n g â n chậm dài thu hồi quyền ngược lại là còn có mấy phần năng lực phù ba giã t ú i đầu ông quyền cùng tông chủ so sánh tất nhiên là t r ê n lệch rất xa trong lòng có mấy phần tức giận p h ẫ n hận đáng chết tiểu x u ấ t sinh tiểu x u ấ t sinh vừa ra tới liền lấy lao phu tới chỉ thị mã huy phó tinh n g â n hai tay theo gánh vác nhặt thanh khai khẩu mây vàng bình hoàng hộ pháp làm gốc tông chủ khôi phục dùng hết tâm lực lập được đại công bản tông chủ thừa này xuất qua lúc đ ề bạn hoàng hộ pháp vì tông môn trường lão nhưng có người có ý kiến mây vàng bình không khỏi khe giận mình những người còn lại nhao nhao xứng sở phó tinh ấn ánh mắt nhìn quanh cuối cùng rơi vào phù bá giá khỏe miệng hơi đ ộ n g một chút vội vàng mở miệng tông chủ lựa chọn anh minh đệ tử không ý kiến đệ tử không ý kiến đệ tử còn lại nhao nhao phụ họa mây vàng bình không khỏi đại hỷ nhìn một chút lương tinh phi theo hướng phó tinh n g ấn quỳ xuống đất lê bái tạ tông chủ để b ạ t tri ân lương tinh phi nhìn xem mây vàng bình khẽ cười liêu tiếu h không ý kiến liền tốt phó tinh n g ấn nhàn nhạt gật đầu như vậy sáu kế tiếp liền đem bản tông chủ xuất quan tin tức chuyển đi a cũng nên ngừng thế nhân cũng biết thiên nguyên đại lục người mạnh nhất tinh nguyên vũ tôn đã trở về đám người nhao nhao kinh ngạc、6. không lâu sau đó tinh nguyên vũ tôn xuất quan tin tức truyền ra toàn bộ thiên nguyên đại lục chấn động thiên diễn tông bên trong triệu khai hội nghị trưởng lão một đám trưởng lão nghị luật ở mỹ diễn phần mình đoán chỗ sẽ mang tới ảnh hưởng thiên vệ chính t ì trầm mặt ngồi nhẹ xoa c á i chán trường c a tiểu tử này quả thật tướng tinh nguyên vũ tôn cứu tình sáu chỉ mong sẽ không đối với chúng ta thiên diễn tông mang đến ảnh hưởng không tốt gì a mười hai nam nguyễn tông bên trong âu tên i bằng bọn người sắc mặt âm trầm khó xử quân vô lượng sắc mặt âm trầm thật tốt lại t o á t ra một cái tinh nguyên vũ tôn tình thế thực sự là bất lợi a Ngày đó tông tông tông tông m sáu còn lại tông môn nhất là không minh tông càng là một mảnh bạo động sáu mà thiên vệ trường ca bên này mấy người đi tới một cái t h ấ n nhỏ bên trong Trên đường cái. thiên vệ trường đường nhẹ động cái, ca vệ lây bây ạ mại dạo loại c ngọc chậm bước. cái cảm giác cùng h phiến, nhỏ nhắn, chậm dãi dạo bước. Phía sau hai hứng thú Anh người, là dần dần người quen Dương. gì tập dãi biết đối với Tiểu Tiểu tuyết ôm mềm mò từ tụ, rất tò sau đều eo b là là Vũ Vũ giờ cái này hai tên thiếu nữ đáng yêu riêng phần mình tay trái tay phải cầm hai cây băng đường hồ lô rất có hứng thú thưởng thức tiểu nhan bên trên tràn đầy vui sướng ý cười bốn người dọc theo đường đi đưa tới không thiếu ánh mắt nhất là khí tức trang phục rất khác biệt vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương càng là làm cho người có chút rời không ra hai mắt vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương mặc dù biểu hiện ra một bộ người vật vô hại bộ dáng nhiên thiên vệ trường ca cùng tử tuyết mỗi giờ mỗi khắc bất giới dự sẵn không dám buông l ò n g cảnh giác chút nào thiên vệ trường ca trong lòng tính toán cái này hai tiểu nơ môn phải không chuẩn bị rời đi sáu hơn nữa mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây tìm kiếm lấy xuất thủ thời cơ nếu là bây giờ cùng các nàng động thủ không biết tử tuyết có thể có bao nhiêu phần tháng sáu mấu chốt nhất là tử tuyết sức chịu đựng xung đột phụ tại cực hạn là bao nhiêu sáu vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương một bộ người vật vô hại thưởng thức băng đường hồ lô đồng thời ánh mắt không đoạn giao chạy đi tới đi tới bốn người đi qua một ít bảy a vũ tiểu dương ánh mắt cấp tốc bị trong quán đồ chơi nhỏ hấp dẫn liền ngồi xuống linh lung thân thể mềm mại một ngụm nậm lấy băng đường hồ lô đưa ra một tay ngọc cầm lên quán nhỏ một ít đồ chơi thưởng thức đứng lên chủ quán là một cái lao đầu có chút xứng sở nhìn xem xinh xắn mê người vũ tiểu dương hai mắt có chút đăm đăm ân sáu vũ tiểu dương đôi môi hết lên tiện tay cầm trong tay đồ chơi nhỏ vứt xuống một bên cắn băng đường hồ lô miệng nhỏ lầm b m không dễ chơi đổi một cái á c sáu lao đầu không khỏi giật mình vũ tiểu dương cầm lên một kiện khác đồ chơi thưởng thức đứng lên không đến phút chốc ba một thanh âm vang lên đồ chơi bị dễ dàng bốc gãy tiện tay lại bỏ qua cũng chơi không vui cái tiếp theo lao đầu hai mắt mở to ngươi sáu không đợi nói xong vũ tiểu dương thân thể mềm mại theo đứng lên tay ngọc lấy ra trong miệng băng đường hồ lô thật là không có thú không có thú vị chút nào không vui một hồi đi đi lao đầu không khỏi giận dữ ngươi một cái hoàng bao tiểu nhà sáu lời còn chưa dứt một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất lao đầu động tác cứng đở trong miệng phát ra thanh âm q á i dị ách sáu ách sáu thiên vệ trường ca mày kiếm nhữ một cái từ tuyết lông mày nhẹ trau lại vũ tiểu dương tự mình đổi kịp thiên vệ trường ca bước chân tựa hồ cũng không chuyện gì phát sinh nhưng mà lão đầu hai mắt sợ hãi hai tay run r à y chậm rãi che h ư ớ n g cổ còn chưa chạm đến cổ cổ ở giữa một đạo vết máu dần dần hiện ra suy một thanh â m vang lên một đạo máu tươi c h à n ra theo đầu người rơi xuống đất đột ngột một màn c ấ p t ố c gây nên một tràng thốt lên khủng hoảng thét lên đưa tới một mảnh tiểu hỗn loạn thiên vệ trường ca không khỏi quay người lại nhìn về phía vũ tiểu dương nô vũ tiểu dương liễu lông mày gậy nhẹ nhìn lên chợi vệ trường ca năm trăm tám mươi lăm thứ năm trăm tám mươi lăm chương gây chuyện thị phi năm t á m bốn gây chuyện thị phi thiên vệ trường ca mày kiếm k h a n hữu nhặt thanh khai khẩu tiểu mỹ nhân chớ có thêm phần đúng sai ngươi dạng này chỉ làm cho chúng ta hành trình bằng thêm ảnh hưởng phải không vũ tiểu dương mỹ con mắt nhẹ nhàng nháy mắt yên tâm đây không phải không có người phát hiện sao bây giờ một thanh âm vang lên là nàng chính là tiểu cô nương kia vừa mới nàng còn cùng tàu lao đầu tranh chấp tới nhất định là nàng chỉ thấy tại một đội quan binh đề ra nghi vấn phía dưới một đại hán ngón tay lớn hướng vũ tiểu dương đám người nao nhìn lại mà một đám quan binh càng là nhao nhao tuân hướng thiên vệ trường ca mấy người mấy người các ngươi dừng lại thiên vệ trường ca m ả y kiếm trao lên cái này kêu là không có người phát hiện vũ tiểu dương đôi môi hết lên có chút không vui chi sắc thực sự là p h i ề n thức một đám quan binh cấp tốc đem thiên vệ trường ca mấy người vây quanh một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch quan binh đội trưởng lạnh lùng nhìn xem vũ tiểu dương lao đầu kia là người đập thủ a năm vũ tiểu dương tay ngọc vỗ nhẹ đôi môi mềm mại không đếm sỉa tới ngáp một cái người quan binh đội trưởng giận dữ tiểu nha đầu cha hỏi ngươi đâu có nghe hay không a vũ tiểu dương mỹ con mắt nhìn xéo tiên h có người ở nói chuyện với ta sao quan binh đội trưởng sắc mặt trong nháy mắt xanh xám lớn mật ngươi một cái hoàng mao tiểu sáu không đợi quan binh đội trưởng lời nói xong vũ tiểu dương ngón tay ngọc vô căn cứ nhẹ nhàng vạch một cái là ai đang nói chuyện với ta đâu thiên vệ trường ca hơi biến sắc mặt theo nắm chặt quyền cũng không đa độc làm một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất vây chung quanh quan binh đều là động tác cứng đ ở theo suy suy suy từng đạo tiên huyết bắn tung tóe từng khoả tươi sống đầu người phốc phốc rơi xuống đất các quân lính thi thể theo ngã xuống đất trong nháy mắt tu la tràng chuyển biến kinh kh người chung quanh không khỏi n h a u n h a u phân tán bốn phía liều mạng chạy trốn chỉ sợ rước họa vào thân a một tiếng kinh nghi vũ tiểu dương mỹ con mắt nhìn quanh giống như không có người đang nói chuyện với ta a xem ra là h ảo giác thiên vệ trường ca bình tĩnh nhìn xem vũ tiểu dương từ tuyết chân mày c a o lại lấy vũ tiểu dương mỹ con mắt nhìn về phía thiên vệ trường ca nợ nụ cười xinh đẹp cái này không thì không có sao sao bao lớn điểm thí sự một bầy kiến hôi mà thôi có thể có cái gì ảnh hưởng vũ tiểu anh âm thầm quan sát đến thiên vệ trường ca sắc thiên vệ trường ca mày kiếm vậy một cái tiểu nha đầu ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi ngươi dạng này ở nơi này tùy ý làm b ậ y sự tình làm lớn lên tự nhiên sẽ dẫn tới các phương thế lực chú ý bản công tử thế nhưng là có cố định hành trình đến lúc đó những cái kia n h ả m chán chính nghĩa chi sĩ hoặc là có mưu đồ khác hạng ư ờ i lũ lượt mà tới ngươi không phải cho bản công tử tìm phiền phái sao Cắt! cơ cơ tay ngọc, có thể có phiền phải gì? Ta tin tưởng, lấy thực lực của Tiểu tâm tay thể Ta tin tưởng, Vũ vệ phiền phải tại ngày này nguyên đại lục xông pha. Người nào tới người đó chết? À, thiên quan nguyên Dương không chúng ngày này xông nào trường nở n gì? pha. chết? đó lấy đủ để lục đầu trong lòng có chút bực bội cái này hai tiểu nương môn nếu thật đem sự tỉnh làm lớn lên đến lúc đó thật không biết nên như thế nào thu thập bây giờ lại không thể đối với các nàng độc thủ khó giải quyết a sáu yên nào t i ế n nào vũ tiểu dương tay ngọc vẫn như c ũ không quan tâm cơ c ơ những con kiến hôi kia liền từ chúng ta thu thập cũng có thể a i ê n tâm ta thích nhất trà đạp những thứ này không có mắt định giết đến bọn hắn không dám tới a thiên vệ trường ca quay người lại t h y ngươi đến lúc đó đừng hướng bản công tử cầu cứu liền tốt sẽ không rồi vũ tiểu dương tiểu nhan đều là ngọt ngào ý cười đôi mắt đẹp liếc về phía một bên vũ tiểu anh nếu thật dẫn xuất đại phiền tay tới chắc chắn ném cho ngươi rồi long ngạo thiên ca ca đến lúc đó nhìn xem ngươi có thể vì để chúng ta được thêm kiến thức hệ sáu mấy người đều là đi phút chốc một đội tướng sĩ chắn thiên vệ trường ca mấy người trước mặt thiên vệ trường ca sắc mặt bình thản cũng là chạy về đi tìm cái chết ca sáu cầm đầu một cái thiết cốt cảnh đ ỉ n h phong tướng lĩnh sắc mặt ngưng trọng nhìn lên trời vệ trường ca mấy người chính là các ngươi ở nơi này náo sự trước mặt mọi người giết người sát hại quá binh thiên vệ trường ca không có mắt thấy lắc đầu không muốn chết liền mau chóng rời đi a bản công tử không có cái kia thời gian rảnh rỗi cùng các ngươi lề mề ngươi thiết q u ố t cảnh đỉnh phong tướng lĩnh hơi khẽ giật mình lộ ra vẻ kia rẻ mấy người kia rốt cuộc là lai lịch ra sao thực lực gì thật không ngờ cán rỡ kim tàng cảnh vẫn là linh mạch cảnh nhìn khả năng không lớn a sáu a năm vũ tiểu dương không nhịn được ngáp một cái lộ ra không kiên n h ậ n c h i sắc các ngươi những con kiến hôi này thật tốt phiền a long ngạo tiền ca ca đều để các ngươi lan còn không tức thời như vậy sáu đôi mắt đẹp theo nhĩu lại một đôi ngón tay ngọc dao nhau vạch một cái mà ra chết đi sáu long n ạ o tiên thiết quất cảnh đỉnh phong tướng lĩnh hơi kinh hãi theo cảm nhận được khí tức tử vong không khỏi sắc mặt đại biến không ổn thể nội linh khí trong nháy mắt nâng đến đ ỉ n h phong tránh lui mà đi một đạo hàn mang l ó e lên một cái rồi biến mất phanh một thanh â m vang lên hàn mang vạch phá hổ giáp thiết quất cảnh đỉnh phong tướng lĩnh cả người bay ngược mà ra vây một thanh â m vang lên đâm vào phá một mặt tường khoe miệng tiên huyết tràn ra mà còn lại tướng sĩ tất cả đều còn chưa phản ứng lại đã tiên huyết bắn tung tóe đầu người rơi xuống đất thi thể ngã xuống đất máu chạy thành sông sáu a năm một tiếng đau ngâm thiết quất cảnh đỉnh phong tướng lĩnh toàn thân c h ấ t vật chống lên thân thể trong lòng một mảnh rung động đây là linh đăng cảnh vẫn là ngự không cảnh a vũ tiểu dương mỹ con mắt có chút kinh ngạc nhìn xem thiết cốt cảnh đ ỉ n h phong tướng lĩnh lại còn sống sót thật là khiến ngoài ý muốn theo ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ hướng thiết cốt cảnh đ ỉ n h phong tướng lĩnh vậy thì lại đến một chút một tia sáng trong nháy mắt từ đầu ngón tay bắn ra trực chỉ thiết cốt cảnh đ ỉ n h phong tướng linh tim tại tia sáng xuyên thấu thiết cốt cảnh đ ỉ n h phong tướng linh tim thời khắc hưu một thanh em vang lên một đạo hỏa quan tín hiệu từ trong tay phóng lên trời ách sáu nhẹ nhàng một thanh em vang lên tia sáng xuyên thấu thiết cốt cảnh định phong tướng linh tim khiến cho ngã xuống đất bỏ mình n ô sáu vũ tiểu dương ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời biến mất ánh lửa tín hiệu giống như có chuyện gì sắp xảy ra sáu theo đôi mắt đẹp nhìn về phía thiên vệ trường ca cái này con kiến hôi tựa hồ bên ngươi thiên vệ trường ca ngước mắt nhìn thiên một bộ như có điều suy nghĩ tại tiêu vương c h ấ n đưa tới tây tiêu đế quốc chú ý sao chậm rãi mở miệng hẳn là bởi vì lúc trước tới này tây tiêu đế quốc chọc một ít chuyện a năm vũ tiểu dương điểm nhẹ chán vậy ngươi còn không biết xấu hổ nói ta gây chuyện a thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng ngươi cùng bản công tử chọc sự tình tính chất có thể giống nhau sao đi thôi tìm nơi tốt ăn một bữa trước tiên sự tình ngươi đã gây ra đến lúc đó cũng đừng có muốn bản công tử xuất thủ thời điểm Tốt. Vũ dương, tiểu Tiểu một chút thái. Tiểu mắt trời trường tay, thế Tiên thứ Thật thể tiểu trực tiếp nuốt thứ Vũ Vũ vệ vô Vũ Cũng Cũng điểm nhiều đôi ngươi lại cái gọi lại mội để đều hữu nếu Dương Dương dụng dụng. như ngược nhường chương Nhăn mừng, lần này Anh nhẹ nhàng nhìn lên nào này Thật hữu dụng sao? Cũng không cho Chí Hỏa Hổ đẹp đây? là lô là, là lấy ý ca, có ra sao? sẽ tây k i ê u đế quốc không ngừng điều động binh lực truy nã thiên vệ t r ư ở n g ca mấy người nhiên đều không ngoại lệ đều bị vũ tiểu anh chết giết mà vũ tiểu anh mở miệng sau đó làm việc trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả cấp tốc đưa tới tây k i ê u đế quốc khắp nơi manh động một quan trong thẻ một cái tướng lĩnh cung kính đứng tại một trước mặt lao giả tiền bối theo thời gian suy tính vị tiêu thiên long đế quốc long nạ o tiên chẳng mấy chốc sẽ tới chỗ này đến lúc đó sáu lao giả khoát tay áo lao phu chắc chắn sẽ bắt giữ bực này áp đổ thiên long đế quốc có phần khi người quả đáng quá xem qua bên trong không người lao giả ẩu nản giấu tây tiêu đế quốc linh mạch cảnh định phong thủ hộ giả tướng linh trần trờ mở miệng tiền bối sáu người này cũng chưa chắc lại là thiên long đế quốc người dù sao cũng chỉ là hắn lời nói của một bên thôi người này là không phải thật gọi long nạo thiên chân thực thân phận là cái gì đều nói không rõ đâu hừ ẩu n g a n giấu lạnh lùng một tiếng bất kể như thế nào đem người này bắt giữ chính là nhưng sáu tướng linh sắc mặt nghiêm trọng cái kêu long nạo thiên mấy người thực lực tựa hồ cũng không đơn giản sáu chỉ sợ sẽ có hai tên linh mạch cảnh tồn tại dù sao liền trước mắt nắm giữ tình báo đến xem bọn hắn bày ra thực lực ở x sáu một tảng cạnh h p í núi Yên ngàn tâm! mắt Hậu dấu mạch bên trong bốn phía sụp đổ cung núi thảm thực vật lan tràn bao trùm đã từng một hồi sinh tử hạo chiến bất tích bây giờ một nam tử cùng một nữ tử trầm giai đến tinh nguyên vũ tôn phó tinh ấn cùng phu nhân lương tinh phi phó tinh ấn gánh vác lấy một ngụm trường thương siêu phẩm bảo vật tinh hồn thương siêu phẩm bảo vật xa xa đã vượt ra kim tàng bảo vật phạm chủ linh mạch cảnh trở lên nắm giữ linh nguyên võ giả mới có thể thôi động siêu phẩm sau đó cũng không phẩm giai chia nhỏ y ê u khuyết bưng nhìn chất liệu cùng võ giả sử dụng độ phù hợp mà ở siêu phẩm bảo vật phía trên chính là thiên địa trí bảo bởi vì nắm giữ vượt mức bình thường năng lực đặc thù mà cùng tiệt đại đa số bảo vật triệt để phân chia đi ra lương tinh p i đôi môi khé mở tinh ấn vũ hậu sáu vũ điện thật sự còn ở chỗ này c h ố sao ân sáu phó tinh ấn nhẹ nhàng gật đầu nếu không xảy ra ngoài ý muốn tất nhiên còn ở chỗ này chỗ bản tôn trước kia cùng lao thất phu kia đánh một trận xong người bị thương nặng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra trực tiếp đem vũ điện giấu ở chỗ này lương tinh phi điểm nhẹ chán thì ra là thế sáu trước đây người trọng thương ngủ say sau đó thái thượng trưởng lão cùng phù bá giã lao thất phu kia đã từng tính toán tìm vũ hậu vũ điện tung tích nếu thật mang về ngược lại là vô cùng có khả năng bị phù bá g ã lao thất phu kia đợt đi ừ phó tinh ấn nhàn nhạt, nhạt một tiếng phù bá g ã chỉ bằng hắn chú định cũng chỉ có thể là bản tôn trong tay một con cờ muốn hắn sống liền sống muốn hắn chết không thể không chết ân lương tinh phi khẽ lên tiếng phu quân ngươi có t r ư ừ n g mực liền tốt tinh phi cũng không ý kiến gì phó tinh vấn cười nhạt một tiếng tinh phi chờ thu hồi vũ hậu vũ điện bản tôn lại tìm cách giúp ngươi mau chóng đạt đến ngự không cảnh a lương tinh phi ngọc dung vui mừng đ à t ạ phu quân phó tinh vấn cười nhạt chữ tạ thì không cần dù sao ngươi là bản tôn duy nhất có thể lấy người tín nhiệm cũng là bản tôn trợ lực lớn nhất giúp ngươi cũng là trợ bản tôn lương tinh phi trên ngọc dùng một mảnh ý mừng một lát sau hai người tới một cái cao mấy trượng đánh gây năm chỗ phó tinh ngân ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem đánh gây nham theo h i ế p đôi mắt một cái lưng mang tinh hồn t h ư ờ n g tiện tay lấy ra vận tình một điểm đánh gây nham vay một tiếng b ạ o hưởng cả khối đánh gây nham trực tiếp nổ thành điệm phải đ ổ phó tinh ngân ánh mắt nhìn về phía lộ ra mặt đất trong tay tinh hồn thường cắm vào mặt đất vẩy một cái bùi đất tung bay một cái nho nhỏ bao phục bị chọn lấy đi ra hai mắt sáng lên cấp tốc tiếp trợ bao phục có chút hưng phấn cấp tốc mở ra một bên lương tinh phi trên ngọc dung lộ ra hiếu kỳ cùng vẽ kích động bao phục mở ra lộ ra một bộ vô danh cổ pháp điện tịch phó tinh ấn cấp tốc lật ra điện tịch nhìn xem trong đó nội dung không khỏi n g ử a đầu cười ha h a ha ha ha ha ha vũ hậu vũ đ i ể n cuối cùng rơi xuống bản tôn trong tay chờ bản tôn đem lĩnh hội kết hợp với bản tôn tinh luyện nguyên quyết thực lực tất nhiên sẽ lại để thăng một cái cấp độ đều là hóa linh cảnh cũng là nước chạy thành sông ha ha ha ha lương tinh phi trên ngọc dung đều là sợ hãi lẫn vui mừng chúc mừng p h u quân sáu trở lại tây tiêu đế quốc bên này một đoạn thời gian ở trung xuống thiên vệ trường ca cùng vũ tiểu anh hai nữ quan hệ trong đó càng lúc càng vi diệu vũ tiểu anh hai nữ đã có chút dục dịch kiềm chế không v ộ i nhìn trời vệ trường ca hai người xuất thủ khuynh ê ư ớ n g nếu không phải thiên vệ trường ca cho tới nay đạm nhiên thái độ cùng thỉnh thoảng lộ ra ám chỉ ánh mắt vũ tiểu anh hai nữ sợ là sớm đã nhịn không được đ ộ n g thủ trên đường nhỏ vũ tiểu dương một đôi tay ngọc gối lên chỗ một bộ buồn bực ngắn ngẩm long nạo g thiên ca ca chúng ta có thể đi hay không mau mau a không muốn luôn ngừng ngừng đi một chút trực tiếp đi đến thần di đế quốc kia cái gì địa phương quỷ quái đi không phải tốt sao a thiên vệ trường ca nhạt thanh khai khẩu muốn e m trí dương thiên hỏa lô hoàn thành cần chính là đại lượng hỏa thuộc tính linh khách dọc theo con đường này không ngừng thu thập lại thêm đến thần di đế quốc bộ phật kia chỉ sợ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể hoàn thành a năm vũ tiểu dương tiểu nhan đều là tùy ý c h i sắc lên tiếng thực sự là chờ mong a sáu vũ tiểu anh đôi mắt đẹp nhẹ nhàng thoáng nhìn thiên vệ trường ca nếu không phải còn nghĩ chờ cái này cái gọi là trí dương thiên hỏa lô hoàn thành ngược lại là muốn thử xem cái này long ngạo thiên thực lực đoạn thời gian này quan sát trực giác nói cho ta biết tu vi của hắn hẳn là sẽ không quá cao đến lúc đó tìm không quá mạo hiểm phương thức thử một lần đi sáu một lát sau thiên vệ trường ca mấy người dần dần đi tới một quan tạp bên ngoài chính là tây tiêu đế quốc linh mạch cảnh đỉnh phong thủ hộ giả ở ngàn nơi cất giấu ở cửa hải hỏa kiêu quan bây giờ cửa hải cửa thành đóng chặt lại trên tường thành tướng sĩ một mảnh t r a n g nghiêm trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng nô vũ tiểu dương đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên nhìn xem trên tường thành tướng sĩ cái chỗ chết t i này cũng không có ý định mở cửa thành sao thiên vệ trường ca cờ ư i nhạt tiểu nha đầu tây tiêu đế quốc đã nắm giữ lộ tuyến của chúng ta ngươi dọc theo con đường này hành vi bọn hắn biết lái cửa thành đó mới lạ、Cắt. vũ tiểu dương đôi môi phải nhẹ mặc dù ta có thể bay vào đi mất quá ta liền l à ưa thích từ nơi này cửa thành nên ngang đi vào đặc biệt là loại này không để qua cửa thành người phương nào đến trên tường thành một đạo hét lớn văng lên vũ tiểu dương đôi mắt đẹp phủi thiên vệ trường ca một mắt khỏe môi d ư ơ n g lên phát ra một tiếng khét ê ờ hừ nhìn thấy chúng ta long nạo thiên c a ca, còn không mo mo mở cửa thành các ngươi những thứ này ngu xuẩn đồ vật muốn chết sao năm trăm tám mươi bảy thứ năm trăm tám mươi bảy chương thay trời hành đạo năm t á m sáu thay trời hành đạo trên tường thành một bầy tướng sĩ không khỏi hơi hơi rối loạn lên côn vọng một tiếng quát lớn cường h ã n khí tức hiện lên ẩu thiên tàng đi tới trên tường thành lạnh lùng nhìn lên trời vệ trường ca mấy người ngươi chính là vị kia long nạo thiên h ừ nói đi thiên long đế quốc điều động các ngươi đến đây có mục đích gì vũ tiểu dương đôi mắt đẹp cười t r ú n g c h í m nhìn lên trời vệ trường ca long nạo thiên các ca ngươi xem vẫn là chỉ mặt gọi tên nói ngươi à. thiên vệ trường ca nhất miệng một bộ lười nhắc đáp lại bộ dáng ha ha ha vũ tiểu dương phát ra một tiếng yêu k i ề u cười đôi mắt đẹp nhìn về phía hầu thiên tảng lao c ố t đầu nhanh chóng cho ta đem cửa thành mở ra không phải vậy liền đem ngươi cái này phá thành môn đánh n á t <cười> đến lúc đó các ngươi đừng mơ có ai sống ngươi ẩu thiên tàng hơi hơi giận dữ có chút kinh nghi nhìn xem vũ tiểu dương cái này hoàng bao nha đ ầ u chẳng lẽ cũng là linh mạch cảnh sao cái này sao có thể x ấ u theo hướng bên cạnh tướng l ĩ n h t h ấ p thanh khai khẩu lão phu xuống gặp một lần mấy người kia các ngươi cho lão phu hiểm hộ hảo hảo tướng l ĩ n h gật đầu một cái thấp giọng đáp lại tiền bối vạn vạn cẩn thận mấy người kia thế nhưng là cùng hung cực gác chi đồ một đi ngang qua tới đã là giết chúng ta tây kiêu đế quốc vô số tướng sĩ cùng m á c tính yên tâm đi ẩu thiên tàng nhản nhạt, nhạt một tiếng coi như bọn hắn tất cả đều là linh mạch cảnh lão phu cũng có chắc chắn toàn thân trở ra không đợi đáp lại từ dưới tường thành nảy xuống rơi xuống đất a u vũ tiểu dương đôi mắt đẹp nhẹ nháy nhìn xem ẩu thiên tàng lao cốc đầu n g ư ơ i x ấ u tình nguyện đến đây chịu chết cũng không muốn mở cửa thành sao ừ ẩu thiên tàng lạnh thanh khai khẩu tiểu nha đầu tuổi quá trẻ liền như thế thị sắt thành tính hôm nay lão phu liền thay trời hành đạo đưa ngươi tiểu yêu n à y nghiệt chém giết nơi này n h a vũ tiểu dương khỏe môi d ư ơ n g lên một tay một xin đeo thon tiểu n h a bên trên hiện ra vẻ chế nhạo nhẹ liếp nhìn ẩu thiên tàng lao c ố đầu chỉ bằng ngươi cũng nghĩ g i o h ơ ta thực sự là sai lầm nghiêm trọng thiên chức của ta chính là s á t lục ngươi còn nghĩ t h ầ y trời hành đạo ta nhìn ngươi là muốn nghịch thiên mà đi tự tìm đường c h ế t ta ha ha ha ẩu thiên tàng không khỏi cười to hảo một cái cồn u vọng tiểu nha đầu tự cao thực lực lấy mạnh h i ế t yếu lại còn dám tự xưng thiên chức xem ra thực sự là không có thuốc chữa lao phu ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu cân lượng nói xong trên thân linh nguyên sao động thân ảnh bạo trùng mà ra khí kinh mánh liệt một q u y ề n trực tiếp đánh phía vũ tiểu dương vũ tiểu dương k h ỏ môi vẫn như cũ tràn đầy ý cười tại ẩu thiên tàng một quyển oanh đến thời khắc nó tay ngọc nhỏi nhẹ nhàng nên ra ẩu thiên tàng kinh ngạc ánh mắt bên trong oanh r a chi quyền cấp tốc cùng vũ tiểu dương dối ra ngón tay ngọc chạm nhau nhẹ một thanh n â m v a n g lên một cố khí k ì n h từ giữa hai người bốn phía mà ra ẩu thiên tàng oanh r a chi quyền đột một bị vũ tiểu dương một ngón tay ngăn trở bốn phía không khỏi lâm vào ngắn ngủi yên lặng ách sáu ẩu thiên tàng toàn thân cứng ngắc một mặt khó tin nhìn trước mắt thiếu nữ đáng yêu có chút phản ứng không kịp a năm a năm vũ tiểu dương nhẹ nhàng ngáp một cái đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn ẩu thiên tàng nô、no. liền chút tiêu chuẩn này cũng đi ra thay trời hành đạo sao ẩu tiêu chuẩn này cũng đi r thay t sợ hai có chút run thanh khai khẩu n g ư ờ i sáu lời còn chưa kịp nói ra vũ tiểu dương nết miệng nợ nụ cười mũi chân theo quét ra cho ta thành thành thật thật phóng lên trời đi thôi phanh một thanh âm vang lên a đau hừ một tiếng ẩu thiên tàng trong nháy mắt cung thành con tôm hình dáng hai mắt nổi lên theo cực tốc bay ngược mà ra q u a y một tiếng đụng vào trên tường thành gây nên một mảnh rung động cùng trên tường thành tướng sĩ khủng hoảng hỗn loạn ách sáu thanh âm thống khổ vang lên ẩu thiên tàng cả người lâm vào trong tường thành khỏe miệng tiên huyết c h ẳ n ra ngón tay nhẹ giận giận mười sáu người là sáu đều chết cho ta a nhàn nhạt một tiếng vũ tiểu dương tay ngọc giơ lên một lúc sau gọi ra từng đạo q u a n cầu hỏa cầu lôi điện đủ loại thuộc tính lực lượng trực tiếp đánh phía trước mặt đầu thiên tàng cùng từng thành trong nháy mắt rầm rầm rầm liên thanh bạo hưởng từng tiếng sợ hãi rú thảm liên tục vang lên quái vật quái vật a chạy mau a cứu mạng a sáu thiên vệ trường ca có chút s ữ n g sờ nhìn xem vũ tiểu dương thi triển công kích trong lòng nhảy một cái có thể nắm giữ cùng thông thạo thi triển nhiều như vậy dương tri lực thủ đoạn công kích tiểu nương môn này chẳng lẽ là âm dương dị thú bên trong dương thú ánh mắt hơi nhìn một chút một bên vũ tiểu anh một thân trang phục màu đen một đen một trắng một âm một d ư ơ n g đây không khỏi thật t r ù n g hợp à. vũ tiểu anh sáu vũ tiểu dương sáu t i ể u anh sáu t i ể u dương sáu t i ể u âm sáu t i ể u dương sáu âm sáu dương sáu xem ra tám chín phần mười chính là các nàng sáu từ tuyết ngọc quyền âm thầm nắm chặt lại cuối cùng bông lỏng xuống chỉ là trong chốc lát tường thành triệt để sụp đổ trở thành một mảnh phế tích vũ tiểu dương đắc ý nhìn trời một chút vệ trường ca long nạo thiên ca ca ngươi xem những thứ này ảnh hưởng lập tức liền quét rõ ràng chúng ta đi thôi ân thiên vệ trường ca nhàn nhạt gật đầu trong lòng không ngừng tính toán nghĩ không ra vậy mà lại ở đây gặp phải âm dương dị thú mặc dù các nàng không phải hóa linh cảnh nhưng có giải quyết trình độ cũng không so hóa linh cảnh kém bao nhiêu sáu t h i ề n phức k m ộ mươi hai bây giờ cửa hải bên trong sớm đã là một mảnh hỗn loạn không ít người đã l i ề u mạng chạy trốn mấy người đi tới một mảnh hỗn độn cửa hải bên trong thiên vệ trường ca quét bốn phía một mắt mày kiếm hơi nhĩu dạng này dối bời ngược lại là làm cho người không có tâm tình gì a nô sáu vũ tiểu dương nhóc nhẹ lấy đôi môi nói cũng đúng a ngẫu nhiên hưu nhàn một chút cũng là thật thú vị ân sáu cái kết hạ cái thành nếu là bọn hắn không còn tự tìm cái chết ta liền tận lực không giết bọn hắn a thiên vệ trường ca trờ mặc trong lòng suy tư coi như không giết cho tới bây giờ tình trạng này bầu không khí cũng là rất khác nhau ta vẫn nghĩ cách đem tin tức truyền bề nhường tiểu nương bị cùng tông môn bên kia hỗ trợ ứng đối a sáu mấy người đang cửa hải bên trong tùy ý chỉnh đốn phúc chốc một cỗ chấn n ộ khí tức cấp tốc bao phủ cả tòa cửa hải ai, ai? thanh â m hùng hồn vang lên là ai dám tại ta tây kiều đế quốc tùy tiện s i n sự cho bản hoàng đi ra một cái khí vũ hiên ngang áo bảo màu vàng lão giả đi tới cửa hải bên trong lão giả tây k i ê u đế quốc Tiêu Thái hoàng.、No. Vũ Tiểu、dương、tiểu nhan bên trên hiện bên Hoàng. nhan Nô. Dương Vũ vẻ ra càng càng chốc ổ k o á i l lát thiên vệ trường ca mấy người cùng tiêu thái hoàng cùng nhau đi tới một đầu bởi vì bách tính chạy trốn mà lộ ra tiêu điều trên đường phố vũ tiểu dương đôi mắt đẹp nhẹ nháy nhìn xem tiêu thái hoàng trong ánh mắt hiển thị do chơi đùa hứng thú thiên vệ trường ca nhẹ lay động bạch ngọc phiến tuấn cho đều là vẻ đặc nhiên cũng lười nói thêm cái gì bởi vì biết được lại nói cũng vô dụng ngược lại chỉ có thể tăng thêm tại hai t r ư ớ c mặt thiếu nữ lộ ra chân tướng phong hiểm tiêu thái hoàng long mày sâu nhĩu nhìn lên trời vệ trường ca mấy người tại ta tây tiêu đế quốc huyên n á o xôn xao mạnh mẽ lâm tới khiến cho mọi người bó tay không cách nào chính là chỗ này mấy cái tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh các loại sáu nhớ k ỹ ẩu thiên tàng đã sớm đi tới nơi này trong lòng không khỏi trầm xuống chẳng lẽ sáu theo s á t mặt âm trầm nhìn lên trời vệ trường ca nặng thanh khai khẩu ẩu thiên tàng đâu hắn ở đâu năm trăm tám mươi tám thứ năm trăm tám mươi tám trương lịch thiên mà đi năm tám bảy lịch thiên mà đi thiên vệ trường ca nhẹ lay động bạch ngọc phiến không chút nào suy nghĩ nhiều để ý tới ẩu ngăn dấu vũ tiểu dương đôi mắt đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc ai vậy chưa từng nghe qua người sáu tiêu thái hoàng ngữ khí hơi chậm lại lạnh thanh khai khẩu hắn là ở đây thủ thành một cái linh mạch cảnh v õ giả đã các ngươi phá thành này chắc chắn gặp hắn nói các ngươi đem hắn ra sao a năm vũ tiểu dương đôi mắt đẹp nhẹ nháy t i ê u nhan bên trên đều là ý cười ngươi là nói cái kia l á o cốt đầu a sáu thực sự là ngượng ngủ còn không có hỏi hắn tên liền đem hắn nghe chết dù sao con kiến hôi tên ta không có hứng thú gì biết、ngươi. tiêu thái hoàng lập tức kinh sợ không thôi trên thân linh nguyên một phát thân ảnh trong nháy mắt tránh ra, bén nhọn một q u y ề n vạch ra bạo minh thanh âm trực tiếp đánh phía vũ tiểu dương tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh chết đi a ba một thanh âm vang lên tiêu thái hoàng chấn nộ một q u y ề n bị vũ tiểu dương tay ngọc dễ dàng tiếp lấy vũ tiểu dương tiểu nhan mỉm cười nhìn xem tiêu thái hoàng ngươi cũng nghĩ thay trời hành đạo sao t i ê n tâm rất nhanh ngươi cũng sẽ bởi vì nịch tiên mà đi mà chết đi ngươi tiêu thái hoàng không khỏi kinh hãi r u n động nhìn xem vũ tiểu dương ngươi cũng là linh đan cảnh không có khả năng linh đan cảnh vũ tiểu dương tiểu nhan bên trên lộ ra ngọt ngào ý cười ngươi cảm thấy thế nào <cười> tiêu thái hoàng trong lòng hơi giật có chút dự cảm không ổn đồng thời cũng là không thể tin không thể tiếp nhận một quyền khác cấp tốc đánh phía vũ tiểu dương tiểu yêu nữ chết đi vũ tiểu dương khỏe môi k h ẽ nhết một cái khác tay ngọc t ù y ý c ả n ra dễ dàng đón lấy đánh tới c h i quyền tiểu nhan bên trên lộ ra một bộ không hứng thú lắm bộ dáng a sáu a năm linh đan cảnh tột cùng trình độ cũng chỉ có một tí tẹo như thế sao tiêu thái hoàng con ngươi kịch co lại đã là triệt để tỉnh táo lại trong lòng kinh hại không thôi làm sao có thể thiếu yêu này nữ là ngự không cảnh cái này sao có thể thiếu yêu này nữ còn là người sao trong lòng sợ hãi ở giữa một cức cấp, cấp tốc quét ra lại xuất liên tục mấy quyền thừa dịp vũ tiểu dương ngăn cản thời khắc liền vội vàng xoay người cực tốc bỏ chạy mà đi a u vũ tiểu dương đôi mắt đẹp khẽ giật mình nhẹ nhàng n g á y mắt vậy mà chạy trốn theo đôi mắt đẹp ngưng lại tiều nhan bên trên lộ ra làm cho người dùng mình ý cười vậy thì đến phiên ta ra tay rồi a sáu tiều thiếu thân ảnh màu trắng lóe lên mà ra cấp tốc truy hướng tiêu thái hoàng <cười> lao c ấ đầu chạy a chạy nhanh một chút không phải vậy liền không có thú vị cực tốc chạy trốn tiêu thái hoàng không khỏi sợ vỡ mật chỉ cảm thấy khí tức tử vong cấp tốc bao phủ mà đến thể nội linh nguyên vội vàng thúc giục đến cực hạn thiên vệ trường ca nhẹ nhàng lay động đầu cũng đã xuất hiện ở đây hai yêu nữ trước mặt lại nghĩ chạy trốn không còn kịp rồi sáu mấy tức ở giữa vũ tiểu dương đi tới tiêu thái hoàng trước mặt chắn non ngọc quyền trực tiếp đánh ra tiêu thái hoàng sắc mặt đại biến vội vàng hai tay năn g cản phanh một thanh âm văng lên kêu đau một tiếng tiêu thái hoàng cả người đổ trượt ra mấy trượng thể nội khí tức h u y động không thôi toàn thân run dẩy nhìn xem vũ tiểu dương người các ngươi vì sao muốn đối với chúng ta tây kiêu đế quốc r a t a y chúng ta tây kiêu đế quốc nhưng không có cái gì từng đắc tội các ngươi thiên long đế quốc chỗ liền các ngươi thiên long đế quốc trước đây nội loạn chúng ta cũng không có n h ú n g tay vì cái gì tại sao muốn đối với chúng ta ra tay a năm vũ tiểu dương chuẩn bị lao ra động tác ngừng một lát đôi mắt đẹp nhìn về phía thiên vệ trường ca long nạo thiên các ca, ca hắn hỏi ngươi tại sao muốn đối với tây kiêu đế quốc r a t a y à? thiên vệ trường ca một bộ tức giận bộ dáng tiểu nha đầu chính mình trọn chuyện chính mình giải quyết đừng cái gì đều vứt xuống bản công tử tới nơi này bản công tử cũng không định cho ngươi chui đ í tiêu thái hoàng n g à người có chút ngạc nhiên ân vũ tiểu dương điểm n h ẹ chán đôi mắt đẹp nhìn về phía tiêu thái hoàng nghe được không chúng ta long ngạo thiên ca ca nói các ngươi những thứ này ngu xuẩn đồ vật cả ngày suy nghĩ nịch thiên mà đi cho nên phải chết không biết chúng ta long ngạo thiên ca ca chính là thiên sao thiên vệ trường ca tuấn cho đạm nhiên mảy may lười nhác nhiều để ý tới n g ư ơ i tiêu thái hoàng kinh ngạc nhìn xem vũ tiểu dương theo đ i ê n cồn u g phá lên cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha chẳng lẽ bởi vì sắp phải chết ngươi sợ đến choáng vắng sao yên tâm ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất thống khổ nhất miệng n ở nụ cười liền muốn phát động thế công nhưng mà sáu v a n h một thanh âm vang lên một cố cường hãn khí tức mãnh liệt bộc phát tiêu thái hoàng dưới chân đ ị a mặt trong nháy mắt dạ n ứ c trên thân bộc phát ra khí tức khủng bố cái này vũ tiểu dương đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem tiêu thái hoàng một mực trầm mặc vũ tiểu anh cũng không từ lộ ra một tiệ kinh ngạc bây giờ tiêu thái hoàng khí thế trên người m ã n liệt hai mắt đỏ như máu toàn thân huyết mạch sôi sục có chút muốn bạo liệt g ữ tận bộ dáng lạnh l chớ có lấn chúng ta tây tiêu đế quốc không người a thiên vệ trường ca n h ạ t thanh khai khẩu là thi triển bí pháp lấy mạng sống ra đánh đổi đổi lấy ngắn ngủi đột phá tu vi một trận chiến đi qua bất quá nếu như các hạ cũng là khó giữ được tính mạng a người tiêu thái hoàng vi kinh sắp mặt biến h u y ế n nhìn lên trời vệ trường ca những người này rốt cuộc là lai lịch ra sao thật là thiên long đế quốc tới sao thiên long đế quốc lúc nào có ngự không cảnh a a sáu vũ tiểu dương điểm nhẹ chán thì ra là thế sáu bất quá trong mắt của ta nay cũng giống như là tại đánh mặt x ư n g x ư n g người a sáu tiêu thái hoàng hít một hơi thật sâu sắc mặt tâm lãnh nhìn về phía vũ tiểu dương hôm nay bản hoàng c h ế t cũng m u ố n kéo một cái chịu tội thay phải không vũ tiểu dương khỏe môi dương lên thân thể mềm mại lóe lên mà ra v ọ thẳng t hướng tiêu thái hoàng vậy liền để ta nhìn ngươi cái này liều mạng tiện mạng sâu kiến có thể phát huy ra trình độ gì à xem ngươi có hay không khó nhịn lịch tiên mà đi tiêu thái hoàng hai mắt mở to toàn thân kéo căng tại vũ tiểu dương cận thân thời khắc q u y ề n t r ư ở n g nên hình ra phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang vũ tiểu dương cùng tiêu thái hoàng bốn tay luân phiên so chiêu ôi nha vũ tiểu dương tiểu nhan bên trên một bộ nhẹ nhàng như thường bộ dáng thật là có chút bản lánh đi xem ra bản thân liền đã cách ngự không cảnh không xa thực sự là đáng tiếc gặp chúng ta long n ạ o thiên ca ca tiêu thái hoàng trầm mặc không nói toàn bộ tinh thần cùng vũ tiểu dương ứng chiêu giao thủ ở giữa chỉ cảm thấy thể nội linh nguyên khuấy động tàn phá bừa bãi không thôi m u ố n trải qua tám mạch càng là một hồi nặng nề khó chịu cắn thật chặt hàm răng dù cho lấy mạng ra đánh cùng cái này chân chính ngự không cảnh vẫn như cũ không có khả năng so sánh được hai người lại là ngay cả đếm rõ số lượng chiêu vũ tiểu dương khỏe môi dâng lên dịch ra tiêu thái hoàng mật quyền chân ngọc toàn tạo mà ra ai nha sơ hở à phanh một thanh âm vang lên tê u đau một tiếng tiêu thái hoàng khỏe miệng tiên huyết tràn g ra trực tiếp bị quét bay mà ra v u a y một tiếng đâm cháy một cái tòa phòng、Khủ. một tiếng ho nhẹ hào t à o đất đá rơi xuống đất thanh âm bên trong tiêu thái hoàng t ử sụp đổ phòng chỗ chật vật đứng lên vũ tiểu dương thân thể mềm mại chấp động mà ra t i ê u nhan bên trên tràn đầy ý cười lao cốc đầu lấy mạng ra đánh thời gian ngắn ngủi phải biết quý trọng cũng không thể thở do ca người tiêu thái hoàng chỉ cảm thấy một hồi kinh sợ cùng n ụ nhã mà vũ tiểu dương đã chớp mắt đi tới trước mặt không thể không ra tay vội vàng ứng chiêu 589 t h ứ 589 t r ư ơ c h n ư ơ n g thực lực bại lộ năm bắt bắt thực lực bại lộ phanh phanh phanh hai người liên tục qua tay m ớ i chiêu vũ tiểu dương khỏe môi khanh nết cấp tốc công phá tiêu thái hoàng phòng ngự liên hoàn quyền cấp tốc thi xuất dầm dầm dầm liên thanh bạo hưởng d ê n thảm tiếng vang lên tiêu thái hoàng trong miệng tiên huyết không ngừng chạy ra cuối cùng cả người bị vũ tiểu dương một c ư ớ c máy bay tiếng ầm ầm vang r ộ i bên trong liên tục đâm cháy vài gian phòng tàn phế mái hiên nhà bức tường đổ tiêu thái hoàng tự loạn trong đống đá dãy rủa bỏ lên không khỏi ho ra búng máu tươi lớn nghiêm trọng tổn vũ tiểu dương mạnh mẽ đều dáng người liên tục nhẹ v ọ n cấp tốc đi tới tiêu thái hoàng phụ cận trắng non chân ngọc phiêu nhiên hạ xuống đánh gây trụ thượng mỉm cười nhìn xem tiêu thái hoàng sách xem ra trò chơi chỉ có thể đến đây kết thúc nhưng mà sáu ngàn vạn sâu kiến bên trong lao cốt đầu ngươi cũng coi như là đứng tại đỉnh một cái kia ha ha ha ha ha. tiêu thái hoàng điên c u ồ n g phá lên cười nô vũ tiểu dương đôi mắt đẹp nhẹ nháy lại cười theo tay ngọc một xin leo thon t i ê u nhan bên trên đều là nghiền ngẫm ý cười chẳng lẽ lao cốt đầu ngươi còn có át chủ bại sao lấy ra cho ta xem một chút tiêu thái hoàng sắc mặt trầm xuống h lao phu cho dù chết cũng muốn kéo một cái chịu tội thay nói xong thể nội linh nguyên kịch liệt sao động sắc mặt dần dần dữ tợn k h í tức kinh khủng dần dần lan tràn bánh liệt mà ra thiên vệ trường ca sắc mặt hơi đổi c ư ớ c bộ cấp tốc lui về phía sau thấp thanh khai khẩu lương tử đi lao già này là muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận t ử tuyết trong lòng hơi giật vội vàng che chở thiên vệ trường ca lui về phía sau vũ tiểu anh mỗi ngày vệ trường ca hai người động tác cũng phát giác được đến một tia không ổn theo t h i lui khe ê u một tiếng tiểu dương mau lui lại gần tại k ê u thái hoàng trước mặt vũ tiểu dương là người cấp tốc phát giác được không ổn vội vàng bảo vệ thân thể mềm mại cấp tốc triệt thoái phía sau tiêu thái hoàng thể nội linh nguyên gào thét bộc phát cơ thể cấp tốc bành trướng theo anh một tiếng bạo ra cực đoan sức mạnh mãnh liệt bộc phát kéo dài mà ra ầm ầm âm ấm ấm thanh bên trong từng tòa kiến trúc phân băng tan giã nhanh chóng thối lui bên trong thiên vệ trường ca không khỏi phát ra kêu đau một tiếng từ tuyết trong lòng nhảy một cái trên thân bụi gai đường v â n lấp lóe cấp tốc bảo vệ thiên vệ trường ca lui về phía sau đồng dạng ngăn cản sức mạnh cường hãn cấp tốc triệt thoái phía sau vũ tiểu anh hình như có phát giác đôi mắt đẹ nhàng tho nhìn rầm r tiêu thái hoàng tự hủy tính chất sức mạnh bùng nổ qua phía sau toàn bộ quan thành đã bị phá hủy một nửa vũ tiểu anh ngọc dung nhàn nhạt nhìn lên trời vệ trường ca cùng t ử tuyết t ử tuyết trên thân bụi gai đường vân dần dần biến mất điều khiển tinh vi hơi thở cưỡng ép chấn định thiên vệ trường ca trong lòng một luồng hơi lạnh bước lên không ổn sáu xem ra sáu thực lực đã lộ tẩy sáu phanh một tiếng bạo hưởng vũ tiểu dương từ trong đống đá chui ra đôi môi k h ẽ n h ả phi phi phi cái này lao cốt đầu thực sự là nhàm chán cho là như vậy thì có thể bị thương ta sao thực sự là không biết tự lượng sức mình、Ngo. phát hiện được bầu không khí không thích hợp hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía thiên vệ trường ca ba người thế nào không có gì vũ tiểu anh ngọc dung là bình thản ý cười đôi mắt đẹp nhẹ liếc qua thiên vệ trường ca đi thôi nhanh lên đem trí dương thiên hỏa lô hoàn thành thiên vệ trường ca cùng tử tuyết đều là trong lòng hơi giật thiên vệ trường ca không nói nhiều cước bộ bình thản bước ra trong lòng trầm trọng không ổn quả nhiên bị phát hiện xem ra nàng là muốn đợi bản công tử hoàn thành cái gọi là trí dương thiên hỏa lô động thủ lần nữa cũng có lẽ sáu nửa đương liền có khả năng động thủ sáu tử tuyết âm thầm phòng bị theo ở trên thiên vệ trường ca sau lưng vũ tiểu dương lông mày c a o lên nghiêng đầu đôi mắt đẹp nhẹ liếc qua vũ tiểu anh ánh mắt có chút hỏi thăm tỉ tỉ tựa hồ phát hiện vật thú vị gì vũ tiểu anh hướng vũ tiểu dương trở về một ánh mắt nết miệng nở nụ cười vũ tiểu dương theo lộ ra l i ê u tiểu ý đôi mắt đẹp như có thâm ý nhìn về phía đi về phía trước thiên vệ trường ca cùng tự tuyết r ồ i ra cái lưới nhỏ thơm tho liếm liếm đôi môi tay ngọc thanh trạo nhẹ nhàng gạch một cái tựa hồ phát ra, ra thiên vệ trường ca lưng không khỏi một l u ồ n hơi lạnh dâng lên sáu tiêu thái hoàng đánh một trận xong tây tiêu đế quốc triệt để lâm vào khủng hoàng lại không người dá trong phủ nguyên c soái bạch linh vượng phê duyệt lấy văn kiện nhìn xem gần nhất tin tức không khỏi lông mày nhẹ trao lại tây tiêu đế quốc tao ngộ thiên long đế quốc ngự không cảnh cường giả lòng ngạo thiên xâm lấn những nơi đi qua thơi ngang khắp sáu đồng như thế nào như thế cái này long ngạo thiên hẳn là chỉ phu quân nhưng phu quân thế nào lại là ngự không cảnh chẳng lẽ là có người thay thế thân phận nhưng dựa theo thời gian cùng con đường mà tính đúng là phu quân tại tây k i ê u trong đế quốc hành trình sáu đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì phu quân mục đích hẳn không phải là tại tây k i ê u đế quốc q u a y r ố i mới đúng a hơn nữa phu quân vẫn như c ũ rất lâu không có truyền tin đã trở về sáu bình tĩnh trên ngọc dung dần dần lộ ra vẻ lo lắng để cho người ta đem tây k i ê u đế quốc tất cả tình báo thu thập đến đây đi sáu mà ở bây giờ tinh vân tông phát ra một tin tức yêu cầu toàn bộ thiên nguyên đại lục thần phục với tinh nguyên vũ tôn tin tức ra toàn bộ thiên nguyên đại lục manh động các đại thế lực kinh nghi bất định suy đoán tinh vân tông ý đồ sáu tinh vân tông bên trong phó tinh ấ n chuyên tâm tu luyện lương tinh p h i ở một bên yên tĩnh chờ hồi lâu sau phó tinh n g ấ n chậm rãi thu nạp thổ tức mở hai mắt ra lương tinh p h i đi lên một bước tay ngọc cầm nhẹ khăn tay vì phó tinh n g ấ n xoa xoa cái chán mồ hôi dấu vết nhu thanh khai khẩu phu quân tu luyện như thế nào phó tinh n g ấ n nhẹ nhàng cầm lương tinh p h i non mềm đầu ngón tay muốn triệt để lĩnh hội vũ hậu võ đ i ể n vẫn cần một đoạn thời gian bất quá bây giờ tu vi ngược lại là khôi phục nhanh nhiều nhất cũng liền thời gian mười năm ta liền có thể khôi phục lại ngự không cảnh đình phong đến lúc đó vũ hậu võ điện sớm đã lĩnh hội cũng có thể trực tiếp đột phá tới hóa linh cảnh ân l ư ha ha ha ha. phó tinh p vấn phá lên cười theo nhạc thanh khai khẩu thử bây giờ đem tin tức chuyển ra bất quá là cho các đại thế lực một cái cơ hội cái gọi là kẻ thức thời mới là t u ô n kiệt nếu thật chờ bản thân tu vi khôi phục sáu khiếp đôi mắt một cái lộ ra một tia cờ nhạt thử đến lúc đó còn cần yêu cầu bọn hắn thần phục sao bản tôn muốn bọn hắn thần phục bọn hắn cũng không thể không thần phục bản tôn đã cùng hóa linh cảnh cường giảm một trận chiến qua bây giờ càng là lấy được vũ hậu võ điện chờ bản tôn khôi phục đỉnh phong thực lực thời khắc coi như không đột phá cũng là vô địch thiên hạ bây giờ chỉ là cho bọn hắn đầu hàng cơ hội xem có bao nhiêu đáng giá bản tôn thưởng thức người đến nỗi rước lấy phiền phức a hiện nay ai dám tới trêu chọc bản tôn không nói trước, trước mắt không người biết được bản tôn tu vi không khôi phục coi như bị thế nhân biết được biết được lấy bản tôn thực lực bây giờ cũng đủ để ngang hàng đứng đầu ngự không cảnh đ ỉ n h phong cường giả lại thêm chúng ta tông môn hai vị ngự không cảnh ai dám tới thứ thương thương thần Thiên trường nhập quan. Thời này, cửa hải thành một tích Tiểu tay mắt rạt trời trường thần thế mắt, chương nghị sách nghị sách chậm nhập khắc hải phong chỗ, phế nhẹ nhìn như không quốc. ca cửa ngọc, cởi ca, cái này, thần di đế quốc cũng là như thế không có mắt, xem ra cũng là KK, người Dương quan. này vùng bộn lên này muốn đối đối đế đã đôi đẹp đế di rãi di sáu. vệ Vũ vũ vệ rào ra bừa mấy xem là là là ý vũ tiểu dương dỗi ra cái lưỡi nhỏ thơm tho nhẹ nhàng một liếm đôi môi thật yêu long n ạ o thiên c a c a ngươi vốn là như vậy đã hình thành thì không thay đổi bình tĩnh xử lý không sợ hãi thật là khiến tiểu dương cảm thấy mười phần yêu thích ca a thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười có thể được tiểu mỹ nhân lọt mắt xanh quả thật bản công tử vinh hạnh chỉ cần tiểu mỹ nhân lừa thích bản công tử còn có thể càng bình tĩnh <cười> vũ tiểu dương khỏe môi lộ ra cười lạnh trang a tiếp tục giả vờ ngươi ngược lại là rất có thể trang đó a ta liền để ngươi tiếp tục giả bộ nữa đợi ngươi cái kia trí dương thiên hỏa lôi hoàn thành xem ta như thế nào đưa ngươi chậm rã trong Vũ t i ể phủ môi t nguyên soái một phong tử tây tiêu đế quốc chuyển đến bạch linh phượng trong tay nhìn xem trong tay thư tín bạch linh phượng ngọc dung vi kinh là phu quân thư tín liền vội vàng đem thư tín mở ra cấp tốc vừa xem trong đó nội dung trong mắt sáng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngứng trọng phu quân gặp cái kia hai đầu âm dương yêu long không ổn đây chính là ngự không cảnh tột cùng dị thú tại tây kêu đế quốc cấp độ kia bất lực l ự ợ c chỗ phu quân bây giờ thế nhưng là nguy cơ v ạ n phần tay ngọc cấp tốc chấp bút bắt đầu viết trước đem tin tức chuyển cho thiên diễn t ô n g a đối với cái kia âm dương yêu long thiên diễn tông tất nhiên so với ta tin tưởng đến lúc đó đối với như thế nào định ra đối sách cũng có thể có tương đương trợ giúp sáu thiên vệ trường ca mấy người đang thần di đế quốc một đường quét ngang m ạ qua làm cho toàn bộ thiên nguyên đại lục ném càng nhiều chú ý ánh mắt nhưng mà tình huống không rõ phía dưới các đại thế lực cũng không động tính gì ngược thần lại là thần di đ sau một thời gian ngắn bạch linh vượng thư tín cấp tốc chuyển đến thiên diễn tông đọc thư bên trong nội dung thiên vệ chính tỷ không khỏi sắc mặt đại biến vội vã đi tới tìm lão tổ thiên vệ đế luật cái gì thiên vệ đế luật sắc mặt kinh hãi nhìn lên trời vệ chính tỷ trường ca tiểu tử kia tao nộ cái kia hai đầu x u ấ t sinh cái này coi như nguy hiểm lao tổ sáu thiên vệ chính t ì sắc mặt nặng nề g h bây giờ muốn thế nào ứng đối tại tây kiều đế quốc sáu cũng đã đến thần di đế quốc sáu tại nơi này địa phương chúng ta căn bản tìm không thấy chống lại hai đầu x u ấ t sinh biện pháp a chắc hẳn lấy lao tổ thực lực của ngươi tại bên ngoài trực tiếp gặp phải cái kia hai đầu x u ấ t sinh cũng khó có thể ứng đối a thiên vệ đế luật nhắm mắt lông mày sâu nhăn như lão phu đơn độc gặp phải cái kia hai đầu xúc sinh chắc chắn phải chết liền xem như kéo lên bây giờ đã đột phá tới ngự không cảnh cửa nam bộ anh thôi ự vệ vẫn n ư cũ thành t vấn đề. Đã r thiên,、so、thiên, thiên vệ đế luật nhẹ nhàng thở dài cất bộ bức ra lão phu đi tìm cửa nam mộ anh a trước tiên cùng hắn đi tới thần di đế quốc tìm được trường ca t i ể u tử kia lại nói các loại thiên vệ chính tỷ vội vàng mở miệng lao tổ không thể hành động thiếu suy nghĩ tất nhiên lão tổ ngươi cùng thái thượng t r ư ờ n g lão cùng nhau đi tới cũng không thể bảo đảm tự vệ các ngươi như thế tiến đến chẳng phải là càng làm cho trường ca t i ể u tử kia lâm vào hiểm cảnh huấn hồ sáu lao tổ các ngươi động tĩnh không thể nghi ngờ cũng là hướng đám người chỉ ra trường ca t i ể u tử hành tung đến lúc đó sáu chúng ta phải đối mặt chỉ sợ cũng không chỉ là cái kia hai đầu súc sinh nên biết được bây giờ kiên kỵ trường ca thế lực không nói những thứ chưa biết khác chỉ băng vào một cái năm h u y ế tông t cũng là kiện đại phiền thoái thiên vệ đế luật không khỏi k h ẽ giật mình dừng bước n ế u mày nhìn lên trời vệ chính t h ì nhưng bây giờ ngoại trừ cử động lần này còn có những biện pháp khác sao Nô Thiên chính không như chúng tiên hướng về thiên long đế quốc phủ nguyên xoái, tìm cái kia linh phượng tiểu nha đầu, đem tình huống hiểu rõ ràng, lại làm thương nghị. Dựa theo nha đầu kia trong thư nội dung đến xem, trường ca hẳn là còn chưa nguy hiểm đến tính mạng thì ta trước tìm tiểu theo thư khỏi phủ nguyên nha đầu, ta cũng ít nhiều có chút hiểu chưa hiểm đi, xoái, cái kia lại kia vệ vậy về quốc ca do dự, Dựa đế đầu, đem đầu rõ làm là xem, Nàng này cũng là có tương đối chỗ hơn người. có chỗ là đối không phải không như thái thượng tiểu coi nỗi vậy, vậy. cũng ca trường trọng Đến trưởng sẽ để tử lâu o tạm thời tránh không nên quấy nhiều hắn. nên g quấy Để y nên động tinh q á báo hắn A. Thiên vệ đế luật gật đầu một cái, lớn. làm lại luật long trước tới định, thông hắn Thiên tiên thiên nguyên Chờ quốc phủ một ra A. A quyết đầu vậy đế đế gật tốt đi vệ sau đó trong phủ nguyên soái thiên vệ đế luật cùng trời vệ chính tỳ đến bạch linh vượng liền vội vàng đem hai người mời ngồi vào linh vượng gặp qua hai vị lao tiền bối、tốt. thiên vệ chính tỳ nhẹ nhàng khoát tay chặn lại không cần đa lễ trực tiếp nói chuyện chính sự a bây giờ trường ca t i ể u tử kia tình trạng như thế nào ân b ạ c h linh vượng điểm n h ẹ chán chậm rãi đem biết được tình báo nói ra thiên vệ chính tỳ sắc mặt nặng nề g h hơi nhữ mày cái kia hai đầu x u ấ t sinh hình người lại là hai thiếu nữ thực sự là ngoài ý muôn sáu theo tình huống hiện tại nhìn chính là trường ca trước mắt lấy thu thập trí dương linh phách tới trì hoãn thời gian bọn họ mục đích cuối cùng là độc lựa sơn mạch sáu theo lý thuyết chúng ta còn có chút thời gian có thể tranh thủ sáu cũng may mắn cái kia hai đầu xúc sinh còn chưa nhận ra trường ca tiệu tử thân phận chân thật không phải vậy sáu vậy thì thực sự là lâm uy bạch linh vượng nhẹ l â y động chán không sáu tuy phu quân đang tận lực kéo dài thời gian nhưng cái kia hai đầu dị thú như là đã biết được phu quân sâu cạn tất nhiên sẽ không để cho phu quân làm nhiều dây dưa hơn nữa sáu chúng ta cũng không cách nào cam đoan cái kia hai đầu dị thú có thể hay không giữa đường liền đối với phu quân bọn hắn ra tay nên biết được hai vị kia dù sao không phải là nhân loại phương thức làm việc không thể lấy thường nhân kết luận thiên vệ chính t ì chậm rãi gật đầu một cái chính xác sáu cái kia hai đầu xúc sinh tính khí của k á i hơn nữa trời sinh tính thị xác căn bản là không có cách lấy thường nhân tới suy đoán bạch linh vượng đôi môi khé mở linh vượng bây giờ nghĩ biết được hai vị lao tiền bồi đối với cái kia hai đầu dị thú hiểu rõ cùng bây giờ có gì đối sách có thể ứng phó được không 591 thứ trường tướng tướng xuất Thiên luật tình trạng trước mắt kỹ nói ra. Chốc lát, tự thuật hoàn tất. trong thẳng, khích chi pháp khích chi pháp hai sinh nhăn, chậm chính mình hắc bạch hiểu Chốc hoàn Bạch Linh Phượng trong lòng căng thẳng, nhẹ nhàng hàm rõ, ra. lông song long cùng càng nói này lòng căng cắn cắn kia kỹ cái Cái với dãi đối đầu đế đem sâu vệ mày hơn nữa còn phải phòng bị còn lại siêu cấp tông môn phát hiện phu quân hành tung sáu thiên vệ chính t ì sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái dù sao trường ca tiểu tử tài năng lộ rõ nói không làm cho người kiến kỵ tất nhiên là không có khả năng nhất là linh nguyên bí cảnh chiến dịch sau đó chúng ta thiên diễn tông có thể nói là độc chiếm vị trí đầu cái nào tông môn không đỏ mắt đố kỵ cho nên lần này trường ca tiểu tử sự t ì n h thật là khiến không người nào từ bắt tay vào làm cần thật tốt suy nghĩ suy nghĩ mới có thể bạch linh phượng chậm dãi đứng lên chuyển qua thân thể mềm mại đôi mắt sáng nhìn về phía ngoài cửa thiên khùng ánh mắt có chút lo nghĩ như thế, thế cục sáu nên làm thế nào cho phải tưởng muốn giúp phu quân thoát khốn tất nhiên cần thực lực tương đương vệ n binh nhưng liền trước mắt chúng ta nắm trong tay thực lực rõ ràng không đầy đủ hơn nữa còn chưa chắc có thể vận dụng sáu chúng ta có thể tìm ngoại viện sao ngoại viện sáu thiên vệ chính t ì giữ thiên vệ đế luật đồng dạng trầm mặc cấp bách tưởng nhớ rất lâu đúng bạch linh phượng đôi mắt sáng hơi hơi sáng lên mặt mày hơi có vẻ vẻ buông lỏng nô thiên vệ chính t ì không khỏi kinh ngạc nhìn hướng bạch linh p ư ợ n g linh p ư ợ n g nha đầu nhưng là muốn đến gì thuận sách bạch linh p h ư ợ n g chậm rãi chuyển qua thân thể mềm mại đôi mắt sáng nhìn về phía thiên vệ chính tì giữ thiên vệ đế luật đôi môi k h ẽ mở tinh vân tông tinh nguyên vũ tôn người này như thế nào thiên vệ chính tì giữ thiên vệ đế luật đều là khẽ giật mình thiên vệ đế luật hai mắt sáng lên linh p h ư ợ n g nghe đầu ý của ngươi là thỉnh cầu tinh nguyên vũ tôn giúp đỡ cái này tinh nguyên vũ tôn thực lực phải được vinh dự gần với đến tôn vũ hậu tồn tại có thể nói là kinh thế hai t ụ hơn nữa hắn chính xác thiếu nợ trường ca tiệu tử một cái nhân tình nếu có thể mời được đến hắn trưởng ca tiệu tử khốn cảnh có thể giải chỉ là sáu thiên vệ chính tì n h ữ mày tinh nguyên vũ tôn người này tính cách bất thường mặc dù là thiếu trường ca t i ể u tử một cái nhân tình nhưng hắn sẽ như thế nào hồi báo nhưng là không thể biết đối với trả nhân tình chỉ sợ hắn sẽ càng nhiều k i ê n kỵ trường ca t i ể u tử có thể vì a dù sao một núi không thể chứa hai hồ lấy tinh nguyên vũ tôn có thể vì không có khả năng không rõ ràng trường ca t i ể u tử trưởng thành sau đó sẽ cho hắn mang đến bao lớn uy hiếp nên biết được bây giờ tinh nguyên vũ tôn giã tâm mừng mục đích trực chỉ thống ngự toàn bộ thiên nguyên đại lục hắm sợ là nghĩ bắt chước đến tôn vũ hậu khai sáng một cái thuộc về mình thịnh thế sáu mặc dù trước mắt có lẽ ngoại trừ tìm tinh nguyên vũ tôn giút đỡ cũng đừng không có pháp t h u ậ t khác nhưng rõ ràng tìm tinh nguyên vũ tôn cũng có tương đối phong hiểm trừ phi có thể để cho hắn cho rằng trường ca t i ể u tử sẽ không cho hắn mang đến huy hiếp nhưng điều này có thể sao cũng là thiên vệ đế luật hơi không kiên nhẫn vũ vô n ắ m tay như vậy đi sáu không bằng chúng ta nói thẳng là chúng ta thiên diễn tông muốn trừ bỏ cái kia hai đầu xuất sinh lấy trường ca t i ể u tử ân tình thỉnh tinh nguyên vũ tôn ra tay như thế nào nô sáu thiên vệ chính t h ì hơi trầm âm cử động lần này cũng không phải không thể chỉ là liền sợ tinh nguyên vũ tôn sẽ đưa ra nhường trường ca tiệu tử cùng hắn nói dù sao tinh vân tông giao tình toàn hệ tại trường ca t i ể u tử trên thân mặt khác coi như thỉnh động tinh nguyên vũ tôn lại muốn như thế nào nhường hắn bảo vệ trường ca t i ể u tử và không biết được trường ca t i ể u tử thân phận nói là chúng ta tông môn hạch tâm đệ tử hoặc thiên long đế quốc trọng yếu thành viên hoàng thất thôi đến lúc đó trường ca t i ể u tử hẳn là có thể ứng đối chiếm được dù sao bây giờ hắn cũng là lấy thiên long đế quốc sáu long ngạo thiên cái này một cái hào bên ngoài đi lại sáu đi trước tinh vân tông một chuyến xem có thể hay không mời được cái kia tinh nguyên vũ tôn a ân thiên vệ đế luật gật đầu một cái theo khởi thân nhiên đã thấy bạch linh vượng vẫn như cũ ngăn tại trước mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút tiểu nha đầu còn có gì nghi vẫn sao ân sáu bạch linh vượng hơi trầm ngâm đôi mắt sáng nhẹ nhàng nhìn trời một chút vệ chính tì giữ thiên vệ đế luật đôi môi hé mở đối với mời được tinh nguyên vũ tôn sự tình văn bối ngược lại là có khác ý nghĩ thiên vệ đế luật hơi kinh ngạc a thiên vệ chính tì kinh ngạc mở miệng linh vượng nha đầu mời nói đi lao phu cũng tò mò ngươi độc đáo kiến giải bạch linh vượng điểm nhẹ chán nếu có sao không tốc chi chỗ liền làm phiền hai vị tiền bối chỉ điểm lấy linh vượng y tứ mặc dù cũng là thỉnh tinh nguyên vũ tôn ra tay nhưng cũng không dự định vận dụng phu quân ân tỉnh thiên vệ đế luật giữ thiên vệ chính tì nhao nhao khẽ giật mình không sử dụng trường ca tiểu tự ân tỉnh bạch linh vượng tiếp tục khen nói dù sao linh vượng đối với tinh nguyên vũ tôn người này cũng là không hiểu rõ không cách nào triệt để yên tâm mới vừa nghe hai vị lão tiền bồi đối với người này cách nhìn kia liền càng không cách nào yên tâm nhường hắn biết được là phu quân lâm uy là l ờ i sáu linh vượng dự định là mượn tinh nguyên vũ tôn muốn thống ngự thiên nguyên đại lục g i tâm khích tướng chi hắn không phải muốn thống ngự thiên nguyên đại lục sao bây giờ có người ở thiên nguyên đại lục dưới con mắt của hắn bốn phía làm loạn phải chăng nên bày ra bày ra kỳ uy nghi ngược lại trước mắt phu quân cần chính là một cố cường đại viện binh lực ngăn chặn hai đầu dị thú hảo thừa cơ thoát khốn thiên vệ đế luật giữ thiên vệ chính tỷ đều là hai mắt sáng lên thiên vệ chính tỷ nặng thanh khai khẩu hảo một cái khích tướng chi pháp việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức thực hành a ha ha ha ha linh vượng nha đầu không hổ là làm trưởng ca tiểu tử phụ trách trưởng quản phủ nguyên xoái hồng nhàn a bạch linh vượng mặt mày hơi đỏ lên đôi môi k h a nói linh vượng phương pháp này chỉ là một có thể nếm thử cử chỉ như tinh nguyên vũ tôn không nhận cái này vẫn như cũ chỉ có thể lùi lại mà cầu v i ệ c khác vận dụng phu quân nhân t ì n h ha ha thiên vệ chính tỳ cười sang sảng một tiếng đối với vận dụng trường ca t i ể u tự ân tình linh vượng nha đầu ngươi kế này thành sự có thể lớn hơn nhiều dù sao tinh nguyên vũ tôn phương tái xuất không lâu liền muốn thi hắn dạ tâm chúng ta tại lúc này dùng cái này chi hắn nếu không ra tay cũng không giống là của hắn tác phong làm việc đến lúc đó sẽ phải đối mặt chúng thế lực nghi ngờ chỉ mong bạch linh vượng điểm nhẹ chán cái kêu linh vượng bây giờ dựa sát tay chuyện này thiên vệ chính tỳ gật đầu chúng ta thiên diễn tông cũng sẽ từ bên cạnh thông gió không lâu sau đó mấy đạo tin tức cấp tốc truyền ra bốn phía truyền bá đứng lên đại ý là tây k i ê u đế quốc cùng thần di đế quốc đồng thời biểu thị chịu thiên long đế quốc ngự không cảnh ác đồ làm loạn không chịu nổi hắn đủ nguyện thân phục với tinh nguyên vũ tôn mong tinh nguyên vũ tôn đứng ra tương trợ mà thiên long đế quốc đồng thời phát ra tin tức biểu thị đã bao nhiêu t r a ra sự t ì n h diện mạo là hai tên không biết lai lịch ngự không cảnh thiếu nữ tại tây k i ê u đế quốc cùng thần di trong đế quốc làm loạn đồng dạng biểu thị hy vọng tinh nguyên vũ tôn ra tay trừng trị này hai ác đồ mong có thể cha ra chân tướng sự tỉnh còn thiên long đế quốc một cái trong sạch nhờ thiên long đế quốc thật lòng k h m phục thiên diễn tông cũng phát ra tin tức biểu thị ủng hộ thiên long đế quốc không tin thiên long đế quốc sẽ làm ra này ác nâng hy vọng trở thành thiên nguyên đại lục chúa tể tinh nguyên vũ tôn có thể hiện ra kỳ huy nghi mau chóng t r a ra trận tướng còn thế đạo một cái ban ngày ban mặt năm trăm chín mươi hai thứ năm trăm chín mươi hai chương một công ba việc năm cựu nhất nhất nâng ba phải nhiều thì tin tức liên tục chuyển ra phía sau tây k i ê u đế quốc cùng thần di đế quốc theo có chút không rõ ràng cho lắm nhưng bởi vì bị hai dị long thiếu nữ hai họa phải nghiêm trọng cũng không có lòng tưởng nhớ nhiều tìm cứu những lời đồ kia khiến người ta bất ngờ là minh vương tông lại nhờ vào đó mở miệm đối với tinh nguyên vũ tôn một trận tr liên tục chế nạo h theo còn lại tông môn cũng ít nhiều ứng hòa đứng lên sáu t i n h vân tông bên trong phu quân sáu lương tinh phi lông mày nhẹ trao lại bên ngoài những cái kia truyền môn phu quân ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao ngươi như ứng chỉ sợ cũng muốn bại lộ bây giờ tu vi nếu không ứng đối với phu quân ngươi cùng chúng ta tông môn cũng là mặt mũi có hại sáu phó tinh ấn nhàn nhạt một tiếng không phải liền làm u ố n lần nữa kiểm chứng bản tôn có thể vì sao bản tôn liền cho bọn hắn một cái cơ hội cái này sáu lương tinh phi không khỏi vi kinh nhưng phu quân ngươi bây giờ tu vi đành phải ngự không cảnh nhất trọng hơn nữa nghe đồn tại thần di đế quốc cùng tây tiêu đế quốc bấy dối là hai tên ngự không cảnh cường giả tựa hồ có thể vì cũng là không tầm thường phu quân ngươi cử động lần này khó tránh khỏi có chút mạo hiểm mặt khác thiếp thân lo lắng hơn còn lại tông môn cường giả sẽ thừa cơ đối với phu quân bất lợi nhất là cái kia minh vương tông rõ ràng đối với phu quân ngươi ghi hận trong lòng sáu phó tinh ấ n hơi trầm âm ngự không cảnh thôi lấy bản tôn có thể vì trước mắt thiên nguyên đại lục bên trên có thể cùng bản tôn địch nổi ngự không cảnh còn không tồn tại như vậy đi sáu vì để p h ò n g v ắ n nhất liền đem phù bá giá lao thất p h ù kia mang lên a không phải vậy loại tình huống này cũng không dẫn hắn đi ra đi một chút hắn cái này ngự không cảnh đã tu luyện còn có cái gì dùng đến nôi các đại tô n g môn bản t ô n ngược lại muốn xem xem ai thực có căn đảm mạo hiểm làm cái này chim đầu đàn thử lương tinh vi chân mày cao lại phù bá giá lao thất p h ù này sao p h ù quân mang lên hắn ta ngược lại càng không yên lòng a phó tinh ấn cười nhạt yên tâm đi tại bản tôn trước mặt hắn cũng chỉ có ngoan ngoan bị định bẩm ệ n h bây giờ đem tin tức truyền đi a bản t ô n ba ngày sau xuất phát đi tới thần di đế quốc lương tinh p i trần chờ một chút là sáu phu quân không lâu sau đó tinh nguyên vũ tôn sắp chinh phạt thần di trong đế quốc ngự không cảnh ác đồ tin tức cấp tốc chuyển r a mà thiên diễn tông cũng lần nữa tin tức chuyển ra xét thấy hai tông cửa hữu nghị thiên diễn tông lão tổ nguyện đứng ra hiệp trợ tinh nguyên vũ tôn nhờ ư tinh nguyên vũ tôn có thể yên tâm chinh phạt thần di trong đế quốc hai tên ngự không cảnh ác đồ lương tinh phi ngọc dung tràn đầy ý mừng đem thiên diễn tông tin tức mang về phu quân cái này thiên diễn tông nguyện ý hiệp trợ phu quân người xem ra có thể là bởi vì thiên mệnh công tử như thế ngược lại để tiếp thân yên tâm không thiếu a phó tinh nguyên sắc mặt đặc nhiên thiên diễn tông sao? thiên mệnh công tử sáu ngược lại có chút ý tứ bản tôn cũng là hiếu kỳ cái này trong tin đồn thiên mệnh công tử sẽ có cái gì tính toán sáu trong phủ nguyên soái ha ha ha thiên vệ chính tì ngựa đầu phá lên cười tinh nguyên vũ tôn tiểu tử này quả nhiên là đáp ứng đã như thế vấn đề hẳn là có thể giải quyết thiên vệ đế luật mỉm cười gật đầu tìm được cường lực viện binh dung dưỡng ca tiểu tử thoát khốn và có thể không nhường hắn thân phận tiết lộ lão phu cũng có thể lấy hiệp trợ tinh nguyên vũ tôn danh nghĩa đi tới âm thầm trợ giúp trường ca tiểu tử thật có thể nói là là một công ba việt thiên vệ chính Bạch chúng ánh mắt nhìn hướng、bạch、Linh Phượng,、may、mắn lần này, tì mắt ta may sẽ đế n cùng đây luật i n Phượng nha h đ ầ người thương nghị. Không phải v y a sợ là k h ô n gật cách sách. định như thế hoàn thiện đối sách. Thiên nào quyết u đế đối vệ l gật đầu tán thưởng ngươi tiểu nha đầu này quả thật không tệ liền không biết chuẩn bị lúc nào đến chúng ta thiên diễn tông tới đâu bạch linh vượng nhẹ nhàng lên tiếng hai vị lao tiền bối quá khen rồi một bên nghe được tin tức chạy tới đ ấ y vượt biển đàn m ỉ m cười mở miệng hai vị tiền bối linh vượng nha đầu còn muốn là trời mệnh công tử trưởng quản phủ nguyên soái đâu làm sao có thể dễ dàng rời đi theo nhẹ nhàng thở dài ngược lại là không ngờ đến thiên mệnh công tử trở về tao nộ chuyện thế này chỉ t i ế c h u y ề n đàn tu vi thấp không thể đi tới tương trợ chỉ mong thiên mệnh công tử có thể mau chóng thoát hiểm a thiên vệ chính t h ì gật đầu một cái ngược lại là làm phiền luyện cầm tiên tử ngươi làm trường ca tiểu tử lo lắng yên tâm đi sự tình hắn rất nhanh liền có thể giải quyết thiên vệ đế luật theo khởi thân t ố t lão phu bây giờ trước tiên chạy tới tiếp kiến tinh nguyên vũ tôn tiểu tử kia thuận tiện ám chỉ dẫn dụ dẫn dụ hắn đem tất cả lực chú ý đặt ở cái kia hai đầu x u ấ t sinh trên thân a ân thiên vệ chính tỳ khẽ gật đầu lão tổ đi thong thả ta liền tại đây vừa nhìn chú ý thế của a lao tiền bối đi thong thả bạch linh p ư ợ n g cùng đáy vừa quyền đàn đều là đứng dậy cung sáu thiên vệ đế luật cấp tốc tìm được phó tinh vấn khiếu nại đứng lên thời gian dần dần trôi qua thần di đế quốc độc lửa trên dãy núi tại vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương thúc giục cùng thần di đế quốc khắp nơi tránh lui phía dưới thiên vệ trường ca giữ tử tuyết cũng không dây dưa đến bao nhiêu thời gian liền đổi tới nơi đây thiên vệ trường ca trong lòng t h ầ m than muốn đường đi thông thuận lúc lại rất nhiều trở ngại hy vọng nhiều một ít trở ngại kéo dài thời gian thời khắc lại trở nên như thế thông thuận bây giờ độc lửa sơn m ạ c nơi trung tâm nhất từng đợt tầm ẩm ảo hưởng cùng âm thanh trong trẻo vang lên <cười> vũ tiểu dương đắc ý cười xấu xa tiếng vang lên rán nhỏ lại còn dám phản kháng nhìn ta không chẳng ngươi vũ tiểu dương s i n h s ắ n thân thể còn quấn một đầu sinh ra song sừng nhọn cả người bốc lấy ngâm đen ngọn lửa đại mang xả liên tục phát động thế công nói là thế công kỳ thực càng nhiều giống như là trêu đùa đại mang xả độc lửa nửa dao linh đan cảnh định phong linh thú tại vũ tiểu dương trêu đùa phía dưới độc lửa nửa dao kinh sợ không thôi nghị phản kích lại tốn công vô ích muốn chạy c h u n lẫn l ư ợ càng là khắp nơi không cửa một bên thiên vệ trường ca giữ từ tuyết đều là sắc mặt bình tích nhìn trong lòng hai người lại đều có lo nghĩ trong lòng biết đã thời gian không nhiều. đều là hy vọng vũ tiểu dương chơi nhiều đùa nghịch phúc chốc bên cạnh hai người cách đó không xa vũ tiểu môi anh đào sừng mang theo c ư ờ i yếu ớt nhìn xem vũ tiểu dương chơi đùa đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liếc qua một bên thiên vệ trường ca giữ t ử tuyết trong ánh mắt đều là ý cân nhắc trong cuộc chiến vũ tiểu dương cùng độc lửa nửa dao một người một mãn g d a o thủ một lát sau không chơi nhẹ nhàng một tiếng vũ tiểu dương khỏe môi cời ư xấu xa chuyển sang lạnh lẽo trên thân thể mềm mại dọa người khí tức tuân ra đôi mắt đẹ nhàng thoáng nhìn một bên thiên vệ trường ca giữ từ tuyết thiên vệ trường ca giữ từ tuyết đều là trong lòng hơi giật thầm hô vội vàng lui về phía sau muốn trốn ra vũ tiểu dương phạm vi công kích muốn đi vũ tiểu dương liễu lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái theo thân thể mềm mại hướng độc lửa nửa dao bạo trùng mà ra nếu là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết còn có thể để cho ngươi bị chết dễ nhìn một chút tất nhiên như thế không thành thật vậy ngươi liền t h ả m rồi cực đoan khí tức nguy hiểm vào tới tt tê. nhanh chóng thối lui t r ú n g độc lửa nửa dao sốt u ruột bất an âm thanh v ă n lên toàn thân ngâm đen hỏa diễm cháy h ư n g h ự c tại mặt đất mang ra một đạo thật dài vết cháy hai mắt phát ra ánh mắt cầu khẩn mong đợi vũ tiểu dương thủ hạ lưu tình nhưng mà vũ tiểu dương th không thấy chút nào dừng lại dán nhỏ chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận bản chủ làm thịt chế t à i <cười> a trước mắt đi tới độc lửa nửa dao phụ cận ngang ngược một q u y ề n trực tiếp đánh ra độc lửa nửa dao phát ra âm thanh giận dữ toàn thân độc lửa tăng vọt thi xuất liều chết nhất kích năm trăm chín mươi ba thứ năm trăm chín mươi ba chương nuôi da cầm năm cựu nhị nuôi da cầm một người một mãng sắp va chạm thời khắc độc lửa nửa dao thế công dễ dàng bị vũ tiểu dương linh xào thân thể mềm mại tránh đi theo sáu quanh một tiếng bạc hưởng vũ tiểu dương trắng nón ngọc quyển trực tiếp đánh vào độc lửa nửa dao b ậ tất chỗ khiến cho trên thân độc lửa sai ch vũ tiểu dương khỏe môi dương lên thân thể mềm mại loay lên trong nháy mắt đi tới độc lửa nửa dao xà nơi đôi ở tại còn chưa mất hồn mất vía lúc tay ngọc trực tiếp nắm lên đôi b à đống nhiên một c ấ t lên phanh một tiếng vang thật lớn một tiếng đau đớn tê minh độc lửa nửa dao thân hình khổng lồ bị vũ tiểu dương vung lên hung hăng lại rơi xuống đất vũ tiểu dương động t á c trong tay lại nổi lên phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang độc lửa nửa dao bị liên tục tả h ư u đập mạ đùi đất tung bay mặt đất băng liệt chỉ là phút chốc theo một lần cuối cùng nhập vào mặt đất độc lửa nửa dao đã triệt để tan ra thành từng mả vũ tiểu dương một đôi trắng non tay ngọc nhẹ nhàng vô vỗ a i sáu thực sự là vô vị theo đôi mắt đẹp nghiền ngẫm nhìn về phía thiên vệ trường ca lộ ra làm cho người dùng mình ý cười t ố t thật yêu long nạo thiên ca ca đến lượt ngươi biểu diễn lần này đến dương thiên hỏa lô hẳn là cũng phải hoàn thành đi động tác nhanh cho a ta thế nhưng là hết sức tò mò long nạo thiên ca ca ngươi đến dương thiên hỏa lô a sáu a thiên vệ trường ca cờ ư i nhạt ánh mắt nhìn về phía độc lửa nửa giao thi thể theo lý tới nói đem sốc sinh này lính khách hấp thu đến dương thiên hỏa lô hẳn là cũng có thể hoàn thành nhưng cũng không dám căn đoan có thể còn có thể kém một chút cũng c ó nói a vũ tiểu dương tiểu nhan bên trên lộ gian lại nhân tầm vị biểu lộ kiệt kiệt kiệt vũ tiểu tóc anh đào ra âm lanh tiếng cười quái dị bây giờ mặc kệ ngươi có thể không thể hoàn thành cái này cái gọi là đến dương thiên hòa lô sự chịu đựng của ta cũng đã bị ngươi ma d i ệ t chính ngươi nhìn xem xử lý a thiên vệ trường ca tuấn cho hơi hơi cứng đờ có chút bất đắc dĩ cười liêu tiếu hai vị tiểu mỹ nhân bất kể như thế nào sống chung một đoạn như vậy thời gian bao nhiêu cũng có chút cảm tình a a vũ tiểu anh lông mày nhẹ nhàng vậy một cái chẳng lẽ ngươi sẽ đối với chính mình nuôi da cầm có cái gì cảm tình sao nuôi da cầm sáu thiên vệ trường ca giật mình theo trầm mặc t ử tuyết lông mày khẽ n h í u lại hai đầu lông mày rõ ràng có vẻ không vui vũ tiểu anh giữ vũ tiểu dương đều là nghiền ngẫm nhìn lên trời vệ trường ca cùng t ử tuyết một lát sau thiên vệ trường ca tuấn cho nghiêm túc gật đầu một cái biết thời gian dài bản công tử sẽ đối với nuôi da cầm có cảm tình tiếp đó sáu tiếp đó liền p h o n g sinh hai vị tiểu mỹ nhân phải chăng cũng có chỗ đồng cảm vũ tiểu anh g ữ vũ tiểu dương nhao nhao xương sở theo đều là khỏe môi hơi rút ra、ừ. vũ tiểu anh lạnh lùng một tiếng đáng tiếc ta sẽ không bớt nói nhảm cho ta nhờ nhanh lên đem ngươi cái kia đến dương thiên hỏa lô hoàn thành ai sáu t h ô t ta. ta thiên vệ trường ca k h ẽ thở dài một tiếng lấy ra huyền thiết lô bắt đầu thu thập độc lựa nửa dao linh phách trong lòng lo nghĩ lần này thật sự phiền b h i sáu nên làm thế nào cho phải t ử tuyết ứng phó được không coi như ứng phó được muốn gặp phải đại giới e dàng sáu một bên t ử tuyết đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt trong lòng không ngừng tính toán thời gian cấp tốc đi qua độc lựa nửa dao linh phách đều bị thiên vệ trường ca thu vào huyền thiết trong lò một đạo sáng lời ánh sáng nhặt từ h u y ề n thiết lô bên trên lõe lên một cái rồi biến mất thiên vệ trường ca trong lòng thở dài cuối cùng sáu hoàn thành sáu nghĩ không ra lại là dưới tình hình như thế nô vũ tiểu dương liếu lông mày g ã y nhẹ ngươi cái này bếp lò nát hoàn thành thiên vệ trường ca nhẹ nâng h u y ề n thiết lô quay người trầm mặc nhìn xem vũ tiểu anh giữ vũ tiểu dương uy vũ tiểu hoa anh đ ả o cho âm ú lạnh lẽo sâu kiến cha hỏi ngươi đâu thiên vệ trường ca trầm mặc như trước vũ tiểu anh g i vũ tiểu dương không khỏi đôi mắt đẹp hơi nhau lại Từ tuyết đôi mắt đôi đẹp nhìn chăm nhìn chú vũ tiểu Anh vũ tiểu dương âm khỏe ầ tụ trên lực, thân môi khanh nết đôi mắt đẹp nhìn lên trời vệ trường ca trong tay h u y ề n thiết lô thật yêu long ngạo thiên c a c a xem ra cũng là thời điểm kết thúc chuyến này thú vị đường đi thực sự là hiếu kỳ ngươi thực lực chân thật cùng ngươi cái này bếp lò nát đến cùng có tác dụng gì đâu bất kể như thế nào à ngược lại cảm thấy một ngụm đưa ngươi cùng ngươi cái này bếp lò nát cùng một chỗ nứt lấy nhất định cũng là rất mỹ vị a dù sao đây chính là vô số chi dương thuốc bổ a thực sự là khổ cực thân yêu long não thiên ca ca ngươi một đoạn này thời gian vì ta cố gắng <cười> a thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng tiểu mỹ nhân không cần phải k h á c h khí dù sao cái này cũng có công lao của ngươi vũ tiểu anh khinh miệt nhìn lên trời vệ trường ca theo đôi mắt đẹp liếc về phía tử tuyết nhẹ nhàng một vớt bên thai tóc mai vị này tím lưu li tỉ tỉ chắc hẳn thực lực của ngươi sẽ không để cho ta thất vọng a hẳn là có thể để chúng ta có chút tận hứng tiếp đó sáu cái lưỡi nhỏ thơm tho rối ra nhẹ nhàng một liếm tiểu n ộ đôi môi tiếp đó bị chúng ta nuốt lấy a Sao. vũ tiểu anh g đôi mắt đẹp nguy hiểm nhữ lại trên thân tràn ra xâm lược làm cho người run sợ khí tức mà vũ tiểu dương nhưng là lông mày gậy nhẹ nhìn xem từ tuyết từ tuyết lạnh lùng giữ vũ tiểu anh nhìn nhau bầu không khí khuấy động một hồi đình phong tri chi chiến sắp diễn ra vào thời khắc này mấy đạo cường han khí tức giỏi sẽ tới mấy người đều là k h ẽ giật mình thiên vệ trường ca trong lòng k h ẽ nhúc ních là tiểu nương bị làm gốc công tử tìm thấy viện binh sao vũ tiểu anh giữ vũ tiểu dương đôi mắt đẹp nhìn nhau một cái ẩn ẩn có chút không đúng dự cảm tử tuyết vẫn như cũ tập trung tinh thần phòng bị lấy vũ tiểu anh giữ vũ tiểu dương không dám b u ô n g lòng chút nào tìm được một giọng g i à n mua từ cao không chuyển đến thinh nguyên vũ tôn hẳn là cái kia hai cái tiểu yêu nữ âm thanh chính là thiên vệ đế luật thanh âm thiên vệ trường ca trong lòng vui mừng là lão tổ quả nhiên là tiểu nương bị mời tới viện binh còn có tinh nguyên vũ tôn lần này mạng nhỏ xem như bảo vệ một bên tử tuyết tiểu nhan bên trên đồng dạng hơi hiện ra một k i a bung lòng c h i ý thiên vệ lao đầu vũ tiểu dương mặt mày trầm xuống tức này đáng chết thiên diễn tông láo giả đi như thế nào đến chỗ nào đều có thể gặp được đến bọn hắn v ư n g bận vũ tiểu anh đôi mắt đẹp hiếp lại còn có trong tin đồn tinh nguyên vũ tôn cái k i a cho dại không phải đã vẫn là sao rất nhanh trên bầu trời ba đạo nhân ảnh dần dần đến theo thứ tự là thiên vệ đế luật phó tinh ấn phủ bá dã ba người đều là nhìn xuống thiên vệ trường ca mấy người nhất là đem ánh mắt đặt ở vũ tiểu anh g i vũ tiểu dương trên thân thiên vệ đế l u ậ trường vụ t ộ một m nhìn chút trời t r vệ ca c ù nhẹ g tử tuyết, mắt một t qua liếc đưa ra cái. ý i ê n trường n vệ ca h gật đầu cho biết là hiểu bây giờ tinh nguyên vũ tôn ánh mắt lãnh đạo nhìn xem vũ tiểu anh giữ vũ tiểu dương các người hai cái này chưa dứt sữa hoàng b a o tiểu nha đầu chính là gần nhất tại thần di đế quốc cùng tây tiêu đế quốc làm ác thủ phạm 594 thứ trường thừa cơ chạy trốn tam thừa cơ chạy trốn hử. Vũ tiểu tinh chạy chạy hử. anh lông mại gậy nhẹ nhìn xem phó lông gậy cơ cửu cơ mại xem Vũ một đường tàn sát vô tội càng là hãm hại vãn bối vì bọn nàng điều động mong mấy vị tiền bối nhất định phải cứu vãn bối tại cực khổ bên trong a vũ tiểu anh giữ vũ tiểu dương đều là khẽ giật mình thiên vệ đế luật nhạc thanh khai khẩu tiểu tử yên tâm đi chúng ta đã điều tra rõ trong đó tình huống hai vị không liên can gì người trở, tạm thời thối lui đến một bên chớ có làm trở ngại chúng ta chứ ác là thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên một bộ vẻ đại hỷ vừa chắc tay vãn bối đa tạc á c vị tiền bối cứu cấp tốc hướng một bên từ tuyết hô một tiếng nương tử chúng ta đi mau từ tuyết nhẹ nhàng điểm một cái chán hai người theo cấp tốc tối lui người vũ tiểu dương mặt mày giận dữ chạy đâu phó tinh ấn hai mắt n h u lại nhàn nhạt, nhạt một tiếng đại trưởng lão là tông chủ phù bà giã cung kính lên tiếng không dám có nhiều trần trờ cấp tốc ngăn đón hướng vũ tiểu dương muốn đuổi theo hướng thiên vệ trường ca đường đi của hai người nhìn xem rơi vào trước mặt phù bà giã vũ tiểu dương đôi mắt đẹp hết lại ngươi một cái ngự không cảnh nhất trọng c ầ u vật cũng dám ngăn đón con đường của ta người sáu phù bà g ã my đầu nhất nhăn cũng không dám có nhiều tỏ thái độ ngưng trọng đề phòng vũ tiểu dương trong lòng kinh ngạc tiểu yêu này nữ khí tức t r ê n thân làm cho người mười phần không thoải mái cùng bất an rốt cuộc là lai lịch ra sao hừ phó tinh ấn nhàn nhạt một tiếng khinh miệt nhìn xem vũ tiểu anh giữ vũ tiểu dương hai người các ngươi tiểu yêu nữ ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i b ả n tôn xem ở các ngươi là nữ lưu hạng người m ặ t trên có thể tha các ngươi một mạng đương nhiên đau khổ r a thịt cùng cầm tù tất nhiên là khó tránh khỏi kiệt kiệt kiệt. vũ tiểu anh cười lạnh nhìn xem phó tinh ấn bản tôn ngươi một cái ngự không cảnh nhất trọng cầu vật lại là gốc dễ hành nào gián tại bản chủ làm thịt trước mặt tự xưng bản tôn có chút kinh ngạc nhìn xem vũ tiểu anh nhạc thanh khai khẩu bản tôn tinh nguyên vũ tôn phó tinh ấn hai vị nhưng có ý gì gặp hai vị cái gọi là chúa tể lại là lai lịch ra sao tinh nguyên vũ tôn vũ tiểu anh giữ vũ tiểu dương đều là khẽ giật mình mặt m à y bên trên đều là vẻ kinh ngạc nhìn xem phó tinh ấn theo vũ tiểu anh phá lên cười ha ha ha ha tinh nguyên vũ tôn người cái này ngự không cảnh nhất trọng cầu vật chính là tinh nguyên vũ tôn đầu kia chó dại a ha ha ha ha vũ tiểu dương cũng thình bụng cười to lên tinh nguyên vũ tôn đầu kia chó dại vậy mà chỉ có ngự không cảnh nhất trọng tu vi chẳng lẽ là nói đùa với chúng ta a ha ha ha ha làm cản gầm lên một tiếng phó tinh ấn lấy ra tinh hồn thương lạnh lùng chỉ hướng vũ tiểu anh giữ vũ tiểu dương tiểu yêu nữ các ngươi không muốn sống ấ n sáu vũ tiểu anh ngoạn vị nhìn xem phó tinh ấn xem ra ngươi tên chó chết này đúng là tinh nguyên vũ tôn đầu kia chó điên ngự a không cảnh nhất trọng sáu kiệt kiệt kiệt chẳng lẽ là trước đây ít năm nổi điên đi căn cái kia hóa linh cảnh lao cất đầu bị đánh gậy chân chó tu vi rơi đến ngự không cảnh nhất trọng ngươi phó tinh ấn hai mắt nguy hiểm hiếp lạnh lùng nhìn xem vũ tiểu anh h ả một cái miệm không sạch sẽ tiểu tiện nhân xem ra hôm nay nhất định là các ngươi thử kỳ kiệt kiệt kiệt vũ tiểu anh tiểu nhan đều là tùy ý chi sắc vặn vẹo h ô néo tuyết nội cổ trắng chó dại quả thật là chó dại tu vi đều rất xuống ngự không cảnh nhất trọng thế mà còn lại như vậy điên cuồng ai nha nha thực sự là thêm kiến thức đến đây đi để cho ta nhìn một chút ngự không cảnh nhất trọng ngươi có thể có bao nhiêu năng lực một đôi tay ngọc theo lẫn nhau n h é o nhéo tiểu nhan thượng thần sắc nghiêm c ư ờ i lạnh mở miệng tinh nguyên vũ tôn phó tinh vấn hơi nhìn phù bá dã một mắt đại trưởng lão thử xem cái này hai tiểu tiện nhân có bao nhiều cất lượng nô vũ tiểu anh lông mày vẩy một cái đôi mắt đẹp hơi liếc phù bá dã m ộ t mắt nhường cái này đồng dạng là ngự không cảnh nhất trọng một con chó đồ vật liền dám đến t h í thực lực của ta đây là có nhìn nhiều không d ậ y nổi ta ân là phù bá dã lên tiếng có chút kiên kỵ nhìn một chút vũ tiểu anh giữ vũ tiểu dương trong lòng mặc dù không tình nguyện vẫn như cũ cấp tốc tấn công về phía vũ tiểu anh、Cắt. vũ tiểu hoa anh đảo cho bên trên đều là vẻ khinh miệt không nhúc nhích chút nào phó tinh n vấn híp mắt mắt hí nhìn chăm chú thiên vệ đế luật có chút lo nghĩ cùng vẻ k i ê rẻ tinh nguyên vũ tôn tiểu tử này cũng không biết cái này hai yêu nữ là hóa hình linh thú â u dương yêu lòng cái kia hai đầu x u ấ t sinh a không biết các nàng bây giờ thực lực đến tột cùng như thế nào sáu có tinh nguyên vũ tôn tiểu tử này tại hợp ba người chúng ta chi lực hẳn là ứng phó thôi đi vũ tiểu dương khỏe môi k h ẽ n h nết nhìn xem tựa hồ chờ mong t r ò hay diễn ra phù bá giã tới gần vũ tiểu anh bên cạnh thân thời khắc đấm ra một quyển tiểu yêu nữ chịu chết đi vũ tiểu môi anh đảo sừng nổi lên cười lạnh thân thể mềm mại khái động chắm non tay ngọc đạo qua dễ dàng ngăn lại phù bá g ã đánh tới tri quyền phó tinh ấ n con ngươi hơi co lại không đơn giản vũ tiểu anh nhàn nhạt nhìn xem phù bá dã khỏe môi nổi lên nghiền ngậm ý cười gặp qua sống được không nhịn được nhưng chưa thấy qua giống như ngươi sống được không nhịn được ai chết đi một tiếng rơi xuống chăm n ó n ngọc quyền cấp tốc câu ra phù bá dã trong lòng hoảng hốt vội vàng ra tay ngăn cản Cản. vũ tiểu anh lông mày gảy nhẹ khoái quyền liên tục oanh ra khỏe môi nổi lên giữ t ậ n ý cười ngươi ngăn cản mấy lần vừa đối mặt ở giữa phù bá dã dễ dàng bị vũ tiểu anh khoái quyền ép liên tục tránh lui ngăn cản ngăn cản ở giữa càng là lộ ra giật gấu và vai phó tinh ấn nặng thanh khai khẩu thiên vệ lao tổ cái này hai yêu nữ không đơn giản. c h u ân thiên vệ đế luật trịnh trọng một chút đầu trong lòng thầm đủ lão phu tự nhiên sẽ hiểu cái này hai tiểu yêu nữ không đơn giản nhưng vì không để ngươi nhạy cảm không có cùng ngươi nhiều lời thôi sáu p h u ba giá chỉ là ngăn cản vũ tiểu anh ấy chủ quyền hai tay đã là một mảnh run lên trong lòng têu khổ không thôi tiểu yêu này nữ tuyệt đối ngự không cảnh tột cùng thực lực bảo ta ngự không cảnh nhất trọng cùng với nàng đọ s ư ớ c không phải để cho ta chịu chết sao phó tinh huấn tiểu tử này sẽ không tính toán dạng này ở nơi này đem ta diệt trừ a nhà vũ tiểu anh âm thanh n i ề n ngâm vang lên theo ta đọ x ư c còn có tâm tư phân tâm không biết tử kỳ đã đến sao phù bà ra trong lòng nhảy một cái sắc mặt đại biến không ổn không chút nào kịp phản ứng hai tay dễ dàng bị dịch ra theo kinh ngạc hoảng sợ nhìn trước mắt thiếu nữ đ a n g yêu một tay hóa ra móng v ố t sắp bén hướng về chính mình tim trộm tới một cố khí tức tử vong bao phủ mà đến thân thể trong nháy mắt kéo căng giữa lúc nguy cấp một đạo ngân mang như là cỗ sao trổi chật lóe lên khanh một thanh â m văng lên một ngụm bóng lưỡng trường thương chắn phù bóng lưỡng t r t h ư ơ n chắn hấp ý thiếu nữ đoạt mệnh một chảo phù bà ra âm thầm thở phào nhẹ nhõm đà tạ tông chủ sáu vũ tiểu anh đôi mắt đẹp nhẹ nhàng cong lên chớp mắt đi tới gần thi xuất giúp đỡ phó tinh ấn khóe môi khẽ miết tinh nguyên vũ tôn sao quả thật có chút bản sự bất quá sáu một bên khác thiên vệ trường ca cùng tử tuyết vội vã mà chạy tử tuyết mặt mày lộ ra một kia lo lắng lao tổ bọn hắn ứng phó được không hai vị cô nương kia khí tức không hề tầm thường a sáu năm trăm chín mươi năm thứ năm trăm chín mươi năm chương tự mình ứng đối năm cựu tứ tự mình ứng đối thiên vệ trường ca thấp giọng đáp lại nương tử yên tâm đi tinh nguyên vũ tôn cũng không phải hạ người bình thường có hạ tại thêm nữa lao tổ cũng hiểu biết cái kia hai con quỷ nhỏ lai lịch coi như bắt không được cái tia hai tiểu nơ ư n g môn tự vệ cũng là không thành vấn đề chỉ cần chúng ta thành công thoát hiểm mục đích cũng đã đặt thành ân t ử tuyết nhẹ nhàng lên tiếng cùng t r ờ i vệ trường ca tăng thêm tốc độ thoát đi sáu trở lại vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương bên này phó tinh vấn cấp tốc chặn lại vũ tiểu anh đối với phù bá gia thi xuất sát thủ mà thiên vệ đế luật thì cấp tốc chắn vũ tiểu dương trước mặt vũ tiểu dương liễu lông mày gãy nhẹ khoe môi lộ ra trêu tức ý cười thiên vệ lao đầu chỉ bằng ngươi cũng dám cả ta thiên vệ đế luật lộ ra vẻ k i ê rẻ tiểu yêu nữ các ngươi làm nhiều việc gắt hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi đứa đ ầ n vũ tiểu dương khinh thường một tiếng thân thể mềm mại cấp tốc tránh ra trực tiếp tấn công về phía thiên vệ đế luật ngươi một cái trướng mắt lao giả hôm nay là tử kỳ của ngươi thiên vệ đế luật trong lòng căng thẳng vội vàng ra tay ngăn cản hai người liên tục so chiêu vũ tiểu dương khoa ý liền công phía dưới thiên vệ đế luật gắt gao ngăn cản không chút nào có phản kích chi ý một bên vũ tiểu anh đôi mắt đẹp nhẹ liếc qua phó tinh ấn khỏe môi mỉm cười bất quá hôm nay các ngươi vẫn như c ũ phải chết phó tinh ấn sắc mặt hơi trầm xuống nhìn xem vũ tiểu anh ngươi không phải nhân loại ngươi được cứu phù bá dã không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn xem vũ tiểu anh nàng này lại là hóa hình linh thú khó trách đáng sợ như thế sáu h ừ vũ tiểu anh một tiếng khét ê ngọc trảo vững vàng bắt lấy trước mặt tinh hồn thường một trưởng khác dễ dàng đem phù bá dã bước lui trở tay trực tiếp tấn công về phía phó tinh ấn b ả n chủ làm thịt lại làm sao có thể lại là nhân loại bực này hèn m ọ n sâu k i ế n phó tinh ấn hơi biến s ắ c mặt trong tay tinh hồn thương x à o kình một vận cán thương trực tiếp ngăn lại vũ tiểu anh đánh tới ngọc trưởng ngay sau đó cấp tốc tướng tinh hồn thường từ hắn ngọc trong móng t h t ra thú vị vũ tiểu môi anh đào sừng khanh nhất một đôi ngọc trưởng tất cả đều hóa thành sắc bén long trào cấp tốc tấn công về phía phó tinh ấn phó tinh ấn trong tay tinh hồn thương v ậ y một cái trực tiếp lên chiến khanh khanh khanh liên thanh kim thiết bạo minh tại vũ tiểu anh hung manh dưới thế công phó tinh ấn không khỏi cảm thấy một tia áp lực trong lòng thầm ắ n g đáng chết bản tôn chỉ còn dư ngự không cảnh nhất trọng tu vi đối mặt cái này ngự không cảnh tột cùng hóa hình linh thú ngược lại có chút ăn không tiêu kiệt kiệt vũ tiểu anh trong miệm đỏ phát ra thống khoái tiếng cười một đôi ngọc trào thế công càng thêm m ã n liệt tinh nguyên vũ tôn ngươi chút tu vi ấy có ch phó tinh n g ấn sắc mặt tâm trầm toàn lực cùng vũ tiểu anh đấu liên qua mười mấy chiêu vũ tiểu môi anh đảo sừng dâng lên tại phó tinh n g ấn phát lực có chút nối lại không hơn thời khắc ngang ngược bá đạo một quyền đập ra không ổn phó tinh n g ấn trong lòng nhảy một cái trong tay tinh hồn thương vội vàng quay người lại chặn lại phanh một thanh â m vang lên têu đau một tiếng phó tinh n g ấn bị vũ tiểu anh một quyền đánh lui mấy bước vũ tiểu anh n é t nhược cười tiêm bước đ u ổ i theo r a chó dại hôm nay liền làm thì ngươi yêu nữ một tiếng quát lớn phù bá giá một trưởng thừa cơ công hướng vũ tiểu anh nô vũ tiểu anh lông mày gậy nhẹ cấp tốc một lần chảo dễ dàng ngăn lại phù bá giã công tới chi trưởng phù bá giã chỉ cảm thấy bàn tay đau nhức vội vàng trở về trường đổi một quyền doanh hướng vũ tiểu anh không biết tự lượng sức mình vũ tiểu nuôi anh đảo sừng lộ ra một tia khinh thường chân ngọc đi đầu đá ra trực tiếp đem phù bá giã đợi bay khiến cho phát ra đau hử một tiếng thân thể mềm mại nhất chuyển liền muốn đón lấy công tới phó tinh ấn bây giờ một vệ sáng tháng o qua trực tiếp đánh út về phía phó tinh ấn phó tinh ấn trong lòng nhảy một cái vội vàng hoành thương ngăn lại đánh tới trùng sáng đồng thời phanh một t h a nhâm vang lên kêu đau một tiếng đang cùng vũ tiểu dương quá thu thiên vệ đế luật trực tiếp bị vũ tiểu dương đánh lui h ừ một tiếng kinh h m i ệ t vũ tiểu dương bên cạnh thân một khỏa quang hạt trâu nổi lơ lửng một đôi tay ngọc nhẹ nhàng ngố vỗ, vỗ đôi môi mềm mại hé mở ngựa khí đạm nhiên tỉ tỉ ở đây giao cho ta a xem ra chỉ có ngựa không cảnh nhất trọng tinh nguyên vũ tôn cũng bất quá như vậy mấy cái này đứa đần nhân loại ta tự mình liền có thể ứng phó được ngươi hành động có chút không t i ệ n tự mình ứng đối có thể sẽ có chút phí sức vẫn là đi đem thân yêu long ngạo thiên ca ca bắt trở lại a đừng để hắn mang theo ta đồ ăn và chạy thiên vệ đế luật ba người không khỏ khẽ giật、mình. phó tinh nguyên sắc mặt biến phải càng thêm âm trầm cùng không vui nhìn xem vũ tiểu dương tiểu tiên nhân ngươi nói cái gì a vũ tiểu môi anh đảo sừng nổi lên đẹp mắt ý cười hiểu rõ chính ngươi cẩn thận phải cẩn trọng chứ không được khinh xuất dù sao tinh nguyên vũ tôn làm gì cũng là đã từng đã đánh bại hóa linh cảnh chó dại nói xong không đợi đáp lại thân thể mềm mại loại lên cấp tốc truy hướng thiên vệ trưởng ca rời đi phương hướng yên tâm đi ta nhất định sẽ đưa ngươi thân yêu long ngạo tiên ca cánh gậy hai tay hai chân mang về thiên vệ đế luật sắc mặt đại biến t i ể u yêu nữ chạy đâu cước bộ phương bước ra mấy đạo chùm sáng liên tục đánh tới không thể không ra tay ngăn cản theo sắc mặt tâm trầm nhìn xem phiêu p h ù ở vũ tiểu anh bên cạnh thân lập loại bạch quang hạc châu trong lòng kiên kỵ tiểu yêu này nữ vẫn còn có thủ đoạn này làm phiền vũ tiểu dương khinh đạm đáp lại đã đi xa vũ tiểu anh một tiếng đôi mắt đẹp quét về phía phó tinh vấn ba người khỏe môi khanh nết kế tiếp liền từ ta tới đối phó các ngươi cái này ba cái tìm chết đứa lần a tay ngọc nhẹ nhàng một chiêu mỉm cười một lời tới có cái gì chiêu số xử hết ra nhưng cậu cái chết cũng không tiếp các ngươi nói có đúng hay không đương nhiên cũng có thể sẽ là các ngươi tuyệt vọng lĩnh hội phó tinh ấn nổi giận trong tay tinh hồn thương khí thế mãnh liệt điểm hướng vũ tiểu dương tiểu yêu nữ n g ư ơ i đây là tự tìm đ ư n g chết Áu! vũ tiểu dương khỏe môi khanh n ế t ngọc trào dẫn xuất khanh một thanh â m vang lên một mực ngăn lại điểm tới tinh hồn thương mỉm cười mở miệng không tệ lắm chó dại khí thế này so trước đó ngươi cùng tỉ tỉ khi chiến đấu mạnh hơn nhiều xem ra là có điều giấu g i ế m thực lực rồi <cười> phó tinh ấn hai mắt n h u lại trong tay tinh hồn thương lại lần nữa liên tục đánh ra khanh khanh khanh ngay cả tiếng vang vũ tiểu dương một đôi ngọc trào liên tục lật múa không ngừng mà ngăn lại phó tinh ấn thế công phù bá giá hai mắt nhíu lại cấp tốc gia nhập vào chiến cuộc cùng phó tinh n g ấn cùng nhau công hướng vũ tiểu dương không biết trời cao đất rộng tiểu yêu nữ hôm nay là tử kỷ của ngươi phải không vũ tiểu dương cười nhạt lấy một thân một mình chi lực một mực ngăn trở phù bá giá cùng phó tinh n g ấn thế công thiên vệ đế luật xem thời cơ thân ảnh c h ấ p động muốn đuổi theo hướng vũ tiểu anh phương hướng vũ tiểu dương đôi mắt đẹp nhẹ nhàng tho á nhìn g n khóe môi vẫn là nhạt neo ý cười bên cạnh thân lơ lửng quang t â u tia sáng nói lên mười mấy chùm ánh sáng liên tục đánh phía phù bá ra cùng phó tinh ấn phù bá giá cùng phù bá giá cùng phù bá giá cùng phó tinh ấn trong l mà vũ tiểu dương nhưng là thân thể mềm mại loay lên chớp mắt đi tới thiên vệ đế luật trước mặt người thiên vệ đế luật không khỏi hai mắt mở to hạ i nhiên nhìn xem vũ tiểu dương ừ vũ tiểu dương khỏe môi nổi lên cười lạnh thiên vệ lao đầu các ngươi mấy cái này đỡ đần liền b ả n chủ làm thịt đều ứng đối không được còn có phần tâm này đuổi theo t ỷ t ỷ ngươi cái này tâm là có bao lớn a vẫn có nhìn nhiều không d ậ y nổi b ả n chủ làm thịt thực lực ân 596 t h ứ 596 t r c h ư ơ n g đại sự không ổn năm cựu ngũ đại sự không ổn thiên vệ đế luật sắc mặt biến nguyễn âm tình bất định nhìn xem trước mặt vũ tiểu dương xem ra thực sự là khinh thường cái này hai đầu xuất sinh nếu không phải phải phòng bị các phương thế lực động tác ta liền đem cửa nam mộ anh cùng nhau gọi tới như thế cũng không bây giờ bực này cấm địa sáu thiên vệ lao tổ phó tinh ấn n ặ n g thanh khai khẩu người ở đây làm cái gì còn không cùng bản tôn liên thủ đem trước mặt cái này yêu nữ cầm xuống sau đó lại đi truy nã một tên khác tiểu yêu nữ thiên vệ đế luật hơi xứng sờ ai ô i nha vũ tiểu dương đôi mắt đẹp liếc nhìn phó tinh ấn này liền đúng không các người cái này ba cái đ ứ a lần cũng không đều là đồ đ ầ n đi thiên vệ đế luật trong lòng lo lắng không ổn ta bây giờ nếu lại chấp nhất đuổi theo cái kia hát yêu long tất nhiên sẽ gây nên phó tinh ấn lòng nghi ngờ nhưng nếu không đuổi theo trường ca bọn h ắ n sáu chỉ là sáu bây giờ cũng không cách nào vượt qua trắng yêu long đầu này thứ sáu theo nắm chặt quyền thôi trước tiên liên thủ chế phục cái này trắng yêu long lại tiến đến nghị cách cứu viện trưởng ca tiểu tử a chỉ mong nạn thanh khai khẩu tinh nguyên vũ tôn không cần nhiều có bảo lưu lại chúng ta ra tay toàn lực bằng không cẩn thận tuyền lật trong m ương thử phó tinh ngân nhàn nhạt một tiếng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem vũ tiểu dương khí thế trên người lại lần nữa kéo lên cái này tự nhiên không cần ngươi nhiều lời bản tôn trong lòng hiểu rõ phù bà ra tâm bên trong á m bẩm phó tinh ngân tiểu tử này quả nhiên vẫn là chưa hết toàn lực xem ra là đang thử thăm dò ta sao cảm nhận được phó tinh ngân khí thế vũ tiểu dương l i ế u lông mày nhẹ nhàng vậy một cái khóe môi nổi lên một nụ cười thú vị bất quá chưa hết toàn lực cũng không chỉ ngươi ta cũng không đem hết toàn lực ngọc trào theo dương lên bên cạnh t â n lại thêm ra hai quả hạt châu còn tuấn ba viên hạt trâu theo thứ tự là quang châu hỏa châu lôi châu phó tinh vấn ba người đều là lộ ra một tiệm ngưng trọng vũ tiểu dương đôi môi mỉm cười đôi mắt đẹp ngưng lại đến đây đi ba cái đứa lần thật tốt kiến thức một chút bạn chủ làm thịt có thể vì một tiếng rơi xuống quang châu hỏa châu lôi châu ánh sáng loay lên trùng sáng l i ệ t diễm lôi điện liên tục đánh phía phó tinh vấn ba người phó tinh vấn trong lòng ba người hơi giật cấp tốc ra tay ngăn cản đồng thời vũ tiểu dương thân thể mềm mại l o a lên trực tiếp tấn công về phía phó tinh vấn chó dại vũ tiểu dương cùng phó tinh vấn ba người liên tục so chiêu trung sáng liệt diễm lôi điện liên tục bạo hoanh ở giữa vũ tiểu dương đều là một bộ cả vũ lấp miệng em khí thế ép tới phó tinh vấn ba người đều rơi vào phòng giữ c h i thái a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah. ha ha. vũ tiểu dương đắc ý tiếng cười duyên vang lên như thế nào chó dại thiên vệ lao đầu các ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao ha、ah ah、ha、ah ah. ha ha xem ra các ngươi hôm nay nhất định trở thành bản chủ làm thị thức ăn phó tinh vấn ba người riêng phần mình kinh ngạc vũ tiểu dương thực lực thiên vệ đế luật càng là rung động trong lòng cái này hai đầu súc sinh chính xác so trước đó mạnh không thiếu chỉ sợ là cách hóa linh cảnh không xa lần này thật là lớn chuyện không ổn sáu một bên khác vũ tiểu anh cấp tốc hướng lên trời vệ trường ca giữ từ tuyết phương hướng bỏ chạy đuổi theo khỏe môi từ đầu đến cuối cũng là một tia tìm kiếm con mồi nghiền ngâm ý cười ừ xem ra phía trước đúng là cẩn thận quá mức bị cái kia tím lưu l y tỉ tỉ khí thế cho chấn nhiếp cái lưới nhỏ thơm tho rối ra nhẹ nhàng một liếm đôi môi một hồi đem cái này hai sâu kiến bắt được nên thật tốt đùa bỡn một phen lại giết chết ga không phải vậy thật có chút có lỗi với phía trước một đoạn thời gian cẩn thận quá mức ga sáu tiểu tiểu màu đen dáng người cực nhanh chất động xuyên qua đất xuyên qua rừng cây nhỏ xuyên qua thạch lâm trồng sáu thạch lâm trồng một thạch trụ phía sau thiên vệ trường ca giữ t ử tuyết đều là nín hơi ở nút đến lúc đó cơ thể có chút cứng ngắc t ử tuyết đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca nhấp nhẹ lấy đôi môi không dám lên tiếng ánh mắt hỏi thăm phu quân sáu vì cái gì cái kia hai yêu nữ còn có thể phân ra một người tới đuổi theo chúng ta lao tổ bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện đi thiên vệ trường ca tuấn cho đều là vẻ mặt nghiêm trọng xem ra cái này hai tiểu nương môn đối tự thân thực lực tương đương tự tin a sáu cũng là dù sao bây giờ tinh nguyên vũ tôn chỉ có ngự không cảnh nhất trọng cũng chưa chắc sẽ t r ả không biết do đối thủ sâu cạn vừa đến đã l i ề u mạng cùng cái này thân là âm dương dị thú hai tiểu nương môn đỏ sức sáu t ử tuyết đôi bàn tay trắng như phấn hơi hơi nắm chặt cái kia yêu nữ đã đi xa sẽ tìm không đến chúng ta hẳn là thì sẽ thả b ỏ a vào thời khắc này một cố khí tức nguy hiểm đánh tới không ổn thiên vệ trường ca giữ t ử tuyết đều là trong lòng cả kinh vội vàng thân ảnh k h á động oanh một tiếng b ạ o hưởng hai người phương rời đi thạch trụ trực tiếp bị một đạo năng lượng hắc cám oanh thành một mịn thiên vệ trường ca giữ từ tuyết sắc mặt nặng nề quay người lại nhìn lại chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen đạm nhân đứng tại bị hủy diệt đi thạch chính là vũ tiểu anh vũ tiểu anh duy trì một ngón tay đưa ra tư thái chỗ đầu ngón tay di lưu lấy một tia dần dần tiêu tán đặc phó sở tiểu nhan mang theo nghiền ngẫm ý cười nhìn lên trời vệ trường ca giữ từ tuyết thật yêu long ngạo thiên c a c a tím lưu l y tỉ tỉ ta tìm được các ngươi a ngược lại biết dâu à thiếu chút nữa thì bỏ lỡ đâu kiệt kiệt kiệt từ tuyết đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vũ tiểu anh ngọc quyền nắm chặt trên mọi bụi gai đường vân hiện lên phu quân sáu thiếp thân vì ngươi đánh gậy sáu thiên vệ trường ca nhẹ nhàng nắm chặt lại từ tuyết ngọc quyền nhìn xem vũ tiểu anh nhặt thanh khai khẩu ti đối với ngươi cũng không bao nhiêu c h ỗ t ố t không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào ngươi muốn thứ gì bản công tử vì ngươi tìm tới chính là t ử tuyết mặt người yên lặng xuống chờ đợi thiên vệ trường ca xử lý a vũ tiểu anh lông mày gậy nhẹ, nhẹ nhìn lên trời vệ trường ca mặt mày đều là vẻ ngạc nhiên thật yêu long ngạo thiên c a c ca ngươi nghĩ cùng ta làm giao dịch thiên vệ trường ca trầm mặc nhìn xem vũ tiểu anh chờ đợi hắn trả lời chắc chắn kiệt kiệt kiệt vũ tiểu tóc anh đ à o ra cười q á i dị quyển tiết chúa tể cần phải thật tốt suy nghĩ một chút sáu muốn cái gì hào đâu sáu nô sáu có đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên khoe m ô i nổi lên giữ t ậ n ý cười nhìn lên trời vệ trưởng ca giữ từ tuyết ta muốn thân yêu long ngạo thiên ca ca ngươi ngay trước mặt của ta đem tím lưu l li y tỉ tỉ rết tiếp đó đem nàng đầu v ặ n xuống vứt xuống chân ta trước mặt để cho ta d ấ m hai cước từ tuyết không khỏi khẽ giật mình toàn thân hàn ý ứa ra người thiên vệ trường ca không khỏi nắm chặt quyền bình tĩnh nhìn xem vũ tiểu anh kiệt kiệt kiệt vũ tiểu anh kiểu nhan bên trên vẫn là làm cho người dùng mình giữ tợn ý cười như thế nào thân yêu long ngạo thiên ca ca giao dịch này đơn giản a thiên vệ trường ca nặng thanh khai khẩu tiểu mỹ nhân thật sự không cách nào đảm luận sao những thứ này vô vị tàn phá bừa bãi đối với ngươi mà nói có lẽ là mười phần trò chơi thú vị có thể mang đến hết sức khoái ý nhưng vì cái gì không thử nghiệm đem chuyển đổi thành đối tự thân càng thêm có lợi khoái ý đâu thì như tài nguyên tu luyện các loại không phải rất tốt sao ừ vũ tiểu anh cười lạnh ngọc trào tại đôi mắt đẹp phía trước nhẹ nhàng hư nắm thiếu cho ta tới này một bộ ta cũng không cần ngươi mang cho ta chỗ tốt gì trong khoảng thời gian này đối với các ngươi nuốt mục đích cuối cùng nhất không phải liền là đem các ngươi nuốt lấy sao đây mới là chúng ta chuyến này l ữ trình thú vui lớn n h ấ ta t đôi mắt đẹp nhìn xem t ử tuyết liếm liếm đôi môi huống hồ sáu ta trực tiếp nói cho ta biết đem tím lưu ly li nuốt lấy đối với chúng ta có cực lớn c h ỗ tốt kiệt kiệt kiệt một tiếng rơi xuống thân thể mềm mại cấp tốc chất động c h ư ớ c mắt đi tới thiên vệ trưởng ca giữ t ử tuyết trước mặt ngọc trảo cầm ra, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. đi một tiếng khét ư từ tuyết đôi mắt đẹp ngưng lại trên thân thể mềm mại bụi gai đường vân kịch liệt lấp lóe một cô cường h ã n khí tức trợn bộc phát linh đăng cảnh nhưng lại siêu việt linh đan cảnh bá đạo khí thế thích ra vũ tiểu anh con n g ư ơ i hơi co rụt lại mặt mày kinh ngạc nhiên ngọc trào thế công cũng không dừng lại phanh một thanh â m vang lên tử tuyết ngọc quyền cùng vũ tiểu anh ngọc trào va nhau mạnh liệt khí kình tuân ra đ ê u đau một tiếng thiên vệ trường ca chịu hai nữ cường hãn khí kình s u n g kích không khỏi thôi động thể lực linh khí toàn lực chống cự liền lùi lại mười mấy bước hai nữ khí kình tương xung đôi mắt đẹp đối mặt vũ tiểu anh đôi mắt đẹp hít lại xem ra tím lưu ly li tỷ ngươi thật là có mấy phần bản sự trong lòng càng là kinh ngạc cái này tím lưu ly li tỷ tỷ mặc dù là linh đan cảnh khí t nhưng thể nội hỗn loạn lực lượng khổng lồ nhưng vừa xa ra linh đăng cảnh chẳng lẽ là là hóa linh cảnh áp chế thực lực nương tử thiên vệ trường ca không khỏi hết hồn nhìn xem t ử tuyết vậy mà trực tiếp giải cấm đến linh đăng cảnh b ự c này hỗn loạn c á o kỉnh khí tức không ổn a t ử tuyết cũng không đáp lại nhẹ thi bay lên từ đồng lập lệ tử mang một tiếng khe kêu vang lên thân thể mềm mại nội khí kỉnh c u ồ n g loạn phun trào vũ tiểu anh không khỏi trong lòng hơi giật phu quân đi mau từ tuyết một tiếng q u á lớn cùng loạn khí tức phun trào ở giữa một quyển trực tiếp đem vũ tiểu anh đánh lui mấy triệu vũ tiểu Anh cấp môi anh đào sừng hơi nếp ngọc trào dâng lên ba viên ánh sáng lóe lên hạt châu xuất hiện ở quanh thân các khúc theo thứ tự là áng châu gió châu băng châu theo năng lượng h cám phong nhật cầu băng trụ oanh kích liên tục quanh ra đánh phía công tới tử tuyết nhưng mà dầm dầm dầm liên thanh bạo hưởng bên trong tử mang lấp lóe tử tuyết sinh sắn dáng người trực tiếp xuyên thấu vũ tiểu anh ba thuộc tính châu đông đúc oanh kích toàn thân khí thế mãnh liệt tiếp tục công hướng vũ tiểu anh gặp ủy vũ tiểu hoa anh đào cho v i kinh một đôi ngọc trảo vội vàng nên kích dầm dầm dầm phanh, phanh phanh phanh liên miên bạo hưởng bên trong năng lượng h tám phong nhật cầu băng trụ oanh kích kéo dài không ngừng hai đạo sinh sắn dáng người liên tục so chiêu cường hạn khí kình va chạm một lúc sau đem bốn phía thạch lâm hủy đi lưu lại một mảnh phế tích một bầm hơi hơi cắn răng một cái thân ảnh cấp tốc tối lui. trong lòng nhanh quay ngược trở lại trước tiên tìm một nơi che giấu đứng lên đi để cho tử tuyết có thể chuyên tâm đối địch mười hai phó tinh n g ấ n bên này dầm dầm dầm liên miên bạo hưởng trùng sáng liệt diễm lôi điện luân phiên đánh xuống vũ tiểu dương không chút kiêng kỵ áp chế phó tinh n g ấ n ba người tiếng cười duyên văng lên ha ha ha các ngươi cái này ba cái ngu ngốc thực lực thật là làm cho ta cho các ngươi bóp một cái mồ hôi lạnh a bây giờ phó tinh n g ấ n ba người đều có bị thương đều là giữ im lặng toàn lực cùng vũ tiểu dương đối chiến vũ tiểu dương một trào tại phù bá dã trên cánh tay trái cầm ra mấy đạo vết máu khóe môi tràn đầy tùy ti <cười> xem ra rất nhanh các ngươi liền muốn ôm hận tại chỗ thiên vệ đế luật cùng phù bá giá đều là trong lòng trầm trọng phó tinh n g ấ n từ đầu đến cuối sắc mặt băng lãnh giao chiến đếm k h ắ c phía sau chiến cuộc vẫn như cũ ràng co lại phó tinh n g ấ n ẩn ẩn có càng chiến càng hăng dấu hiệu vũ tiểu dương liễu lông mày nhẹ trao lại tiện tay chảo mở trọn tới tinh hồn thường cười lạnh một lời t h ừ ngươi cái này chó dại cũng thực là còn có chút bản sự phó tinh n g ấ n khỏe miệng đồng dạng nổi lên một tia cười lạnh tất nhiên biết được bản tôn là tinh nguyên vũ tôn vậy thì phải biết bản tôn hôn nguyên chiến thể là càng chiến càng hăng càng thương càng mạnh. nhưng i mà phó tinh ngấn có hướng về không về một thương điểm tại phòng ngự che chắn bên trên phòng ngự che chắn như tinh thần bạo liệt giống như phát ra quanh một tiếng bạo hưởng trực tiếp nổ bể ra tới têu i đau một tiếng vũ tiểu dương thân thể mềm mại không khỏi lùi lại mà ra một đôi chân ngọc trên mặt đất vạch ra hai đạo công ấn thân thể mềm mại nội khí kinh vội vàng v ậ n cấp tốc định trụ thân ảnh đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phó tinh ấn h ừ bản trụ làm thịt ngược lại có chút khinh thường ngư đầu này chó điên phó tinh ấn sắc mặt tấm lãnh cũng không đáp lại hướng thiên vệ đế luật c ù n g phù bá ra đưa mắt liếp ra ý qua một cái ba người lại lần nữa công hướng vũ tiểu dương phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang chiến âu kịch liệt lại lần nữa phát động một con rồng ba người lần nữa giao chiến tựa hồ cố ý gây nên vũ tiểu dương dần, dần dẫn dắt phóc kịch liệt giao chiến kéo dài thật lâu phó tinh vấn ba người trên thân bị thương dần dần tăng thêm nhiên phó tinh vấn nhưng là càng chiến càng hăng theo thương thế trên người tăng thêm thực lực càng lộ ra cường hạn bá đạo làm cho vũ tiểu dương cũng dần dần bị thương không nhẹ vũ tiểu dương mặt mày dần dần đong trầm không hổ là có thể lấy ngự không cảnh định phong đánh bại hóa linh cảnh cường giả nhân loại cái này cho d ạ i có thể vì quả thật không tầm thường lại là giao thủ đến khắc vũ tiểu dương đã triệt để mất đi kiên nhẫn tại phó tinh n g ấ n ba người kinh ngạc ánh mắt bên trong ba viên quả cầu năng lượng cấp tốc tiến nhập vũ tiểu dương thân thể mềm mại bên trong theo vũ tiểu dương trực tiếp hóa thành mười mấy trượng cái vật khổng lồ phóng hướng chân trời như nước c h ả y xinh đẹp vẫy màu trắng đông đúc trải rộng thon dài y ê u nhã thân thể đầu sinh e m dương ngư một dạng song rác la q u ỷ dị mỹ lệ cao nhã tụ tập nhất thể cường đại tồn tại nhìn xem vũ tiểu dương hiện ra chân thân phó tinh n g ấ n không khỏi con ngươi co giù lại long phù ba g i mặt lộ vẻ hãi nhiên tiểu yêu này nữ là long thiên vệ đế luật sắc mặt nghiêm trọng cuối cùng hiện hình sao nghĩ không ra cái không biết đạo t r ư ở n g ca tiểu tử bọn họ là không thành công đào thoát đầu kia hát yêu long thời gian dài như vậy không trở về trường ca tiểu tử bây giờ hẳn là vô sự a <cười> vũ tiểu dương nhìn xuống phó tinh n g ấ n ba người trong hai mắt đều là nghiền n g ấ m các ngươi những thứ này đáng chết nhân loại có thể nhìn thấy b ả n chủ làm thị trấn thân cũng nên chết cũng không tiết ca đúng hay không thiên vệ lao đầu người sáu thiên vệ đế luật giật mình theo lệnh thanh khai khẩu hứ. nghĩ không ra là ngươi con x u ấ t sinh này x u ấ t sinh chính là xúc sinh quả thật là đến chết không đổi phó tinh n g ấ n cùng phù bá dã hơi kinh ngạc nhìn thiên vệ đế luật không ngờ tới thiên vệ đế luật sẽ nhận biết vũ tiểu dương vũ tiểu dương hiếp đôi mắt một cái ngươi tên n g u si này nhân loại bây giờ mới nhận ra bản chủ làm thịt quả thật là không có gì ý nghĩa tồn tại hôm nay thù mới hận cúc cùng nhau rõ ràng quản ngươi cái gì hôn nguyên chiến thể tại bản chủ làm thịt chân thân trước mặt đều phải chết theo miệng rồng một trương cường hãn t r u n g sáng l i ệ t diễm lôi điện tùy tiện phương u n ra phó tinh vấn ba người nhao nhao sắc mặt đại biến vội vàng ngăn cản 5 vũ tiểu dương h càng càng <cười> trong miệng năng lượng oanh kích phung ra phải càng thêm vui sướng chó dại ngươi đây là tự tìm cái chết ta tại phó tinh ngấn mặt tâm trầm treo lên thụ thương tới gần vũ tiểu dương thời khắc vũ tiểu dương hai mắt lộ ra ý cười ưu nhã màu trắng long rực vỗ một cái dễ dàng kéo dài khoảng cách trong miệng năng lượng oanh kích tiếp tục phụt lên mà r a chó dại tới a ngươi tới a xem có thể hay không đổi tới b ả n chủ làm thịt nhường b ả n chủ làm thịt xem ngươi có bao nhiêu đ i ê n phó tinh n g ấ n sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó xử liên tục huy động tinh hồn thương ngăn cản vũ tiểu dương tất cả thuộc tính năng lượng oanh kích trong lòng thầm m ắ n g không thôi đ á n g chết giá cao trên không nhất định chính là xuất sinh này sân nhà không khỏi trầm dai hương phía dưới lui xuống để hòa dịu áp lực ha ha ha ha vũ tiểu dương đã cười trong miệng chùm sáng liên tục đánh phía phó tinh n g ấn đồng thời kéo gần lại chút khoảng cách chật chật chược xem ra ngươi cái này cho dại cũng không có trong tưởng tượng như vậy điên a này liền không tới sao <cười> phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang phó tinh n g ấn có chút cật lực liên tục ngăn cản vũ tiểu dương oanh kích trong lòng thẩm m ắ n g không thôi trong khoảnh khắc vũ tiểu dương mượn không chung ưu thế không ngừng oanh kích lấy phó tinh n g ấn ba người làm cho ba người không có biện pháp phản kích thiên vệ đế luật nặng thanh khai khẩu tinh nguyên vũ tôn tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp ba người chúng ta từ tam phương vị toàn lực sông lên công chúng thử xem có thể hay không kiềm chế xúc sinh này không có khả năng phó tinh ấ n trầm giọng đáp lại bản tôn vừa mới đã thử qua xuất sinh này trên không trúng tốc độ c ù n g độ linh hoạt xa không phải chúng ta những thứ này dựa vào ngự không cảnh năng lực phi hành có thể so sánh mới không có chu toàn là chiến lược căn bản là không có cách tới gần nàng phù bá ra hơi n ư ớ t tông chủ thiên vệ lao tổ chúng ta chỉ có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa nếu là không tìm được ứng đối chi pháp chỉ có thể nghĩ cách rút lui không phải vậy nếu là cái kia bên kia long đã trở về chúng ta liền nguy hiểm thiên vệ đế luật cùng phó tinh ấ n đồng thời trơ mặc diên phần mình trong lòng có tính t á n thiên vệ đế l u ậ trường là lo lắng thiên t vệ trường ca an ra nguy, tinh ngấn nhưng là tự hỏi lần này ra quân mà là phó hỏi tự bên ấ t chật vật mà quay về sẽ mang tới t lợi, i ảnh hưởng. h về mà mang quay sẽ vệ t r ư ờ này g ca bên n liên miên không dứt năng lượng đánh xuống hai đạo sinh sắn dáng người liên tục va chạm vũ tiểu anh cùng tử tuyết hai nữ kịch liệt giao chiến bây giờ vũ tiểu anh càng là bị tử tuyết áp chế liên tục ngăn cản rung động trong lòng thực sự là gặp quỷ. cái này tím lưu ly tỷ tỷ rốt cuộc là quái vật gì dựa vào linh đan cảnh tu vi liền có thể áp chế ta đơn giản so linh thú còn linh thú chẳng lẽ bản thân thực sự là hóa linh cảnh không thành t ử tuyết trong đôi mắt đẹp viết hồng mặt mày bên trên ẩn ẩn là thống khổ v ẻ dữ tợn trên thân thể mềm mại b ù i gai đường vân lập l e có chút ánh sáng trói mắt toàn thân hỗn loạn c á o k ì n h khí tức một đôi tay ngọc cực tốc ra tay liên tục ngăn lại vũ tiểu anh ba thuộc tính hạt châu đánh đồng thời không ngừng hướng hắn phát ra thi công ép tới vũ tiểu anh không có cách nào phản kích vũ tiểu anh cắn chặt răng ngà ngăn cản t ử tuyết tiến công không ngừng quan sát đến t ử tuyết biến hóa trên người tím lưu ly tỷ tỷ thể nội mặc dù ẩn giấu một cô đáng sợ lực lượng cường đại nhưng tự hồ cũng không hoàn tại tử tuyết ngọc quyền đánh tới thời khắc ngọc trào nhẹ nhàng cả ra phanh một thanh nhâm vang lên một tiếng hử nhẹ tại tử tuyết hơi sững sờ bên trong vũ tiểu anh mượn tử tuyết một quyển chi lực cấp tốc thoát ly kỳ công kích pha vi theo cởi quái dị đứng lên kiệt kiệt u y ệ t tím lưu ly tỷ tỷ chúng ta trò chơi bây giờ chân chính bắt đầu tại tử tuyết ánh mắt kinh ngạc bên trong vũ tiểu anh bay thẳng hướng về phía không trung không chế ba viên thuộc tính hạt châu tiếp tục hướng t ử tuyết phát ra công kích kiệt kiệt kiệt tím lưu ly tỉ tỉ tới ai chúng ta tại thiên không một trận chiến như thế nào a đúng sáu đã quyên nhân loại muốn ngự không cảnh tu vi mới có thể ngự không phi hành tới tím lưu ly tỉ tỉ đưa ngươi lực lượng chân chính biểu diễn ra chúng ta không chung một trận chiến t ử tuyết một đôi tay ngọc liên tục lật múa dễ dàng ngăn lại vũ tiểu anh thuộc tính anh kích nhiên bây giờ không khỏi phát ra kêu đau một tiếng khỏe môi tiên huyết c h ẳ n ra a sáu đáng chết tiểu nha đầu này phát hiện nhược điểm của ta căn chặn hàm răng bây giờ như buộc phát ra ngự không cảnh tu vi thân thể tất nhiên không chịu nổi e rằng còn chưa bay đi lên chính mình liền muốn ngã xuống trước sáu dẫu ở nơi xa quan chiến lấy thiên vệ trường ca sắc mặt nặng nề đáng chết tiểu tiện nhân này tất nhiên đã phát hiện từ tuyết trên người vấn đề bằng vào ta tu vi hiện tại cũng căn bản giúp không được gì phiền thoái kiệt kiệt kiệt vũ tiểu anh không ngừng khống chế ba thuộc tính châu hướng từ tuyết phát ra công kích tiểu nhan bên trên đều là giữ tợn khoái ý chi sắc thế nào thím lưu ly tỷ tỷ ngươi không phải rất uy manh sao tới a đi lên đánh với ta một trận á ân chẳng lẽ t í m lưu ly tỷ tỷ thực lực của ngươi chỉ có thể bộc phát đến nơi đây nếu là như vậy mà nói không bằng thúc thủ chịu c h ó i ngoan ngoãn để cho ta đưa ngươi thốn vệ thay ngươi đem lực lượng trong cơ thể phát huy ra như thế nào không phải vậy chẳng phải là lãng phí ngươi thể lực lực lượng khổng lồ nằm mơ giữa ban ngày tử tuyết nghiến chặt hàm r ă n g không ngừng ngăn cản vũ tiểu anh thế công nói mặt mày tái đi lại là kêu đau một tiếng không khỏi ho ra một ngụm m g u t ư ơ i kiệt kiệt kiệt vũ tiểu anh t i ể u nhan bên trên hưng ơ phấn vẻ dữ tợn tím lưu ly li tỉ tỉ n g ư ơ i làm sao thân thể giống như sắp không được a không bằng ngoan ngoan nhận bệnh không đủ tháo vắt chồng a a gấm lên một tiếng tử tuyết lật lên một tảng đá lớn trực tiếp đập về phía trên bầu trời vũ tiểu anh tiểu nha đầu đừng si tâm vọng tưởng coi như đem cố lực lượng này hủy ta cũng sẽ không cho ngươi theo lại là búng máu tươi lớn phun ra trong tay ngọc ngăn cản vũ tiểu anh thuộc tính công kích khí thế cũng yếu đi mấy phần thiên vệ trường ca một quyền nắm chặt đáng chết tiểu tiện nhân này là ở kích động từ tuyết gia tốc nàng tiêu hao để cho nàng lộ ra sơ hở xem ra tiểu tiện nhân này thật sự nhìn chúng từ tuyết lực lượng trong cơ thể a vũ tiểu anh thân thể mềm mại một bên tùy ý tránh đi đập tới cự thạch đôi mắt đẹp cười t r ú n g chím nhìn xem t ử tuyết thân yêu tím lưu l y tỉ tỉ à thật muốn tận tuyệt như vậy sao tình nguyện h ủy cũng không cho ta nếu là dạng này vậy ta không thể làm gì khác hơn là ở trước mặt ngươi tự tay đem thân yêu long ngạo t h i ê n ca ca bóp chết ta ta thế nhưng là biết hắn còn tại phụ cận kiệt kiệt kiệt thiên vệ trường ca trong lòng hơi giật đáng chết tiểu tiện nhân này ngươi t ử tuyết con ngươi co rụt lại thân thể mềm mại r u lên thân thể mềm mại nội khí hơi thở càng thêm hỗn loạn lên không khỏi búng máu tươi lớn phân ra mặt mày đau đớn tái n h u t vũ tiểu môi anh đảo sừng d ư ơ n g lên n g oanh kích vẫn như cũ không ngừng đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m t ử tuyết như thế nào chỉ cần tím lưu ly tỉ tỉ nguyên g o a n ngoan thúc thủ c h ị u chói tiểu môi ta có thể cân nhắc phóng long nạo thiên k k rời đi à? năm trăm chín mươi chín thứ năm trăm chín mươi chín chương tím vực nữ đế năm t chín m tám tím vực nữ đế mười sáu a năm t ử tuyết phát ra thanh âm thống khổ đôi môi khẽ mở âm thanh k h ẳ n g hẳn chuyện này là thật vũ tiểu anh tiểu nhan bên trên đều là hữu hảo ý cười đương nhiên bản chủ làm thịt như thế nào nói không giữ lời đâu không ổn thiên vệ trường c biến sắc cắn răng một cái thôi l i ề u mạng buồn quân cái mạng này đem tiểu tiện nhân này dẫn ra a không đợi tử tuyết đáp lại vũ tiểu anh thân ảnh lóe lên mà ra hướng nơi xa chạy gấp mà đi trầm giọng hô to nương tử tiểu tiện nhân này không thể tin giữ lại sức mạnh đ à o mệnh à nếu thật đến rồi tuyệt cảnh liền giải phóng sức mạnh dẫn phía dưới thiên kiết cùng tiểu tiện nhân này đồng quy vô tận không cần lo lắng bản phu quân tiểu tiện nhân này còn giết không được buồn quân tử tuyết không khỏi khẽ giật mình nô vũ tiểu anh ngọc dung trầm xuống đôi mắt đẹp cấp tốc nhìn về phía đang liệu mạng chạy trốn thiên vệ trường ca lông mày vẩy một cái một đi xem ra không đánh đánh gãy chân chó của ngươi thì sẽ không đàng hoàng thân ảnh loại lên cực tốc bay về phía thiên vệ trường ca kiệt kiệt kiệt chờ bạn chủ làm thịt đưa ngươi cầm tới tay liền không tới phiên tím lưu ly tỷ tỷ chống cự phu quân từ tuyết tái nhợt mặt mày bên trên cấp tốc leo lên vẻ lo lắng nhiên thân thể mềm mại bên trong hỗn loạn xung đột sức mạnh đã khó khống chế tùy thời có sụp đổ bùng nổ có thể lo lắng đau đớn vạn phần thời khắc ý thức chỗ sâu ẩn ẩn một cỗ siêu nhiên tại thế sức mạnh dần dần thất tình một đạo tử khí phóng lên trời cảm nhận được không giống tầm thường cường h ã n khí thức vũ tiểu anh cùng t r ờ i vệ trường ca đều là động tác cứng đờ kinh ngạc không hiểu mà nơi xa đang giao chiến vũ tiểu dương cùng phó tinh n g ấ n ba người đều có nhận thấy trong lòng cảm thấy một cỗ không rõ run r u dậy nhưng vẫn như cũ riêng phần mình bình tĩnh tại giao chiến vũ tiểu dương trong lòng không hiểu dâng lên một tia bất an là tỷ tỷ bên kia chuyển tới khí tức cường đại đây cũng không phải là tỷ tỷ khí tức ca sẽ không xảy ra chuyện đi chẳng lẽ long não thiên ca ca bọn hắn thật là cường giả trở lại từ tuyết bên này chỉ thấy một đạo tử tinh lĩnh vực vờn quanh tử tuyết quanh thân phương viên mấy c h ụ c trượng nhiều đám mỹ lệ tử thủy tinh trải rộng tại tử tinh trong lĩnh vực mà ở tử tuyết sau lưng một đạo giống như phượng hoàng dương cánh giống như bất quy tắc cực lớn t ử thủy tinh o n g tròn yên t ĩ n h trôi nổi lượn vòng lấy tàn mát ra một cố cường han khí tức t ử tuyết kiều thân thể bên trên h ạ o nhiên t ử khí v ư n t quanh giống hệt nữ đế bông u xuống vũ tiểu anh ngoái nhìn nhìn một cái không khỏi con ngươi co g i ụ lại thiên địa trí bảo từ tuyết tử đồng băng lãnh ngón tay ngọc chỉ hướng vũ tiểu anh đôi môi mề mại lạnh nhạc khẽ nói chết một tiếng rơi xuống bốn t h e o g i ố n g trước mũi mắt dầm dầm dầm lên i thanh bảo hưởng dây đặc tử thủy tinh đánh xuống vũ tiểu anh thân thể mềm mại cực tốc bay ngược tiếng xèo xèo vắng rội mấy đạo tử thủy tinh đánh vào vũ tiểu anh cánh tay ngọc trên chất ngọc xét qua phấn thuyết ngọc nhan cũng không mang ra vết máu mà là sáu khiến cho tổn thương thân thể mềm mại quỷ dị từ thủy tinh hóa không hiểu đau đớn cùng cảm giác quỷ dị chuyển đến vũ tiểu anh không khỏi phát ra thê lương rú thảm À a a toàn bộ thân thể mềm mại kinh khủng hơn tốc độ bay ngược mà ra đang toàn lực á p chế phó tinh n g ấ n ba người vũ tiểu dương cấp tốc cảm ứng được vũ tiểu anh tình trạng không khỏi mặt mày kinh hãi tỉ tỉ vội vàng từ bỏ đối với phó tinh n g ấ n ba người áp chế cấp tốc hướng vũ tiểu anh phương hướng chạy tới phó tinh vấn ba người nhao nhao khẽ giật mình có chút phản ứng không kịp mà thiên vệ trường ca kinh ngạc nhìn xem không trùng biến hóa có chút khó có thể tin từ thủy tinh chẳng lẽ là sáu trong lòng hơi giật cấp tốc chạy về t ử tuyết vị trí trên bầu trời bay xa vũ tiểu anh đã thoát ly từ thủy tinh anh kích pha b i nhiên bây giờ trên thân thể mềm mại nhiều chỗ từ thủy tinh bộc phát mặt mày một mảnh đau đớn vẻ sợ hãi đôi môi run r u dậy a sáu đây là sáu nguyên rủa vẫn là phong ấn tỷ tỷ thanh âm lo lắng vang lên vũ tiểu dương cấp tốc đổi tới gặp vũ tiểu anh trên thân thể mềm mại quỷ dị bộ dáng không khỏi tinh hãi tỷ tỷ người làm sao đi sáu vũ tiểu anh đau đớn âm thanh khàn khàn phát ra mau dẫn ta rời đi sáu từ tuyết bên này thiên vệ trường ca cực tốc chạy về nhìn xem t ử tuyết quanh mình tử tinh lĩnh vực cùng sau lưng t ử thủy tinh m o n g tròn không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc quả nhiên là thiên địa trí bảo tím vực t h á n h nguyên nghĩ không ra vậy mà lại xuất hiện ở hạ giới sáu a năm một tiếng rên rỉ thống khổ Tử tuyết mặt t mày r ắ nương g bệnh, bùi tiên huyết dần dần từ thất khiếu chảy ra. trên thân huyết thất khiếu chạy thể từ mại gai ra, mềm đ ờ n vân liên tiếp lấp lệ không、thôi. toàn thân run dậy, lung n g lấp lệ lay tiếp thôi, sắp dậy, đổ. ư tử thiên vệ trường ca trong lòng hơi giật vội vàng tăng thêm tốc độ cấp tốc đi tới t ử tuyết trước người Phu、6. Phu cấp Chúng khỏe thân thể Thiên tuyết xuống, tuấn con cướng cởi, tốc ca kéo miễn đúng, ngã Nương trường ta Tử tươi tử. ra môi mềm mại mềm đúng, cấp tốc ngã xuống, vô vẻ vệ sự t ử tuyết không khống chế nội sáu thiên vệ trường ca biến sắc một t r ư ờ n g vật tình cấp tốc đặt tại t ử tuyết nơi ngực trong n g a y mắt một cỗ hôn loạn sức mạnh dọc theo t ử tuyết kiểu thân thể vào tới làm cho thiên vệ trường ca phát ra kêu đau một tiếng một tia tiên huyết từ khỏe miệng tràn g ra thiên vệ trường ca cắn r ă n g một cái tiếp tục đè lại t ử tuyết tim cố nén sức mạnh x u n g kích vận khởi linh khí giúp đỡ bắt đầu chậm rãi đem lực lượng trong cơ thể phong ấn mồ hôi lạnh trượt xuống theo thiên vệ trường ca không khỏi phun ra một mụm máu tươi phát ra một tiếng đau ngâm a sáu từ tuyết kiểu thân thể bên trên hôn loạn khí tức dần dần biến yếu bên trên đủi gai đường vân cũng theo biến mất. t h i ân sáu từ tuyết thấp kém âm thanh vang lên nhiều sáu đà t ạ phu quân sáu t ử tuyết vô sự sáu ân thiên vệ trường ca nhẹ nhàng điểm một cái đầu nhẹ thanh khai khẩu tốt sáu nương tử n g ư ơ i tốt nhất nghỉ ngơi sáu l ờ i còn chưa dứt không khỏi con n g ư ơ i co r ụ t lại nương tử ngươi chỉ thấy t ử tuyết kiểu thân thể đang dần dần từ thủy tinh hóa không khỏi vội vàng mở miệng nhanh đem tím vực thái nguyên thu hồi ngươi bây giờ còn khống chế không được tím vực thái nguyên ân sáu t ử tuyết thấp kém âm thanh tiếp tục vang lên tím vực thánh nguyên sao t ử tuyết cũng không biết là cái gì sáu tựa hồ cùng tử tuyết có liên quan sáu tựa hồ lại không quan hệ liên sáu trong mơ hồ tử tuyết dường như là một kiện dựa vào bây giờ muốn trở về bản nguyên sáu phu quân sáu t ử tuyết tựa hồ không chống được bao lâu sáu phải không sáu sáu trăm thứ sáu trăm chương tím vực thánh nguyên năm cựu cựu tím vực thánh nguyên không thiên vệ trường ca vội vàng mở miệng nương tử ngươi không phải dựa vào ngươi là tím vực thánh nguyên chủ nhân phải không sáu từ tuyết đôi mắt đẹp khẽ nhầm lấy âm thanh trở nên càng thêm suy yếu trên thân thể mềm mại t ử thủy tinh hóa trở nên càng nghiêm trọng hơn nương tử thiên vệ trường ca trong lòng căng thẳng không ổn coi như nương tử biết được mình là t í m vực thánh nguyên chủ nhân lấy tình trạng hiện tại cũng không cách nào khống chế được t í m vực thánh nguyên chỉ có thể dần dần bị đồng hóa thốt vệ lấy nương tử tình trạng hiện tại cũng không khả năng tồn tại khống chế được t í m vực thánh nguyên có thể theo cắn răng một cái xem ra chỉ có thể đánh cược một keo cấp tốc lật ra đã thu thập đến đủ dương linh phép huyền thiết lô vận kinh thúc g ụ khiến cho phiêu phủ ở tử tuyết trán bầu trời một ngón tay vận kinh một điểm tử tuyết mỹ tâm dẫn xuất một tia máu tươi dẫn hướng huyền thiết trong lò. Nương tử. một tiếng rơi xuống huyền thiết lô bên trên ánh lửa đại tát sấm nhân tiếng hét thảm từ trong đó chuyên đề ra cấp tốc đánh út về phía thiên vệ trường ca cùng từ tuyết tâm thần thiên vệ trường ca tuấn cho lạnh lẽo một tiếng quát lớn lan bá đạo khí thế mạnh mẽ tuân ra sợ hãi một hồi âm thanh vang lên huyền thiết lô cấp tốc khôi phục kiến t ĩ n h h ừ thiên vệ trường ca lạnh nhạt một tiếng tôm k é p n g ạ y nhép chỉ còn lại hồn phách cũng nghĩ tại bồn u quân trước mặt l ỗ mãng theo huyền thiết lò dẫn đạo dần dần một tia khí tức từ tử tuyết trên thân thể mềm mại dẫn xuất dẫn vào thiên vệ trường ca trong mi tâm mà thiên vệ trường ca trong lòng bàn tay trận p h á p hóa thành từng nét b ộ a chú cấp tốc khắc ở huyền thiết lô m ộ n phía dựa vào khê đ ứ c hoàn thành trong nháy mắt một cỗ to lớn uy áp cấp tốc từ tín vực thánh nguyên quân hướng thiên vệ trường ca a thiên vệ trường ca không khỏi phát ra kêu đau một tiếng một ngụ máu tươi lại lần n theo cấp tốc vận khởi thiên mệnh thật quyết bắt đầu ngăn cản đến từ tín vực thánh nguyên huy áp cùng một thời gian huyền thiết trong lò phát ra từng đợt quỷ khóc sói chu âm thanh từng sợi từ khí cùng hòa diễm không ngừng sôi trào bước lên tựa hồ đang lọt vào một loại nào đó sợ hãi lực lượng xâm nhập mà thiên vệ trường ca cùng tử tuyết bốn phía tử tinh lĩnh vực dây đặc tử thủy tinh không ngừng tuân ra cấp tốc đem toàn bộ tử tinh lĩnh vực bịt kín một mươi hai thời gian dần dần trôi qua ba đạo nhân ảnh cẩn thận từng ly từng tí đi tới tử tinh lĩnh vực ngoại bên cạnh là phó tinh n g ấ n ba người bây giờ ba người đều là kinh ngạc nhìn xem tử tinh lĩnh vực phó tinh n g ấ n nhữ mày cái này rốt cuộc là thứ gì bên trong có một c ố không giống tầm thường lực lượng cường đại thiên vệ đế luật đồng dạng nhữ mày chẳng lẽ cái kia hai đầu x u ấ t sinh đột nhiên đào tẩu cũng là bởi vì những thứ này t ử thủy tinh hoàn toàn nhìn không ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào a sáu nhưng trong lòng thì có khác suy tư trường ca tiệu tử bọn hắn đến tột cùng ra sao sáu vậy mà cái kia hai đầu xúc sinh trốn bọn hắn sẽ không có chuyện gì a những thứ này t ử thủy tinh có thể hay không cùng bọn hắn có liên quan phù bá giá một mặt không h i ể u hướng đi tử tinh lĩnh vực một tay rối ra nhẹ nhàng vừa chạm vào trên đó t ử thủy tinh những đồ chơi này rốt cuộc là sáu đừng đụng phó tinh vấn không khỏi phát ra một tiếng quát lớn nhưng mà đã tới không bằng phù bá giá một tay chạm vào t ử thủy tinh bên trên thời khắc t ử thủy tinh cấp tốc lan tràn mà đến đem phù bá giá cả cánh tay cấp tốc thôn vệ bao trùm phù bá giá lập tức sắc mặt sợ hãi đau đớn và mẹo không khỏi phát ra một tiếng rú thảm a oanh một tiếng bà hưởng đau hừ một tiếng phó tinh ngấn trong tay tinh hồn thương mang theo cường h ã n khí kình đánh vào phù bá giá trước mặt t ử thủy tinh bên trên đem oanh bạo thuần thế một thương đem phù bá giá quét bay thoát ly tử tinh lĩnh vực a năm phù bá giá thống khổ tại mặt đất quần quần lấy nam thật chặt bị t ử thủy tinh triệt để xét cánh tay phó tinh ngấn cùng trời vệ đế luật đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trước mặt tử tinh lĩnh vực mà bị phó tinh ngấn oanh hủy một bộ phận tử tinh lĩnh vực đã cấp tốc khôi phục hình dáng cũ phó tinh ấ n hai mắt h i ế lại cái này rốt cuộc là thứ gì thiên địa trí bảo sao thiên vệ đế luật chậm rãi mở miệng xem ra cái kia hai đầu xuất sinh vô cùng có khả năng cũng là bởi vì những thứ này t ử thủy tinh sáu nhưng sáu những thứ này t ử thủy tinh nhìn không có cái gì tính công kích đã chỉ cần không tiếp xúc sáu phó tinh ấn nắm chặt tinh hồ thường vẫn cẩn thận thì tốt hơn đại trưởng lão ra sao vô sự a phù ba gia đình chỉ lan l ộ t ách thanh khai khẩu a sáu đau quá đau quá cả cánh tay đau quá đau đến nhanh chết lặng phó tinh ấn nhữ mày trầm mặc nhìn xem trước mặt tử tinh lĩnh vực thiên vệ đế luật lại có chút tâm thần bất an trường ca tiểu từ bọn hắn đến cùng ra sao bây giờ cũng không biết bọn hắn ở nơi nào nên đi nơi nào tìm bọn h ắ n sáu mà ở t ử tinh lĩnh vực nội thiên vệ trường ca ngồi xếp bằng mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống t u ấ n cho cắn chặt hầm r ă n g liều mạng vận chuyển thiên mệnh t h ậ n quyết mượn nhờ huyền thiết bên trong lò khổng lồ trí dương l i n h phách trống tự lại t í m vực thánh nguyên xâm nhập bây giờ thiên vệ trường ca trên thân đã bị t ử thủy tinh đồng hóa một nửa mà t ử tuyết nguyên bản bị đại lượng đồng hóa thân thể mềm mại nhưng dần dần khôi phục đến một nửa thời gian chầm rãi trôi qua thiên vệ trường ca tinh mâu vừa mở trên thân một cỗ khí thế cường hãn quân ra một tiếng q u á lớn thu nổi lơ lửng tín vực thánh nguy phân biệt tiến nhập thiên vệ trường ca cùng t ử tuyết trên thân thử tinh lĩnh vực trong nháy mắt tiêu thất ách sáu hoa sáu thanh âm thống khổ vang lên thiên vệ trường ca lại lần nữa phun ra b ù n g máu tươi lớn sắc mặt cấp tốc tái nhợt h ề b ạ i đến cực điểm điểm ách thanh khai khẩu cái này tím vực thánh nguyên quả nhiên cường hãn bổn quân thiếu chút nữa thì không chịu nổi sáu nổi b ồ n g bền giữa không trung huyền thiết lô cũng theo rơi xuống mặt đất tạch tạch, tạch thanh âm theo vang lên theo t ử tinh lĩnh vực tiêu thất bốn phía kín gió khổng lồ tím thủy tinh lĩnh vực dần dần xuất hiện vết dạng mà ở bên ngoài phó tinh vắn ba người phát giác được không phải vậy nao h nao h lộ ra vẻ đề phòng thiên vệ đế luật một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mặt tựa hồ liền muốn vỡ tan nổ lên to lớn từ thủy tinh đây là chuyện gì xảy ra ngay tại ba người kinh nghi bất định thời khắc đinh một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên giống như pha lê rơi xuống đất pha toái cả tòa to lớn từ thủy tinh lại trực tiếp vỡ nát tan giã triệt để tiêu tan không thấy cái này phó tinh n g ấ n ba người ngạc nhiên s ữ n g sờ nhìn xem trước mặt biến hóa theo dần dần thấy rõ thân ảnh hiện ra thiên vệ trường ca cùng từ tuyết thiên vệ đế luật biến sắc trường ca tiểu tử từ tuyết nha đầu nô phó tinh vấn không khỏi hai mắt h i p lại n ắ m chặt trong tay tinh hồn thương phù bá giã lúc này lộ ra đề phòng cùng vẻ kinh ngạc thể nội linh nguyên âm thầm t h u ố c d ụ c đứng lên sáu trăm linh một thứ sáu trăm linh một chương phối hợp diễn kịch t r ư ơ n g sáu trăm phối hợp diễn kịch thiên vệ đế luật vội vàng một tay n g à n đ o á n ra tinh nguyên vũ tôn chớ có xúc động là trước kia cái kia hai tiểu bối phó tinh n g ấ n giữ phù bá giã khí thế hơi dừng một chút trên mặt vẫn là vẻ đề phòng a năm nhẹ nhàng một thanh âm vang lên thiên vệ trường ca có chút lay động chậm rãi đem tử tuyết chặn ngang ôm lấy khiến cho trán tựa ở trong n ự c ô n tử tuyết chậm rãi quay người lại nhìn về phía phó tinh mẫn ba người cái này phó tinh n g ấ n ba người đều là cả kinh chỉ thấy trước mặt thiên vệ trưởng ca cùng ô m trong ngực t ử tuyết trên cánh tay cùng trên mặt bộ phận đã hóa thành t ử thủy tinh thiên vệ trưởng ca nhìn xem phó tinh n g ấ n ba người ánh mắt lướt qua phủ bá giá bị t ử thủy tinh thôn vệ xét tay phải ách thanh khai khẩu đa t ạ ba vị tiền bồi cứu phó tinh n g ấ n m i đầu nhấp nhăn nhìn lên trời vệ trưởng ca cùng t ử tuyết trên người tình trạng đây là có chuyện gì vừa mới ở đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì thiên vệ đế luật đồng dạng lộ ra hết hồn chi sắc đúng vậy a sáu ở đây đến cùng chuyện gì xảy ra vừa mới những cái kia từ thủy tinh rốt cuộc là cái gì trường ca tiểu tử cùng tử tuyết nha đầu tại sao lại trở nên như thế ách sáu thiên vệ trường ca phát ra một tiếng đau ngâm khỏe miệng có chút cười khổ t h ự c không dám d i ấ u dếm vãn bối giữ ái vợ đã từng bị một kiện dị bảo cho chúng trên người chúng ta tình trạng cũng là bởi vì cái này dị bảo quá mức bá đạo tính toán đem chúng ta cùng nhau thốt vệ dị bảo phó tinh vấn ba người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc thiên vệ đế luật trong lòng ngạc nhiên cùng nghĩ hoặc trường ca tiểu tử cùng tử tuyết nha đầu trên người có dị bảo trước đó như thế nào không có đề cập tới phó tinh ấn hai mắt khẽ hít một cái nhặt thanh khai khẩu đến tột cùng là có gì khác bảo có thể hay không cho chúng ta nhìn qua cái này sáu thiên vệ trường ca một mặt khó xử cùng vẽ bất đắc dĩ xin lỗi xin thứ cho vãn bối bây giờ không cách nào thỏa mãn tiền bối yêu cầu bởi vì này kiện dị bảo t h ậ p phần cường đại vãn bối giữ ái vợ đều khó mà k h ô n g chế mấu chốt nhất là cái này dị bảo có tương đối linh thức thường xuyên tính toán thôn vệ vãn bối giữ ái vợ làm cho vãn bối giữ ái vợ khổ không thể tả lấy vãn bối tình trạng hiện tại nếu lại đem cái này dị bảo phong thích không chỉ mình vãn bối sẽ bị thôn vệ thậm chí sẽ liên dù sao văn bối cũng không biết cái này dị bảo đã cường đại đến loại trình độ nào phía trước bị đánh lui láo đen tiểu nương môn thực lực chắc hẳn cũng là mười phần mày a phù ba ra không khỏi biến sắc phó tinh ấn trong lòng á m ẩm hơi nhữ mày vừa mới cái kia hai tiểu tiện nhân là bởi vì ngươi cái này dị bảo mà rời đi sao hai tiểu tiện nhân thiên vệ trường ca ngần người giả bộ không hiểu lắc đầu xin lỗi văn bối cũng không rõ lắm chỉ nhớ rõ phía trước bị cái kia áo đen tiểu nương môn b ứ c đến tiệc cảnh văn bối giữ ái v ợ liệu mạng một lần đem dị bảo phóng xuất ra đem cái kia áo đen tiểu nương môn b ư ớ lui đến nỗi sự tính khác thì không biết đúng cái k i a hai tiểu nương môn tựa hồ cũng không phải là nhân loại phía trước nàng nói trên người chúng ta có nàng yêu thích đồ ăn muốn đem chúng ta thối vệ văn bối ngờ tới áo đen tiểu nương môn chỉ hẳn là văn bối giữ ái vợ trên người dị bảo a a i m sáu theo bất đắc dĩ thở dài tuấn cho đều là buồn dầu c h i sắc văn bối giữ ái vợ bị cái k i a cổ quái dị bảo phụ thân lúc nào cũng đều phải nơm nớp lo sợ lo lắng bị dị bảo thối vệ nghĩ không ra còn có thể đưa tới cường địch như thế thật muốn đem cái này dị bảo tự thân bên trên lấy da chỉ tiếc đi khắp thiên sơn và thủy đi thăm rất nhiều di tích cổ vẫn như c ũ không tìm được thoát ly cái này dị bảo chi pháp phó tinh vấn ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau t i ể u g i a hỏa phù ba dã nhìn lên trời vệ trường ca đem bị tử thủy tinh thôn vệ x é t tay phải bày ra ra một mặt lo lắng mở miệng trên người ngươi cùng ta trên tay thứ này có biện pháp giải trừ sao sẽ không vẫn như vậy a phó tinh vấn cùng trời vệ đế luật đều là lộ ra vệ tò mò cái này sáu thiên vệ trường ca hơi c h o m trước tiền bối cứ yên tâm đi chỉ cần không phải cả người đều bị triệt để thôn vệ đồng hóa có thể thôi động thiên địa linh khí đem các loại từ thủy tinh cụ trừ lấy tiền bối tu vi hạn rất nhanh liền có thể khôi phục phù b a ra không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm như thế liền t ố t sáu lúc này thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên lộ ra vẻ chần c h ở tiền bối ngươi là có thể khôi phục rất nhanh nhưng văn bối giữ ái vợ sáu sợ là có chút phiền phức bởi vì tình huống có chút nghiêm trọng chúng ta bây giờ chỉ là miễn cưỡng áp chế thể nội dị bảo bây giờ ái thê đã hôn mê bất tỉnh lấy văn bối tu vi muốn đem trên người tình trạng triệt để tiêu trừ cần thời gian cùng tinh lực cũng không nhỏ vấn đề lớn nhất chính là sợ cái này dị bảo sẽ ở đây đoạn trong lúc đó bên trong đột nhiên lại bộc phát đến lúc đó văn bối cái này mạng nhỏ liền thôi vậy không biết ba vị tiền bối nhưng có linh khí dư giả chi địa có thể cung cấp v á n bối khôi phục điều dưỡng xin yên tâm chỉ cần linh khí đầy đủ dư giả v á n bối nhất định có thể áp chế lại thể nội dị bảo không để chi thai bay và gió phó tinh ngấn giữ phủ bá ra riêng phần mình trong lòng hơi giật thiên vệ đế luật nao nao phó tinh ngấn nhìn trời một chút vệ trường ca cùng tử tuyết tình trạng lại nhìn một chút phủ bá ra tay phải tình trạng giữ phủ bá ra liếc nhau một cái ánh mắt đều có chút né tránh thiên vệ trường ca nhìn một chút phó tinh ấ n giữ phủ bá ra sắc ánh mắt hang ngầm nhìn về phía thiên vệ đế luật ba vị tiền bối có thể hay không tạo thuận lợi sao nếu có khó xử văn bối cũng sẽ không nhiều miễn cưỡng cái này sáu thiên vệ đế luận hơi chần chờ khẽ gật đầu một cái lão phu thiên diễn tông linh khí là tương đương thừa thãi ngược lại là có thể cho các ngươi đưa ra một mảnh vị trí chỉ là tiểu gia hỏa ngươi xác định trên đường này sẽ không xảy ra vấn đề sao trong lòng thầm nghĩ trường ca tiểu tử nói những thứ này cũng không hoàn toàn thật sự chỉ là vì nhường lão phu hảo phối hợp cùng hắn diễn kịch thuật lý thành trương đem hắn mang về tôn môn mà không nhường tinh nguyên vũ tôn làm nhiều phỏng đoán a sáu phó tinh vấn giữ phủ bá giã i ê n phần mình trong lòng đung lòng、X6. thiên vệ trường ca lộ ra một nụ cười khổ trước mắt mà nói hẳn là sẽ không nếu thật xảy ra vấn đề tiền bối liền trực tiếp ném văn bối mặc kệ chính là dù sao văn bối cũng không muốn nhiều liên lụy người khác Tốt、A6. Thiên vệ đế luật trần trở gật đầu một cái, lao phu liền giúp các một cái A. Thiên vệ trường ca tuấn cho đại hỷ, đa tạ tiền tinh mở miệng, thiên vệ tổ, ngược lại là tốt bối. bối A6. lao A. ca phu cho hỷ, khó Phó chậm cái, liền giúp ngươi cái đại đời rãi miệng, lại quên. Ấn này, văn Nô ấn ngược bụng. vệ vệ vệ đế đầu đa lao là mở các cả thiên vệ trường ca lại lần nữa hướng phó tinh n g ấ n giữ phù bá dã mở miệng đa tạ hai vị tiền bối t r ư ở n g nghĩa tương trợ phó tinh n g ấ n k h o á t tay áo k h á c h khí chúc ngươi sớm ngày khôi phục ca đến lúc đó hy vọng bản tôn có cơ hội kiến thức một chút trên người ngươi dị bảo、X6. Thiên trường tiền tiền thức, thương tới tiền bối. Lại thương tới tinh gật không khỏi khổ, như cho không không chế không chính mình.、Ấn. Phó tinh ngấn nhẹ nhàng cười bối nói Coi bối bối kiến liền nổi, bối. Lại vạn muốn cũng Ấn. ngấn vệ ca đùa. dám á sợ thừa dịp các ngươi thể nội dị bảo còn chưa phát t á c phía trước nhanh chóng theo lão phu trở lại thiên diễn tông thiên vệ trường ca vội vàng trịnh trọng mở miệng là tiền bối lần nữa đa tạ tiền bối đ ạ i ân sáu trăm linh hai thứ sáu trăm linh hai chương có chút xui xẻo sáu lẻ một có chút xui xẻo thiên vệ đế luật nhìn trời vệ trường ca tùy ý khoắt tay trở lại nhìn về phía phó tinh n g ấn hai người vừa chắc tay tinh nguyên vũ tôn chuyện đột nhiên xảy ra lão phu trước tiên mang cái này hai tiểu gia hòa sẽ thiên diễn tông a ân phó tinh ấn nhẹ nhàng gật đầu thiên vệ lao tổ đi thong thả thiên vệ trường ca mở miệng hai vị tiền bối cáo tử văn ngày khác lại báo ân tình、hôm、nay. bối báo lại khác hôm phó tinh ấn nhạc t thanh khai khẩu nếu là chúng ta tinh vân tông cũng có mười hai viên linh nguyên bản tôn cũng là chưa hẳn không dám thử đem cái kia hai tiểu bối mang về thông môn cái này sáu phù bá giã là người tông chủ cái này hai tiểu gia hỏa thế nhưng là rất nguy hiểm a phó tinh n vấn nhìn một chút phù bá giã tay phải bao trùm lấy t ử thủy tinh bản tôn tự nhiên sẽ hiểu nguy hiểm nhưng đồng dạng trong đó cũng là lợi ích đi theo cái kia hai tiểu bối trên người gì bảo chỉ sợ là thiên địa trí bảo nếu không phải bởi vì tồn tại không biết p h o n g hiểm cùng hôm nay vệ lao tổ mặt m ũ i bản tôn há lại sẽ dễ dàng nhường cái kia hai tiểu bối rời đi thiên địa trí bảo phù bá giã một mặt kinh ngạc lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng cũng là có thể làm cho cái kia hai tiểu tiện nhân bỏ trốn mất dạng chỉ sợ cũng chỉ có thiên địa trí bảo hơn nữa sáu Nhìn một chút chính mình tay phải tình trạng, có bực này đi năng, nói là thiên địa bảo, không quá đáng chút nào. Nếu như nếu thiên diễn tông nắm giữ, chẳng chút phải chút hơi phải h một mặt tay trí có bực Sắc địa vậy đây bảo, đi đổi, giữ, bị là là là là quá ừ phó tinh n g ấ n nhàn nhạt một tiếng thiên địa trí bảo há lại người tầm thường có thể nắm giữ thu vi không đầy đủ lại phải không đến tán thành bị thôn vệ khả năng ngược lại là lớn hơn một chút xem ở thiên diễn tông cùng trời vệ lao tổ như thế cho mặt mũi p h â n thượng bản tôn liền để bọn hắn thiên diễn tông g i y vỏ g i y vỏ a cũng là sáu phù ba ra khẽ gật đầu hai tên tiểu tử kia mặc dù bị thiên địa trí bảo chọn chúng lại k h ô n g chế không nổi thiên địa trí bảo ngược lại là làm cho một thân chật v à o ta phó tinh ấn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời hai mắt hiếp lại nếu là bọn họ có thể k h ô n g chế được liền không tới phiên chúng ta đến đây đối phó cái kia hai tiểu tiện nhân phù ba g i ã ngần người mi đầu nhấp nhăn đúng tông chủ bây giờ loại tình huống này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào chúng ta có thể không thể đem cái kia hai tiểu tiện nhân chém giết ta sáu phó tinh ấn sắc mặt lạnh lùng ít nhất các nàng không phải cũng trốn sao chúng ta trở về đi thôi bản tôn phải nhanh một chút đem tù vi tăng lên lần sau gặp phải cái kia hai tiểu thiện nhân nhất định phải rửa sạch cái nhục ngày hôm nay phù ba ra ánh mắt hơi hơi loay lên sáu thiên vệ trường ca bên này cấp tốc người đi đường ba người thiên vệ đế luật lông mày sâu nhăn trường ca tiểu tử chuyện này rốt cuộc là như thế nào các ngươi sáu không có sao chứ ai thiên vệ trường ca nhẹ nhàng thở dài còn chưa chết ách sáu thiên vệ đế luật không khỏi trì trệ nhìn về phía thiên vệ trường ca trong ngực t ử tuyết nha đầu này ra sao còn có các ngươi trên thân thật sự có dị bảo phía trước những cái kia từ thủy tinh cùng các ngươi trên người dị bảo có liên quan thiên vệ trường ca nhìn một chút trong ngực trong ngủ mê người ngọc ánh mắt có chút phức tạp tím tuyết lương tử n à n g xấu thu thương có chút nghiêm trọng sợ là phải tính dưỡng mấy tháng cái này thiên vệ đế luật trong lòng hơi giật tính dưỡng mấy tháng bị thương nghiêm trọng như vậy bởi vì cái kia dị bảo thiên vệ trường ca khẽ gật đầu một cái không nhiều đáp lại vấn đề này để chậm rãi mở miệng đến nỗi dị bảo đệ tử cùng tím tuyết lương tử trên thân bây giờ quả thật có một kiện dị bảo những cái kia tử thủy tinh chính là dị bảo diễn hóa đi ra ngoài thiên vệ đế luật bước chân dừng lại kinh ngạt nhìn lên trời vệ trường ca thật sự có dị bảo theo lý thuyết phía trước cái kia hai đầu xuất sinh là bị các ngươi dị bảo đánh lui cái này dị bảo rốt cuộc là bảo vật gì trên người các ngươi tình trạng thật là bởi vì món kia dị bảo thôn vệ sao thiên vệ trường ca c ư ờ i khổ phía trước cùng l a o tổ các ngươi nói hầu như đều là sự thật chỉ có đằng sau dị bảo sẽ lại bộc phát là giả bây giờ món kia dị bảo đã bị áp chế không có vấn đề gì đệ tử cùng tím tuyết nương tử trên người vấn đề sẽ từ từ khôi phục lại là thật sự thiên vệ đế luật rung động nhìn lên trời vệ trường ca món kia dị bảo rốt cuộc là bảo vật gì có thể cùng lão phu nói chuyện sao thiên vệ trường ca k h ẽ thở dài một tiếng cũng chính là một kiện khó khống chế thiên địa chí bảo thôi đó là t í m tuyết nương tử gia tộc huyết mạch lưu truyền xuống thiên địa chí bảo bởi vì t í m tuyết nương tử quá sớm bị n ả y thiên địa chí bảo chọn chúng không cách nào áp chế chi đệ tử dùng dị pháp cùng nàng cùng áp chế món kia thiên địa chí bảo thiên địa chí bảo thiên vệ đế luật hai mắt mở to nhìn lên trời vệ trường ca trong ngực t ử tuyết theo lộ ra vẻ hưng phấn đi thôi chúng ta nhanh chóng trở về tôn môn thiên địa chí bảo a sáu không nghĩ tới các ngươi vẫn còn có thiên địa chí bảo sự tính khác chúng ta trở về tôn môn chờ các ngươi điều dưỡng tốt rồi nói sau ân sáu thiên vệ trường ca trơ mặc ánh mắt phức tạp nhìn về phía trong ngực như ngọc giai nhân tử tinh thánh vực sáu nguyên lai、like、đây chính là tử tuyết xuất hiện ở hạ giới nguyên nhân chắc hẳn sáu cũng là tại phong ấn b u ồ n quân thời điểm được đưa tới hạ giới a sáu nghĩ không ra b u ồ n quân sẽ cùng nàng xảy ra quan hệ đã như thế như trở lại thượng giới sáu thôi sáu đến lúc đó rồi nói sau sáu theo thiên vệ đế luật cấp tốc hướng về thiên diễn tông chạy về sáu rậm d ạ p rừng rậm a a a a a a a a thê lương thống khổ kêu gào âm thanh triệt để toàn bộ rừng rậm hù dọa từng đoạn chi bay d u n g động từng mảnh từng mảnh xanh tươi c á n h lá vũ tiểu anh trên thân thể mềm mại nhiều chỗ t ử thủy tinh bộc phát nửa bên t ử thủy tinh hóa ngọc dung dữ tợn chịu được áp chế t ử thủy tinh mang tới đau đớn miệng thơm mở lớn kết lực gào thét a a a a tỷ tỷ sáu vũ tiểu dương tiểu nhan đều là vẻ lo âu nhìn xem vũ tiểu anh tỷ tỷ người sáu người không sao chứ sáu có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhìn một chút sáu không cần vũ tiểu anh trầm giọng một lời miệng lớn thở hồn hện linh lung vú nhẹ nhàng phập h ồ n g a sáu a năm những thứ này đáng chết từ thủy tinh có thể xô tan chỉ là cần một chút thời gian đ á vì, giật giật, ca ca ca ca vì cái gì gần nhất bị thương lúc nào cũng tỷ tỷ ngươi đây có phải hay không tỷ tỷ ngươi một thân đen dễ dàng chiêu vật rủi nếu không thì tỷ tỷ ngươi thay cái màu sắc a đổi màu gì hảo không bằng thay cái màu tím a vũ tiểu anh không khỏi đôi mắt đẹp t r ừ n g một cái á c h vũ tiểu dương vi hơi n g ẩ n ra tay ngọc vội vàng k h ẽ c h e đôi môi mềm mại nhẹ lay động trán âm thanh bắt đầu mơ hồ tỷ tỷ sáu ta không có ý tứ gì k h á c sáu chỉ là ngươi gần nhất thật có chút xui xẻo a sáu sáu trăm linh ba thứ sáu trăm linh ba chương r i ê n g phần mình tĩnh dưỡng sáu r l i h a i diên g phần mình tĩnh dưỡng n ử ữ vũ tiểu anh nhẹ nhàng một tiếng còn không phải trách ngươi không có việc gì cùng mấy cái kia đứa đần chơi lâu như vậy làm cái gì sớm một chút tới đem cái kia long n g o thì nắm chuyện này còn không phải xong hết mọi chuyện lấy cái kia tím lưu ly đối với long nạo thiên ở hồ không tới phiên nàng không đi vào khuất phép vũ tiểu dương tiểu nhan bên trên có chút vị khuất ta nào có cùng mấy cái kia đứa đ ầ n chơi dù sao tinh nguyên vũ tôn đầu kia chó dại cũng không yếu hơn nữa hắn nhưng là thể chất đ ặ c thủ càng đánh càng mạnh hôn nguyên chiến thể ta có thể không cẩn thận một chút sao vũ tiểu anh lông mày n h ă n lại thôi bây giờ ta vết thương chẳng chịt hai cánh chú ấn còn chưa giải trừ trong khoảng thời gian này sẽ không khắp nơi đi đi lại, lại. hết thể tính dưỡng tốt rồi nói sau ân vũ tiểu dương nhẹ nhàng điểm một cái chán、Sáu. sau một thời gian ngắn thiên vệ trường ca ba người thuận lợi về tới thiên diễn tông trong tiểu viện mấy đạo kinh hô hết hồn thanh âm liên tục vang lên thiếu ra n g ư ơ i làm sao chuyện gì xảy ra ngươi cùng t ử tuyết tỉ tỉ làm sao sẽ biến thành dạng này ngươi đ ừ n g dọa huyên nhí a xú gia hỏa đến cùng chuyện gì xảy ra các ngươi sáu các ngươi sáu công tử sáu các ngươi đây là thế nào không có sao chứ sáu sáu liêu huyên tam nữ đem ôm trong ngực t ử tuyết thiên vệ trường ca làm thành một đoàn đều là mặt mày hết hồn hỏi hàn ân cần sáu một bên thiên vệ chính tỷ giữ sở mây trôi qua đồng dạng lộ ra kinh ngạc cùng hết hồn chi sắc thiên vệ trường ca không khỏi c ư ờ i khổ yên tâm đi bản công tử cũng không lo ngại trước hết để cho bản công tử đem tử tuyết an bài ổ thỏa lao tổ ngươi cùng tông chủ nói chuyện a liêu huyên tam nữ vội vàng vây quanh thiên vệ trường ca rời đi thiên vệ đế luật thì bắt đầu cùng trời vệ chính tỷ nói lên sự tình chi tiết tường trình làm cho thiên vệ chính tỷ kinh ngạc liên tục không ngừng truy vấn lấy thiên địa chí bảo sự tỉnh từ tuyết trong khuê phòng thiên vệ trường ca cẩn thận đem tử tuyết an bài ổ thỏa ngồi ở mép giường liêu huyên tam nữ đều là ngọc dung lo lắng vây quanh ở xung quanh. công tử sáu công tôn tử tiên thấp giọng khe nói ngươi cùng tử tuyết tỷ tỷ rốt cuộc là thế nào liêu huyên giữ long nguyệt nhi đôi mắt đẹp nhìn lên trời vệ trường ca chờ đợi trả lời chắc chắn thiên vệ trường ca khe khẽ lắc đầu tốt chúng ta đã vô sự những chuyện này bản công tử trễ chút sẽ cùng các ngươi nói đi bản công tử bây giờ muốn bắt đầu điều dưỡng mau chóng khôi phục lại mặt khác báo cho tiểu nương bỉ bản công tử đã bình an trở về liêu huyên tam nữ hai mặt nhìn nhau cũng không dám hỏi nhiều nữa cẩn thận hầu hạ thiên vệ trường ca điều dưỡng mười hai ở trên thiên vệ trường ca điều dưỡng khôi phục trong lúc đó tinh vân tông tràn ra tin tức nói thần di đế quốc cùng tây kiêu đế quốc làm ác á c đ ồ đã đào tậu nhường hai đại đế quốc không cần lo lắng nữa thiên diễn tông cũng đồng thời tràn ra tin tức phụ h o ạ n thần di đế quốc cùng tây kiêu đế quốc mặc dù cảm thấy cao hứng nhưng cũng lo nghĩ hai yêu long còn có thể trở lại quấy dối mà tất cả thế lực nhưng là đều có ngờ vực vô căn cứ n a m h u y ế n tông bên trong quân vô lượng hai mắt hiếp lại tông chủ sáu lấy tinh nguyên vũ tôn thực lực lại thêm thiên vệ đế luật lao ra h o ặ kia lại còn sẽ bị người đào thoát hơn nữa lấy tinh nguyên vũ tôn tính cách sau đó cũng không thấy nhiều khoa trương c á ân à y quân vô lượng khẽ gật đầu ta cũng là cho rằng như thế bất quá coi như tinh nguyên vũ tôn t u vi xuất hiện vấn đề thực lực e rằng vẫn như cụ không thể khinh thường không phải vậy cũng không dám phương rời núi liền như thế ngang ngược tàn rỡ đúng vậy a sáu âu tên i bằng nhắm mắt hơi nhũ mày bây giờ thiên diễn tông chính vào quật khởi chi thế phải này trợ lực xem ra chúng ta nam huyễn tông cùng thiên diễn tông ở giữa nghịch chuyển tình thế là chuyện không thể làm sáu quân vô lượng sắc mặt hơi trầm xuống chưa c h ắ ca cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ cái này tinh nguyên vũ tôn không có khả năng không biết được thiên diễn tông sẽ uy hiếp được địa vị của h ắ n a âu tên i bằng n h ạ t thanh khai khẩu bây giờ mấu chốt của vấn đề là sáu cái này thiên diễn tông cũng đã hướng tinh nguyên vũ tôn lấy lòng thêm nữa tinh nguyên vũ tôn cùng thiên diễn tông trước mắt mà nói cũng không tồn tại cái gì xung đột lợi ích cùng mâu thuẫn tiên h mệnh công tử cùng tinh vân tông vốn là có chút giao tình thiên vệ chính tỷ lão hồ ly tia không có khả năng sẽ không đem cầm quân vô lượng không khỏi trầm mặc bây giờ nam huyễn tông thất trường lao trần trờ mở miệng tông chủ đại trưởng lão ta có một kế không biết có thể thực hiện hay không a âu tên i bằng không khỏi hai mắt vừa mở cùng người vô lượng đồng dạng nhìn về phía nam huyễn tông thất trường lão sáu tinh vân tông bên trong phó tinh vấn đang lạnh nhạt vì lương tình phi trang điểm lấy lương tinh phi đôi mắt đẹp nhìn xem trong kính hai người đôi môi khe mở tinh n g â n x ấ u tin tức này truyền đi khó tránh khỏi gây nên các tông cửa lòng nghi ngờ đối với ngươi sợ là có chút bất lợi phó tinh n g ấ n sắc mặt vẫn như cũ vì lương tinh phi trang điểm kéo lên một lọ tóc tự nhiên c ắ t n ỉ a những thứ này không trọng yếu ít nhất cũng không phải cái gì tin tức xấu nên thần phục với bản tôn vẫn là muốn thần phục lương tinh phi đôi môi nhẹ nhàng đĩu một cái cái kia hai đầu yêu long thực lực như thế cường hãn nếu là các nàng đến đây chúng ta tinh vân tông báo thủ chúng ta ứng phó được không ừ phó tinh vấn nhàn nhạt một tiếng có tông môn trận pháp tại có cái gì tốt lo lắng lương tinh phi chán nhẹ lay động thiếp thân cũng hiểu biết tông môn trận pháp vấn đề là các nàng nếu là canh giữ ở tông môn bên ngoài quấy dối đây đối với chúng ta tinh vân tông ảnh hưởng cũng là không nhỏ phó tinh vấn vì lương tinh phi c h ả y vớt mái tóc động tác hơi dừng lại theo tiếp tục c h ả y tới tốt hơn bản tôn tu vi bây giờ khôi phục lại ngự không cảnh n h ị trọng đối với vũ hậu võ đ i ể n cũng có một chút linh mộ mới đang muốn tìm người nghiệm chứng một hay ừ liền sợ các nàng không còn dám tới cái kia hát u long tại thần di đế quốc hẳn là bị cái kia không biết thiên địa chí bảo bị thương không nhẹ trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không lại có động tính gì thiên địa chí bảo sáu lương tinh phi lông mày nhẹ trao lại thật sự có thiên địa chí bảo sao những tin đồn này bên trong tồn tại cũng gần như chỉ ở trong ghi chép gặp qua đến nay còn không cách nào chân chính kiểm chứng phó tinh ấn n h ạ t thanh khai khẩu thiên địa chí bảo tất nhiên là tồn tại chỉ là tại như hôm nay mà chí bảo mất tích mất tích trưởng khống chi pháp thất truyền thất truyền có thể gặp được đến thiên địa chí bảo được công nhận lại nắm trong tay thiên địa chí bảo người sớm đã lắc đắc không có mấy mặc dù không tận mắt chứng kiến cái kia hai tiểu bối trên người thiên địa chí bảo nhưng lấy tình hình lúc đó b ả n tôn có thể mười phần chắc chắn, có chắc mười sáu lương tinh phi nhẹ nhàng lên tiếng không biết cái kia hai tiểu bối bây giờ tại thiên diễn tông tình trạng như thế nào thiếp thân ngược lại là hiếu kỳ phó tinh ấn n h ạ t thanh khai khẩu thiên vệ lao tổ truyền đến tin tức nói cái kia hai tiểu bối còn tại thiên diễn tông trong cấm địa áp chế trong cơ thể thiên địa trí bảo trong thời gian ngắn không có cái gì biến động a năm lương tinh phi lông mày nhẹ trao lại bất kể như thế nào có thể bị thiên địa trí bảo chọc chúng cái này hai tiểu bối cũng là tiền đồ bất khả h ạ n lượng a sáu phó tinh n g ấ n sắc mặt bình thản tiếp tục vì lương tinh phi trang điểm lãnh đ ạ m trong ánh mắt không biết suy nghĩ cái gì thứ thiên diễn tông bên trong. Tử tuyết tỉnh Thiên trường tử tuyết đút、cháo. Tử tuyết tái mắt thiên trường tử tuyết trời trường trên chương khế khế nhẹ nhàng cháo. xinh cho nhận, chi chậm cháo, nhìn chậm chậm vào thiên vệ ca nhìn. ước ước ca sắc, ca cùng ca giường, người người diễn bên đang ngồi uống giờ, dựa dựa dài vừa vào vào vệ vì vào vào vệ vệ là yếu lại. đôi Bây đều suy đã đẹp đẹp ở mép nương tử nói ra suy nghĩ của mình sao phu quân ngươi sáu t ử tuyết lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại đôi môi m ấ p máy ngươi là dùng thân thể của mình vì t ử tuyết chia sẻ cái kia đến từ tí m vực thánh nguyên áp lực ân sáu thiên vệ trường ca tùy ý lên tiếng xem như thế đi tới nương tử hút cháo theo múc lên một n g ụ m cháo đưa tới t ử tuyết hơi có vẻ tái n h ậ t đôi môi bên cạnh nhiên t ử tuyết nhưng là liếc qua chán thiên vệ trường ca không khỏi n g h i hoặc thu hồi địa nương tử thế nào không muốn uống từ tuyết đôi mắt đẹp nhìn lên trời vệ trường ca đôi môi k h a nói phu quân cái này quá mạo hiểm lần sau không muốn loạn như vậy tới thiên vệ trường ca lắc đầu cười liêu tiếu nương tử n g ư ơ i nghĩ nhiều cái này có nguy hiểm gì không phải liền là lợi dụng lò kia bên trong thu thập vô số trí dương lính p h á c h vì nương tử ngươi chia sẻ áp lực sao chuyện không có nắm chắc bạn phu quân sẽ làm sao từ tuyết lông m à y n h ă n lại phu quân ngươi còn gặp ta ngươi xem trên người ngươi tình trạng lời nói này đi ra chính ngươi tin sao còn có ta có thể cảm ứng được phu quân trong cơ thể ngươi có một nửa tỷ vực thái nguyên cái này còn muốn nhiều làm giảng giải sao ách sáu thiên vệ trường ca có chút á khẩu không trả lời được bất đắc dĩ mở miệm tất cả bản phu quân chính xác hơi lợi dụng thân thể của mình vì nương tử ngươi chia sẻ áp lực phong hiểm không như trong tưởng tượng lớn như vậy bản phu quân bây giờ không phải là thật tốt sao a năm thiên vệ trường ca tùy ý lên tiếng cái này dựa vào khế ước có thể tính làm là nhặt đi chủ phó khế ước ca mặc dù có phụ thuộc quan hệ nhưng không có cái gì thực chất tính ước t h u ố c chính là nhường tử tuyết ngươi có một cái trên danh nghĩa chủ nhân thôi đến nỗi tác dụng vậy thì rất đơn giản bởi vì đã có phụ thuộc quan hệ cái khác tồn tại nếu muốn trưởng khống thôn vệ nương t ử linh hồn của ngươi vậy thì nhất định phải vòng qua bản phu quân cửa này cũng chính là muốn trước nhường bản phu quân thần phục cái này sáu tử tuyết đôi mắt đẹp kinh ngạc n h ạ nháy nhặt đi chủ phó khế ước sáu theo lý thuyết phu quân ngươi bây giờ xem như tử tuyết trên danh nghĩa chủ nhân khó trách sáu khó trách t í m vực thánh nguyên sẽ có một nửa đến rồi phu quân trong cơ thể của ngươi bởi vì bây giờ tính ra phu quân ngươi cũng coi như là t í m vực thánh nguyên chủ nhân sáu nguyên lai、like、đây chính là phu quân ngươi vì tử tuyết chia sẻ áp lực phương pháp sáu đây thật là quá mạo hiểm sáu thiên vệ trường ca cười l i ê u tiếu chờ nương tử ngươi về sau có thể khống chế được t í m vực thánh nguyên bản phu quân lại giải khai cái này dựa vào khế tờ ca c không cần sáu tử tuyết chán nhẹ nhàng lay động đôi mắt đẹp chấp chớp dạng này rất tốt không cần giải khai ngược lại cũng không cái gì c h ố xấu ngược lại giống như là phu quân ngươi cho tử tuyết nhất trọng bảo hộ、X6. thiên vệ trường ca giật mình lắc đầu nợ nụ cười tùy ngươi vậy chờ nương tử ngươi nghĩ giải khai cái này dựa vào khế ước lại nói chính là ân sáu sẽ không sáu tử tuyết hơi cúi đầu nhẹ nhàng lên tiếng trong lòng không khỏi có chút ý nghĩ ngọt ngào đúng theo nước mắt nhìn lên trời vệ trường ca bây giờ ý là phu quân ngươi cũng có thể khống chế được t í m vực thánh nguyên sao còn có cái kia t í m vực thánh nguyên là lai lịch gì vì cái gì tử tuyết chính mình cũng không biết ngược lại phu quân ngươi rất rõ ràng bồ dáng thiên vệ trường ca hơi suy tư chậm rãi mở miệng cái này tín vực thánh nguyên bây giờ đều có một nửa tại chúng ta thể nội chỉ bằng vào chúng ta bất kỳ người nào đều không cách nào đem chi phóng xuất ra nhất thiết phải hai người chúng ta cùng nhau p h o n g thích phương có thể đến nỗi nói không chế sáu bản phu quân hẳn là có thể hơi điều động tín vực thánh nguyên bộ phận sức mạnh A chân chính chủ điều khiển chế quyền v ẫ n là tại nương tử trong tay ngươi dù sao nương tử ngươi mới là tín vực thánh nguyên trực tiếp nhất chủ nhân a năm từ tuyết điểm n h ạ chán thì ra là thế sáu cái tia t í vực thánh nguyên lai、like、lịch đâu nô sáu thiên vệ trường ca không khỏi do dự cái này sáu Bản phu quân cũng không muốn nói nhiều chờ nương tử ngươi phải biết thời điểm tự nhiên sẽ biết được bây giờ nói cũng không ý nghĩa gì chỉ làm cho nương tử ngươi bằng thêm phiền não tử tuyết lông mày nhăn lại như vậy sao sáu tất t nhiên phu quân nói như thế cái kia tử tuyết cũng sẽ không hỏi nhiều trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ cái này cùng thân thế của ta có liên quan phu quân không muốn nhiều lời mang ý nghĩa cái này tín vực thánh nguyên lai lịch với ta mà nói cũng không phải gì đó việc vui a sáu tốt thiên vệ trường ca lắc đầu nương tử tiếp tục uống cháo a ngươi bây giờ thương thế còn chưa khỏi hẳn còn muốn hào hào điều dưỡng chớ suy nghĩ quá nhiều ân t ử tuyết điểm nhẹ chán tùy ý thiên vệ trường ca đốt cháo một lát sau thiên vệ trường ca uy t ử tuyết uống xong cháo tiện tay để chen xuống mỉm cười mở miệng nương tử t ố t uống xong cháo liền nhắm mắt dưỡng thần một chút ta nghỉ ngơi một ngày cho khóe s ẽ các loại sáu t ử tuyết tay ngọc vươn ra kéo lại thiên vệ trường ca cánh tay đôi môi nhấp nhẹ t ử tuyết sáu muốn nhìn một chút cùng phu quân ở giữa ngón kia khế đ ớ c vật sáu ách sáu thiên vệ trường ca là người tiện tay lật ra huyền tiết lô cái này sao có cái gì tốt nhìn bây giờ chỉ thấy huyền thiết lô đã không phải là bộ dáng ban đầu mà là trở thành toàn thân hiện ra màu tím giống như tinh thể lại như kim loại tím lô cái này sáu t ử tuyết đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca trong tay tím lô như thế nào biến thành bộ dáng này thiên vệ trường ca cười l i ê u tiếu bởi vì đã nhận lấy tím vực thánh nguyên sức mạnh bị đồng hóa thành bộ dáng này hơn nữa cũng có chút năng lực đặc t h ủ tất nhiên cái này huyền thiết lô bây giờ là bản phu quân cùng nương tử khế ớ vật về sau liền thật sự gọi trí dương thiên hỏa lô a a năm a năm từ tuyết nhẹ nhàng gõ một chút c h á n tay ngọc nhận lấy trí dương thiên hòa lô như vậy cũng tốt nhường t ử tuyết nhìn một hồi cái này trí dương thiên hỏa lô a sáu tốt a sáu thiên vệ trường ca c ư ờ i nhạt đứng dậy nương tử kia ngơi trước nhìn một hồi ai nhớ kỹ sớm đi nghỉ ngơi ân t ử tuyết nhẹ nhàng lên tiếng thiên vệ trường ca liền cầm bát rời đi t ử tuyết khuê phòng đi tới bên ngoài từ liêu huyên tăng nữ liêu huyên đôi mắt đẹp nhẹ nháy nhìn lên trời vệ trường ca thiếu ra t ử tuyết tỉ tỉ ra sao tốt điểm sao ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái từ tuyết bây giờ đã khá nhiều các ngươi tạm thời vẫn là không nên phải dày để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt a năm liêu huyên điểm n h ẹ chán huyên nhi minh bạch công tử sáu một bên công tôn tử tiên trần trờ khen nói bên ngoài bây giờ giải rác một cái cùng bốn đình tông đến tôn vũ hậu có liên quan tin tức sáu sáu trăm linh năm thứ sáu trăm linh năm chương gây mâu thuẫn sáu linh n gây mâu thuẫn n ô thiên vệ trường ca giật mình nghi hoặc mở miệng là cái gì tin tức công tôn tử tiên nhẹ giọng nói nhỏ bên ngoài truyền môn sáu bốn đình tông có một cái thần bí cô nương lấy được đến tôn vũ hậu vũ điện tại linh nguyên trong bí cảnh đại triền tần uy quét ngang tất cả tôn môn cướp đoạt tất cả linh nguyên cho bốn đình tông mang về phong phú linh nguyên bây giờ tên này cô nương đi theo công tử từng x u A thiên vệ trường ca h i ế p đôi mắt một cái có ý thứ sáu tin tức này mục đích rốt cuộc là gì đây nhường bản công tử trở thành mục tiêu công kích cũng không giống dù sao bản công tử đã đầy đủ làm người khác chú ý như vậy là nhằm vào bốn đ ỉ n h tông một cái nho nhỏ tông môn hẳn là không đến mức a chẳng lẽ là thiên long đế quốc lại có lẽ là sáu muốn bức tiểu nương bị hiện hình long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại mặt mày không vui xú ra hỏa ngươi là nói có người muốn nhằm vào linh phượng tỷ tỷ đây tuyệt đối không thể liêu huyên nhóc nhẹ đôi môi giải tin tức như vậy thực sự là quá h è n hạ rốt cuộc là người nào hư hỏng như vậy tâm nhãn hừ thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng tan họp bố tin tức này cùng ta chúng ta có khúc m ắ t người không cần nói cũng biết bản công tử ngược lại muốn xem xem bọn hắn muốn chơi hoa dạng gì liêu huyên đôi mắt đẹp hơi hơi v ừ a m ở thiếu ra chẳng lẽ là năm h u y ê n tông đám kia tạ tử thiên vệ trường ca cũng không đáp lại l i u huyên nhặt thanh khai khẩu truyền tin tại tiểu n ô bỉ để cho nàng cẩn thận chú ý mặc dù nàng cũng không cần bản công tử nhắc n h ắ nhưng còn là nói một tiếng a bản công tử sẽ để cho tông môn lưu ý thế cục trước mắt biến hóa hảo long nguyệt nhi điểm n h ạ chán bạn cũng ngay lập tức đi xử lý liêu huyên lông mày nhẹ trao lại cái này năm huyên tông thực sự là đáng giận đối lại chúng ta tu vi đều d ậ y nhất định định phải thật tốt thu thập bọn họ một trận sáu o nhàn nhạt mở miệng, tinh liên phi, mở q phu quân ngươi sẽ không thật sự cho là nàng trên người có đến tôn vũ hậu vũ điện a cái kia vũ điện không phải đã bị ngươi cầm sao phó tinh ấn chậm rãi thả xuống tình báo hơi nhũ mày vũ hậu vũ điện đúng là trong tay chúng ta nhưng cái này vũ điện cũng không phải m ư ờ i phần hoàn toàn thiếu s ó t không thiếu hơn nữa sáu có thể hay không chỉ là phó bản cũng khó nói sáu cái này sáu lương tinh vi hơi kinh ngạc phó bản sao nhưng bên ngoài tài liệu kia chỉ sợ là người hữu tâm cố ý x i n h sự chưa hẳn có thể làm thật sáu ân sáu phó tinh ấn khẽ gật đầu nhưng sáu mặc dù là lời đồn chưa hẳn không khả năng thật sự dù sao vị kia thần bí cô nương chính xác mười phần khả nghi tất nhiên sẽ cho bốn đ ỉ n h tông mang về đại lượng linh nguyên vậy nói rõ nàng đúng là bốn đ ỉ n h tông đệ tử mà có thể tại linh nguyên trong bí cảnh quét ngang c á c đại tông môn phần thực lực này càng là không phải so bình thường nên biết được bốn đ ỉ n h tông bây giờ là như vậy nghèo túng muốn thế nào mới có thể bồi dưỡng được ưu tú như thế đệ tử e rằng đáp án vô cùng sống động a lương tinh phi đôi mắt đẹp kinh ngạc phu quân ý là bốn đình tông bên trong thật sự còn có một bộ khác vũ hậu vũ điện không biết phó tinh ấn c h ậ m rãi đứng dậy chờ bản tôn đi tới kiểm chứng một phen gặp mặt sẽ hiểu lương tinh phi ngọc dung liền giật mình đi tới kiểm chứng sáu còn lại thế lực lớn nhỏ cũng là bởi vì này đều có ngờ tới mà ở năm huyễn tông bên trong âu tên bằng một mặt hài lòng nhìn xem năm huyễn tông thất trường lão thất trường lão kế này quả thật rất hay coi như không thể bốc lên tinh nguyên vũ tôn cùng thiên diễn tông ở giữa mâu thuẫn cũng có thể làm cả thiên nguyên đại lục ánh mắt tất cả đều tập trung ở bốn đình tông thiên long đế quốc thiên mệnh công tử ba cái này lên năm huyễn tông thất trường lão cười lưu tiếu ta cũng là linh quang nói lên nghĩ tới đây đầu kế s á thôi dù sao ta tại bốn đ ỉ n h tông nơi đó thế nhưng là ăn bế môn canh đối với cái này bốn đ ỉ n h tông thế nhưng là mười phần tức giận có thể tạt lên người bọn họ chút phiền toái đi lên cớ sao mà không làm ha ha ha ha quân vô lượng không khỏi phá lên cười xem ra thất trường lao cái này bế môn canh cũng là ăn đến không lỗ hơn nữa cái này dĩ d i loạn chân tin tức nói đến liền lao phu đều suýt chút nữa tin làm cho giống như thực lực kia kinh người tiểu yêu nữ thật sự lấy được vũ hậu vũ điện một dạng một lời ra âu tên bằng không khỏi lâm vào trầm tư cái này vạn nhất thật sự bị chúng ta nói chúng đâu dù sao chúng ta cũng không biết bốn đ ỉ n h tông cái kia tiểu yêu nữ rốt cuộc là lai lịch gì sáu đám người nhao nhao khẽ giật mình quân vô lượng mi đầu n h ấ t nhăn chính xác sáu nghĩ kỹ lại như thế đổ nát bốn đ ỉ n h tông có thể lại xuất hiện như thế kinh tài tuyệt tuyệt h ạ n g người cũng chỉ có thể hướng vũ hậu vũ điện phương diện kia liên tưởng a như chuyện này thật sự bị chúng ta không có ý định nói chúng sáu bây giờ ánh mắt mọi người đều là rơi vào năm h u y ễ n tông thất trường lao trên thân Ánh sáu. Năm huyện tông th bốn đ ỉ n h tông bên trong đám người đối với ngoại giới phát sinh sự t ì n h cơ hội không có chút nào hiểu rõ tình hình bởi vì đến tôn vũ hậu vì bốn đ ỉ n h tông mang về m ộ ư ơ i một khỏa linh nguyên sau đó đám người vì chân quý thời gian quý giá tăng thêm không muốn lộ ra ra ngoài toàn bộ tông môn trực tiếp tiến nhập bế quan tu luyện trạng thái các đệ tử lại không rời đi tông môn không lâu sau đó bốn đ ỉ n h tông tông môn trận pháp phát ra nhẹ rung động làm cho bốn đ ỉ n h tông tông chủ bọn người hơi hơi kinh ngạc theo một đạo trầm hậu thanh em vang lên bốn đình tông tông chủ bản tôn tinh nguyên vũ tôn đến đây thăm hỏi mời đi ra gặp một lần tinh nguyên vũ tôn bốn đ ỉ n h tông tông chủ không cần kinh hãi một đám trưởng lao n h à o nhào kinh ngạc một lát sau bốn đ ỉ n h tông tông m ô n chỗ bốn đ ỉ n h tông tông chủ cách tông môn trận pháp kinh ngạc nhìn xem bên ngoài phó tinh n g ấn cùng lương tinh phi kinh ngạc cung kính mở miệng bị nhân gặp qua tinh nguyên vũ tôn không biết hai vị đến đây có gì muốn làm phó tinh n g ấn sắc mặt bình thản các ngươi tông môn này trận pháp quả thật chắc người ta xem ra chính xác lấy được không thiếu linh nguyên bốn đ ỉ n h tông, tông chủ trong lòng hơi giận cẩn thận từng ly từng tí mở miệng không biết tinh nguyên vũ tôn đây là ý gì sáu phó tinh ấn nhạc thanh khai khẩu bản tôi cũng không muốn nói nhầm nhiều để các ngươi tên kia thẩn bị n thiên kia thần bí nữ đệ tử bốn đ ỉ n h tông tông chủ kinh ngạc trong lòng tuy lớn tất cả biết được hắn chỗ chi vẫn như cũ nghi hoặc mở miệng không biết tinh nguyên vũ tôn là chỉ vị kia h ừ phó tinh n g ấn lạnh lùng một tiếng thiếu cho bản tôn giả vờ giả vịt các người bốn đ ỉ n h tông còn có vị kia nữ đệ tử đáng giá bản tôn gặp một lần sau cái này sáu bốn đ ỉ n h tông tông chủ không khỏi lộ ra vẻ khổ sở không biết tinh nguyên vũ tôn tìm vị kia có chuyện gì quan trọng trước mắt vị kia cũng không tại chúng ta trong tâm môn tinh nguyên vũ tôn có lời gì vị nhân có lẽ có thể thay chuyển đạt sáu a phó tinh ấn h i p đôi mắt một cái không ở trong tâm môn sáu trăm linh sáu thứ sáu trăm linh sáu chương biết cùng không biết sáu l ẻ n ă m biết cùng không biết là sáu tứ đình tông tông chủ ấp a ấp búng mở miệng đúng vậy sáu b ị nhân không dám có nhiều lừa gạt sáu phó tinh ấ n nhàn nhạt gật đầu không dám có nhiều lừa gạt phải không vậy nàng người ở nơi nào nàng là thân phận như thế nào vì cái gì nàng sẽ có thực lực như thế các ngươi như thế đổ nát tứ đình tông có thể từ linh nguyên trong bí cảnh thu hồi một khoản linh nguyên cũng là vận may ngất trời bây giờ vậy mà có thể có này kinh thế đệ tử có thể vì các ngươi thu hồi khổng l ộ như thế linh nguyên số lượng tên nữ đệ tử này tất nhiên có hắn chỗ đặc biệt a â cái này sáu tứ đình tông tông chủ một mặt vẻ khổ sở xin lỗi sáu tinh nguyên vũ tôn bị nhân cũng không biết vị kia rốt cuộc là lai lịch ra sao a sáu không biết phó tinh ngân sắc mặt trầm xuống、thử. tứ h ử t đình tông tông chủ chớ có cho là bây giờ ỵ vào đủ cường đại tông môn trận pháp liền có thể tùy ý qua loa bản tôn người cần phải biết rõ ràng các ngươi tứ đình tông muốn chân chính cuộc khởi cần thế nhưng là dài dằng dặc thời gian các ngươi tông môn này trận pháp thật có thể duy trì loại cường độ này thời gian dài như vậy sao không sợ báo cho ngươi bản tôn không bao lâu liền có thể đạt đến hóa linh cảnh thật sự cho rằng các ngươi tứ đình tông sẽ có cùng bản tôn chống lại có thể sao hóa linh cảnh tứ đình tông tông trụ không khỏi trong lòng kinh hãi vội vàng mở miệng không không không t h ỉ n h tinh nguyên vũ tôn chớ nên hiểu lầm bị nhân chính xác không biết được vị kia sự tình a sáu theo lộ ra một mặt khổ tướng t h ự c không dám dầu dếm vị kia xuất hiện thật sự mười phần đột nhiên chưa bao giờ lấy diện mạo thật gặp người bị nhân cũng nghĩ biết rõ ràng chân thực thân phận chỉ tiếc cho đến nay vẫn là một điểm dấu vết để lại chưa từng tìm được vị kia đột nhiên xuất hiện đột nhiên tiêu thất thật giống như chúng ta tứ đình tông bên trong chưa bao giờ có người này một dạng nếu không phải chúng ta tông môn bây giờ chính xác chịu hắn mang đến linh nguyên ân huệ đơn giản đều sẽ tưởng rằng chẳng qua là làm một giấc n g n u phó tinh ấn n h ư mày chất vấn nhìn xem tứ đình tông tông chủ một bên lương tinh phi đôi mắt đẹp kinh ngạc liền tứ đình tông cũng không biết vị cô nương tia lai lịch thân phận cái này sáu có thể sao hơi bị quá mức không thể tưởng tượng a tứ đình tông tông chủ lo sợ bất an nhìn xem phó tinh ấn tinh nguyên vũ tôn sáu bị nhân chính xác không biết được ca sáu phó tinh ấn hơi híp hai mắt lập loẹ vẻ suy tư vậy ngươi cùng bản tôn nói một chút nàng này xuất hiện đến tiêu thất nói lời gì làm qua cái gì sự tỉnh mặt khác người n thật phó tinh ấn sắc mặt lạnh lẽo rất tốt xem ra thực sự là không đem bản tôn không coi vào đâu đúng không hào một cái tứ đ ỉ n h tông tông chủ ha ha ha, ha. tứ đình n tông, tông chủ vội vàng mở miệng thỉnh tinh nguyên vũ tôn chớ có tức giận chuyện phía trước bị nhân chính xác không biết đến nỗi ngươi hỏi đằng sau những chuyện này bị nhân tại không biết rõ ràng tôn g i á tìm vị kia có chuyện gì quan trọng phía trước thực sự không cách nào nhiều lời dù sao sáu vị kia bây giờ thế nhưng là đối với chúng ta tứ đ ỉ n h tông có đại ân thỉnh tôn giá thứ lỗi sáu a phó tinh n g ấn lộ ra không hiểu ý cười nhìn xem tứ đ ỉ n h tông tông chủ ý lời này của ngươi bản tôn có hay không có thể như thế lý giải chớ nói ngươi không biết được bản tôn muốn biết coi như ngươi biết cũng sẽ không nói cho bản tôn phải không ai sáu tứ đình tông, tông chủ bất đắc gì cười khổ tinh nguyên vũ tôn ngươi nhất định phải như thế lý giải bị nhân cũng không thể tránh được bị nhân thật sự không muốn đắc tội tôn giá cũng không muốn nhường tông môn gánh lấy vong ân phụ nghĩa tội danh sáu ha ha ha ha phó tinh nguyấn n g ử a đầu cười to hảo rất tốt vậy bản tôn liền chúc các ngươi tứ đ ỉ n h tông còn sẽ có cuộc khởi một ngày kia a tinh phi chúng ta đi một tiếng rơi xuống không đợi đáp lại trực tiếp quay người mà đi ân lương tinh phi khẽ lên tiếng đôi mắt đẹp bình thản nhìn tứ đình tông tông chủ một mắt chuyển qua thân thể mềm mại theo phó tinh nguyấn rời đi tứ đình tông tông chủ ánh mắt phức tạp nhìn xem hai người rời đi khẽ thở dài một tiếng ai sáu cũng không biết hôm nay cái này quyết định là đối hay là sai mười hai trên đường phu quân lương tinh phi đôi môi khẽ mở xem ra vị kia thần bí cô nương chính xác cho tứ đ ỉ n h tông mang về không thiếu linh nguyên bây giờ tứ đ ỉ n h tông tông môn này trận pháp liền phu quân ngươi cũng hoàn toàn không cách nào dung c h u y ệ n bọn hắn hôm nay linh nguyên số lượng e rằng cùng thiên diễn tông không kém bao nhiêu đầu sáu hừ phó tinh ấ n lạnh lùng một tiếng tông môn này trận pháp cường thịnh trở lại lại như thế nào loại cường độ này có thể vĩnh cựu không kéo dài nữa lương tinh phi lông mày nhẹ trao lại phu quân ngươi bây giờ dự định như thế nào cái này tứ đình tông xem ra là không có khả năng cho chúng ta lộ ra tin tức mà bọn hắn hôm nay tông môn trận pháp cường độ e rằng liền xem như hóa linh cảnh đều khó mà rách đi sáu phó tinh ấn n h ạ t thanh khai khẩu coi như bọn hắn nguyện ý nói lấy trước mắt tình huống đến xem cũng lộ ra không là cái gì tin tức cho chúng ta cái này tứ đình tông tông chủ nhìn chính xác đối với na vị thần bí cô nương sự t ì n h biết rất ít chúng ta trực tiếp đi tới thiên long thành a thiên long thành lương tinh phi đôi mắt đẹp khẽ giật mình không khỏi chần chờ phu quân ngươi đi nơi nào làm cái gì ngươi sẽ không cho là na vị thần bí cô nương sẽ ở thiên long thành a sáu như thế nào phó tinh vấn nhàn nhạt quét lương tinh phi một mắt tinh phi ngươi là lo lắng cái gì không không có sáu lương tinh phi chán vội vàng lay động không có tinh phi chỉ là cho rằng na vị thần bí cô nương tại thiên long thành khả năng không lớn dù sao phu quân ngươi là lấy nàng theo thiên mệnh công tử tin tức này để phán đoán nhưng trước mắt thiên mệnh công tử cũng không tại thiên long thành cho nên sáu ừ phó tinh vấn nhạt thanh khai khẩu mặc kệ có hay không tại đi một chuyến cũng không sao dù sao bản tôn đích thân tới thiên long thành sáu hai mắt theo nhữ lại có lẽ thiên mệnh công tử cũng sẽ đến đây gặp một lần a đến lúc đó kết quả chắc hẳn cũng gần như huống hồ bản tôn cũng sớm nghĩ gặp một lần vị này bản tôn ân nhân cứu mạng thiên mệnh công tử lương tinh p h i đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra vẻ lo lắng phu quân ngươi bây giờ rốt cuộc là gì dự định có thể cùng tinh p h i nói một chút sao bất kể như thế nào trước mắt thiên mệnh công tử đối với chúng ta cũng là có đại ân là tuyệt đối không thể vào lúc này ra tay với hắn phó tinh ấ n sắc mặt bình thản bản tôn bây giờ tự nhiên là sẽ không đối thiên mệnh công tử động thủ nhưng cũng giới hạn tại sẽ không động thủ với hắn na vị thần bí cô nương tin tức hoặc có lẽ là vũ hậu võ điện sự t ì n h bản tôn nhất thiết phải biết rõ ràng đi thôi còn lại sự tình đến rồi thiên long thành lại nói ít nhất gặp một lần này g đó mệnh công tử vẫn có cần thiết nhưng sáu lương tinh phi lông mày nhẹ nhàng nhăn lại hôm nay thiên long thành có một đạo trận pháp cường đại chúng ta như thế t i ế n đến chỉ sợ cũng chiếm không được bao nhiêu chỗ tốt sáu sáu trăm linh bảy thứ sáu trăm linh bảy trương vũ tôn bái phòng sáu l i sáu vũ tôn bái phòng hử phó tinh ấn nhàn nhạt một tiếng cái k i ế chẳng phân biệt được địch ta áp chế trận pháp sao chính hợp bản tôn chi ý đang muốn tìm một chút tu vi không sai bị lắm kiểm kiểm chứng kiểm chứng gần đây lĩnh gần ngộ. đây l ư sáu thiên long thành trong phủ nguyên soái bạch linh phượng đôi mắt sáng nhẹ nhàng nhìn xem trong tay long nguyệt nhi gửi thư có chút xuất thần ấ n sáu phu quân bên kia cũng đều vì chúng ta bên này nhiều hơn coi chừng sáu ai sáu nghĩ không ra cái này người có lòng vô tâm c h i ngôn lại cơ hồ một câu nói chúng tỷ tỷ sáu bình tĩnh đôi mắt sáng chậm rãi hợp lại sau này sợ là chuyện phiền t o á i không ngừng các phương thế lực tiếp tục đội t r á được e rằng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện trong tin đồn vị kia thần bí cô nương chính là chúng ta sáu trong ý thức đến tôn vũ hậu đạm thanh đáp lại phát hiện lại như thế nào bây giờ ở nơi này thiên long thành bên trong ai có thể làm gì được chúng ta sao bất quá sáu một mực chờ ở nơi này thiên long thành cũng không phải chuyện tốt tiểu muội chờ nơi đây sự nghi an bài thỏa đáng chúng ta hồi thứ tư đình tông hồi thứ tư đình tông bạch linh vượng đôi mắt đẹp liền giật mình tỉ tỉ ngươi phải về bốn đình tông không có ý định đi tới phu quân nơi đó sao đến tôn vũ hậu chúng ta hồi thứ tư đình tông mau chóng đem tu vi nâng đến linh mạch cảnh vì lần tiếp theo linh nguyên bí cảnh làm chuẩn bị đến nội thiên diễn tông không cần thiết đi tới Ta thích hơn yên một chút. đến yên t đó một chỗ chỗ gặp phải chính là cực lớn tu vi tranh l ệ n h cùng bài xích ánh mắt húng chi cái kia đổ vô xị bản thân nhiều chuyện không khả năng sẽ có quá nhiều rảnh rỗi vì bọn ta chiếu cố tiểu đệ bọn hắn cho nên chẳng bằng nhường tiểu đệ bọn hắn đi tới cũng không quá lớn khác biệt bốn đ ỉ n h tông ít nhất nơi đó h ế t thảy ta đều có thể trường khống ngược lại bây giờ bốn đ ỉ n h tông cùng thiên diễn tông linh khí mức độ đậm đặc khác biệt không lớn mà thiên diễn tông đệ t ử đ ô n g đ ả o đối với tài nguyên tu luyện phân phối cũng nhiều hơn cạnh tranh ân bạch linh phượng nhẹ nhàng lên tiếng tiểu mội ta cũng là như thế cân nhắc chính là lo lắng sẽ vì tỷ tỷ ngươi mang đến không t i ệ n tất nhiên tỷ ngươi cũng nói như thế vậy thì như thế quyết định theo nhàn nhạt nở nụ cười ngược lại là tỷ ngươi không muốn đi tới thiên diễn tông nhường phu quân biết được sợ là lại muốn cho hắn đau lòng một hồi ừ đến tôn vũ hậu ngữ khí khinh thường cái kia đổ vô s ỉ sẽ vì này thương tâm tiểu muội ngươi sợ là suy nghĩ nhiều sáu thiên diễn tông thiên vệ trường ca cùng tử tuyết trên thân tử thủy tinh hóa đã khôi phục bảy tám phần mà tử tuyết nội thương chưa triệt để khỏi hẳn vẫn như cũ tĩnh d ư ơ n g lấy bây giờ thiên vệ trường ca đang tại thiên vệ chính t ỷ tiểu bỏ bên trong thiên vệ chính t ỷ nhìn xem trước mặt thiên vệ trường ca tiểu tử khôi phục lại sao ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái không sai bị lắm đa tạ tông chủ quan tâm thiên vệ chính t ì nhẹ nhàng thở ra một hơi thực sự là vạn vạn nghĩ không ra các ngươi chuyến này hành trình sẽ như thế hung hiểm vặt phần vậy mà lại gặp gỡ cái kia hai đầu xuất sinh may mắn các ngươi có thể bình yên trở về kế tiếp trường ca tiểu tử ngươi chuẩn bị như thế nào dự định thiên vệ trường ca hơi t r ầ mặc m chậm rãi mở miệng kế tiếp chờ triệt để khôi phục lại cũng gần như nên chính thức tìm kiếm cấm đ i ệ n g ân sáu thiên vệ chính t ì gật đầu một cái tận lực c h ế một chút ta chuẩn bị và toàn tu vi lại để thăng một chút trung quy là tốt hơn nữa trước mắt bên ngoài lời đồn sự tỉnh chưa giải quyết vẫn là từng bước một đến đây đi lao phu làm ớn trường ca tiểu tử ngươi tốt nhất là lần tiếp theo linh nguyên bí cảnh sau đó lại đi tới như thế ở mọi phương diện t ô i nói cũng không mất vì một kiện chuyện tốt nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm ngâm tông chủ đề nghị đệ tử sẽ suy tính đến nỗi bên ngoài sự tình tạm thời yên lặng theo dõi k ỳ biến a chúng ta bên này ngược lại là không vấn đề gì đệ tử ngược lại là đối với thiên long thành bên kia có một chút lo lắng những thứ này làm phiền tông chủ ngươi nhiều hơn coi chừng ân thiên vệ chính t h gật đầu một cái yên tâm đi bên ngoài có gió thổi cỏ l â gì lao phu sẽ trước tiên thông chi ngươi đa tạ thiên vệ trường ca gật đầu nếu không có việc khác đệ tử liền như vậy trở về tu luyện mau chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất hảo thiên vệ chính tì nhàn nhạt, nhạt lên tiếng sáu thời gian dần dần trôi qua hai thân ảnh đi tới thiên long thành trong nháy mắt xúc động tiên h long thành chín quyết năm phong hạ linh trận chính là phó tinh n g ấn cùng lương tinh vi đến a phó tinh n g ấn có chút hăng hái ngẩng đầu nhìn một chút nắm quên một cái đây chính là ngày đó mệnh công tử bảy đặc dị trận p h á p sao chính xác tương đương có ý tứ thăng bằng hai phe địch ta tu vi liều chết chính là thiên phú l sáu trong, trong, trong phủ nguyên soái bạch linh vượng lông mày nhẹ trao lại nô sáu lại có ngự không cảnh đến đây sẽ là ai chứ có thể hay không cùng bên ngoài cái kia truyền nôn có liên quan đáy vừa quyển đàn đi tới bạch linh vượng trước mặt đôi mắt đẹp chần chờ nhìn xem bạch linh vượng linh vượng nha đầu nhưng có đầu mối bạch linh vượng nhẹ lay động chán đ ấ y vừa quyển đàn đôi môi mất máy cái kia tuyển đến rõ, phận, tỉ tỉ đi đến tôn r ư c thực. Bạch tìm tòi hư Hảo. l vũ hậu nhẹ nhàng một tiếng tiến đến chuẩn bị đi sáu phó tinh vấn bên này hai người lại đi ra một khoảng cách phía trước bốn phía ninh đón một đám thiên long thành tướng sĩ đều là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch phó tinh ấn đạm nhiên dừng bước lại tùy ý nhìn xem trước mặt chúng thiên long thành tướng sĩ lương tinh vi im lặng không nói một tướng dẫn lên phía trước một bước nạn thanh khai khẩu các hạ là thần t h á n h phương nào tới chúng ta thiên long thành có gì muốn làm chúng ta cái này tiểu đối mặt ngự không cảnh cường giả không thể không cẩn thận thêm nếu có không chu toàn chỗ thỉnh các hạ thứ l ỗ i phó tinh ấn nhìn xem tướng lĩnh n h ặ t thanh khai khẩu bản tôn sáu thinh nguyên vũ tôn chuyên tới để bãi phỏng thiên mệnh công tử cùng sáu trong tin đồn vị tia thần bí cô đương một tiếng g a sáu tướng linh kinh nghi bất định nhìn xem phó tinh ấn cẩn thận từng ly từng tím ở miệng tiểu nhân gặp qua tinh nguyên vũ tôn thực sự xin lỗi thiên mệnh công tử bây giờ không ở thiên long thành bên trong đến nỗi tin đồn gì trung thần bí cô n ư ơ n tiểu nhân cũng không biết sáu sáu trăm linh tám thứ sáu trăm linh tám t h ư ơ n g san thành bình địa sáu trăm linh bảy san thành bình địa a không ở phó tinh n g â n ánh mắt bình thản nhìn xem tướng lĩnh vậy bây giờ cái này thiên long thành có ai trấn thủ tướng lĩnh là người cẩn thận từng ly từng tí mở miệng huyện cầm tiên tử cùng sáu thái hoàng lão tổ sáu a phó tinh n g â n m i đầu nhất chọn huyện cầm tiên tử sao thú vị vậy liền để cái này huyện cầm tiên tử đến đây cùng bản tôn qua hai tay a thiên long thành chúng tướng sĩ nhao nhao khẽ giật mình tướng lĩnh sắc mặt có chút kinh nghi không biết tinh nguyên vũ tôn đây là ý gì a phó tinh ấn cười nhạt n h ư không thấy được thiên mệnh công tử cùng vị kia thần bí cô nương vậy các ngươi nhất định phải có người đi ra đánh lui bản tôn bằng không b ả người t nhao n nhao tướng lĩnh không n cung san khỏi n bình h địa. c kinh hãi tại tướng lĩnh không khỏi kinh hãi thời khắc phó tinh n vấn tiện tay vung lên phanh một thanh nhầm vang lên a một tiếng rú thảm tướng lĩnh trực tiếp bị đánh bay ẩm vang đụng vào xa xa mạnh hơn thiên long thành chúng tướng sĩ nhao nhao kinh sợ người làm cái gì sáu t a phó tinh ấn hai mắt không khỏi nguy hiểm nhữ lại người lạnh một bầy kiến hồi vậy mà cũng dám ở bản tôn trước mặt ngạch khí có ý tứ không hổ là thiên mệnh công tử thủ hạ chính là tướng sĩ đã như vậy bản tôn cũng không cần nhiều khắc khí lưng mang tinh hồn thương tiện tay lấy ra một bước lạnh lùng bước ra có bản lĩnh liền cứ việc thử một chút ngăn cản bản tôn bản tôn bây giờ liền tiến đến phủ nguyên soái đem san thành bình điệm có thể hay không ngăn cản bản tôn nhưng xem các ngươi bản lãnh lương tinh vi trong lòng nhảy một cái không tốt phu quân bị khơi dậy chiến ý bây giờ một bầy tướng sĩ nhao nhao kinh nghi bất định nhìn nhau một cái theo một cái tướng sĩ đi đầu tấn công về phía phó tinh ấn không phải liền là tinh nguyên vũ tôn sao đi tới nơi này thiên long thành còn không phải đành phải kim tàng cảnh tu vi giống như ngươi vậy kim tàng cảnh chúng ta cũng không phải không có khiêu chiến qua dê ta mọi người cùng nhau sông lên nhường hắn kiến thức một chút chúng ta thiên long thành tướng sĩ lợi hại chúng tướng sĩ nhao nhao tuân hướng phó tinh ấn cái này sáu lương tinh vi kiểu nhan khó xử bất đắc dĩ thả xuống tay ngọc ai sáu xem ra là không ngăn cản được sáu ha ha ha ha phó tinh ấn không khỏi cười to các ngươi những con kiến hôi này thực sự là can đảm làm a bất quá sáu sắc mặt chầm xuống trong tay tinh hồn thương tiện tay b o qua chỉ là tăng thêm trò cười thôi phanh phanh phanh n g a y cả tiếng vang liên thanh rú thảm vang lên phụ cận mười mấy tướng sĩ nhao nhao bị quét bay mà ra trọng thương rơi xuống đất phó tinh ấn c ư c bộ không chỉ trong tay tinh hồn thương lại là quét ra, lại là liên thanh dú thảm mười mấy tướng sĩ、si、nhau nhau bị quét bay mà ra hừ nhàn nhạt một tiếng lộ ra mặt coi thường c h i sắc một đám phế vật thực sự là liền cho bản tôn làm nóng người đều không làm được yên tâm không cần sợ hãi xem ở thiên mệnh công tử phân thượng bản tôn hôm nay tới đây không giết người các ngươi cứ tới h ả o h ả o ở tại bản tôn trước mặt bày ra bày ra các ngươi phế vật phong thái một bầy kiến hôi có thể ở bản tôn trước mặt n h ả thế nhưng là cơ hội khó được a thiên long thành một bầy tướng sĩ n h a nhau tức giận tất cả đều toàn lực tấn công về phía phó tinh ấn lương tinh vi âm thầm thở phào nhẹ nhõm may mắn phu quân còn có phân tất cũng không sát ý x ấ u trong lúc nhất thời phó tinh ngấn trong tay tinh hồn thương huy sái tự nhiên ở giữa liên tục đánh bay một đám vọt tới thiên long thành tướng sĩ lệnh nhạt cước bộ không người có thể ngăn cản một chút lại là bá đạo đi tới một khoảng cách bốn bóng người cực tốc chạy đến theo thứ tự là long chiếu nguyên hoàng đ ô n g quyền mực dợ long Quả lệnh a phó tinh ngấn nhàn nhạt nhìn xem ngăn tại trước mặt long chiếu nguyên bốn người rốt cuộc đã đến điểm có thể nhìn vai trò sao long chiếu nguyên sắc mặt ngưng trọng nhìn xem phó tinh n ấ n các hạ chính là trong tin đồn tinh nguyên vũ tôn、ừ. phó tinh ấn cười nhạt tinh hồn thương tùy ý chỉ hướng long chiếu nguyên bốn người bản tôn không muốn nói n h ả m nhiều dùng thực lực của các ngươi nói, nói chuyện Phó tinh cũng không đáp cấp phía tinh không thân ảnh lên mà ra, tinh hồn thương Chiếu khí thế h tốc tấn lại, người. ấn cũng lên công Long nguyên man đạo Bá lẽ mà ra, về long chiếu nguyên bốn người nhao nhao bị đánh bay ngã xuống đất khoe miệng chảy máu vô vị phó tinh ấn nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem trong tay tinh hồn thường không chút nào nhìn nhiều long chiếu nguyên bốn người hơi lắc đầu mặc dù tu vi là bị áp chế không sai b i ệ t lắm nhưng trên lệnh trung quy là quá rõ ràng hoàn toàn không cách nào nhường bản tôn sử dụng thực lực chân chính mà long chiếu nguyên bốn người riêng phần mình che ngực nhao nhao hoảng sợ nhìn xem phó tinh ấn có cùng lúc trước cùng thắng anh lúc giao thủ hoàn toàn khác biệt cảm thụ long chiếu nguyên sắc mặt kinh nghi bất định đây chính là trong truyền thuyết đánh bại hóa linh cảnh cường giả tinh nguyên vũ tôn sao có thể vì quả thật kinh thế hai tục e rằng sáu chỉ có phía trước vị tia thần bí cô nương có thể tới phân cao thấp bây giờ phó tinh ấn tiếp tục hướng phía trước mà đi trong miệng nhạc ngữ xem ra hôm nay là thế tất yếu di địa nguyên xoáy phủ cùng hoàng cung liền không biết chưa xuất hiện huyện cầm tiên tử lại có bao nhiêu c â n lượng có thể để cho bản tôn sử dụng bao nhiêu thực lực không ổn long chiếu nguyên sắc mặt cả kinh nhanh ngăn cản hắn không thể để cho hắn ở nơi này thiên long thành làm loạn nhiên cùng long quản lệnh ba người phương muốn đứng lên tài chiến đều là không khỏi phát ra đau hử một tiếng chỉ cảm thấy thể nội tổn thương nghiêm trọng hành động g a khổ long chiếu nguyên không khỏi trong lòng lo lắng phủ nguyên x o á y thế nhưng là thiên long thành trận pháp trận nhắn chỗ nếu thật bị cái này tinh nguyên vũ tôn hủy đi vậy coi như đại sự không ổn chỉ có bốn phía một đám còn chưa bị đánh bại thiên long thành tướng sĩ tiếp tục lũ lượt tấn công về phía phó tinh ấn nhưng mà phó tinh ấn thực lực cứng hãn trong tay tinh hồn thương vung quét ở giữa nhưng là không người có thể ngăn cản được hắn bước chân tại phó tinh ấn từng bước một tới gần phủ nguyên x o á y thời khắc một bóng người xinh đẹp trầm dài đến đáy vừa q u y ề đàn ngọc dung ngưng trọng đi tới phó tinh ấn trước mặt nô phó tinh ấn đạm n h i n nhìn xem đến đáy vừa quy s ư ơ n g t i n ra đ ấ y vừa quyển đàn cung kính thi cái lễ đ ấ y vừa quyển đàn gặp qua tinh nguyên vũ tôn a phó tinh ấn cờ nhạt ngươi chính là những năm gần đây danh tiếng cường thị n h h u y ệ n c ầ m tiên tử ngưỡng mộ đại danh đã lâu không dám đ ấ y vừa quyển đàn hơi ô m quyển đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phó tinh ấn tại tinh nguyên vũ tôn trước mặt h u y ệ n đàn cũng bất quá là không có ý nghĩa ánh mắt nhìn về phía đi theo phó tinh ấn sau l ư n g cách đó không xa lương tinh phi nhẹ nhàng một lời không biết tinh nguyên vũ tôn có thể hay không xem ở thiên mệnh công tử cùng tôn phu nhân có mấy phần giao tình phân t ư ợ n g cho mấy phần chút tình bọn liền như vậy thu tay lại sáu trăm linh chín thứ sáu trăm linh chín chương giới hạn nơi này sáu l i tám giới hạn nơi này đối mặt đáy vừa q u y ể n đ à n á n h mắt lương tinh phi trên ngọc dùng lộ ra vẻ ấy này chi sắc cũng không nói thêm cái gì ha ha ha ha phó tinh ngấn cười to b ả n tôn không ở đây ngơi ư nhóm cái này thiên long thành giết người đã là cho thiên mệnh công tử mặt mũi nhiều hơn nữa hay dùng thực lực nói chuyện a đáy vừa q u y ể n cầm tâm bên trong hơi c h ầ m xuống xem ra sáu cái này tinh nguyên vũ tôn chính xác sẽ không dễ dàng thối lùi đây cũng là chỉ có đánh một trận theo tay ngọc chầm rãi nên ra thân thể mề mại bày ra nên chiến tư thái đã như vậy cái kia huyện đàn liền ở đây l i n h giáo vũ tôn cao chiêu phó tinh ấn tay t r u n g tinh hồn thương chỉ ra rất tốt như thế mới có ý tứ bản tôn xem như tiền bối liền để cho ngươi ra tay đi đ ấ y vượt h u y ể n đàn không nói nhiều khi thế cấp tốc ngưng kết một tiếng khét ê u thân thể mềm mại cực tốc tránh đ á n ra ngọc quyển tấn công về phía phó tinh ấn phó tinh ấn cười nhạt một tiếng thân ảnh chất động cũng không ra tay chỉ là liên tục tránh né đ ấ y vượt h u y ể n đàn thế công đ ấ y vượt h u y ể n đàn không khỏi trong lòng ngưng trọng thật mạnh không hổ là tinh nguyên vũ tôn so với phía trước gặp phải cái kia vàiên ngự không cảnh cường giả hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại trong tay thế công lại lần nữa tăng cường mấy phần miễn cưỡng khiến cho phó tinh ấn có chút phí sức a phó tinh ấn cười nhạt một tiếng ngược lại có chút ý tứ bất quá sáu nguyên lực trong cơ thể thúc giục một tiếng quát nhẹ tay t r u n g tinh hồn thường cấp tốc ngăn cản làm cho đáy vừa q u y n đàn lộ ra vẻ kinh ngạc theo mũi thương một điểm têu đau một tiếng đáy vừa q u y n đàn trong nháy mắt bị đánh lui mấy bước mặt mày ngưng trọng nhìn xem phó tinh ấn phó tinh ấn tiện tay nắm tinh hồn thương nhặt thanh khai khẩu vẫn là kém chút nếu là vẹn vẹn có chút thực lực ấy ngươi có thể lui xuống đáy đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phó tinh ấn theo một tiếng khét đê trên thân thể mềm mại khí thế lại lần nữa tăng vọt toàn lực tấn công về phía phó tinh ấn phó tinh ấn cười nhạt tinh hồn thương nên ra trong khoảnh khắc hai người lại lần nữa liên tục g i a o thủ một bên xem cuộc chiến lương tinh phi đôi mắt đẹp kinh ngạc cái này huyện c ầ m tiên tử có thể vì chính xác không kém đợi một thời gian coi như không sánh được phu quân đó cũng là có thể so với chúa tể một phương đáy vượt huyện đàn toàn lực b ộ c phát phía dưới ngược lại là miễn cưỡng cùng phó tinh ấn xó chiêu phó tinh ấn dễ dàng ngăn cản đáy vượt đàn thế công đạm nhiên mở miệng không đủ không đủ còn chưa đủ. thiên giật xoáy linh quyền một tiếng khét ê ơ đáy vượt quyền đàn ngọc quyền linh khí lượn vòng nương kết h ã i nhiên khí kỉnh cấp tốc đánh phía phó tinh ngân tim a phó tinh ngân hơi kinh ngạc tinh hồn thương cấp tốc chặn lại lương tinh phi đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc vũ kỹ này sáu không đơn giản phanh một thanh n â m vang lên phó tinh ngân không khỏi bị đáy vượt quyền đàn đánh lui mấy bước theo cấp tốc ổn định thân ảnh tựa hồ cũng không lo ngại đáy vượt quyền đàn lông mày khe nhữ lại xem ra ta cùng với cái này tinh nguyên vũ tôn c h lệnh không phải lớn một cách bình thường sáu phó tinh ngân ánh mắt nhìn đáy vượt quyền đàn tốt v õ kỹ là ai truyền thụ cho ngươi đ ấ y vừa quyển đàn mấp máy đôi môi trần c h ờ một chút nhẹ nhàng một lời một cái thế ngoại cao nhân lương tinh phi cùng bốn phía quan chiến người không khỏi khẽ giật mình a phó tinh n g ấn m i đầu nhất trọn thế ngoại cao nhân ngược lại là có ý tứ theo khí thế chấm xuống tay trung tinh hồn thương cấp tốc công ra vậy cứ tiếp tục a đ ấ y vừa quyển cầm tâm bên trong hơi g i ậ t cảm thấy áp lực tập trung tinh thần phòng bị một lúc sau hai người cấp tốc giao chiến bây giờ phó tinh ấn lăng lệ ra tay cấp tốc á p t r ê đáy vừa quyển đàn chỉ là phút chốc liền làm cho đáy vừa quyển đàn giật gấu và vai tú ngạch trở xuống một tia mồ hôi đáy vừa quyển đàn nghiến chặt hàm răng một đôi tay ngọc m i ễ n cưỡng gắt gao ngăn cản phó tinh n g ấn thế công giao thủ p h ú t chốc phó tinh n g ấn tay t r u n g tinh hồn thương khí kình ngưng kết cấp tốc điểm ra tại đáy vừa quyển đàn vội và ngăn cản thời khắc đạm nhiên một tiếng bạo phanh một thanh n ấ m vang lên một cố cường hạn khí kình giống như tinh thần phá toái giống như từ đầu mũi thương ầm vang buộc phát ra têu đau một tiếng đáy vừa q u y ể đàn khỏe môi một tia tiên huyết chặt ra toàn bộ thân thể mềm mại cực tốc lùi lại mà đi liền lùi lại hơn mọi trượng phương miễn cưỡ ổn định thân hình đ phó tinh n g ấ n tay trung tinh hồn thương tùy ý gánh vác sau lưng cướp bộ đạm nhiên bước ra ngươi trung quy là kém chút lui ra đi xem ra hôm nay bản tôn t h ế tất yếu hủy phủ nguyên x o á i ngươi đáy vừa quyền đàn mặt mày hiện sắc mặt giận dữ trên thân thể mềm mại khí thế lại lần nữa ngưng tụ a phó tinh n g ấ n cười nhạt nhìn xem đáy vừa quyền đàn không cam lòng sao nhưng ngươi lại có thể buộc phát ra bao nhiêu thực lực đâu quyền cầm tiên tử lớn mật cổ một tiếng quát lớn một thân ảnh cấp tốc đi tới đáy vừa quyền thân đàn bên cạnh người đến sở ra tứ ra sở khách quyền đáy vừa quyền cầm mỹ con mắt khe giật mình lương tinh ph sở khách quyền nhìn chăm chú phó tinh ấn ở đây không phải ngươi có thể tạo thứ chỗ a phó tinh ấn mỉm cười nhìn xem sở khách quyền ngươi lại là vị kia xem ra nho nhỏ này tiên long thành nhân tài cũng không phải ít sở khách quyền không trả lời phó tinh ấn ngưng trọng mở miệng huyện c ầ m tiên tử người này thực lực không tầm thường người ta liên thủ tới một hồi a đáy v ừ a quyền đàn điểm nhẹ chán hảo một tiếng rơi xuống sở khách quyền đương trước tiên tấn công về phía phó tinh ấn đáy v ư ợ u y ề n đàn theo sát đi theo phó tinh ấn híp đôi mắt một cái một tay chắp sau l ư n g tinh hồn thường hơi hơi nắm chặt nhanh lần này hẳn là sẽ có chút ý từ a trong khoảnh khắc sở khách quyền giữ có q u y ề n đàn tuần tự công phó tinh n g ấn trước người phó tinh n g ấn khỏe miệng nổi lên hưng p h ấ n ý cười phát ra một tiếng quát lớn tinh hồn thường cấp tốc nên ra trong nháy mắt phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang ba người liên tục x ó a chiêu cường hãn khí k ì n h bốn phía mà ra bây giờ sở khách quyền giữ có q u y ề n đàn liên thủ ngược lại là cùng phó tinh n g ấn đánh đến có qua có lại lương tinh phi đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem sở khách quyền cái này thiên long thành bên trong vẫn còn có một vị như vậy nhân vật người này thiên phú thế nhưng là không ở huyện cầm tiên từ phía dưới a sở ra tứ ra sở khách quyền sở ra sáu chẳng lẽ cùng thiên mệnh công tử có liên quan ha ha ha ha một tiếng thời mở cười to phó tinh ấn trong tay vung vậy ở giữa hiển thị rõ tiêu sái khoái ý như thế ngược lại là miễn cưỡng nhường bản tôn cảm thấy một tia thông khoái nghĩ không ra các người nho nhỏ này tiên long thành nhân tài cũng không phải y ta bản tôn hướng về phía thiên mệnh công tử ngược lại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú sở khách quyền giữ có quyền đàn nhưng là trong lòng n g ư i ê m trọng đối với phó tinh ấn thực lực lại có mới một phen kiến thức bốn phía xem cuộc chiến một đám thiên long thành tướng sĩ không khỏi hoàn toàn tinh mịch đều là bị phó tinh ấn có thể vì rung động giao thủ đếm khắp phía sau tinh thần chấn động một tiếng quát lớn phó tinh n g ấ n trên thân linh nguyên kịch liệt bộc phát tay t r u n g tinh hồn t h ư ờ n g tròn quét mà ra tinh thần huyễn ảnh theo ngưng hiện một cô bá đạo cường hãn khí kình khoáy động mà ra vay một tiếng b ạ o hưởng hai tiếng kêu trên sở khách quyền giữ c ó q u y ề n đàn trong miệng tiên huyết phương ra nhao nhao bay ngược mà ra riêng phần mình trọng thương rơi xuống đất hừ nhàn nhạt một tiếng phó tinh n g ấ n tay t r u n g tinh hồn t h ư ờ n g tùy ý gánh vác sau lưng cũng không nhiều nhìn sở khách quyền giữ c á quyển đàn một mắt cất bộ b ư c ra có thể b ư c ra bản tôn vó kỹ ngược lại là đáng giá tán thưởng chỉ tiếc các ngươi cũng giới hạn nơi này lương tinh phi nhìn một chút sở khách quyền giữ c ó quyền đàn vội vàng đuổi theo phó tinh n g ấn cấp bộ ách sáu một tiếng đau ngâm đáy vừa quyền đàn khuôn mặt t r ắ n g bệnh ô ngực liền muốn tiếp tục ngăn cản phó tinh n g ấn n g ư ơ i sáu chạy lâu sáu h u y ề n cầm tiên tử nhất thanh chấm hát sở khách quyền gọi lại đáy vừa quyền đàn đáy vừa quyền đàn không khỏi k h ẽ giật mình đôi mắt đẹp nghi hoặc kinh ngạc nhìn hướng sở khách quyền sáu trăm mười thứ sáu trăm mười chương khiêu chiến vũ hậu sáu lẻ chín khiêu chiến vũ hậu sở khách quyền nhẹ nhàng lay động đầu nếu là người ta liên thủ đều đối trạ không được cái này tinh nguyên vũ tôn vậy thì dừng ở đây đây là vị kia y vị kia đ ấ y vừa q u y ể n cầm mỹ con mắt k h ẽ giật mình chỉ hẳn là khí tức không giống tầm thường linh phượng nha đầu à. ân s ở khách q u y ể n gật đầu một cái kế tiếp tự có người đối phó cái này cùng đồ chúng ta liền hảo hảo xem kịch ra n g h ị không ra người ta liên thủ đều dễ dàng bị cái này tinh nguyên vũ tôn trọng thương không hổ là trong tin đồn nhân vật đ ấ y vừa q u y ể n đàn nhẹ nhàng điểm một cái chán theo sau xem một chút đi chắc hẳn nàng sáu có thể bại cái này tinh nguyên vũ tôn dù sao ta vẫn nhìn qua nàng mấy lần ra tay cái này tinh nguyên vũ tôn mặc dù cả mình u y ể n đàn cũng giống vậy không cách nào cha do hắn thực chất nhưng trên trực giác nàng muốn càng lớn một bậc ân sở khách quyền trịnh t r ọ n g một chút đầu trong lòng cũng là kinh ngạc vị tia rốt cuộc là thần thánh phương nào bình thường cơ hồ liền không có gặp nàng lộ ra khuôn mặt coi như xuất hiện cũng là che đậy r u n g mạo nhưng cái tia lệnh leo bá đạo khí thế ngược lại là đặc biệt làm cho người run dậy mười hai đang cố ý căn dặn phía dưới đã không người lại ngăn cản phó tinh ấn phó tinh ấn từng bước một tới gần phủ nguyên soái sau lưng lương tinh phi theo sát một lát sau phó tinh ấn chợt dưng bước ánh mắt ngưng lại nhìn về phía trước thíp đôi mắt một cái nô trước mặt một đạo lãnh đạo dáng người tay ngọc gánh vác trưởng thương chắn trên đường vẹn vẹn một đạo bóng lưng l i ề n đã làm cho người cảm thấy cực đoan u y áp lương tinh phi đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn trước mắt l á n h n ạ o dáng người trong lòng vi kinh nàng này chẳng lẽ là phía trước sáu thiên long thành trận chiến kia ra tay bắt giữ năm n u y ễ n tông cùng mình vương trưởng thượng tổ vị kia nghĩ không ra khoảng cách gần cảm nhận được này khí t ứ c càng như thế làm cho người cảm thấy e ngại nàng này rốt cuộc là thần thánh phương nào không phải là vị tia thần bí cô nữ a đây không k h i sáu cảm thụ được trước mặt không giống tầm thường khí thế cường hãn phó tinh huấn lần đầu cảm thấy áp lực nặng thanh khai khẩu tôn giá là người phương nào lương tinh vi đôi mắt đẹp giật mình tôn giá kể từ phu quân đ ạ t đến ngự không cảnh sau đó tựa hồ liền không đối với bất kỳ người nào dùng qua tiếng s ư n g hô này xem ra cô nàng này chính xác không đơn giản nhiên đến tôn vũ hậu vẫn là lạnh lùng gánh vác lấy kim tàng trường thương không nhìn lại không xoay người lại không ngôn ngữ bá đạo khí thế bén nhọn vẫn như cũng làm cho người run dày đi theo đến sở khách quyền cùng đáy vừa quyền đàn đều là trầm mặc nhìn xem đáy vừa quyền cầm mỹ con mắt đều là không hiểu cùng vẻ nghĩ hoặc rõ ràng chính là cùng là một người vì cái gì này khí tức có thể có lớn như vậy khác biệt chẳng lẽ linh vượng nha đầu là hai nhân cách sáu sở khách quyền sắc mặt k í n h uý nhìn xem đến tôn vũ hậu phó tinh n g ấn hiếp đôi mắt một cái cũng sẽ không nhiều lời lương mang tinh hồn thường chậm dại lấy ra khí thế trên người cấp tốc n g h i ê trọng theo một tiếng quát lớn thân ảnh cực tốc chấp động mà ra một thương đi đầu tấn công về phía đến tôn vũ hậu hậu tâm chỗ đến tôn vũ hậu lãnh đạo thân thể mềm mại không n ú c ních tựa hồ cũng không phát giác được phó tinh n g ấn động tác đồng dạng nhiên phó tinh ấn cũng không phát giác h ó t h ấn n g tác đ n g d a y t i n h hồn thương vẫn là một kích toàn lực mà ra ngay tại tinh hồn múi thương vệ múi thương tới gần đến tôn vũ hậu hậu đến tôn vũ hậu một tay chắp sau lưng kim tàng trường thương nhẹ k h ẽ động đinh một tiếng thúy minh kim tàng trường thương tinh chuẩn chặn tinh hồn thương đám người nhao nhao kinh ngạc hảo một tiếng quát lớn phó tinh n g ấ n trong tay tinh hồn thương cấp tốc vừa thu lại khi thế c u ộ n trào liên tục quay ra đến tôn vũ hậu chán nhẹ chuyển qua lãnh d i ệ m mắt phượng thủy ý quét phó tinh n g ấ n một mắt thân thể mềm mại k h ẽ động tay ngọc lưng mang kim tàng trường thương theo m à động hồng quang trong n h y mắt lạnh lùng thân thể mềm mại cực tốc quay lại trong tay ngọc kim tàng trường thương lăng nhiên vung ra trong n h y mắt đinh đinh đinh liên thanh b có có sợ、so so、khách quyền cùng đáy vượt huyện đàn riêng phân mình ngưng thần quan sát chỉ sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một điểm mà ở cùng đến tôn vũ hậu toàn lực so chiêu phó tình ấn càng là rung động trong lòng nàng này thực lực sáu không giới ta nghĩ không ra cái này thiên long thành bên trong vẫn còn có nhân vật như vậy nàng rốt cuộc l à thần thánh phương nào các loại sáu nàng chiêu thức kia cùng khí tình phương thức vận chuyển sáu đến tôn vũ hậu tùy tiện cơ kim tàng t r ư ờ n g thương trên ngọc dung từ xa che nhan lãnh d i ễ m mắt phượng bên trong không gợn sóng chút nào một thân lạnh leo khí thế từ đầu đến cuối làm cho người nhìn không thấu lại là giao thủ phúc chốc phó tinh ấn cấp tốc lui ra kinh ngạc nhìn xem đến tôn vũ hậu đến tôn vũ hậu cũng không truy kích mắt phượng lạnh lùng nhìn xem phó tinh ấn không nói một lời phó tinh ấn không khỏi có chút khó tin mở miệng người ngươi chính là vị kia thần bí cô nương ngươi đã nắm giữ võ hậu vũ điện có thể phát huy đến mức độ này chắc hẳn ngươi nắm giữ võ hậu vũ điện tất nhiên là hoàn toàn một lời ra mọi người không khỏi kinh hãi võ hậu vũ điện thần bí cô nương vị cô nương này thật là vị kia nắm giữ võ hậu vũ điện thần bí cô nương khó trách sáu khó trách thực lực của nàng như thế cường hãn nguyên lai là bởi vì võ hậu vũ điện sáu lương tinh phi đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem đến tôn vũ hậu quả nhiên là nàng sao nắm giữ võ hậu vũ điện cái vị kia thần bí cô nương khó trách nàng sẽ có thực lực như thế võ hậu vũ điện quả nhiên đáng sợ sợ khách quyền cùng đấy vừa quyển đàn trong ánh mắt đồng dạng là rung động cùng vẻ kinh ngạc đối mặt phó tinh ấn chất vấn đến tôn vũ hậu mắt v ư ợ n g từ đầu đến cuối lạnh nhạn không dao động chút nào nhẹ l i ế c nhìn phó tinh ấn ha ha ha ha phó tinh ấn không khỏi ngựa đầu cười to thực sự là tự nhiên chui tới cửa ngươi quả nhiên là lấy được đến tôn vũ hậu truyền thừa trong ý thức bạch linh vượng thanh â m vang lên tỉ tỉ cái này tinh nguyên vũ tôn có thể nhìn ra con đường của ngươi đếm hơn nữa chiêu thức của hắn bên trong ẩn ẩn cũng có tỉ, tỉ võ đạo vết tích tại xem ra hắn hẳn là lấy được sáu tỷ tỷ ngươi vũ điện đồng thời nghiên cứu qua sáu đến tôn vũ hậu cũng không đáp lại bạch linh phượng mắt phượng vẫn như c ũ lạnh nhạt nhìn xem phó tinh ấn phó tinh ấn hai mắt hiếp lại đã như vậy bản tôn cũng không vòng vo bản tôn hôm nay chính là vì võ hậu vũ điện mà đến không biết tôn giá có thể hay không cầm trong tay vũ điện mượn bản tôn một d h u y ệ n yên tâm bản tôn tuyệt không đoạt thứ tốt của người khác sẽ làm sẽ hoàn hảo hoàn trả đám người nhao nhao khẽ giật mình đ ấ y vừa u y ể n cầm tâm bên trong kinh ngạc cái này tinh nguyên vũ tôn lại là vì võ hậu vũ điện mà đến khó trách sáu sẽ ở đây cái mấu chốt đến đây khiêu khích sáu sở khách quyền mi đầu nhất nhăn trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng chơ chẽn tinh nguyên vũ tôn ngươi cũng là là cao quý chúa tể một phương võ hậu vũ đ i ể n chính là vô thượng thánh đ i ể n ngươi cũng không cảm thấy ngại mở loại này miệng cho ngươi mượn để cho ngươi sao chép một phần đây chẳng phải là tương đ ư ơ n g tặng cho ngươi húng chi ngay bây giờ xem ra thật cho ngươi mượn ngươi cũng chưa chắc sẽ trả 611 thứ 611 trương、vũ、tôn bại trận 610, vũ tôn bại trận đối mặt chất khách quyền vấn, vũ vũ bại bại đối sở phó tinh ấn bình tĩnh nhìn xem đến tôn vũ hậu quan thái độ của ngươi xem ra là không đáp ứng đã như vậy sáu trong tay tinh hồn thương quét ngang khí thế trên người mãnh liệt mà ra vậy trước tiên nhất quyết thắng bại rồi nói sau đến tôn vũ hậu tay ngọc trung kim t ả n g trường thương chậm rãi n g ư n g thế một mảnh vẻ đ á m nhiên một tiếng quát nhẹ phó tinh ấn thân ả n h chất động bén nhọn hơn thương thế lại lần nữa tấn công về phía đến tôn vũ hậu kinh phong lướt lên bên thai tóc mai đến tôn vũ hậu tay ngọc nam t ư ờ n g lạnh luồng ứng chiêu trong nháy mắt đinh đinh đinh liên thanh kim thiết thúy minh từng đạo thương kình bốn phía mà ra chỉ là dây lát giao thủ bây giờ n h ấ đến tôn vũ hậu tay ngọc trung kim tảng trường thương ngăn lại đâm tới tinh hồn thương thời khắc mũi thương thuận thế liếp trêu chọc mà ra thẳng đến phó tinh ấn hai mắt phó tinh ấn con người co giúp lại cấp tốc một ngựa ra sau suy một tiếng văng nhỏ một tia xóa tuấn phát bị cắt đứt theo thương phong l ư c đi đến tôn vũ hậu tiêm tú chiến hoa đạp mạnh mà ra dễ dàng tới gần phó tinh n g ấn tại phó tinh n g ấn kinh ngạc ở giữa cực nhanh xoay tròn thân thương bưng mang bên mình trở tay xô ra phanh một thanh â m văng lên trong n g á y mắt đánh vào phó tinh n g ấn giữa ngực bụng tê đau một tiếng phó tinh n g ấn không khỏi lảo đảo liền lùi mấy bước cấp tốc ổn định thân hình hai mắt kinh hãi nhìn xem đến tôn vũ hậu ngươi đến tôn vũ hậu tay ngọc liếp nắm kim tàng trường t ư ờ n g đứng ở tại chỗ bất động cũng không truy kích lạnh cả quan chiến mọi người đều là rung động không thôi nghĩ không ra trước mặt nữ tử thần b í thực lực lại đè ép trong tin đồn tinh nguyên vũ tôn một đầu theo một đám t i ê n long thành tướng sĩ không khỏi nhao nhao lớn tiếng khen hay đứng lên phó tinh ấn chậm dại năm c h ặ t quyền phát ra ầm ầm âm thanh trên khuôn mặt càng là lộ ra vẻ điên cuồng khoái ý rất tốt xem ra bản tôn lần này có thể khoái ý đánh một trận nghĩ không ra đại diêm tôn giả sau đó còn có thể gặp phải để cho ta đem hết toàn lực đối thủ tôn g i ả kỹ xảo chiến đấu mặc dù thắng bản tôn một bậc nhưng bản tôn chân chính thực lực cũng không chỉ những thứ này một tiếng rơi xuống sắt、so、thép va chạm tiếng vang lên phó tinh ấn cùng đến tôn vũ hậu lại lần nữa giao thủ lần nữa đối mặt đến tôn vũ hậu tự hồ tự thân có thể vì tất cả đã bị nhìn thấu phó tinh ấn cho nên ngay cả liền tổn thương rung động trong lòng không thôi nhưng mà theo tự thân liên tục tổn thương phó tinh ấn lại càng chiến càng hằng càng đánh càng thêm cường hãn khi thế càng ngày càng đáng sợ ẩn ẩn đã có chút cùng đến tôn vũ hậu cân sức ngang tài chi ý thời khắc này đến tôn vũ hậu không khỏi lạnh lông mày nhẹ trao lại nhưng từ đầu đến cuối lạnh n h ạ t không nói bốn phía quan chiến người đều là thấy khẩn trương trong ý thức bạch linh vượng cũng không dám làm nhiều nhiều đến tôn vũ hậu trong lòng kinh ngạc vậy mà càng đánh càng mạnh sáu cái này tinh nguyên vũ tôn quả thật không đơn giản loại điên cuồng này chiến ý đúng là hiếm thấy sáu giao chiến rất lâu tinh thần chấn động một tiếng quát lớn phó tinh ấn trên thân linh nguyên mãnh liệt bộ phát trong tay tinh hồn thương bá đạo quốc g a tinh thần h u y ế n ảnh ngưng hiện cường hãn vô song khí kình khuấy động mà ra đến tôn vũ hậu mắt v ư ợ n g ngưng lại khí thế nhất định một tiếng quát nhẹ trên thân thể mềm mại linh khí phun trào tay ngọc trung kim tàng trường thương thẳng oanh mà ra một đạo á m ngân v ư ợ n g ảnh trong nháy mắt ngưng bây giờ đến tôn vũ hậu quanh thân phó tinh ấn không khỏi con ngươi kịch co lại chiêu này là oanh một tiếng bạo hưởng hai cái trường thương cường thế giao phong đau hừ một tiếng phó tinh ấn trong miệng tiên huyết phun ra thân ảnh liền lùi lại mười mấy bước mà tới tôn vũ hậu nhưng là liền lùi mấy bước một đôi lệnh diễm mắt p ư ợ n g vẫn như cũ lạnh quân. Lương tinh Phi ngọc Dung không khỏi kinh ngạc ph không đợi đám người kinh ngạc không đợi phó tinh ngấn tỉnh lại đến tôn vũ hậu quanh thân khí thế lạnh lẽo tiêm tú chiến hoa bức già thân thể mềm mại cực tốc c h ấ p động mà ra cực nhanh và q u ỷ dị ép về phía phó tinh ngấn phó tinh ngấn không khỏi một mặt hãi nhiên cùng rung động nhìn trước mắt người thân pháp này sáu mảy may không kịp nghĩ nhiều chí mạng trường thương đã thẳng đến mà đến không khỏi vội vàng vội vàng nâng thương ứng chiêu khanh khanh khanh liên thanh sắt thép va chạm đến tôn vũ hậu cao tuyệt thương pháp liên tiếp thi triển tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi kim tàng trường thường tại phó tinh n g n trái phải mỗi tay từ vừa gõ khiến cho cổ tay trong nhá theo vận k i n h v ậ y một cái trong khoảnh khắc một thương đánh bay phó tinh ấn trong tay tinh hồn thương phó tinh ấn không khỏi hai mắt mở to một mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin như thế nào sáu đến tôn vũ hậu thân thể mềm mại một bên tay ngọc trung kim tàng trưởng thương tiện tay xoay trọn dán vào tiêm tú sau lưng đâm nghiên g mà lên s ắ c bén mũi thương trong nháy mắt chống đỡ ở phó tinh ấn nơi cổ họng ách sáu phó tinh ấn toàn thân cứng đờ chỉ cảm thấy nơi cổ họng chuyển đến trí mạng phong mang phu quân lương tinh phi đôi mắt đẹp kinh hãi đám người hoàn toàn yên tĩnh âm, âm vang một thanh em vang lên phó tinh n g ấn tinh hồn thương theo rơi xuống đất tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong phát r a thanh thúy thanh âm vang dội phó tinh n g ấn một mặt khó tin nhìn xem trước mặt tử xa c h e n h ă n lãnh d i ễ m thiếu nữ miệng hơi hơi hơi há ra, ách thanh khai khẩu người sáu người sáu thật sự lấy được đến tôn vũ hậu toàn bộ truyền thừa lan lạnh lùng một tiếng đến tôn vũ hậu tay trung kim tảng trường thương tùy ý vừa thu lại thân thể mềm mại nhất t r u y ề n bước lạnh lùng cấp bộ chậm d ã i đi phó tinh ấn không khỏi khe giật mình sắc mặt biến n u y ễ n không chắc ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt dần dần đi xa lãnh đạo thân ảnh lương tinh vi vội vàng bước nhanh đi tới phó tinh n g ấn bên cạnh thân mặt mày đều là hết hồn chi sắc phu quân sáu người không sao chứ sáu phó tinh n g ấn chậm rãi lay động đầu không sáu vô sự sáu bây giờ bốn phía một mảnh lớn tiếng khen hay tiếng hoan hô kịch liệt vang lên ở vị âm thanh kích động cũng không biết tại riêng phần mình nói cái gì đấy vừa quyền đàn giữ sở khách quyền nhưng là riêng phần mình xuất thần tựa hồ cũng trở về vị lấy vừa mới đến tôn vũ hậu cùng phó tinh n g ấn ở giữa chiến đấu phó tinh ấn theo nắm chặt quyền túi đầu một tiếng chúng ta đi tiện tay đem rơi trên mặt đất tinh hồn thương hút vào trong tay gánh vác ở sau lưng quay người lại lạnh lùng mà đi lương tinh phi hướng đáy vượt huyện đàn khẽ không người vội vàng theo phó tinh n g ấ n rời đi bây giờ một đám thiên long thành tướng sĩ lớn tiếng khen hay tiếng hoan hô càng trở nên kịch liệt hơn đứng lên mười hai rời đi thiên long thành trên đường phó tinh n g ấ n một mặt thâm trầm tri sắc không nói một lời đi tới phu quân sáu lương tinh phi nhẹ nhàng một tiếng ngọc dung có chút hết hồn bây giờ có thể có cái gì khuôn mặt sáu l i ê n ngươi cũng không thắng nổi vị cô nương kia sao sáu phó tinh n g ấ n nắm chặt quyền cắn răng mở miệng vị cô nương tiên nên lấy được đến tôn vũ hậu toàn bộ truyền thừa sáu trăm m ư ơ i hai thứ sáu trăm m ư ơ i hai trương phượng chi uy nghi sáu từng cái phượng chi uy nghi lương tinh phi đôi mắt đẹp kinh ngạc lấy được đến tôn vũ hậu toàn bộ truyền thừa đây không có khả năng a dù sao đến tôn vũ hậu sớm đã vất lạc dựa vào một bộ điện tịch muốn lấy được hắn toàn bộ truyền thừa làm sao có thể phó tinh n g â n hiếp đôi mắt một cái vừa mới vị kia thần bí cô nương đánh bại bản tôn tinh thần chấn động võ kỹ chính là đến tôn vũ hậu tự nghĩ ra võ ký phượng chi uy nghi chúng ta phải đến võ hậu vũ điện cũng vẹn vẹn thô sơ giản lược ghi lại chiêu này không phải nhận được vũ hậu toàn bộ truyền thừa làm sao có thể nắm giữ lương tinh phi trên ngọc dung đều là vẻ kinh ngạc đến tôn vũ hậu tự nghĩ ra võ ký sáu lại có chuyện này sáu hơn nữa phó tinh ấn sắc mặt hơi trầm xuống vị kia thần bí cô nương thân pháp cũng là xuất thần nhập hóa cũng đã là ngự phong đi theo không biết phải chăng là cũng phải từ đến tôn vũ hậu truyền thừa cái này sáu lương tinh phi trên ngọc dung hiện ra vẻ mặt ngưng trọng theo lý thuyết đợi một thời gian vị cô nương này sáu sẽ trở thành vị thứ hai đến tôn vũ hậu phó tinh ấn không khỏi trong lòng hơi giật ánh mắt biến ảo đứng lên phát giác được phó tinh ấn sắc mặt khắc thưởng lương tinh phi đôi k h a nói phu quân sáu hiện tại có tính toán gì k h ô sáu phó tinh ấn m i đầu n h ấ t nhăn đi về trước lại bàn bạc kỹ hơn một trận chiến này bản tôn cũng đã nhận được một chút lĩnh mộ cần một chút thời gian thật tốt hóa tiêu tan sáu ân sáu lương tinh vi nhẹ nhàng lên tiếng sáu thiên long thành trong phủ nguyên soái bạch linh vượng khôi phục một thân trang phục cùng đến tôn vũ hậu trao đổi quyền khống chế thân thể vẫn khai nói may mắn cái này tinh nguyên vũ tôn là cho rằng tỷ tỷ ngươi được đến rồi vũ hậu truyền thừa mà không phải cho rằng tỷ tỷ ngươi chính là đến tôn vũ hậu sáu không phải vậy sự tình sẽ phải hành động sáu bất quá bây giờ vừa tới đưa tới phản ứng cũng sẽ không nhỏ sợ là có nhức đầu sáu ân đến tôn vũ hậu nhẹ nhàng lên tiếng cho nên ta phương đề nghị hồi thứ tư đ ỉ n h tông trực tiếp bế quan tinh tu mau chóng đem tu vi tăng lên đến lúc đó hết thảy vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề hào sáu bạch linh vượng điểm n h ẹ chán chờ bên này sự tình an bài thỏa đáng cùng phu quân giao tiếp chúng ta liền lên đường đi tới ai trong khoảng thời gian này tiểu nội ta liền an bài tiểu đệ bọn hắn âm thầm đi tới bốn đ ỉ n h tông trước tiên bây giờ một bóng người xinh đẹp đến đáy vượt quyển đàn bạch linh vượng hơi thi cái lễ tiên tử tà tả, tả không ngại sao、06. đ ấ y vừa q u y ể n đàn nhẹ lay động chán đà tạ quan tâm theo ánh mắt phức tạp nhìn xem bạch linh phượng có chút muốn nói lại thôi bạch linh phượng nhàn nhạt n ở nụ cười có gì vấn đề sao tiên tử tà tạ cứ nói đừng n g ạ i có thể trả lời linh phượng sẽ tận lực trả lời đ ấ y vừa q u y ể n cầm mỹ con mắt xứng sở hơi chần chờ đôi môi k h ẽ mở linh phượng nha đầu ngươi thật sự lấy được đến tôn vũ hậu truyền thừa ấ n sáu bạch linh phượng hơi trầm ngầm điểm nhẹ chán có thể nói như vậy càng nhiều phải nói là cơ duyên xảo hợp a sáu đáy vừa quyền đàn chán điểm nhẹ thật là khiến người không dám tin sáu mặt khác sáu linh p ư ợ n g nha đầu vì cái gì ngươi trước sau tính cách sẽ có rõ ràng như thế khác biệt sáu đơn giản có chút không giống như là cùng một người có lẽ sáu theo đôi môi nhẹ nhàng đĩu i một cái có lẽ vấn đề này h u y ể n đàn không nên hỏi linh p h ư ợ n g nha đầu ngươi có thể coi như h u y ể n đàn chưa từng hỏi qua sáu không sao bạch linh p h ư ợ n g nhàn nhạt nở nụ cười kỳ thực muốn phát huy ra đến tôn vũ hậu chân chính truyền thừa nhất định phải có đặc biệt tính cách dù sao đến tôn vũ hậu chân chính truyền thừa bản thân cũng sẽ có tính cách ảnh hưởng ở trong đó cái này sáu đáy vừa u y ể n cầm mỹ con mắt vừa mở có chút tình ngộ thì ra là thế sáu huyền không quay đàn tiên Chuẩn tạm trước dậy. bây ị đi trở về bế quan một đoạn thời gian. trở một về bế quan giờ tinh nguyên vũ tôn tại thiên long thành bại trận tin tức cấp tốc truyền ra nhất là đối với thần bí cô nương nhận được đến tôn vũ hậu toàn bộ truyền thừa đánh bại dễ dàng tinh nguyên vũ tôn một chuyện tức thì bị c h u y ể n đi đến c u ồ n g đưa tới khắp nơi oanh động cùng rung động các đại thế lực các đại đế quốc n h a nhau điều động thám tử đi tới thiên long thành tìm tòi hư thực trong một khoảng thời gian thiên long thành đều trở nên có chút náo nhiệt ồn ào sôi sục n a một huyện chủ hâu nhiên thành tinh hậu nhiên phần khiêu chiến nhân hơn, thật hậu nhiên hoạt chi đầu quả nguyên tiểu quả nguyên quả quả quả này đây điện tông tông tên bằng ngựa công, tôn tôn lớn điện. to, tử trước Bất giả, cười diêm ra đối để đại đồ. với rào là là vũ võ vũ vì võ hậu vũ ý. Xem m Ừ, bên quân vô lượng lông mày cao chặt liền cái này tinh nguyên vũ tôn đều thua ở cái k i a tiểu yêu nữ trong tay chuyện này liền không phải chuyện đùa nghĩ không ra chúng ta thật sự một câu nói chúng cái t i ê tiểu yêu nữ quả thật lấy được võ hậu vũ điện lấy được đến tôn vũ hậu truyền thừa Nô âu tên bằng thu liễm liêu tiểu ý ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía một bên quân không phá cùng một tên nữ t ử áo đỏ xem ra trước đây không phá lao tổ các ngươi tại thiên long thành chiến lĩnh dịch bị bại không a n dù sao đối phương thế nhưng là nhận được vũ hậu truyền thừa nhân vật liền tinh nguyên vũ tôn đều không thể chiến thắng đối thủ đối với tình trạng trước mắt hai vị lao tổ có thể có cái gì kiến giải bởi vì tinh nguyên vũ tôn tại thiên long thành bại trận sự tình quân không phá tự bế quan trung đi ra mà một bên nữ t ử áo đỏ nhưng là năm n u y ễ n tông một vị khác ngự không cảnh lao tổ mục phiêu theo cái này mục phiêu theo tướng mạo tú lệ cũng không biểu lộ ra bao nhiêu giá trước tuổi mục p h i ê u theo ánh mắt nhìn về phía quân không phá kiến giải sáu quân không phá n h ư mày do dự nói thật trước đây bị cái kia tiểu yêu nữ một quyền đánh bại lao phu một mực canh cánh trong lòng bây giờ ngược lại là bình thường trở lại nhưng đã như thế chúng ta cũng càng khắc sâu cảm nhận được trước đây đến tôn vũ hậu chỗ đáng sợ hắn lưu lại truyền thừa nhưng là làm lao phu thèm nhỏ dài a ân sáu mục p h i ê u theo đôi môi khẽ mở âm thanh hơi tăng thường cái này đến tôn vũ hậu truyền thừa thật là khiến người đỏ mắt ngay cả hôm nay thanh danh tại ngoại tinh nguyên vũ tôn đều thua ở một cái tiểu đối trong tay nhưng sáu quân không phá trần trờ mở miệng bây giờ ở nơi này thiên long thành bên trong liền tinh nguyên vũ tôn đều không phải là cái kia tiểu yêu nữ đối thủ chỉ cần nàng không ly khai chúng ta cũng đổ chi thế nhưng a sáu âu tên bằng luất vuốt huyện thái dương chính xác sáu Thiên thành trật thể tiểu thân trách thiên mệnh công tử sẽ như thế điên tâm 6. Chúng ta cần phải thật tốt pháp, không nghi chính Khó mệnh như Chúng phải nghĩ suy nghĩ cái kia cái kia điên yêu Long ngờ nữ công cần là làm. đo mà vì suy suy sẽ bây giờ thiên diễn tông bên trong cũng là khắp nơi manh động đối với cái này vị cùng t r ờ i vệ trường ca có liên quan thần bí cô nương chúng đệ tử c à n g là hiếu kỳ cùng kích động vị kia thần bí cô nương thật sự lấy được võ hậu vũ điện a lại còn đánh bại trong tin đồn tinh nguyên vũ tôn đơn giản không thể tưởng tượng nổi ha, ha ha ha dù thế nào không thể tưởng tượng nổi còn không phải chúng ta tiểu sư thúc tổ nhân ha ha ha chúng ta thiên diễn tông thực sự là muốn triệt để quật khởi a sáu sáu trăm mười ba thứ sáu trăm mười ba chương sắp thoái vị sáu một hai sắp thoái vị tông chủ phòng tiểu bỏ bên trong thiên vệ chính tỳ trầm mặc nhìn lên trời vệ trường ca một bên pha t r ả m ặ t lan nhìn về phía thiên vệ trường ca ánh mắt đã cùng lúc trước rất khác nhau c h a n đây ngạc nhiên cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc thiên vệ trường ca mở miệng tông chủ có gì muốn để điểm đệ tự sao thiên vệ chính tỳ t r ầ m rãi mở miệng bên ngoài thiên long thành sự tỉnh ngươi nên biết ga ân thiên vệ trường ca khẽ gật đầu tinh nguyên vũ tôn vì võ hậu vũ điển đi tới thiên long thành náo sự bị t h i ể ân ư sáu thiên vệ trường ca lắc đầu cười liêu tiếu hiện tại xem ra đúng là một hồi thất bại giao dịch bất quá sáu cái này tinh nguyên vũ tôn cũng là có chút ý tứ đến rồi thiên long thành nhưng lại không có giết một người bằng không hắn sợ là không cách nào bình yên rời đi từ nơi này một phương diện xem ra tinh nguyên vũ tôn ngược lại còn có mấy phần d a n h giới cuối cùng chỉ bất quá vì tự thân mục đích cùng lợi ích cũng sẽ không quá mức an phận cùng tuân thủ nghiêm ngặt quả nhiên là có trong tin đồn điên cuồng lại có bất động thanh sắc tính toán ừ thiên vệ chính t ì nhàn nhạt một tiếng lao phu đã sớm đoán được cái này tinh nguyên vũ tôn không phải là dễ đối phó nhân vật đối với này lần thiên long thành thất bại sự t ì n h cái này tinh nguyên vũ tôn sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ dù sao trước kia hắn cũng hẳn là vì võ hậu vũ điện mà tìm tới đại diêm tôn giả a thiên vệ trường ca không thèm để ý cười liêu tiếu như vậy tùy hắn đến đây đi ngược lại trong thời gian ngắn tại thiên long thành hắn là không có khả năng vượt qua tiểu nương tử đạo phòng tuyến này trước đây đệ tử cứu tình hắn vì để p h ò n g văn nhất cũng là lưu lại một tay không nhường hắn triệt để khôi phục chỉ cần hắn chậm chạp không thể đột phá tới hóa linh cảnh không thành được uy hiếp quá lớn thiên vệ chính t ì chậm rãi gật đầu một cái theo c h ầ n c h ờ nhìn lên trời vệ trường ca t r ư ờ n g ca tiểu tử sáu ngươi thành thật cùng lão phu nói sáu ngươi cái kia tiểu nương tử trong tay sáu thật sự có võ hậu vũ điện một bên mặc lan đôi mắt đẹp không khỏi vụng trộm nhìn lên trời vệ trường ca thần sắc trên ngọc dung không che giấu được hiếu kỳ ha ha ha ha thiên vệ trường ca nhưng là phá lên cười thiên vệ chính tỳ yên tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca chờ đợi trả lời chắc chắn thiên vệ trường ca nhìn lên trời vệ chính tỳ khỏe miệng tà mị dâng lên đương nhiên tiểu nương tử trong tay tất nhiên là có võ hậu vũ đ i ệ n hơn nữa vẫn là hoàn chỉnh nhất đủ nhất mặt võ hậu vũ đ i ệ n thiên vệ chính tỳ cùng mặc lan đều là con ngươi co g ú t lại một mặt vẻ kinh ngạc thiên vệ chính tỳ gắt gao nhìn lên trời vệ trường ca có chút kích động mở miệng hoàn chỉnh nhất đủ nhất mặt võ hậu vũ Tiểu tử, ngươi đã nhìn qua cái qua nhìn đã không i điện. a vũ Nô t i cười miệng, nhiên ê n trường ca nhẹ nhàng động đương vệ ca h lây đầu, mỉm cười mở k nhìn qua. Đệ tử đối với tiểu nương qua. tiểu Đệ đối tử tử với có á i kia điện không Không vũ cũng hứng cảm c thấy thú. hứng thú thiên vệ chính tỷ hai mắt mở to tiểu tử ngươi sáu đây chính là võ hậu vũ điện ngươi làm sao có thể không có hứng thú không nhìn qua ngươi làm sao biết hiểu đó là hoàn chỉnh nhất đủ nhất mặt võ hậu vũ điện thiên vệ trường ca khoát tay áo tính toán đệ tử cũng lời cùng tông chủ ngươi n h i lời ngược lại đệ tử biết được chính là biết được ách sáu thiên vệ chính tỷ giật mình Theo trần trở mở miệng, tiểu tử ngươi xấu. Có thể h miệng, ngươi mở sáu. Có A y không kia điện, mượn đem cái kia vũ thiên ớ i n ư ờ n lan trong lòng nhảy g Lao Phu duyệt một Mặt một sáu. á c hơi kinh ngạc nhìn một chút h i ngạc một t vệ chính tỷ, lại nhìn một chút thiên vệ trường ỷ lại thiên nhìn chút một t vệ ca thiên trường vệ ca mày kiếm vậy một cái đánh giá thiên vệ chính tỷ phút chốc tông chủ nếu muốn cái kia vũ điện cũng không phải không thể đệ tử có thể vì ngươi thử một chút đương nhiên trong thời gian ngắn là không thể nào thiên vệ chính tỷ không khỏi đ ạ i hỉ vội vàng mở miệng không sao chỉ cần trường ca tiểu tử ngươi có thể vì lao phu mượn tới một d u t liền có thể lão phu có thể lợi ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái tốt ta nếu không có việc khác đệ tử tạm cáo lui trước đệ tử muốn vì tìm kiếm cái k i a một chỗ làm chuẩn bị thiên vệ chính tỳ giật mình theo vội vàng mở miệng các loại sáu nô、no. thiên vệ trường ca nghi hoặc tông chủ còn có chuyện gì sao nếu là thuyết phục đệ tử thì không cần chuyến đi này đệ tử trong lòng hiểu rõ không thiên vệ chính tỳ lắc đầu không phải thuyết phục n g ư ờ i mà là lão phu có khác vừa muốn chuyện muốn cùng ngươi nói a thiên vệ trường ca kinh ngạc tông chủ mời nói thiên vệ chính tỳ nhìn lên trời vệ trường ca trong t r ư phút chốc lão phu sáu sắp thoái vị thiên vệ trường ca không khỏi khe giật mình một bên mặc lan ngọc dung bình tĩnh tựa hồ đã sớm biết chỉ là trong đôi mắt đẹp dần dần có chút t i ế n v ố i thiên vệ trường ca tuấn cho lộ ra vẻ kinh ngạc muốn thoái vị đảm nhiệm tông chủ đã đến giờ sao ân thiên vệ chính thì gật đầu một cái lao phu đảm nhiệm người tông chủ này thời gian cũng cũng đủ dài hơn nữa tu vi tại linh mạch cảnh đình phong đ ỉ n h trệ thời gian cũng không ngắn cũng là thời điểm thật tốt tiềm tu đột phá tu vi nô sáu thiên vệ trường ca mày kiếm hơi n h ữ tông chủ ngươi thoái vị cũng chính là thiếu tông chủ thiên vệ vũ định sắp trở thành tông chủ thiên vệ chính t ỷ bình tĩnh nhìn lên t r ờ i vệ trường ca không sai biệt lắm là ý tứ này bất quá tại võ đ ỉ n h tiếp nhận tông chủ c h i vị lúc chúc hệ t i ể u tử kia chúc lại còn phong hẳn là sẽ làm đánh cược lần cuối cùng võ đ ỉ n h một hồi tông chủ c h i vị a thiên vệ trường ca mày kiếm vậy một cái tông chủ ý là sáu thiên vệ chính t ỷ sắc mặt bình tĩnh trường ca các ngươi mặc dù có quá khứ ân đoán nhưng bây giờ trung vi là cùng một mặt người có vinh cùng vinh tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt lao phu hy vọng ngươi có thể tạm thời thả xuống đi qua ân đoán là trợi vệ nhất mạch suy nghĩ lấy ngươi bây giờ tại trong tông môn lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ đối với tông chủ c h i vị có không thể dự đoán tính quyết định ảnh hưởng chỉ cần ngươi ngầm thừa nhận đ ủng hộ võ đ ỉ n h vậy c h ú c hệ tiểu tử cơ bản không có cơ hội gì đã như thế chỉ cần võ đ ỉ n h thuận lợi tiếp nhận tông chủ c h i vị kế tiếp cái này thời gian dài dàn dặc chúng ta thiên vệ nhất mạch vẫn như cũ có thể tùy ý chi phối thiên diễn tông chắc chắn nhiều nhất tài nguyên tu luyện đương nhiên mặc dù lấy thân phận của ngươi bây giờ địa vị vô luận ai tiếp nhận tông chủ tri vị cũng không dám nhẹ đãi ngươi nhưng ngoại nhân trung quy là ngoại nhân suy tính càng nhiều thủy trung là tự thân nhất mạch hạch tâm lợi、ích. đối với ngươi càng nhiều cũng là mặt ngoài khen tạo hơn nữa nếu là bỗng dưng một ngày xung đột lợi ích ngươi cũng không cách nào đảm bảo đối phương sẽ có nghĩ gì nói cho cùng cuối cùng cũng chỉ có người một nhà tin nhất được chắc hẳn ngươi cũng cần phải minh bạch lão phu ý tứ a nô sáu thiên vệ trường ca nhưng là rơi vào trầm tư thiên vệ chính tỷ n h ư mày trường ca tiểu t ử cũng đừng làm cho quá khứ ân đoán che đôi mắt dạng này sẽ chỉ làm ngươi được không đến mất mặc lan trầm mặc nhìn xem đồng dạng chờ đợi thiên vệ trường ca trả lời chắc chắn sáu trăm mười bốn thứ sáu trăm mười bốn chương tìm kiếm cấm địa sáu m ộ t ba tìm kiếm cấm địa tốt a sáu thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng theo trầm dai đứng dậy đệ tử minh bạch xin yên tâm đệ tử tất nhiên sẽ lấy thiên vệ nhất mạch lợi ích là hơn một chút ân oán cá nhân đệ tử còn có thể khống chế được thiên vệ chính tỷ không khỏi đại hỉ vậy là tốt rồi tiểu tử ngươi có thể phân rõ ân oán đúng sai liền tốt như thế lao phu cũng có thể yên tâm thoái vị chỉ cần chúng ta thiên vệ nhất mạch từ đầu đến cuối một lòng bất cứ chuyện gì đều không phải là nan đề mặc lan đồng dạng âm thầm thở phào nhẹ nhõm ân thiên vệ trường ca quay người lại sắc mặt lạnh lùng đệ tử kia cáo lui trước hảo thiên vệ chính tỷ gật đầu một cái Ngươi nhất tốt sáu đêm hơi lạnh trong t i ể u viện thiên vệ trường ca tùy ý ngồi ở đình nghỉ mát biên giới ngầm đầu xuất thần nhìn xem ánh trăng một bóng người xinh đẹp bước nhẹ mà đến liều huyên thân thể mềm mại nhẹ nhàng ngồi tại thiên vệ trường ca trước mặt đôi môi nói nhỏ thiếu ra sáu đang suy nghĩ gì đấy thiên vệ trường ca xuất thần phúc chốc tùy ý mở miệng huyên nhi ngươi đi theo bản công tử bao lâu liều huyên mỹ con mắt nhẹ nhàng chấp chớp hơn m ư ơ i năm a sáu hơn m ư ơ i năm sáu nô sáu thiên vệ trường ca hơi hơi do dự nhưng có nghĩ tới người nhà của ngươi sao người nhà liêu huyên mỹ con mắt khẽ giật mình ngọc dung theo lộ ra vẻ ảm đạm huyên nhi chỉ biết hiểu lúc còn rất nhỏ bị lao ra cùng phu nhân cứu trở về sở ra cũng không nhớ ký hồi nhỏ chỉ nhớ lúc trước cho nên sáu ngoại trừ thiếu ra các ngươi sáu huyên nhi cũng không biết có cái gì người nhà có thể nghĩ sáu ách sáu thiên vệ trường ca ngần người xin lỗi là b ạ n công tử phạm hồ đồ rồi liêu huyên nhẹ l â y động chán không có việc gì sáu thiếu ra ngươi cũng là quan tâm huyên nhi thôi sáu thiên vệ trường ca k h ẽ thở dài một tiếng không cần phải nhiều lời nữa thiếu ra sáu l i ê u huyên mỹ con mắt n g h i hoặc ngươi ngày hôm nay rốt cuộc là thế nào thiên vệ trường ca lắc đầu không có gì chỉ là đột nhiên nghĩ tới một chút chuyện cũ nô、no. l i ê u huyên mỹ con mắt nhẹ nháy chuyện cũ cùng huyên nhi có liên quan sao thiên vệ trường ca con mắt nhìn nhìn l i ê u huyên k i ề u nhan đột nhiên cười liêu tiếu đúng không ách sáu l i ê u huyên ngọc dung hơi đỏ lên theo nhẹ giọng nói nhỏ thiếu ra ngươi là chuẩn bị tìm kiếm tông môn cấm địa sao a thiên vệ trường ca mày kiếm vậy một cái huyên nhi ngươi lại biết được liệu huyên lông mày nhẹ nhàng ngân lại thiếu ra phía trước còn đang vì này bận rộn chuẩn bị bây giờ đột nhiên có thời gian ở đây đa s ầ u đả cảm huyên nhi đoán nhất định là thiếu gia chuẩn bị và toàn dự định đi tới cấm đ ị a tìm kiếm a thiên vệ trường ca cười liêu thiếu ngươi cái này ngu xuẩn nha đầu tiểu tâm tư ngược lại là nhiều liêu huyên đôi môi một i ữ u t h ử thiếu gia mỗi ngày nói huyên nhi ngu xuẩn nhưng mà huyên nhi chỗ nào ngu xuẩn huyên nhi thế nhưng là rất nhiều lần nói chung thiếu gia tâm tư của ngươi thiên vệ trường ca lắc đầu nợ nụ cười đột nhiên đứng lên quay người mà đi t ố t bản công tử đêm nay phải sớm chút nghỉ n ơ i ngày mai liền đi tới cấm đ i ệ a liêu huyên là người liền đội vàng đứng lên đội kịp thiên vệ trường ca thiếu ra ngươi sáng mai liền đi tìm kiếm cấm địa a nếu không thì chuẩn bị thêm mấy ngày huyên nhi vẫn rất lo lắng a sáu thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng có cái gì tốt lo lắng cũng không phải lên núi đao xuống biển lửa ngươi tốt nhất ở chỗ này đợi chờ bản công tử trở về đừng thêm loạn chính là liêu huyên mỹ con mắt mở to đây còn không phải là lên núi đao xuống biển lửa cái kia cấm địa cùng núi đao biển lửa khác nhau ở chỗ nào a thiên vệ trường ca tiện tay vừa kéo liêu huyên non mềm eo nhỏ nhắn t u t đừng nói nhiều bản công tử nói không có việc gì liền không sao m ắ c máy đôi môi thiếu ra chính ngươi nói a có thể nhất định muốn an toàn trở về không phải vậy huyên nhi như thế nào cùng lao ra giao phó ngươi nhường huyên nhi cùng tử tuyết tỉ tỉ các nàng dạng này một mực dấu diếm lao ra cũng không biết chúng ta có bao nhiêu chỗ dạng a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu huyên nhi ngươi như thế đốc thúc lấy bản công tử an toàn trở về nguyên lai、like、chính là vì hướng cha giao phó a dĩ nhiên không phải liêu huyên vội vàng đáp lại huyên nhi cùng tử tuyết tỉ tỉ đều rất lo lắng còn có a sáu tốt thiên vệ trường ca đại thủ nắm thật chặt liêu huyên mềm mại eo nhỏ nhắn hết thể chờ bản công tử tự kiểm chế mà trở về rồi nói sau sáu hôm sau trên đoạn hai thiên vệ trường ca cùng trời vệ chính tỷ đến thiên vệ chính tỷ vẻ mặt ngưng trọng nhìn lên trời vệ trường ca trường ca tiểu tử ngươi thật sự chuẩn bị thỏa đáng sao chuyến này không thể coi thường không hiểm gì thường a nô sáu thiên vệ trường ca đứng tại sân đồi bên cạnh nhìn xem sâu không thấy đáy vực sâu tùy ý có chút gió rét thấu xương thổi l ấ t phất tuân cho thời gian dài như vậy chuẩn bị hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng Chỉ hoan g tiếp nữa cũng không ý nghĩa gì ngược lại sáu đệ tử ngược lại là lo lắng thời gian lâu dài mẫu thân ở đây bên tình trạng sẽ xảy ra biến mặc dù đã đi tới thời gian dài như vậy nhưng có lẽ còn có còn lại biên số dù là chỉ có một chút xịu sáu ân thiên vệ chính tỳ gật đầu một cái tốt ta đã ngươi tâm ý đã quyết lao phu lại ngăn cản cũng là không có ý nghĩa cái này kim tàng hỏa lân giáp ngươi cầm đi đi hẳn là có thể bao nhiêu vì ngươi mang đến một tia trợ rút tiện tay lấy ra một kiện hỏa hồng hiện kim quang lân giáp đưa tới thiên vệ trưởng ca trước mặt đây là lao phu vì ngươi hướng thánh long bất d i ệ t tông mượn tới thiên vệ trưởng ca giật mình có chút kinh ngạc nhận lấy kim tàng hỏa lân giáp đa tạ tông chủ thiên vệ chính tỳ lắc đầu đối với lao phu cũng không cái gì tốt cảm tạng dù sao ngươi bây giờ mới là chúng ta thiên vệ nhất mạch hành tâm an nguy của ngươi liên hệ lấy toàn bộ thiên vệ nhất mạch nhớ kỹ hết thể lấy tự thân tính mệnh là hơn không phải vậy lại như thế nào tìm phương pháp khác cứu mẹ ngươi thân đâu thiên vệ trường ca gật đầu một cái yên tâm đệ tử tự có t r ư ờ n g mực đệ tử xuất phát tiện tay đem kim tàng h ỏ a lân giác mặt vào bắt đầu hướng vực sâu leo trèo xuống dưới thiên vệ chính tì ánh mắt bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca cấp tốc lẹn vào vực sâu lão phu liền ở chỗ này chờ ngươi cũng đừng làm cho lão phu trở đến quá lâu sáu bây giờ đã nghe không đến thiên vệ trường ca đáp lại chỉ có r a rét zen núi gió gào thét lên sáu trong tiểu viện liêu huyên giữ t ử tuyết chúng nữ ngồi ở trong lương đ ỉ n h trên ngọc dung đều có chút lo nghĩ ai sáu long nguyệt nhi nhẹ nhàng thở dài đôi môi nhấp nhẹ cái tia xú ra hỏa không có việc gì liền sẽ dậy vào một số chuyện đi ra để cho người ta lo lắng liêu huyên tay ngọc nắm chặt lấy một cái k h á t lụa dù sao việc quan hệ phu nhân thiếu ra lại có thể nào mặc kệ đâu long nguyệt nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi bản cung cũng biết ta vấn đề là tia cái gì quý cấm địa thế nhưng là liền hóa linh cảnh cường giả đều có tiến không về số da hỏa không thể không quản chẳng lẽ chúng ta còn có thể không lo lắng sao liêu huyên bất t ử trầm mặc theo nhẹ nhàng một lời tin tưởng thiếu da chính là công tôn tử tiên đôi môi khẽ mở may mắn lao ra còn không biết bây giờ lại tại đồng hóa lấy thiếu da cho linh nguyên tinh đan không có lưu ý thêm chúng ta không phải vậy nếu như bị lao ra phát hiện manh mối gì tia thật là phiền tài sáu sáu trăm m ư ơ i năm thứ sáu trăm m ư ơ i năm chương hàn băng kết dưới sáu r m ộ t ơ i bốn hàn băng kết rơi dưới vách núi thiên vệ trường ca cấp tốc hướng về vực sâu leo trèo mà rơi mặc cho gió lạnh gào thét tuấn cho bên trên đều là bình thản tri sắc tại đi tới giữa sườn núi thời khắc chậm xuống trong ố c Sắc độ. đầu đến mặt bắt thận, biến phải bắt đầu cẩn ồ i sắp bước v à cái à y n u y hiểm giới hạng、6. Thể nội linh dưới nội khoảnh í dần dần vận khởi, tiếp tục hướng xuống vật tiếp tục tìm khởi, kiếm. r n g k h o khắc một c u c ự c hàn c h i ý cấp tốc bao phủ thiên vệ trường ca toàn thân cơ thể trong nháy mắt xuất hiện cứng đờ hiện tượng thiên vệ trường ca biến sắc theo quát khẽ một tiếng trí dương thiên hỏa lô trong nháy mắt gọi ra trí dương tiên h hỏa lô một cỗ ngọn lửa màu tím cấp tốc từ trong lò thích ra bảo hộ ở quanh thân triệt tiêu lấy đánh tới hàn ý tuấn cho bên trên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng đây là hàn băng kết giới xem ra món kia thiên địa trí bảo quả thật không giống bình thường sáu bây giờ một thanh â m ở trên thiên vệ trường ca vang lên bên hai nhân loại bắt chúng ta ngàn vạn sinh linh hồn phách xem như tế phẩm dùng bực này làm trái thiên hòa tạ thuật sẽ không sợ bị trời phạt sao thanh â m này nhưng là phía trước tây tiêu đế quốc diễm long sơn mạch hở vờ giờ chó hai đầu thanh â m thanh â m bên trong có cựu hận cùng phân hận thiên khiển thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng bản công tử chính là thiên làm tế phẩm chính là các ngươi sứ mệnh yên tâm chỉ cần các ngươi làm gốc công tử vinh dự hoàn thành nhiệm vụ còn có thể còn sống sót lời nói bản công tử sẽ phóng thích các ngươi hồn phách để các ngươi một lần nữa luân hồi hờ vợ giờ cho hai đầu không còn âm thanh nữa thiên vệ trường ca duy trì đồng dạng tốc độ không nhanh không chậm tiếp tục hướng vực sâu hắc ám chỗ tìm kiếm theo độ sâu tăng thêm hàn ý càng ngày càng mạnh từ trí dương thiên hỏa lô thích đi ra ngoài ngọn lửa màu tím cũng càng ngày càng nhiều nhưng chập chân bất định lấp loe s á n g tối lửa tím nhìn từ đầu đến cuối cũng là một bộ yếu đ ớt tùy thời có khả năng liền bị hắc ám cùng rét lạnh cắn nuốt bộ dáng ánh lửa yếu ớt tại vô tận hắc ám trong thâm nguyên giống hệ đêm tối phía dưới một cái lẻ loi trơ trọi phiêu bạc đóm đóm thời gian dần dần trôi qua thiên vệ trường ca dần dần đi tới vực sâu dưới đáy m ũ i chân nhẹ nhàng rơi xuống đất chạm đến là triệt để hàn băng mặt một cỗ vô tình lạnh nhạt chi ý cấp tốc bao phủ toàn thân cực hàn khí thức dù cho có trí dương thiên hỏa lô bảo vệ thiên vệ trường ca vẫn không khỏi cảm thấy sâu trong linh hồn truyền đến run dày hàn ý toàn thân không khỏi có chút cứng ngắc a năm thiên vệ trường ca vội vàng ổn định tâm thần cước bộ bước ra thận trọng ló ra phía trước nhất định phải nhanh chóng tìm được mẫu thân rơi xuống sáu ở nơi này hàn băng kết trong giới hạn trí dương thiên hỏa bên trong lò trí dương hồn phách tiêu hao tốc độ so trong dự đoán nhanh một chút vô tận hắc cám cùng băng hàn bên trong trí dương thiên hỏa lô thích ra ngọn lửa màu tím cũng không cách nào chiếu sáng bao xa khoảng cách cũng liền miễn cưỡng thấy rõ phương viên hai t r ư ợ n g bên trong sự vật i a n g rắc một thanh â m vang lên tựa hồ đã dấm vào đồ vật gì thiên vệ trường ca không khỏi khẽ giật mình hơi rời chân túi l ầ u nhìn lại mày kiếm nhữ một cái tay gãy chỉ thấy dưới chân một chi băng phong tay gãy bị dâm nát cái này tay gãy dường như là bởi vì chịu đến lạnh vô cùng đóng băng mà trở nên yêu ớt thiên vệ trường ca trong lòng hơi giật hướng bốn phía mặt đất nhìn kỹ một chút thấy được còn lại băng phong di hải khối vụn trong lòng không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người. xem ra là tại trên nửa đường không chống đỡ được h ẳ n ý bị trực tiếp băng phong n g ã xuống trở thành khối vụ sáu theo l ắ t đầu mặc kệ nhiều như vậy trước tiên tìm được mẫu thân a sáu đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ không muốn suy nghĩ ý niệm cố ý xem nhẹ trên mặt đất xác khối vụ sáu tìm chỉ chốc lát một bóng người xuất hiện ở thiên vệ trường ca trước mặt thiên vệ trường ca ánh mắt chớp lên vội vàng bước nhanh hướng về phía trước tới gần phụ cận xem xét chỉ thấy bóng người là một gã bị triệt để đóng băng nam tử thiên vệ trường ca đánh giá phút chốc cước bộ bước ra tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm m ặ đi trong lòng phát lạnh đông lạnh thành dạng n à y sáu nhất định là không sống được sáu dần dần lại là một bóng người xuất hiện ở trước mắt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dường như là một nữ tử thiên vệ trường ca trong lòng cả kinh vội vàng tới gần quan sát mặt mũi tinh tế xem xét cùng trong trí nhớ cái kia có chút mơ hồ ngọc dung so sánh phúc chốc lắc đầu không phải mẫu thân sáu trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại nhiều mấy phần lo lắng sáu lại là tìm kiếm chỉ chốc lát thiên vệ trường ca gặp một cái bị băng phong láo giả mà ở dọc theo con đường này đã gặp không thiếu tàn phá di hải nhưng đều là bị từng cái có ý định xem nhẹ sáu bây giờ thiên vệ trường ca trong lòng đã một mảnh trầm trọng đồng thời cũng cảm thấy càng thêm băng lãnh khí tức vân quanh không khỏi hơi hơi n u ố t lần theo cái phương hướng này hẳn là có thể tìm được tin đồn n h ữ n kêu bên trong tông môn trí bảo sáu mẫu thân nếu là vì thế mà đến hẳn là sẽ tại phía trước sáu nhưng vấn đề bây giờ là càng tiếp cận cái này trí dương thiên hỏa lô đã tiêu hao càng nhanh sáu cắn răng cước bộ bước ra lại thêm rất nhanh a sáu như là đã tìm kiếm qua một lần trở về thời giã sẽ nhanh hơn nhiều cái này tiêu hao có lẽ còn là đầy đủ sáu thiên vệ trường ca tăng nhanh tốc độ tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm、6. mà ở trên đ o ạ n n g a i thiên vệ chính tì bình tĩnh nhìn xem đen nhánh vực sâu không n ú p ních trường ca tiểu tử ngươi có thể nhất định muốn trở về a m ộ ư ơ i hai vực sâu dưới đáy thiên vệ trường ca không ngừng hướng về trong giá lạnh tâm chỗ sâu tìm kiếm một đường đi đi qua đã gặp bảy tên bị băng phăng người mà ở bây giờ thiên vệ trường ca không khỏi dừng bước chỉ vì cảm nhận được một cô năng lượng d ị động ánh mắt mỏ về phía trước h tám xem ra sáu phía trước chính là tông môn trí bảo vị trí sáu mẫu thân sẽ ở nơi đó sao sáu nếu thật đi tới này cực hàn chỗ sáu a năm không khỏi nhẹ nhàng thở dài cắn răng đi về phía trước lần bước cùng cùng theo nguồn sáng dần dần tới gần dần dần thấy rõ trong đó cảnh tượng loan thoáng ba đạo nhân ảnh cùng hai đạo mơ hồ quan g đoàn dần dần xuất hiện ở trước mắt ba đạo nhân ảnh đều là mười phần tiếp theo hai đạo quang đoàn trong đó hai bóng người thoạt nhìn là hai tên láo giả một đạo khác nhưng là một cái dáng người nhìn hết sức trẻ tuổi ẩn ẩn lệnh thiên vệ trường ca có chút cảm giác quen thuộc nữ tử thiên vệ trường ca chấn động trong lòng sâu trong linh hồn có một cỗ xúc động khiến cho hô hấp có chút gấp gấp rút t ứ p bộ càng là tăng nhanh đứng lên trong mơ hồ tựa hồ lại là bản năng của thân thể đôn đốc cấp tốc đi tới gần triệt để thấy rõ trong đó cảnh tượng hai đạo quan đoàn một trên một dưới ở vào bên trên chính là một cái nổi lơ lửng nạo chín quả bích ngọc băng tinh linh đang bên trên từng trận cực hàn khí tức không ngừng tràn ra chính là toàn bộ hàn băng kết giới đầu mượn mà ở phía dưới chính là một đạo bị triệt để đóng băng lại nếu như hỏa d i ễ m một dạng kim sắc quang đoàn chỉ là nhìn xem đạo ánh sáng này đoàn liền đã làm cho người có một cô nóng bỏng m á n h liệt cảm giác chỉ bất quá ở nơi này lạnh vô cùng hàn băng kết g i ớ i bên trong vẫn là hàn ý chiếm tự phong sáu trăm mười sáu thứ sáu trăm mười sáu chương giải p h o n g mẫu thân sáu một năm giải p h o n g mẫu thân đi tới gần thiên vệ trường ca cũng không nhiều để ý tới khác ánh mắt bình tĩnh rơi vào trước mắt đạo thân ảnh quen thuộc kia bên trên băng phong bên trong xinh đẹp kia hình dáng làm cho thiên vệ trường ca thất thần một tay có chút run dậy không bị khống chế n ô ra âm thanh có chút khẳng hẳng ư ơ n sáu mẫu thân sáu băng phong Mỹ lệ nữ tử. thiên vệ tế nhạc tới khác bị băng phong giả có rõ ràng khác biệt thiên vệ tế nhạc tựa hồ bị hoàn mỹ bảo tồn tốt đồng dạng bây giờ băng phong bên trong thiên vệ tế nhạc duy trì đầu ngón tay thu hồi bộ dáng bi thương trên ngọc dung một khỏa t u ộ t xuống nước mắt vĩnh viễn dừng lại tại một đoạn thời khắc in d ấ u xuống một quyển thêm mỹ sáu thiên vệ trường ca cấp tốc lấy lại tinh thần đưa ra tay vận kình nắm chặt ánh mắt cẩn thận đào qua trước mắt chi cảnh hai tên láo giả một hai tay kết thần đứng một tên láo giả khác một tay vươn hướng băng tinh linh keng động tác kia dường như đang thúc giục băng tinh linh keng đ ồ n dạng thiên vệ trường ca ánh mắt nhìn b đó chính là tông môn trí bảo sao tiếp đó sáu ánh mắt rời về phía phía dưới kim sắc q u a n đoàn lộ ra vẻ kinh ngạc đây chẳng lẽ là sáu thiên dương hồn giữa thiên địa tại hết sức đặc thù dưới tình huống mới có thể diện hóa ra thiên dương hồn cũng là có thể gặp không thể cầu trí bảo chỉ là sáu vì cái gì thiên dương hồn sẽ ở đây tình huống này cũng có chút cổ cái sáu dường như là tông môn trí bảo cầm giữ thiên dương hồn lại hoặc là nói đây cũng không phải là thiên dương hồn mà là một loại đặc thù nào đó tồn tại thôi sáu khe khẽ lắc đầu mặc kệ nhiều như vậy hay là đem mẫu thân cứu ra rồi nói sau cái kia thiên dương hồn cùng tông môn trí bảo về sau có cơ hội lại đến tìm kiếm bây giờ tại không biết rõ ràng dưới tình huống vẫn là chớ có loạn động thì tốt hơn húng chi tông môn này trí bảo rõ ràng cũng không phải kiện đèn cản dầu b u n quân có thể không chắc chắn tại bây giờ đem hàng phục sáu theo c ư ớ c bộ bước ra từng bước một hướng đi thiên vệ t ế nhạc trong lòng dần dần có không rõ kích động cùng n ộ i vàng mẫu thân sao sáu đi tới gần thiên vệ trường ca bình phục tâm t ỉ n h quan sát đến thiên vệ tễ nhạc quanh thân băng phong có chút kinh ngạc cùng yên tâm nhìn tình huống này mẫu thân tựa hồ trừ bỏ bị băng phong cũng không lo ngại sáu chỉ là tại sao lại như thế cái này cùng khác bị băng phong người rõ ràng khác biệt sáu theo hơi trầm âm n ô sáu hay là trước vi nương thân phá phong a không phải vậy bây giờ trạm hướng này cũng không cách nào đem mẫu thân mang đi may mắn lần này chuẩn bị đầy đủ trí dương thiên hỏa lô còn đầy đủ c h ẹ o trống một tay chậm rãi nâng lên trí dương thiên hỏa lô thể nội linh khí thúc g ụ c đứng lên một tiếng quát nhẹ phát ra hóa trong nháy mắt trí dương thiên hỏa lô bên trên tử diễm sôi trào mang ra từng đợt tản hồn kêu gen cuốn về phía thiên vệ tễ nhạc quanh thân băng p h n g a a a người ma quỷ này chết không yên lành a a a người sẽ có báo ứng người sẽ có báo ứng sẽ có báo ứng sáu một đám linh thú thê lương kêu jen cùng chú oán âm thanh theo tử diễm kịch liệt thiếu đốt không ngừng văng lên thiên vệ trường ca tuấn cho lạnh lùng cũng không nhiều để ý tới chịu đến trí dương tử diễm ảnh hưởng hai gã khác lao giả băng phong tựa hồ cũng bắt đầu xảy ra biến hóa vi d i ệ u dần dần ở trên thiên vệ trường ca dưới sự thúc giục tử diễm cấp tốc đem thiên vệ tễ nhạc băng phong hóa giải n h ư ờ n g hoạt bát mỹ nhân tái hiện như thế dừng lại ở trên thiên vệ tễ nhạc trên ngọc dung nước mắt tựa hồ cũng tại bây giờ thu được sinh mệnh đ ộ dạng chậm rái trượt xuống trắng non khuôn mặt mặt mầy ta có lỗi với các ngươi sáu lẩm bẩm bi thương thanh â m từ thiên vệ tễ nhạc nhẹ tờ miệng thơm phát ra giống như đến từ lâu đời không nói xong lời nói thiên vệ trường ca không khỏi khẽ giật mình nương sáu mậu thân ngọc dung vẫn như cũ bi thương thiên vệ tễ nhạc thân thể mềm mại run lên ánh mắt có chút hoảng hốt cái này sáu là chuyện gì xảy ra ánh mắt rơi vào trước mặt có chút quen thuộc tuấn cho bên trên ngươi sáu n g ư ờ i là ai ta không phải là tự phong sao thiên vệ trường ca là người có chút nghẹn nào tại hầu muốn mở miệng thời khắc băng tinh linh kem đột nhiên tia sáng đại tác một cô cực hàn khí tức bao phủ mà ra thiên vệ trường ca không khỏi phát ra kêu đau một tiếng tuấn cho thần sắc khẽ biến đã xảy ra chuyện gì không tốt thiên vệ tễ nhạc đôi mắt đẹp kinh hãi chín bích lạnh linh phải hoàn thành đổi chủ nghi thức chín bích lạnh linh thiên diễn tông tông môn trí bảo đổi chủ nghi thức thiên vệ trường ca kinh ngạc còn không kịp phản ứng bang tinh linh ken h cấp tốc hóa thành một vệ ánh sáng đoàn tràn vào thiên vệ tễ nhạc thân thể mềm mại bên trong một c ỗ hàng khí từ thiên vệ tễ nhạc trên thân thể mềm mại bốn phía mà ra bao phủ ba phương g i n g hệ bờ l ạ c sạt buông xuống đồng dạng đứng n g i chịu xào thiên vệ trường ca không khỏi toàn lực ngăn cản bao phủ mà qua đến cực điểm một cỗ vụn băng từ vực sâu chỗ phóng lên trời thiên vệ chính tìm ộ t mặt vẻ kinh ngạc đây là đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ sáu chẳng lẽ sáu kích động trong lòng lại có chút lo lắng chẳng lẽ trường ca tiểu tử kia tìm được tông môn trí bảo hơn nữa đem đã thu phục được không phải vậy làm sao sẽ xuất hiện dị tượng bực này trước đó đám tiền b ố i tiến vào cũng chưa từng có a ngắn ngủi trong chốc lát hai bóng người cấp tốc đến là thiên vệ đế luật cùng cửa nam m ộ anh hai người đều là một mặt vẻ kinh ngạc thiên diễn tông còn lại không thiếu đệ tử tựa hồ cũng có phát giác đều có động、tính. thiên vệ đế luật nhìn xem vực sâu chỗ phun trào v ư băng kinh ngạc mở miệng đã xảy ra chuyện gì trốn cấm điện này là chuyện gì xảy ra cửa n a m mộ anh đồng dạng một mặt tìm kiếm cùng vẻ kinh ngạc thiên vệ chính tỳ hơi n ư ớ t trường ca tiểu tử ở bên trong hắn sáu hắn tự hồ tìm được tông môn trí bảo sáu cái gì thiên vệ đế luật hai mắt mở to trường ca tiểu tử chạy đến trong cấm điện đi cửa n a m mộ anh đồng dạng hai mắt mở to nhìn xem trước mặt vực sâu một mặt khó có thể tin trường ca tiểu tử tìm được tông môn trí bảo、Tốt. thiên vệ chính tỳ lắc đầu những chuyện này trễ chút lại nói lao tổ thái thượng trưởng lão Các người đi theo r ư ớ c p ò n g thiên ờ c vệ đế luật, luật tò thanh nhâm trầm thấp văn lên thiên diễn tông chúng đệ tử cho lão phu thật tốt đợi đừng chạy loạn khắp nơi lão phu đang tại đột phá cảnh giới chớ có tới quấy dày một tiếng rơi xuống toàn bộ trong tông môn đệ tử đều là trong lòng hơi giật không dám lo động nao nao nhấn xuống nghi ngờ trong lòng cùng hiếu kỳ trở vượt lại s â u chỗ. thân e o bích l thiên vệ tết n h ạ h nhạc t ể mềm m i bên dần dần n t có chút xứng sở cùng nghi ngờ ách thanh khai khẩu đôi mắt đẹp nâng lên nhìn về phía thiên vệ trường ca cái tia ẩn ẩn có chút quen thuộc cùng thân thiết tôi cho còn đến không kịp làm nhiều hỏi thăm bây giờ đinh một tiếng thúy minh trước kia một tay vươn hướng chín bích lạnh linh cái vị kia bị băng phong láo giả cả người trong nháy mắt hóa thành băng tê tiêu tán ở hư không đồng thời một đạo tang thương ai thán thanh âm di lưu hư không a sáu ý trời a sáu sáu trăm m ư ơ i bảy thứ sáu trăm m ư ơ i bảy chương thiên vệ tễ nhạc sáu một sáu ngày vệ tễ nhạc cái này sáu thiên vệ trường ca có chút xứng sở trong lòng ẩ n ẩ n có một tia dự cảm không tốt thiên vệ tễ nhạc thân thể mềm mại không khỏi run lên tạch tạch, tạch nhỏ nhẹ vỡ tan tiếng vang lên đạo kia kim sắc quang đoàn xung quanh băng phong dần dần xuất hiện vết rách đồng thời một đạo quang mang đại tác chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh thiên vệ trường ca phương giật mình bây giờ đang đứng ở một cái cực lớn trong động vật không ổn thiên vệ t ế nhạc ngọc dung biến sắc thiên dương hồn muốn hiện thế hạo kiếp sắp giáng lâm thiên vệ trường ca trong lòng hơi giật mặc dù không biết đến tột u cùng là gì nhân quả nhưng cũng nhẹ nhàng buông xuống thiên vệ t ế nhạc mẫu thân ngươi chờ chốc lát chờ hài nhi nhất nhìn đến tột u cùng sáu thiên vệ t ế nhạc ngọc dung xứng sở lại lần nữa kinh n h i nhìn lên trời vệ trường ca mẫu thân hài nhi Thiên một tiếng rơi xuống khó hiểu trận văn cấp tốc ấn hướng xuất hiện vết rách băng phong theo trận văn cấp tốc lan tràn bao trùn cả khối băng phong trong động quật hà khí không ngừng hội tụ củng cố băng phong đem muốn phá phong mà ra thiên dương hồn giam cầm cái này thiên vệ tết nhạc đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca động tác ngọc dung đều là vẻ không thể tin được bây giờ thiên vệ trường ca hơi nhữ mày nhìn trước mắt phong ấn chỉ thấy trận văn không ngừng lập lọe không ổn định k i a sáng trong lòng hơi trầm xuống xem ra không đủ sáu mặc dù có cái này cực hàn chi băng xem như cơ sở nhưng còn là chưa đủ lấy đem thiên dương hồn phong ấn tại này xem ra sáu tiệ tay gọi ra chí dương thiên hỏa lô hai mắt hiếp lại vận kinh thúc r i ụ c c à n k h ô n ngược dòng dẫn n g h i ệ p hỏa ly hồn trong n g á y mắt chí dương thiên hỏa lô lửa tím đại thịnh từng đợt thê lương kêu dên chú á n vang lên không dứt lựa tím cấp tốc tuân hướng bắc phòng đem triệt để ba quát mười sáu thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp kinh hã chẳng phải là muốn trực tiếp đem cái này thiên dương hồn cho thả ra sao nhưng mà thiên vệ tế nhạc theo dự đoán cảnh tượng cũng không phát sinh chỉ thấy lửa tím cấp tốc dọc theo băng phong co vào càng la từng sợi xông vào khe hở tạo thành tinh hình dáng lửa tím theo một cô nóng bỏng khí tức từ tinh hình dáng lửa tím không ngừng phóng xuất ra nhưng không thấy trận văn phân bố băng phong có chút biến hóa trong đó thiên dương hồn tựa hồ cũng ổn định lại thả ra nóng bỏng trong mơ hồ có vô tận ai đoán cùng phất hận thiên vệ trường ca tuấn cho lạnh l ù n nhìn quanh xem ra các ngươi số mệnh chính là muốn vị cái này thường hy sinh thật tốt tiếp nhận vận mệnh a một tiếng r a đổi lấy là nồng đậm hơn chủ á n thiên vệ trường ca tuấn cho lạnh lùng không có chút nào mà thay đổi cái này sáu thiên vệ t ế nhạc không khỏi ngọc dung kinh nghi mở miệng đây là có chuyện gì còn có sáu ngươi là người nào thiên vệ trường ca quay người lại nhìn về phía thiên vệ t ế nhạc ánh mắt có chút phức tạp mẫu thân xin y ế n tâm cái này thiên dương hồn tạm thời bị hải nhi cầm giữ lấy tông môn trí bảo phóng xuất ra cực hàn chi băng làm cơ sở nhằm vào thiên dương hồn đặc tính thi triển phong ấn chi thuật lại cứ thế dương linh phách tế luyện nghiệp hỏa xem như dẫn dắt đem thiên dương hồn thích ra cường đại nhiệt năng trực tiếp dẫn xuất đến giữa thiên nhường chi không cách nào ngưng kết nhiệt năng của phát từ nội bộ phá hư hàn bằng phong ấn liền có thể đem kéo dài phong ấn lại đi vấn đề duy nhất chính là sợ lọt vào ngoại lực phá hủy phong ấn a năm a năm thiên vệ tễ nhạc đôi mắt đẹp sững sờ nghe thiên vệ trường ca giải thích bình luận đôi môi k h ẽ mở thiên dương hồn không thể hiện thế liền t ố t sáu đúng người rốt cuộc là ai vì cái gì xương ta là mẫu thân người sáu các loại sáu ta ở đây bao nhiêu lâu thiên vệ trường ca nhìn lên trời vệ tễ nhạc trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần ngọc dùng chậm rãi mở miệng mẫu thân ngươi cũng tại cái này m ư i mấy năm hài nhi sở thiên h à n h sáu thiên vệ t ế nhạc thân thể mềm mại cứng đờ ngọc dung cứng đờ nhìn lên trời vệ trường ca không do ướt át tô điểm đôi mắt đẹp đôi môi mềm mại run dày lên âm thanh không bị khống chế kích động run r u dày người sáu m ư ờ i sáu m ư ơ i mấy năm sáu người là đi sáu a năm lời chưa kịp nói hết đột nhiên mắt tối sầm lại thân thể mềm mại mềm đún g càng là đã bất tỉnh mậu thân thiên vệ trường ca sắc mặt cả kinh vội vàng tiếp lấy thiên vệ t ế nhạc cấp tốc thăm dò hàn khí tức cùng mạch đập mày kiếm không khỏi hơi n h ữ suy yếu quá độ sáu xem ra là bởi vì băng phong quá lâu t ă n g thêm thiên địa chí bảo nhận chủ mẫu thân bản thân tu vi quá cao thấp hơi có chút không chịu nổi thiên địa t r í bảo sáu tiện tay lấy ra một cái đ a n dược cấp tốc phục vào thiên vệ tễ nhạc trong miệng đỏ tiếp lấy một trường vận kình giúp đỡ hóa tiêu tan trong lòng suy nghĩ chờ mẫu thân thể nội tình trạng tốt hơn chút nào lại mang nàng rời đi a sáu đang tại thiên vệ trường ca là trời vệ tễ nhạc khôi phục thời khắc tạch tạch tạch nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn dần dần vang lên thiên vệ trường ca không khỏi sắc mặt cả kinh vội vàng q a y đầu nhìn lại không thấy thiên dương hồn phong ấn có cái gì dị trạng lại hướng một bên nhìn lại Đã tạch h ấ y còn l i giả kia tên láo a q u tạch h n băng phong tựa một bởi l tạch tạch tan vỡ âm thanh tiếp tục văng lên theo một cỗ cường hãn khí tức dần dần từ băng phong vết rách bên trong tiết lộ mà ra thiên vệ trường ca con ngươi co dù lại hóa linh cảnh không kịp làm nhiều phản ứng phanh một tiếng bạo hưởng lao đầu quanh thân băng phong triệt để nổ tung cường hãn vô cùng khí tức mãnh liệt mà ra ha ha ha cười to một tiếng theo văng lên ha ha ha ha ha ha lao phu cuối cùng lại thấy ánh mặt trời ha ha ha ha ha cường hãn vô cùng khí tức cùng càn rỡ tiếng cười to cấp tốc truyền ra đã tuân ra vực sâu lan tràn toàn bộ thiên diễn tông thiên vệ chính tì hai mắt mở to nhìn trước mắt vực sâu một mặt kinh ngạc không hiểu hóa linh cảnh hóa linh cảnh cường giả ở phía xa c h ấ n giữ thiên vệ đế luật cùng cửa nam mộ anh đồng dạng một mặt rung động vẻ không hiểu hóa linh cảnh theo hai người cấp tốc chạy về sườn đổi chỗ mà toàn bộ thiên diễn tông càng là vì chấn động lên mỗi cái đệ tử kinh nghi bất định hóa linh cảnh thiên vệ lao tổ đột phá đến hóa linh cảnh nhất định là vừa mới không lâu t h i ê n vệ l i hai hai h ư ơ n g h a đột p h á Tu v i bên trong. k h ô n g n g h ĩ t ớ i n h a n h n h ư vậy l i ề n t h u ậ n l ợ i đột p h á k h ô n g h a là t h i ê n vệ l i hai h a h a h a hai hai hai hai hai hai hai hai hai h a hai a i h i hai hai hai hai hai hai hai hai hai h i hai hai hai hai hai hai hai hai h n i hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai h a h a hai hai hai hai hai h i hai hai hai hai hai hai a i hai hai n a i hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai h a hai hai hai hai hai hai t a i hai h n g hai hai hai hai hai hai hai hai h a m h t i hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai i hai hai hai hai hai h i hai hai h h i hai a i hai hai h i hai hai hai hai hai hai hai h a hai h hai hai hai h hai hai hai h i hai h a chỉ thấy lao đầu che ngực sắc mặt trắng bệnh h ề phải chậm rãi ngồi xuống trong miệng hô hào ai u sáu xem ra bị băng phong quá lâu tiêu hao quá nghiêm trọng lao đầu ta phải thật tốt điều tức một chút sáu sáu trăm m ư ơ i tám thứ sáu trăm m ư ơ i tám chương vạn năm phía trước sáu một bảy vạn năm phía trước lao đầu đ ỉ n h đạc ở trên thiên vệ trường ca trước mặt ngồi xuống khoanh chân điều tức thiên vệ trường ca ánh mắt lấp lóe suy tư phúc chốc chậm rãi ôm lấy thiên vệ tế nhạc liền muốn rời đi tiểu ra h ỏ a sáu lao đầu thanh âm nhàn nhạt, nhạt văng lên không chờ ta đây phó lao cốt đầu sao thiên vệ trường ca bước chân dừng lại cẩn thận nhìn xem lao đầu không biết tiền bối tôn tính đại danh có gì phân phó lao đầu trầm mặc phúc chốc hơi hơi trầm âm nô sáu tiểu g i a hỏa người trước nói cho lao đầu ta bây giờ thực sự là địa phương nào người thì là người nào thiên vệ trường ca ngờ người cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đây là thiên diễn tông cấm địa tiểu tử là thiên diễn tông đệ tử thiên diễn tông sáu lao đầu âm thanh nhẹ nhàng vẫn là thiên diễn tông sáu bây giờ là niên đại gì thiên vệ trường ca mở miệng thiên nguyên lịch tân kỷ niên một vạn một n g h n hai trăm hai mươi mốt năm cái gì lao đầu ngữ khí ngạc nhiên thiên nguyên lịch tân kỷ niên một vạn một n g h n hai trăm hai mươi mốt năm lao đầu ta bị băng phong mấy ngàn năm s a u thiên nguyên lịch tân kỷ niên cái này tân kỷ niên lại là cái gì ý tứ mới thêm đặc thù cấp sao cái này sáu thiên vệ trường ca không khỏi kinh ngạc lao nhân này không phải là vạn năm trước bùn quân bị phong ấ n trước đây nhân vật ta t r ầ m r ã i mở miệng bẩm tiên bối tân kỷ niên là vạn năm trước diệt thế thiên kiếp vung xuống sau đó toàn bộ thiên nguyên đại lục thu được tân sinh mà một lần nữa quyết định niên lịch sáu cái này sáu lao đầu k h ỏ miệng g i t g i t vạn năm trước diệt thế thiên kiếp cái gì diệt thế thiên kiếp chẳng lẽ viễn cổ đám kia yêu ma lại xuất hiện sao viễn cổ yêu ma thiên vệ trường ca ngầm người một mặt kinh nghi nhìn xem lao đầu tiền bối ngươi rốt cuộc là niên đại nào nhân a ách sáu lao đầu lộ ra một bộ đau đầu bộ dáng lao đầu ta là thiên nguyên lịch sáu nghìn năm trăm năm người của cái thời đại kia theo ngươi tiểu gia hỏa này nói vạn năm trước diệt thế thiên k i ế p sáu cùng lao đầu ta ở niên đại hẳn là cũng không khớp h sáu chẳng lẽ sáu là lao đầu ta ở nơi này cấm địa bị băng phong sau đó xuất hiện cái gọi là diệt thế thiên、kiếp. tiếp đó lại lần nữa quyết định n h i lịch như thế tính t o n sáu lao đầu ta chẳng phải là bị băng phong trên vạn năm lâu bây giờ thiên vệ trường ca kinh ngạc nhìn lao đầu trong lòng kinh ngạc lao nhân này thật đúng là vạn năm trước đây n h â n vật sáu bầu không khí trầm mặc p h ú t chốc lao đầu chậm rãi mở hai mắt ra t ố t này thời gian vấn đề liền tạm thời thả xuống ngược lại lao đầu ta biết được mình còn sống liền tốt ngươi tiểu gia h ỏ a này chính là có duyên người sao người hữu duyên thiên vệ trường ca khẽ giật mình không biết phía trước sáu không biết vị tiên tổ này l ờ i này là ý gì a năm lao đầu n g ầ n người lao đầu ý của ta là ngươi chính là bị chúng ta tiên diễn tâm trí chí bảo chín bích hàn linh công nhận người hữu duyên sao theo lầm lộ bầu tiên tổ sao sáu xem ra ngươi tiểu gia hỏa này cũng là xác nhận lao đầu ta bị b ă n g phong vạn năm lâu sáu vốn là cũng liền còn lại bảy tám trăm n ă m t h ỏ nguyên nghị không ra vậy mà liền như thế sống qua trên vạn năm sáu ách sáu thiên vệ trường ca thoáng sửng sốt trong lòng kinh ngạc chẳng lẽ sáu lao nhân này chính là tông môn ghi lại cấm địa lời đồn đãi kia phát r a giả xem ra thật đúng là có thể chính là h ắ n g sáu chậm rãi lắc đầu xin lỗi tiểu tử cũng không phải là tiên tổ nói tới người hữu duyên ánh mắt nhìn về phía trong lồng ngực hôn mê thiên vệ tĩ nhạc tiểu tử mẫu thân mới là tiền tổ nói tới người hữu duyên lao đầu ánh mắt nhìn về phía thiên vệ tĩ nhạc trên mặt lộ ra vẻ c ổ quái mẫu thân của ngươi cái này tựa hồ lớn hơn ngươi không được bao nhiêu tiểu nữ hoa là ngươi mẫu thân thời khắc này thiên vệ tễ nhạc khuôn mặt khí thức vô luận như thế nào nhìn đều chỉ có hai mươi tuổi ách sáu thiên vệ trường ca ngờ người theo mở miệng mẫu thân nàng phía trước cùng tiền bối một dạng ở nơi này đóng băng một đoạn thời gian sáu a lao đầu không khỏi kinh ngạc nếu là bị chín bích hàn linh công nhận người hưu duyên lại làm sao có thể còn bị băng phong ở chỗ này nô sáu thiên vệ trường ca hơi t r o n trước ánh mắt nhìn về phía bị phong ấn lấy thiên dương hồn hẳn là cùng cái kia thiên dương hồn có liên quan lấy văn bối phỏng đoán chúng ta tông môn trí bảo hẳn là bị dùng để phong ấn thiên dương hồn mẫu thân vốn là đến đây tìm tông môn trí bảo hẳn là biết được trong đó nguyên nhân cuối cùng từ bỏ tông môn trí bảo tán thành dẫn đến bị băng phong nơi này có lẽ cũng là bởi vì tông môn trí bảo tán thành phương nhường mẫu thân b ự c này thấp tu vi có thể ở cái này sống s ó t mười mấy năm sáu lao đầu lông mày cao chặt đứng lên ánh mắt đồng d ạ n g nhìn về phía thiên dương hồn chín bích hàn linh bị dùng để phong ấn thiên dương hồn nghe đồn cái này thiên dương hồn cũng là thế gian hiếm thấy bảo vật có không tầm thường tác dụng vì sao muốn dùng chín bích hàn linh tới phong ấn thiên dương、hồn? chẳng lẽ đ ờ i thứ ba tông chủ vất lạc cũng là vì phong ấn cái này thiên dương hồn đ ờ i thứ ba tông chủ sáu thiên vệ trường ca hơi kinh ngạc lập tức mở miệng mẫu thân tại bị tiểu tử cứu tỉnh lại bị tông môn trí bảo sau khi nhận chủ phía trước có một lao đầu băng phong triệt để nát đi hơn nữa lưu lại một câu a i thán ý trời ạ sau đó mẫu thân cũng đã nói một câu nói thiên dương hồn muốn như thế hạo kiếp sắp giáng lâm là lấy tiểu tử ta trực tiếp sẽ đem thiên dương hồn phong ấn hết thẻ chờ mẫu thân thức tỉnh sau đó lại hỏi rõ a cái này sáu lao đầu một mặt vẻ kinh ngạc chẳng lẽ sáu lao đầu ta tại đi tới này phía trước thấy cái kia băng phong lao đầu chính là đời thứ ba tôn g chủ theo lý thuyết thật là vì phong ấn cái này thiên dương hồn cái kia sáu cái này thiên dương hồn đến cùng liên lụy bí mật gì phương phải dùng chín bích hàn linh phong ấn thiên dương hồn hiện thế sáu hạo kiếp sắp giáng lâm sáu hạo kiếp chỉ lại là cái gì thiên vệ trường ca trầm tư p h ú t chốc c h ầ m rãi mở miệng tiên tổ chúng ta hay là trước ly khai nơi này a sáu có cái này thiên dương hồn khí hơi thở q u ấ nhiễu cũng không tiện điệu tức ân lao đầu gật đầu một cái cũng đuối rời đi t r ư ớ a những chuyện này trễ chút lại biết rõ ràng Lão lần ngoài, đầu ta cũng nên ra ngoài, một lần nữa hít thở một chút ra nữa cũng nên không khí mới mẻ khí sáu Sáu. ở trên thiên vệ trường ca bọn người chưa phát giác phía dưới thiên dương hồn đặc biệt khí tức sớm đã triệt để khuếch tán khắp giữa thiên đ i ệ m toàn bộ thiên nguyên đại lục lm ờ có không ít linh thú ngửi được cái tia đặc biệt khí tức mà theo có dị động sáu tại ẩn nút trong rừng rậm vũ tiểu anh cùng vũ tiểu dương ngọc dung đều là lộ ra vẻ kinh ngạc đó là sáu vũ tiểu dương đôi mắt đẹp nhìn về phía thiên diễn tông phương hướng âm thanh không khỏi có chút kích động chẳng lẽ là thiên diễn tông món kia bảo vật như thế nô sáu vũ tiểu anh đôi mắt đẹp hít lại Này k vũ tiểu hẳn dương tiểu nhan bên trên cấp tốc lộ ra mừng rỡ cùng vẽ kích động đi chúng ta bây giờ đi thiên diễn tông coi như tạm thời không phá được cái kia chất pháp cũng phải trông coi thiên dương hồn tuyệt đối không thể để cho cái khác tồn tại chiếm được thiên cơ ai dám động đến ta thiên dương hồn liền giết hắn kiệt kiệt kiệt vũ tiểu tóc anh đào ra âm trầm cười quá dị phía trước bởi vì còn có chút nhân tố không xác định không có ở thiên diễn tông cái k i a địa phương rách nát bao lâu lưu bây giờ như là đã xác nhận thiên dương hồn như thế chúng ta cũng nên thật tốt thi triển một chút thủ đoạn 619 t h ứ 619 c h ư ơ n g thật sự cách một thế hệ 618 t h ậ t sự cách một thế hệ trở lại thiên diễn tông trên đ o ạ n g nai thiên vệ chính tỳ thiên vệ đế luật cùng cửa nam mộ anh đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mặt vực sâu khỏe miệng co có động hóa sáu hóa linh cảnh sáu bây giờ chỉ thấy lao đầu mang theo thiên vệ trường ca cùng chợ vệ tễ nhạc vực sâu bên trong chậm rãi bay lên rơi xuống vách đá bên trên l tổ. Tổ, ân sáu lao đầu gật đầu một cái nhìn lên trời vệ chính t ì ba người thiên diễn tông bây giờ tông chủ a sáu theo nhìn quanh bốn phía một mắt phát ra một tiếng càng khái thực sự là giống như cách một thế hệ a n g sáu thật sự cách một thế hệ sáu vẫn là cách mấy thế sáu thiên vệ chính tỷ ba người đều là lăng lăng nhìn xem lao đầu thiên vệ đế luật cẩn thận từng ly từng tí mở miệng vị tiên tổ này xin hỏi ngươi là sáu lao đầu tùy ý lên tiếng lao đầu ta kế vô cương là xa so với trước kia bị băng phong tại tông môn cấm địa một cái lao giả chắc hẳn cũng là không người biết được ách sáu thiên vệ đế luật mật người thiên vệ đế luật cùng cửa nam mộ anh đồng dạng kinh ngạc bây giờ thiên vệ trường ca chậm rãi mở miệng vị tiên tổ này hẳn là lâu đời lúc chất vị chuyên gia chỉ có người hữu duyên mới có thể tìm về tông môn trí bảo hóa linh cảnh tiên tổ sáu thiên vệ chính tỷ ba người nao nhau, nhau lộ ra kinh ngạc cùng tỉnh lộ c h i sắc không muốn kế vô cương kinh lịch năm tháng d à i đằng đắng b ă n phòng lại còn có thể còn sống sót theo ba người nao nhau, nhau thi cái lễ cũng nên tiên tổ trở về kế vô cương khoát tay áo cũng không cần đá lễ lão đầu ta muốn thật tốt một lần nữa hiểu rõ một chút cái này thế giới hoàn toàn mới là thiên vệ chính tỷ ba người nao nhau, nhau lên tiếng theo thiên vệ chính tỷ kinh nghi nhìn lên t r ờ i vệ trưởng ca cùng trong ngực thiên vệ tễ nhạc trưởng ca tiểu t ử sáu mẫu thân ngươi tễ nhạc nha đầu bây giờ là như thế nào tình trạng còn có sáu thông môn trí bảo đâu ngươi nên gặp đ ư ợ ca thiên vệ đế luật chính ù n Nam n g cửa a Mộ、Anh、đều là b tỷ n h lên trời ba người t nhao nhao kinh ngạc thiên vệ đế luật kinh ngạc mở miệng tông môn trí bảo thật sự nhận tế nhạc nha đầu làm chủ cái kia sáu nàng gì vì cái thiên ờ gian dài i như h vậy t、e、vệ, vệ trường ca gật đầu một cái cái kêu phong ấn còn tại trong thâm nguyên đã bị đệ tử dùng cách khác thay thế tông môn trí bảo phong ấn đương nhiên đối với tông môn trí bảo tuyệt đối băng phong đệ tử cái này phong ấn tính an toàn cùng tính ổn định tất nhiên là kém xa tích t ắ p cho nên sáu tuấn cho lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng làm phiền tông chủ các người đem trốn cấm địa này triệt để phong tỏa mẫu thân trước khi ngủ mê nói qua nếu là cái kia phong ấn c h i vật hiện thế hạo kiếp liền sẽ bông u xuống có lẽ đây chính là tông môn trí bảo bị dùng để làm phong ấn nguyên nhân thực sự tóm lại tại làm do phía trước tuyệt đối không thể để cho người bước vào cấm đ ị a và nhất không cẩn thận cái kia phong ấn giải trừ e rằng sự tình thật sự sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản đệ tử cũng sẽ mặt khác nghĩ cách đem cái kia phong ấn triệt để củng cố hạo kiếp b u ô n g xuống thiên vệ chính t ì trong lòng ba người hơi giật nhao nhao kinh nghi gật đầu một cái lúc này kế vô cương có chút kinh ngạc mỉm cười mở miệng ngươi tiểu gia hòa này bản sự cũng không nhỏ a vậy mà có thể từ nơi này tuyệt đối băng phong bên trong cứu người nhường lão đầu ta dính ánh sáng lại thấy ánh mặt trời hơn nữa còn nắm giữ có thể thay thế tông môn trí bảo phong ấn phương pháp chật chật chật bây giờ thế đạo này quả thật thay đổi a ách sáu thiên vệ trường ca hơi không được tự nhiên mở miệng hết thệ chỉ là cơ duyên xảo thôi giống như mẫu thân là bị tông môn trí bảo nhận định người hữu duyên đồng、dạng. tiểu tử ta liền là giải khai cái này băng phong người hữu duyên đến nỗi tiểu tử có thể vì cũng không tiên tổ ngươi suy nghĩ cường đại như vậy dù sao đối với tông môn trí bảo tuyệt đối phong ấn đệ tử cái này phong ấn thai hại không nhỏ cũng không có cách nào chân chính thay thế ha ha ha ha ha. kế vô cương ngựa đầu cười ha hả người trẻ tuổi vẫn còn là khiêm tốn vô luận như thế nào ngươi tiểu gia h ỏ a này có thể tự tuyệt đối với băng phong bên trong thứ người chỉ dựa vào điểm này liền so với bị băng phong lao già ta mạnh hơn nhiều thiên vệ trường ca bất đắc dĩ cười yêu tiếu tiền bối nói đùa nếu không có việc khác đệ tử trước tiên mang mẫu thân trở về điều dưỡng còn muốn hướng phụ thân cùng n ư ơ n g tử các nàng hồi báo a năm kế vô cương mày trắng nhẹ nhàng vậy một cái sắc mặt có chút cổ q u á i nhìn trời một chút vệ t r ư ở n g ca theo khoát tay áo đi thôi đi thôi dù sao mẫu thân ngươi bây giờ thế nhưng là liên hệ lấy toàn bộ thiên diễn tông là nên cẩn thận chiếu cố tốt các loại thiên vệ chính tì vội vàng mở miệng nhường lao tổ hộ tống các ngươi trở về đi cũng không nên trên đường gặp phải một chút không có mắt đệ tử đã quáy g i y tễ nhạc nhà đầu thiên vệ đế luật mở miệng chính xác tiểu nhà đầu này bây giờ trên người có tông môn trí bảo hắn an nguy so với toàn bộ thiên diễn tông cũng không hoàng n h i ề u nhường lao phu chính xác nên coi t r ư ờ n g hào nàng thiên vệ trường ca là người n theo gật đầu một cái đà t ạ lập tức thiên vệ đế luật hộ tống thiên vệ trường ca cùng trời vệ tễ n h ạ t rời đi thiên vệ chính tì nhìn xem kế vô cương cung kính mở miệng thiên tổ có thể có cái gì sự t ì n h cần tiểu tử làm thay sao mà ở trong lòng là một mảnh khó mà ư ớ c chế kích động cùng kinh hỷ hôm nay thật là chúng ta thiên diễn tông ngày đ ạ i hỉ tìm được trong truyền thuyết tông môn trí bảo hơn nữa còn có một vị lâu đời trước hóa linh cảnh tiên tổ quay về một q u y n không khỏi kích động nắm chặt đã như thế chúng ta thiên diễn tông không thể nghi ngờ đã là thiên nguyên đại lục vô địch đệ nhất thế lực cho dù có lấy tinh nguyên vũ tôn tinh vân tông thì tính sao xem ra đem t r ư ở n g ca triệu hồi tông môn thực sự là lao phu trong cuộc đời tối anh minh một lần quyết định hắn cho lão phu mang tới k i n h hỉ thật sự là nhiều làm xấu một bên cửa nam mộ anh trên mặt là một mảnh khó mà nói rõ vẻ phức tạp có mừng rỡ kích động lại có vẻ mơ hồ lo nghĩ kế vô cương nhìn lên trời vệ chính tỷ cùng cửa nam mộ anh t ù y ý gật đầu một cái đã như vậy sáu lao già bên ta trở về đối với hết thệ đều đã lạ、lắm. vậy làm phiền các người giúp lão đầu ta quen thuộc quen thuộc hiện nay hoàn cảnh a không đợi thiên vệ chính tì mở miệng cửa nam mộ anh nhưng là đi trước một bước cung kính mở miệng là thỉnh tiên tổ yên tâm đệ tử sẽ làm biết gì trả lời đó bốn mươi tám đa tạ không về đại đội huynh đệ tục khen thưởng hôm nay sẽ thêm đổi mới mấy chương sáu sáu trăm hai mươi thứ sáu trăm hai mươi chương một nhà đoàn tụ sáu t m ộ t chín một nhà đoàn tụ thiên vệ chính tì giật mình đại khái cũng đoán được cửa nam mộ anh tâm tư bây giờ cũng không nhiều tỏ thái độ dù sao bây giờ đã chiếm ưu thế tuyệt đối cũng không muốn bởi vậy làm cho chính mình lộ ra trò hề chật cung kính mở miệm vậy làm phiền thái thượng trưởng lao trước tiên mang tiên tổ quen thuộc hiện nay tình trạng ta đem trốn cấm địa này trường ca tiểu t ử nói sự tình an bài thỏa đáng sau đó l i ề n tới cửa nam mộ anh một người nhìn lên trời vệ chính t ỷ k h ẽ gật đầu vậy làm phiền tông chủ thỉnh thiên vệ chính t ỷ một tay mời ra tiên tổ mời theo đệ tử đến đây đi cửa nam mộ anh dẫn kế vô cương rời đi thiên vệ chính t ỷ nhìn xem hai người rời đi hơi nhắm mắt trầm tư sáu trở về sân nhỏ trên đường ở trên thiên vệ đế luật dưới sự hộ tống thiên vệ trường ca ngẫu nhiên gặp phải một chút t i ê n diễn tông đệ tử đều là một mặt vẻ kinh nghi có muốn tiến lên hỏi thăm hoặc chào hỏi đều là bị thiên vệ đế luật một ánh mắt trực tiếp dọa lùi sau một lát thiên vệ trường ca một đường thông suốt về tới tiểu viện chờ bên trong liếu huyên chúng nữ đều là nhao nhao kinh hô lên thiếu gia người đã trở về công tử xú gia hỏa sáu trong khoảnh khắc chúng nữ vây quanh ở thiên vệ trường ca xung quanh phu sáu liêu huyên n u âm kích động run dày lên đôi mắt đẹp nổi lên sương ngủ nhìn chằm chằm thiên vệ tễ nhạc đôi môi mềm mại r u n động phu sáu phu nhân thiếu gia sáu người thật sự đem phu nhân mang về sáu ô sáu tiên vệ, vệ trường ca hơi trầm âm mẫu thân bây giờ thân thể suy yếu bản công tử muốn dẫn nàng nghỉ ngơi các ngươi chớ có đã quấy dày mẫu thân a năm a năm liêu huyên trong lòng ca kinh nhu liễu giống như thân thể mềm mại vội vàng lui ra thiếu ra ngươi cẩn thận chiếu cố tốt phu nhân sáu tiên vệ trường ca ôm tiên vệ tễ nhạc chậm ra hướng đi trong phòng theo mở miệng mẫu thân trở về sự tình trong lát thiên vệ trường ca ôm thiên vệ tễ nhạc tiến nhập từ tuyết trong khuê y phòng đem cẩn thận giàn xếp trên giường đồng thời bắt đầu dò xét lên trong cơ thể tình trạng giúp đỡ mau chóng khôi phục mà liêu huyên mấy người thì bị nhốt ở ngoài cửa long nguyệt nhi đôi mắt đẹp nhạy nháy cái tiết chính là sú gia hỏa mẫu thân sao nhìn thật trẻ tuổi a sáu giống như cũng liền tập thể nhóm mấy tuổi bộ dạng này nói là xú r a hỏa tỉ tỉ cũng không quá đáng sáu liêu huyên đôi môi nhẹ nhàng nhất biển phu nhân đương nhiên là trẻ tuổi xinh đẹp đ ó à có gì đáng kinh ngạc theo mặt m à y bên trên lộ ra vẻ lo lắng khẽ cắn cắn đôi môi không biết phu nhân bây giờ cái gì tình huống sáu hàn rất nhanh sẽ tỉnh lại cùng huyên nhi gặp mặt ta sáu ách sáu long nguyệt nhi ngần người hơi kinh ngạc nhìn xem liêu huyên m ấ p máy đôi môi mẫu thân đại nhân nàng nhìn mặc dù có chút suy yếu bất quá cảm giác cũng chỉ là đã ngủ mê man hàn rất nhanh liền sẽ tỉnh không cần lo lắng quá mức từ tuyết giữ công tôn tử tiên r i ê n phần mình yên tĩnh chờ ở một bên chờ bây giờ một đạo tiếng bước chân truyền đến mấy người nhao nhao khẽ giật mình chỉ thấy là sở v â n trôi qua chậm d ã i đến t ử tuyết đôi mắt đẹp kinh ngạc nhẹ nhàng thi cái lễ gặp qua ở tua h s à ma liêu huyên chúng nữ cũng nhao nhao thi lễ á c h sở v â n trôi qua nghi hoặc nhìn t ử tuyết chúng nữ k h o á t tay náo nhìn về phía một bên thiên vệ đế luật cung k í n h mở miệng lao tổ sáu các ngươi đây là a năm thiên vệ đế luật một mặt khách k h í nụ cười không có gì lão phu chở một hồi liền rời đi chủ yếu là trở nên dài ca tiểu tự kia xem tình trạng sáu trường ca sở vẫn trôi qua nghi hoặc A tìm hành nhi A sáu hành nhi bây giờ tại làm cái gì a tất nhiên lão tổ có việc đến đây các ngươi không có thông chi hắn sao. A sáu l i ê u huyên ngọc dung ngạc nhiên không khỏi cùng tử tuyết chúng nữ lẫn nhau nhìn xem thiên vệ đế luật vội vàng khoát tay á o không sao không sao trường ca tiểu tử còn có chút sự tình xử lý lão phu chờ chốc lát chính là a sở vân trôi qua nghi hoặc nhìn trước mặt mấy người hành nhi đang xử lý sự tình sao. Tốt Ta còn đang muốn tìm hắn trò chuyện chút. Bây giờ, một tiếng A6. đang vang còn chuyện muốn hắn giờ, quạt Bây rội. kẹt từ tuyết cửa khuê phòng bị mở ra thiên vệ trường ca từ trong phòng cẩn thận từng ly từng tí đi ra hành n h i ngươi sở vân trôi qua ngạc nhiên nhìn lên trời vệ trường ca tại sở vân trôi qua ngạc nhiên trong ánh mắt thiên vệ trường ca cũng không nhiều tỏ thái độ chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại theo quay người đối với sở vân trôi qua cười liêu tiếu cha n g ư ơ i đi ra a sở vân trôi qua vẻ mặt vô cùng nghi hoặc c h i sắc hành n h i ngươi ở đây xử lý những chuyện gì nô sáu thiên vệ trường ca trầm ngâm chốc lát theo mỉm cười mở miệng cha sáu mẫu thân nàng sáu đã trở về sáu sở vân trôi qua n g ầ n người theo hai mắt mở to kích động đẻ xuống thiên vệ trường ca hai vai cái gì hành nhi n g ư ờ i nói cái gì tễ nhạc đã trở về ít sáu thiên vệ trường ca trở tay đẻ lại liếu sở mây trôi qua hai tay cha không nên kích động mẫu thân bây giờ suy yếu chớ có đã q u ấ y dày mẫu thân sở vân trôi qua trong lòng căng thẳng trong nháy mắt im lặng theo toàn thân run dày lên hai con ngươi phiếm hồng nước cát nhìn về phía thiên vệ trường ca sau lưng từ tuyết khuê phòng mẫu thân ngươi sáu tễ nhạc nàng sáu ở bên trong ân sáu thiên vệ trường ca nhẹ nhàng gật đầu bây giờ mẫu thân còn chưa tỉnh lại cần một chút thời g quá, quá bên liều huyên đôi mắt đẹp cấp tốc phiếm hỏng miệng thương hơi há ra chỉ cảm thấy một cỗ tối nghĩa như nghẹn ở cổ họng cuối cùng cũng không nói ra thứ gì đầu ngón tay nhẹ nhàng che lại đôi môi từ tuyết chúng nữ đồng dạng đôi mắt đẹp phiếm h ồ n g ẩn ẩn có chút thấm ướt một bên thiên vệ đế luật cũng có chút vẻ đọc dùng có chút than thở trần mặt t r ờ phúc chốc thiên vệ trường ca cùng trời vệ đế luật đi tới trong sân thiên vệ đế luật nhẹ nhàng mở miệng như thế nào tễ nhạc nha đầu kia tình huống bây giờ như thế nào nô sáu thiên vệ trường ca mày kiếm hơi nhữ hẳn là không có gì đáng ngại chỉ là sáu quá hư n h ư ợ sáu dù sao đóng băng lâu như thế hơn nữa lấy thấp như vậy hơi t u vi thu thiên địa trí bảo thân thể có chút nhịn không được ca sáu như vậy sao sáu thiên vệ đế luật m i đầu nhất nhăn an bài song xuôi đem tông môn tất cả đan dược đều cung cấp cho tế nhạc nha đầu a trường ca tiểu tử ngươi xem có cái nào cần trực tiếp chọn lựa chính là không cần do dự hảo thiên vệ trường ca vội vàng mở miệng đa tạ lao tổ không cần thiên vệ đế luật lắc đầu tại tế nhạc nha đầu triệt để khôi phục lại phía trước lao phu liền tạm thời ở phụ cận đây vì đó t r ô n g coi a để bảo đảm không có sơ hở nào thiên vệ trường ca liền ôn quyền đa tạ lao tổ ba mươi sáu nay trương đa tạ tân tấn đà chủ thần côn cùng còn lại mấy vị bạn đọc khen thưởng 621 thứ 621 trường mấy Trong phòng, sở vân trôi t phòng, vân h sở qua p nuốt thanh âm, ẩn ẩn vang lên âm m ấ ngày thiên diễn tông bên trong cơ hồ đem tất cả thiên tài địa bảo cùng linh đan rượu rực đều cung cấp cùng trời vệ tế nhạc mà kế vô cương cũng tại thiên vệ chính tỷ cùng cửa nam m ộ anh dưới sự giúp đỡ đem bây giờ thiên diễn tông cùng toàn bộ thiên nguyên đại lục trạm hướng h i ể u bảy tám phần mặt khác kế vô cương phía trước hóa linh cảnh hơi thở tiết lộ cũng là gây nên toàn bộ thiên diễn tông kéo dài mấy ngày kích động đồng thời một chút tin tức lặng yên hướng ra phía ngoài truyền ra mười hai tông chủ phong kế vô cương một mặt cảm thán c h i sắc hơn mười ngàn năm qua biến hóa thực sự là nhiều l ắ m sáu d i ệ t thế thiên kiếp sáu ai sáu nghĩ không ra còn có chuyện thế này phát sinh lao đầu bên ta lại thấy ánh mặt trời vốn định thật tốt tu luyện đem tu vi tăng lên phi thăng thượng giới nghi không ra sáu nghĩ không ra vậy mà lại vậy mà báo cho lao đầu ta đã không cách nào phi thăng thượng giới cái này há chẳng phải là cho lao đầu ta phủ đầu rót một chậu nước lạnh sao thiên vệ chính t h ì không khỏi trơ mặc theo khẽ thở dài một tiếng đúng vậy a thế sự vô thường có thể đạt đến hóa linh cảnh giả thử nghĩ ai không muốn phi thăng thượng giới tiếp tục đột phá tu vi kéo dài tính mệnh chỉ là xảy ra bực này thiên địa lại biến chúng sinh cũng là đồ chi thế nhưng a sáu kế vô cương bất đắc dĩ lắc đầu ai sáu thôi tạm thời không nói việc này na tiểu nha đầu tình trạng như thế nào cái này sáu thiên vệ chính tỷ hơi chần c h ở na tiểu nha đầu sáu theo trường ca tiểu t ử ý tứ nhìn tễ nhạc nha đầu thân thể đã tốt lên rất nhiều hẳn rất nhanh liền sẽ thức t ỉ n h a sáu ân kế vô cương khẽ gật đầu vậy là tốt rồi tiểu nha đầu trên người chín bích lạnh linh thế nhưng là cực kỳ trọng yếu vạn không thể sai sót tiên tổ sáu thiên vệ chính t ì lộ ra vẻ tò mò chúng ta thiên diễn tông tông môn này chỉ bảo chín bích l ạ n h linh đến tột cùng lại như thế nào bảo vật khả năng vì đạt được đến rồi loại trình độ nào kế vô cương lắc đầu cái này chín bích l ạ n h linh lao đầu ta cũng không tin tưởng chỉ biết hiểu là có chín khối bích ngọc hàn băng linh đang l à thái cổ thời kỳ dùng để đối kháng những cái t i a n ắ m giữ thần t h ô n g yêu ma tối cường lợi khí một trong thần thông thiên vệ chính t ì kinh ngạc trong tông môn ngược lại là từng có liên quan ghi chép nhưng những thứ này đối với bây giờ chúng ta mà nói không thua gì chỉ là một truyền thuyết sáu dù sao cho đến bây giờ chúng ta cũng không gặp cái gì yêu ma càng không nói đến là nắm giữ thần thông yêu ma sáu đúng vậy a sáu kế vô cương lộ ra một tia càng khái dù sao thái cổ đại chiến sớm đã kết thúc lưu lại cơ hồ cũng chỉ là truyền thuyết nếu không phải tận mắt xác nhận có thiên địa trí bảo tồn tại đều không thể không hoài nghi thái cổ đại chiến chỉ là một thần t h o ả i Thuất Thiên vệ chính tí đầu, hết thể vẫn nhạc là trở sáu sao, ngay bây bảo giờ tông môn bảo ngay tại trên người tại trí trên môn nàng cái kia bị phong ấn c h i vật tựa hồ cũng là kiện không được bảo vật sáu ân sáu kế vô cương hơi nhữ mày nói đến cái kia phong ấn c h i vật lão đầu ta chỉ muốn lên trường ca tên tiểu t ử này n g h e xong liên quan tới hắn sự tích xem ra tiểu gia hỏa này cũng là một cái nhân vật ghê gớm a e rằng không thua kém một chút nào ba ngàn năm trước trong tin đồn vị kia đến tôn vũ hậu lão đầu ta còn tưởng rằng thế đạo này biến hóa như vậy đa t ỉ n h tùy tiện một người thanh niên l i ề n có thể tự k i ể m chế trong đất đem lão đầu ta cứu ra sáu xem ra là suy nghĩ nhiều ha ha ha ha thiên vệ chính tỳ không khỏi phá lên cười lộ ra một tia vẻ tự hào Trường ca tiểu tử này, thế nhưng là cái này, ca như lấy cái này đến tôn vũ hậu có thể vì e rằng đều có thể cùng những tin đồn kia bên trong nắm giữ thần thông yêu ma sánh ngang a lấy ngự không cảnh liền có thể lệnh trước đây vẫn c ó lấy hóa linh cảnh cường giả toàn bộ thiên nguyên đại lục khuất phục đây chính là không thể coi thường a lao đầu ta tự hỏi liền xem như đạt đến độ k i ế p cảnh đều chưa hẳn có thể làm đến có thể tưởng tượng trước đây cái này đến tôn vũ hậu là bực nào nhân vật đáng sợ chỉ tiếc nghĩ không ra bực này nhân vật cũng không cách nào vượt qua phi thăng thiên kiếp thật là khiến người thổ thức độ kiếp này thiên kiếp đến cùng xảy ra như thế nào dị tượng phương sẽ đến nước này sáu thiên vệ chính tỷ nhữ n g mày không biết sáu n g ư ợ nhờ thiên địa chí bảo sức mạnh có hay không có thể thành công phi thăng thượng giới đâu kế vô cương là người một bộ có nhiều đ ă m chiêu thiên địa chí bảo sáu ngược lại cũng không mất làm một cái biện pháp a sáu nếu là như vậy lao đầu kia ta vẫn có thử một lần cơ hội chỉ cần nhường na tiểu nha đầu mau c h ó n g t r ư ở n g thành đúng thiên vệ chính tì h nghĩ tới một chuyện chậm rãi mở miệng chúng ta trong tông môn bây giờ thế nhưng là có hai cái thiên địa chí bảo hai cái kế vô cương đôi mắt g i à n mua mở to cái nào hai cái chúng ta tông môn lúc nào có hai cái thiên địa chí bảo lao đầu ta như thế nào hoàn toàn không biết gì cả thiên vệ chính t ì sắc mặt c ổ quái một kiện khác là ở trường ca tiểu tử cùng hắn na tiểu nương tử tử tuyết trên thân bởi vì món kia thiên địa chí bảo huy lực quá mạnh hơn nữa còn sẽ phệ chủ cho nên bị trường ca tiểu tử cùng tử tuyết tách ra gánh chịu lực lượng hai người bọn họ bây giờ cũng không cách nào khống chế được món kia thiên địa chí bảo đợi bọn hắn hai người trưởng thành sau đó vấn đề cũng không lớn a đến lúc đó tập hợp đủ hai cái thiên địa chí bảo có thể lấy đ ế m thử một lần x ô n g cái kia phi thăng thiên tiết kế vô cương hai mắt sáng lên không tệ xem ra lao đầu ta đại nạn không chết tất có hậu phúc đ ế ngợn lúc l đó liền thử một thiên vệ chính lần này tông môn linh khí nồng nặc ta đã thuận lợi đạt đến linh mạch cảnh lục trọng không tệ thiên vệ chính tỳ khẽ gật đầu chúc hệ na tiệu tử hẳn là còn ở linh mạch cảnh tứ trọng hoặc ngũ trọng ở giữa chỉ cần ngươi tiếp tục giữ vững chúc hệ na tiểu tử hắn rất khó cùng ngươi cạnh tranh bất quá vị trí tông chủ ước định cũng không m ẹ n m ẹ n là thực lực tu vi nếu như các ngươi thực lực tu vi không phải quá xa vẫn còn có chút phiền phức thiên vệ vũ đình hiếp đôi mắt một cái thỉnh huyền tổ yên tâm huyền tôn ta sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này mau chóng đạt đến linh mạch cảnh đ ỉ n h phong hoặc sáu đột phá tới linh đăng cảnh thiên vệ chính tỷ hai mắt sáng lên linh đăng cảnh nếu ngươi thật có thể trong khoảng thời gian này đạt đến linh đ ă n cảnh người tông chủ kia chi vị trên cơ bản không có ý nghĩ khác thiên vệ vũ đình trịnh trọng mở miệng huyền tôn tuyện sẽ không ngừng huyền tổ thất vọng、Ấn. thiên vệ chính tỳ chậm rãi gật đầu một cái không biết võ đ ỉ n h ngươi đến đây có chuyện gì thứ trường Thiên trần trời một chút một bên kế vô cương. Kế vô cương cười liêu thiếu, tất nhiên tông chủ còn có chuyện quan trọng thương nghị, lao phu tạm thời tránh lui. Thiên tì tiên tổ, thực sự xin lỗi, xin thứ、đối. Thiên vũ cương, tiên tổ. hiện không phải đỉnh nhìn nhiên chủ chuyện nghị, phu chính đỉnh không khỏi kinh nhìn ra xưa xưa cương. cương cười cương, bằng nay nay này bên còn quan vàng miệng, xin xin ngạc X6. lao đầu liêu lui. với cái vội lỗi, lỗi. vệ vệ vệ kế Kế kế vô vô vô so sự vũ vũ vẻ có mở xem lộ Các có chuyện ngươi gì, thật tốt nói đi lao đầu ta đi bên ngoài đi một chút trở về cái k i a một chỗ xem phong ấn thiên vệ chính tì cung kính mở miệng t i ê n tổ xin đi thong thả nhìn xem kề vô cương rời đi thiên vệ vũ đỉnh kinh nghi mở miệng huyền tổ lao giả này là người phương nào vì cái gì ngươi gọi hắn vì tổ tiên hắn sáu thiên vệ chính tì hơi chầm mặc c h ầ m rãi mở miệng trước tiên nói một chút ngươi đến đây cần làm chuyện gì à thiên vệ vũ đ ỉ n h mọi người thận trọng thất giọng hỏi thăm huyền tổ lao tổ có phải hay không đã đột phá tới hóa linh cảnh ách sáu thiên vệ chính tì mọi người sắc mặt hơi cổ quái nguyên lai là vì việc này sáu thiên vệ vũ đỉnh ánh mắt sáng quắc nhìn lên trời vệ chính tỳ n g a khí có chút kích động huyền tổ có phải hay không nô sáu thiên vệ chính tỳ hơi trầm âm theo lắc đầu không phải sáu thiên vệ vũ đỉnh lập tức ngạc nhiên cái kia sáu cái kia trước đây dị tượng sáu cùng hóa linh cảnh khí tức sáu thiên vệ chính tỳ sắc mặt bình thản cái kia hóa linh cảnh khí tức là vừa mới vị kia tiên tổ cái gì thiên vệ vũ đỉnh một mặt kinh hãi vừa mới vị kia tiên tổ vị kia tiên tổ rốt cuộc là người nào chúng ta thiên diễn tông ân thiên vệ chính tỳ gật đầu một cái là chúng ta thiên diễn tông tiên tổ phương trở về tiên tổ cái này thiên vệ vũ đỉnh một mặt vẻ kinh ngạc chúng ta thiên diễn tông lúc nào có một vị như vậy hóa linh cảnh tiên tổ ta như thế nào chưa nghe nói qua、Tốt. thiên ố t t vệ chính tỳ khoát tay áo tổ tiên sự tình ngươi tạm thời không nên hỏi nhiều sắc mặt biến phải ngưng túc đứng lên có chuyện đã ngươi tới vậy ta nhất thiết phải bây giờ báo cho ngươi thiên vệ vũ đỉnh trong lòng hơi giật chuyện gì huyền tổ mời nói thiên vệ chính tỳ bình tĩnh nhìn xem thiên vệ vũ đình tễ nhạc nha đầu kia đã trở về thiên vệ vũ đình là người theo hai mắt mở to tễ nhạc nha đầu kia đã trở về nàng không phải đã bị huyền tổ ngươi xử lý sao tại sao trở lại rốt cuộc chuyện này như thế nào thiên vệ chính t ì những mày những chuyện này ngươi không nên hỏi nhiều hiện tại chỉ cần biết được hôm nay tễ nhạc nha đầu thân phận địa vị đã xưa đâu bằng nay không thể coi thường liền xem như lão phu người tông chủ này cũng không thể tới đánh đồng cái này thiên vệ vũ đỉnh vô cùng ngạc nhiên huyền tổ ngươi đây là ý gì cũng bởi vì thiên vệ trường ca sao liền cho rằng tễ nhạc nha đầu là thiên vệ trường ca mẫu thân nàng liền có thể có nơi đầy vị sao Nô thiên vệ chính tỳ lắc đầu cụ thể ngươi cũng không cần hỏi nhiều chờ t ế nhạc nha đầu tỉnh lại ngươi liền tiến đến cùng nàng tiêu tan h i ể m khích lúc trước cái này ngươi nhất định phải làm đến cái này sáu thiên vệ vũ đỉnh một mặt xứng sở vì cái gì cũng là bởi vì thiên vệ trường ca sao mượn t ế nhạc nha đầu hướng thiên vệ trường ca lấy lòng thiên vệ chính tỳ hơi lắc đầu không hoàn toàn là có phương diện này ý tứ nhưng càng quan trọng hơn vẫn là t ế nhạc nha đầu bản thân bây giờ nàng tại tông môn ý nghĩa không phải bình thường có thể nói coi như ngươi tương lai trở thành tông chủ sáu nhìn thấy nàng Cũng phải cấp bảy phần cấp bậc phần nghĩa. phải bảy lễ tiên h vệ vũ đ ỉ chính vô c tỳ nhìn i sắc, đây là v đến xem thiên vệ vũ đình thân sắc lắc đầu đối với tiên tổ n g ư ơ i làm tốt chính mình bảo trì hảo nên có cấp bậc lễ nghĩa liền có thể cũng không cần đi thêm lấy lòng tiên tổ n liền g ư ơ i sáu lao phu cùng lão tổ đồng dạng sẽ đứng tại tễ nhạc n h a đầu bên kia thiên vệ vũ đỉnh không khỏi toàn thân run lên kinh ngạc gật đầu một cái là sáu huyền tôn minh bạch sáu nếu không có việc khác huyền tôn tạm thời cáo lui sáu ân thiên vệ chính tỳ nhàn n h ạ t gật đầu một cái đi xuống đi nếu có được đến t ế nhạc nha đầu ủng hộ coi như ngươi bây giờ bị trúc hệ tiểu tử kia vượt qua cũng là ngồi vững vị trí tôn g chủ thiên vệ vũ đỉnh sững sờ nhìn thiên vệ chính tỳ một hồi quay người mà đi trong lòng một mảnh kinh nghi bất định trong khoảng thời gian này đến cùng đã xảy ra chuyện gì t ế nhạc nha đầu vậy mà đã trở về phía trước vẫn cho là là bị huyền tổ cho tự mình xử lý sáu nhìn xem thiên vệ vũ đỉnh rời đi thiên vệ chính tỳ trong lòng nhẹ nhàng thở dài võ đỉnh sáu chỉ mong ngươi có thể đem tình thế thay đổi trở về a đây hết thảy xem ngươi tạo hóa bằng không để cho ngươi đoạt được vị trí tông chủ cũng khó có thể ăn ổn sáu năm huyễn tông bên trong âu tên bằng một mặt kinh nghi bất định nhìn xem trong tay tin tức tông chủ quân vô lượng một mặt cẩn thận c h i sắc bên kia chuyển đến tin tức gì âu tên bằng có chút run dày cầm trong tay tin lộn đưa tới quân vô lượng trước mặt thiên sáu thiên vệ lao tổ đột phá sáu đến hóa linh cảnh sáu cái gì quân vô lượng hai mắt mở to vội vàng tiếp nhận tin lộn xem xét vài tên năm huyễn tông trưởng lão cũng đồng thời phát ra sắc mặt đại kinh quân vô lượng nhìn xem tin lộn nội dung rung động thanh khai khẩu thiên diễn tông bên trong sáu đột nhiên xuất hiện hóa linh cảnh khí t ứ c h ư hư thực thực thiên vệ lao tổ đột phá sáu đến hóa linh cảnh sáu tường tinh sáu chưa nhô ra sáu mấy người theo lâm vào tĩnh mịch phúc chốc âu tên i bằng một mặt tâm trầm ách thanh khai khẩu thiên vệ lao tổ đột phá tới hóa linh cảnh nếu thật như thế hôm nay thiên diễn tông sợ là không người có thể dung chuyển đúng vậy a sáu quân vô lượng một mặt khó xử hiện nay thiên nguyên đại lục hóa linh cảnh cứng giả thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay gần nhất bên ngoài biết được vị tia đại diếm tôn giả cũng bị tinh nguyên vũ tôn đánh chết bây giờ tinh nguyên vũ tôn trên tu vi không khôi phục nhất định không thể có thể sẽ cùng thiên vệ l a o tổ đối kháng a âu tên i bằng nắm quyền một cái bất kể như thế nào A, chúng ta cuối cùng vẫn là muốn nhờ tinh vân tông chi lực dù sao bây giờ cũng liền tinh nguyên vũ tôn c ó thực lực này đối kháng hóa linh cảnh cường giả bây giờ tinh vân tông là cái gì tình trạng quân vô lượng lắc đầu không rõ lắm bây giờ tinh vân tông không sai biệt lắm hoàn toàn bị tinh nguyên vũ tôn thống ngự khó mà thu hoạch tình báo l i ê n phía trước r a tâm bừng bừng tinh vân tông đại trưởng lao phù bá g ã cũng triệt để yên tĩnh trở lại chúng ta đến nay đều không thể tới bắt được liên l ạ sáu sáu trăm hai mươi ba thứ sáu trăm hai mươi ba chương tễ nhạc thức tỉnh sáu t r hai hai tễ nhạc thức tỉnh như vậy sao sáu âu tên i bằng nhữ mày tiếp tục nếm thử liên lạc tinh vân tông đại trưởng lão phương diện khác cũng có thể bắt tay vào làm tóm lại mau chóng lấy được tinh vân tông gần nhất tình trạng nhất là tinh nguyên vũ tôn thiên diễn tông bên này chúng ta cũng muốn tiếp tục thu thập c à n g tưởng tận tình báo ân quân vô lượng gật đầu một cái minh bạch đúng sáu ánh mắt hơi hơi lấp lóe tông chủ chúng ta muốn hay không đem thiên vệ lão tổ đột phá tới hóa linh cảnh tin tức truyền đi âu tên bằng hơi nhữ mày lắc đầu trễ một chút ta xem trước một chút thiên diễn tông động tĩnh bây giờ nếu để các đại thế lực biết được thiên vệ lao tổ đột phá tới hóa linh cảnh cũng không biết sẽ có phản ứng gì sáu sáu trở lại thiên diễn tông s ở thiên hành t i ể u trong nội viện một mảnh vui mừng quá tốt rồi liêu huyên ngọc dung kích động phu nhân cuối cùng tỉnh lại từ tuyết chúng nữ đồng dạng là một mặt vui sướng bây giờ chúng nữ đang cùng thiên vệ trường ca tại ngoài phòng mà trong phòng chỉ có thiên vệ tễ nhạc giữ sở mây trôi qua thiên vệ tễ nhạc ngọc dung tái nhợt nửa theo trên giường đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn xem sở vân trôi qua trong ánh mắt là đạo bất tận thiên môn văn n ữ sở vân trôi qua đại thủ nhẹ nhàng nắm thiên vệ tễ nhạc n u nhược đầu ngón tay theo hêm ái đem ôm vào trong ngực rất nhiều lời muốn nói bây giờ lại không nghĩ mở miệng chỉ muốn ăn tính chân quý bây giờ sáu ngoài phòng thiên vệ đế luật xuất hiện nhìn trời vệ trường ca nói nhỏ tỉnh lại ân thiên vệ trường ca nhẹ nhàng gật đầu vậy là tốt rồi thiên vệ đế luật â m thầm thở phào nhẹ nhõm đêm thiên vệ trường ca cùng tử tuyết chúng nữ đều đi tới trong phòng thiên vệ tễ nhạc đôi mắt đẹp sững sờ nhìn lên trời vệ trường ca nhấp nhẹ đôi môi hành n h i sáu thật là ngươi không nghĩ tới một cái t r ớ c mắt ngươi liền lớn như vậy sáu những năm này mẫu thân không ở bên người ngươi để cho ngươi ủy khuất sáu một bên liêu huyên đôi mắt đẹp p h í m hồng phu nhân sáu ạch sáu thiên vệ trường ca mất tự nhiên sờ lỗ mũi một cái vẫn tốt chứ sáu mẫu thân cũng không nhất định khổ sở những năm này hài nhi trải qua còn tốt sáu tới thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca tới nhường vi nương xem thật kỹ một chút ta hành nhi cái này sáu thiên vệ trường ca ngầm người không khỏi có chút chần chờ cuối cùng vẫn là có chút cứng ngắc đi tới mép giường ngồi xuống ân sáu thiên vệ t ế nhạc có chút thất thần nhẹ v ô về thiên vệ trường ca tuấn giật khuôn mặt dáng dấp thực sự là xinh đẹp so cha ngươi xinh đẹp nhiều hẳn là di chuyển vi nương a sáu ách sáu thiên vệ trường ca không khỏi một mặt lúng túng s ở vân trôi quang lần người không khỏi lắc đầu n ở nụ cười liêu huyên trúng nữ nhưng là âm thầm một cười thiên vệ t ế nhạc ánh mắt nhìn về phía liêu huyên trúng nữ mấy vị này cũng là hành nhi vợ của ngươi vi nương con dâu liêu huyên trúng nữ trong nháy mắt khuôn mặt đỏ lên mặt mày nổi lên ý xấu hổ ân sáu thiên vệ trường ca một mắt tự nhiên khẽ gật đầu một cái l i u huyên chúng nữ mặt mày bên trên ý xấu hổ càng lớ thiên vệ tế nhạc có chút vui vẻ lại có chút bất đắc dĩ có chút tức giận nhẹ lay động chán hành nhi ngươi thực sự là quá hoa tâm chút ít điểm này liền xa xa không kịp nổi t r a ngươi liều huyên chúng nữ giật mình không khỏi hai mặt nhìn nhau s ở vân trôi qua lập tức lộ ra một tia v ẻ tự hào cái này sáu thiên vệ trường ca có chút đau đầu lắc đầu vẫn tốt chứ sáu dù sao duyên phận thứ này hải nhi muốn ngăn cũng ngăn không được cái này không thể trách hải nhi a long nguyệt nhi khỏe môi hơi hơi cong lên mỹ mầu chuyển một vòng nhìn lên trời vệ trường ca tuấn cho theo ngón tay ngọc nhẹ nhàng bóp gò má khó trách có thể lừa gạt nhiều như vậy c ò n g i à u trở về hành n h i ngơi ư cái này miệng mồm lanh lợi da mặt cũng chán tăng thêm c h ú t ta liêu huyên tam nữ cũng riêng phần mình trong lòng thầm đ ủ v â n v â n v â n thiên vệ trường ca vội vàng nhẹ nhàng nắm chặt thiên vệ tễ nhạc tay ngọc đem đẻ xuống cấp tốc đứng lên mẫu thân ngài dậy phải hải nhi biết sai rồi ngươi vừa thức tỉnh còn cần nghỉ ngơi cho khỏe vẫn là để cha chiếu c ấ ngươi một hồi á hải nhi tạm cáo lui trước không nhiều cái d à theo không đợi phản ứng vội vàng hướng lui lại đi có chút chạy chối chất vật thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp trừng trừng hành nghi ngươi sáu bây giờ sở vân trôi qua lúng túng tiến lên một bước đỡ thiên vệ t ế nhạc t ế nhạc ngươi vừa tỉnh lại liền một bộ á n g ệ kỳ địa bộ sẽ dọa sợ hải tử ta dịu ngươi nghỉ ngơi một hồi a liêu huyên trúng n ữ nhưng là đôi mắt đẹp ngạc nhiên theo đều là âm thầm cảm thấy buồn cười thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp t r ừ n g một cái hơi đ ẩ y ra liếu sở mây trôi qua nói cái gì đó ngươi ra ngoài nhường mấy vị con dâu lưu lại cùng ta trò chuyện một hồi a liêu huyên đôi mắt đẹp xứng sở long nguyệt nhi trúng nữ đều có chút xứng sở sở sở vân trôi qua n g ầ n người quay đầu nhìn một chút t ử tuyết chúng nữ một mắt khuôn mặt lộ ra vẻ cổ quái theo gật đầu một cái tốt à đều t ù y ngươi các ngươi chuyện văn đi quay người hướng liêu huyên chúng nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái bước nhẹ lui ra ngoài bây giờ liêu huyên chúng nữ đều có chút nhắm mắt nhìn lên trời vệ tễ nhạc toàn thân có chút không được tự nhiên thiên vệ tễ nhạc chán nhẹ nhàng lắc lắc than nhẹ một tiếng đều tới cùng vi nương nói chuyện p h i m nói chuyện phim a ân sáu liêu huyên chúng nữ nhao nhao lên tiếng sáu ngoài phòng nhìn xem ngồi ở trên thềm đá có chút xứng sở thiên vệ trường ca sợ vân trôi qua lắc đầu cười l i u tiếu theo ngồi xuống Hành nhi, bị mẫu thăng â n ngươi Nàng chính như không liền nói Thiên trường ngẩn người, theo lớp đầu, không có, chỉ là có chút không quen. gì cái hụ thấy chút. Ách. theo chỉ chút dọa. ca là là có, có lớp vậy, vệ tốt, một t sẽ đầu, thêm bây giờ mẫu thân cũng quá trẻ sáu thật đúng là năm đó mẫu thân sáu cái này sáu sở vân trôi qua giật mình theo lộ ra một t i a b u ồ n bã khẽ thở dài một tiếng đúng vậy a sáu tễ nhạc vẫn là năm đó tễ nhạc mà ta sáu đã không phải là ta của năm đó sáu thiên vệ trường ca không khỏi nhìn hướng sở mây trôi qua nhẹ nhàng vô bạ vai yên tâm đi cha hà nhi sẽ nhanh chóng giúp ngươi khôi phục tu vi những năm này rơi xuống tu vi cũng cùng nhau đòi lại sở vân trôi qua hai mắt xứng sở kinh ngạc nhìn về phía thiên vệ trường ca trầm mặc phúc chốc tiểu tử ngươi rốt cuộc l à nơi nào học được cái này thân bạn sự trước đây nói như thế vi phụ ngược lại là cho là ngươi là ở an u ổ i ta bây giờ cũng không phải không tin còn có tiểu tử ngươi vậy mà đưa ngươi mẹ sự tình một mực giấu giếm ta lừa gạt đến bây giờ thật sự cho rằng vi phụ có yếu đ ớt như vậy sao cái này sáu thiên vệ trường ca hơi nhức đầu vớt ven n ạ c h có một số việc hà nhi bây giờ cũng không tốt nhiều lời tạm thời cho là hải nhi không muốn gây thêm rắc rối a thôi thôi sở vân trôi qua bất đắc dĩ lắc đầu bây giờ ta chính xác cũng là vương hữu mọi thứ hành nhi ngươi có t r ư ừ n g mực liền tốt vi phụ cũng lo lắng không được nhiều như vậy sẽ không cho ngươi làm loạt thêm thiên vệ trường ca hơi trầm mặc yên tâm đi cha sẽ có ngươi hăng hái ngày hôm đó ha ha ha sở vân trôi qua cởi mở nợ nụ cười hảo vi phụ tin tưởng ngươi hành nhi vi phụ liền chờ một ngày kia đến a bây giờ mẫu thân ngươi đã bình yên trở về vi phụ cũng không cái gì tốt sầu lo、Sáu. 624 trong h ứ 624 t ư cấm niệm kế vô cương thiên vệ chính t ỷ thiên vệ vô thượng thiên vệ đế luật cửa nam mộ anh thiên vệ tế nhạc sở vân trôi qua thiên vệ trường ca tử tuyết chủ nữ cả đám tụ tập ở này thiên vệ tế nhạc có chút khẩn trương nhẹ kéo sở vân trôi qua cánh tay sở vân trôi qua mặc dù cũng là khẩn trương lại cố nén chấn định không chút nào biểu hiện ra ngoài thiên vệ trường ca tuấn cho lạnh nhạt nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến từ tuyết trúng nước nhưng là mặt mày một mảnh v ẻ tò mò kế vô cưng bọn người ánh mắt đều rơi vào thiên vệ tễ nhạc trên thân thiên vệ đế luật một mặt hiền hòa mở miệng tễ nhạc nha đầu người đã đến đông đủ liền để chúng ta nhìn một chút tông môn trí bảo a đây chính là chúng ta tông môn thánh vật đại biểu cho trí cao vô thượng quyền năng ân thiên vệ t ế nhạc nhẹ nhàng lên tiếng tiêm bước bước ra rời đi liếu sở mây trôi qua bên cạnh sở vân trôi qua nhẹ giọng căn dặn tễ nhạc nếu có khó chịu cũng không nên miễn cưỡng ân thiên vệ t ế nhạc khẽ lên tiếng mẫu thân sáu thiên vệ trường ca cũng mở miệng Ngươi giờ bây trong u vi thấp, thân thể phương cảng, chỉ cần đem tông t phương chỉ cảng, cần môn đem í b ả triệu h liền có thể, h k ô c ầ nháy quá n i ề u động t mắt ì một cỗ băng lãnh hàn ý từ thiên vệ tễ nhạc trên thân thể mềm mại cấp tốc huyết tán mà ra kế vô cương bọn người đều là trong lòng hơi giật h ư u tâm kích động cùng vẻ tò mò nhưng mà băng lãnh hàn ý một cái chớp mắt mà qua lại không cái khác phản ứng đám người nhao nhao s ữ n g sở ách thiên vệ tễ nhạc đôi mắt đẹp chớp chớp nhu âm ngạc nhiên nó không ra kế vô cương bọn người nhao nhao kinh ngạc thiên vệ đế luận mi đầu nhất nhăn có phải hay không tễ nhạc nha đầu tu vi quá thấp bây giờ còn không cách nào điều động tông môn trí bảo nô sáu thiên vệ trường ca đồng dạng mày kiếm khanh h hẳn là dù sao thiên địa trí bảo t ô i động cũng là cần tương đương sức mạnh đương nhiên c ân g thiên vệ tết h nhạc h c điểm nhạy h chán âm thầm tụ lực quắc nhẹ âm thanh lại nổi lên chín bích hàn linh một tiếng rơi xuống một cỗ băng lãnh hàn ý lóe lên một cái rồi biến mất kết quả vẫn như cũ sáu chín bích hàn linh chín bích hàn linh chín bích hàn linh thiên vệ tễ nhạc không khỏi liên tục thử kế vô cương bọn người không khỏi cảm thấy thất lạc từ tuyết chúng nữ hai mặt nhìn nhau thiên vệ trường ca chậm rãi đong đưa bạch ngọc phiến sở vân trôi qua bình tĩnh nhìn lên trời vệ tễ nhạc luân phiên nếm thử thất bại đám người cũng từ bỏ lần này nhìn thấy tông môn trí bảo ý niệm thời khắc chín bích hàn linh một tiếng quát nhẹ thiên vệ tễ nhạc trên thân thể mềm mại đ ố n g nhiên tràn ra một cỗ hoàn toàn khác biệt cực hàn c h i ý mọi người đều là trong lòng cả kinh trong chớp mắt nạo chín k h ả bích ngọc băng tinh linh đang phủ hiện ở thiên vệ tễ nhạc thân thể mãi phủ lá người làm cho đám người không hiểu dùng mình một cái kế vô cương hai mắt sáng lên quả thật là tông môn trí chí bảo chín bích hàn linh thiên vệ đế luật bọn người nhao nhao lộ ra vẻ đại hỷ nhưng mà đồng dạng là trong c h ư ớ c mắt chín bích hàn linh bóng dáng biến mất không thấy gì nữa thiên vệ t ế nhạc không khỏi ngọc dung tái nhuận nhẹ nhàng thở hồn hển t ế nhạc sở vân trôi qua kinh hãi liền vội vàng tiến lên đỡ lấy thiên vệ t ế nhạc thiên vệ trường ca đồng dạng cấp tốc đi lên đỡ lấy thiên vệ t ế nhạc mẫu thân ngươi không việc gì không thiên vệ t ế nhạc chán nhẹ nhàng lay động hành n h i không cần lo lắng vi nương vô sự chỉ là có chút không còn chút sức lực nào thiên vệ trường ca khẽ gật đầu quả nhiên vẫn là mẫu thân tu v i thấp chút có chút miễn cưỡng bây giờ kế vô cương chấp mắt đi tới thiên vệ t ế nhạc phụ cận bàn tay nhẹ nhàng đặt tại hắn nhỏ nhắn mềm mại vai đẹp bên trên một cố trí thuần linh nguyên truyền v à o giúp đỡ cấp tốc khôi phục lại thiên vệ t ế nhạc nhẹ nhàng một tiếng đà tạ tiên tổ sáu kế vô cương nhẹ nhàng lui ra mịn cười mở miệng nghị không ra ngươi tiểu nhà đầu này thật đúng là có duyên người xem ra có thể hay không nhường thiên địa chí bảo nhật chủ thật đúng là cùng tu vi có thể vì không quan hệ a ách sáu thiên vệ tế nhạc lúng túng cười liêu tiếu xin lỗi tễ nhạc nhường tiên tổ các ngươi thất vọng. Ha ha ha ha. kế vô cương phá lên cười nào có cái gì thất vọng có thể làm cho tông môn trí bảo nhận chủ đó đã là chúng ta lớn nhất mong đợi tu vi những thứ này có tông môn trí bảo nhận chủ còn cần lo lắng sao thiên vệ t ế nhạc điểm n h ẹ chán đa tạ sáu thiên vệ đế luật tiến lên một bước tiểu nha đầu cần phải thật tốt bảo trọng thân thể ngươi bây giờ đối với tông môn tới nói thế nhưng là không thể coi thường vạn không thể bất luận cái gì sai lầm ân thiên vệ t ế nhạc nhẹ nhàng lên tiếng t ế nhạc nhất định sẽ không để cho tiên tổ các ngươi thất vọng kế vô cương gật đầu một cái t u t như là đã xác nhận tông môn trí bảo vậy thì nói một chút liên quan tới bây giờ v ự c sâu chỗ cái kia phong ấn a cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tiểu nha đầu ngươi là biết được cái gì phương sẽ bưng tha cho tông môn trí bảo nhận chủ ngay vậy thiên vệ tễ nhạc ngọc dung trong nháy mắt ngưng chọc lên hơi suy tư châm trước p h ú t chốc miệng thơm khẽ mở trước kia tễ nhạc đi tới v ự c sâu chín bích hàn linh vị trí trước tiên liền ẩn ẩn cảm ứng được chín bích hàn linh kêu gọi lúc đó tễ nhạc đã có dự cảm mình quả thật sẽ vị kia có thể tìm về tông môn trí bảo người hữu duyên trong lòng mừng rỡ liền muốn đón lấy chín bích hàn linh nhưng mà khi đó chín bích hàn linh kỳ thực còn chưa hoàn toàn không chủ hóa chủ nhân của nó cũng chính là chúng ta thiên diễn tông đợi thứ ba tông chủ còn có một hơi tàn thức kéo dài lúc đó đ ờ i thứ ba tông chủ cơ thể sáu ánh mắt nhìn một chút kế vô cương đ ờ i thứ ba tông chủ cơ thể cùng tiên tổ cùng nhau bị băng phong tại chín bích hàn linh bên cạnh kế vô cương là người có chút tình nộ vị tiêu quả nhiên là đ ờ i thứ ba tông chủ sao sáu thiên vệ đế luật mấy người hai mặt nhìn nhau một mặt vẻ kinh ngạc thiên vệ t ế nhạc tiếp tục tự thuật lấy nhưng mà đợi thứ ba tông chủ băng phong cùng tiên tổ phải không một dạng đợi thứ ba tông chủ là mượn nhờ băng phong trí lực thi t i r ể nhưng bí t u ậ t thể tạo thành một đem mình chính cơ cỗ lực l ợ chảy trở vì ề thể. Nhờ vào đó thôi Thiên t Nhờ bích hàn linh băng phong. Thiên vệ chính h động, bằng vào vệ dài kéo đó không khỏi kinh ngạc, chính là vì phong thiên hồn ngạc, lấn các người nói tới thiên dương tới các là vì sao Nhưng, vì sao muốn phong ấn thiên dương hồn đâu hôm nay dương hồn có chỗ đặc biệt gì sao sẽ mang đến nguy hại gì sao 625 thứ 625 trương thái cổ chi bí tứ cổ chi bí thiên tễ thiên tễ chi hoang chi nhạc chán nhẹ nhàng hồn, nhạc dương động. này cái Đối với cổ cổ bí bí vệ lây đời thứ ba tông chủ dùng hết cuối cùng một đạo tàn thức báo cho t ễ nhạc cái này chín bích lạnh linh lưu lại nơi này nguyên nhân đó chính là dùng để phong ấn thiên dương hồn mà phong ấn thiên dương hồn nguyên nhân nhưng là cái này thiên dương hồn bên trong cất dấu thái cổ trí bí thiên dương hồn một khi hình thế sẽ cho thế gian mang đến hạo kiếp một hồi nguồn gốc từ thái cổ bây giờ nhân tộc e rằng không cách nào chống cự hạo kiếp đám người nhao nhao cả kinh kế vô cương một mặt ngưng trọng thái cổ hạo kiếp thiên vệ đế luật lông mày tao chặt trong lòng không hiệu dâng lên kiên kỵ chi ý thái cổ sao trốn cấm địa này phong ấn vậy trong lòng mọi người không khỏi trở nên nặng nề kế vô cương chậm rãi mở miệng bất kể như thế nào đời thứ ba tông chủ vậy mà lựa chọn hy sinh chính mình cùng tông môn trí bảo cũng muốn đem cái này thiên dương hồn phong ấn s ở khiên liên quan tất nhiên không thể coi thường về sau chỗ này cấm địa không thể nhường bất luận kẻ nào tới gần thiên vệ chính t ì bọn người nhao nhao gật đầu kế vô cương quét đám người một mắt nếu không có việc khác liền tạm thời tàn đi trường ca t i ể u tử các ngươi cần phải mang tiểu nha đầu trở về thật tốt điều dưỡng hảo thân thể lao đầu ta trở về nhìn lại một chút cái kia phong ấn thiên vệ trường ca bình thản mở miệng t i ể u một lát sau vượt sâu cực lớn trong động quật một cỗ dòng nước cấm tràn ra thiên vệ trường ca cùng kế vô cương đến cảm thụ được bốn phía tình trạng thiên vệ trường ca nhạc thanh khai khẩu thiên dương hồn không ngừng bị dẫn xuất tới sức mạnh cũng không nhỏ kế vô cương n h ũ n mày có thể xảy ra vấn đề gì hay không thiên vệ trường ca khẽ gật đầu yên tâm dưới tình huống bình thường không có vấn đề gì những thứ này bị dẫn xuất phân tán sức mạnh xa xa không cách nào dung chuyển phong ấn kế vô cương chậm rãi gật đầu một cái theo hai người tới bị phong ấn thiên dương hồn chi phía trước cẩn thận quan sát chỉ chốc lát kế vô cương mở miệng cùng chúng ta trước khi rời đi không có cái gì biến hóa xem ra cũng không nhất định quá lo lắng vấn đề hiện tại chính là chỗ này thiên dương hồn như thế hiện lộ ra một khi người hữu tâm tiến bảo cũng có thể ảnh hưởng đến cái này phong ấn đối với tông môn trí bảo tuyệt đối băng phong tính an toàn chính xác kém rất nhiều thiên vệ trường ca m ả y kiếm k h á n h n hữu nhìn xem thiên dương hồn cái này thiên dương hồn tại sao lại đề cập tới thái cổ bí mật rốt cuộc lại như thế nào cùng thái cổ liên lụy lên cái gọi là thái cổ chi mê đến cùng lại là cái gì hạo kiếp nô kế vô cương nghi hoặc tiểu tử suy nghĩ cái gì ách sáu thiên vệ trường ca n g à người n lắc đầu không có gì đệ tử đang suy nghĩ như thế nào lại đem cái này phong ấn củng cố mặt khác có lẽ ở nơi này trong đ ộ n quật lại bố trí một đạo cảnh giới chất pháp sẽ khá hơn một chút ân kế vô cương gật đầu một cái như thế ngược lại là tương đối chu toàn nếu không có chuyện gì l ã o đầu ta chắc cũng sẽ ở phụ cận đầy tinh tu bất quá trong tô n g môn linh khí nồng đậm l ã o đầu ta ngược lại thật ra lo lắng quá sớm đạt đến độ kếp i cảnh dẫn xuống phi thăng thiên kiếp sáu nô sáu thiên vệ trường ca m ả y kiếm nữ h một cái phi thăng thiên kiếp sáu thôi kế vô cương lắc đầu vấn đề này sau này hãy nói ai chỉ cần l ã o đầu ta không chủ động hấp thu thiên địa linh khí muốn đạt tới độ kếp i cảnh còn xa ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái tiểu tử kia ta xem một chút nên ở nơi này một chỗ thiết hạ như thế nào cảnh giới trận pháp tương đối thích hợp 6-6. không lâu sau đó thiên vệ chính tỷ phong thiên vệ tễ nhạc vì tông môn t h á n h nữ đồng thời ban cho phong bế đã lâu thánh nữ phong vây lại chỗ chuyện này chuyển ra lập tức đưa tới toàn bộ thiên diễn tông khắp nơi manh động bây giờ nghị sự điện bên trong thiên vệ chính tỷ t r ú c cùng văn cửa nam long phi cùng một tất cả trưởng lão tất cả tại thiên diễn tông ngũ trưởng lão lông mày cao chặt tông chủ vì cái gì tứ phong thiên vệ tễ nhạc vì tông môn thành nữ nên biết được chúng ta tông môn sớm đã không thánh nữ trước rất lâu coi như muốn làm lại thánh nữ nhân tuyển cũng hẳn là tư chất phẩm tính kiến thức thượng dai dạ hôm nay vệ tễ nhạc không biết từ chỗ nào mới trở về về tông môn không nói tu h vi cái gì cũng chưa từng khảo hải qua chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là thiên vệ trường ca mẫu thân mà phong làm thánh nữ trước s a o muốn nói phong thiên vệ trường ca vì thánh tử một đám đệ tử có lẽ cũng sẽ không có ý kiến gì nhưng mà hôm nay vệ tễ nhạc sáu thiên vệ chính t ì khoát tay á o nhưng mà mở miệng ngũ trưởng lão xin sao chớ vội phong tễ nhạc nha đầu vì tông môn thánh nữ là từ bản tông chủ lão tông chủ thái thượng trưởng lão l nhìn nhìn ã cái này h sáu thiên diễn tông ngũ trưởng lão ngạc nhiên nhìn lên trời vệ chính tỷ cùng cửa nam long phi một bên trúc cùng văn cũng theo thấp thanh khai khẩu ta cũng vô ý gặp còn lại trưởng lão nhao nhao kinh ngạc như nhau diễn phần mình trong lòng kinh nghi không chắc nghĩ mãi mà không rõ trong đó mấu chốt chốc lát thiên diễn tông nhị trưởng lão chậm rãi mở miệng tất nhiên tông chủ lão tông chủ thái thượng trưởng lão thiên vệ lão tổ tăng thêm đại trưởng lão cùng phó tông chủ đều nhất trí tán thành vậy chúng ta mấy vị trưởng lão cho dù có ý kiến cũng không ý nghĩa gì liền theo tông chủ quyết định đi ân thiên vệ chính t ì mỉm cười gật đầu tất nhiên không ý kiến vậy là tốt rồi không biết các vị nhưng còn có gì chuyện quan trọng muốn thương nghị cả đám nhìn nhau một cái thiên diễn tông lục trưởng lão theo mở miệng hồi bẩm tông chủ ta chỗ này tiếp vào ngoại môn đệ tử tin tức gần đây trong khoảng thời gian này tốc vào ngoại môn đệ tử tin tức gần đây trong khoảng thời gian này tốc vào ngoại môn đệ tử tin tức đây là ý gì thiên diễn tông lục trưởng lão lắc đầu cụ thể có ý tứ gì ta cũng không biết nói như thế nào chính là đột nhiên nhiều hơn rất nhiều linh thú dường như là từ bên ngoài học lại a thiên vệ chính t ì lộ ra vẻ kinh ngạc những linh thú này mục đích tới nơi này đâu không t r a rõ ràng sao những người còn lại đều là lộ ra kinh ngạc vẻ ngạc nhiên thiên diễn tông lục trưởng lão lắc đầu không rõ ràng thiên vệ chính t ì m i đầu nhất nhăn những linh thú này tới đây có thể chuyện gì xảy ra sao thiên diễn tông lục trưởng lão hơi như mày căn cứ bên ngoài đệ tử nói những linh thú này tựa hồ muốn tiến vào chúng ta trong tâm môn hơn nữa không thiếu thực lực cũng không yếu còn đả thương một chút ra đến bên ngoài lịch luyện đệ tử ta đã nhường chúng đệ tử tăng cường đề phòng phái ra bộ phận đệ tử ra ngoài quét sạch những linh thú này thiên vệ chính t ì n g ậ n người trong lòng kinh ngạc muốn tiến vào chúng ta tô n g môn cái này không sẽ cùng sáu cấm địa thiên dương hồn có liên quan a sáu trăm hai mươi sáu thứ sáu trăm hai mươi sáu chương tăng cao tu vi sáu hai năm sách thăng tu vi trúc cùng văn mở miệng vô duyên vô cớ tới như vậy đa tình linh thú tất nhiên là có gì đó quái lạ n h ư n g các đệ tử đều tăng cường đề phòng a chớ có dễ dàng ra ngoài rồi mau chóng đem sự tình trả rõ ràng ân thiên vệ chính t ì trịnh t r ọ n gật đầu một cái loại chuyện này không thể qua loa hảo thiên diễn tông lục lại, tông trưởng lục lão đáp vệ ậ y thì có ta tự mình tăng cường đề phòng A, dù sao có chút linh thu thực mình phòng linh không phải có cường có lực sao đề đã đ à, dù là đệ tử tầm thường có thể đối phó. Thiên vệ chính ó t ể đối Thiên phó. h vệ c tỳ ì my đầu nhấp nhăn lắc đầu chuyện này sẽ không cần để ý tới nhường chúng đệ tử chuyên tâm tu l u i là không muốn cả ngày lưu ý những thứ này cùng tự thân không liên quan sự tình thiên d i ệ n tông ngũ trưởng lão ngần người theo gật đầu hảo minh bạch còn lại trưởng lão nhìn nhau một cái sắc mặt khác nhau thiên vệ chính t ì n h ạ t thanh khai khẩu nếu không có việc khác liền như vậy tàn đi đám người lên tiếng riêng phần mình rời đi sáu thánh nữ phong thiên vệ t ế n h ạ t cùng trời vệ trường ca c a đam đến khoáng đ ạ t phòng trước điện một đám nô bột cùng trên danh nghĩa đệ tử bận lộn vận chuyển hành lý vận chuyển khí cụ quét dọn thanh lý tạp vật t r ờ ân sáu thiên vệ tế nhạc đôi mắt đẹp nhìn trước mắt phòng điện có chút xuất thần về sau chúng ta liền ở lại đây sáu thực sự là phảng phất giống như một mắt cách một thế hệ hết thể đều thay đổi tế nhạc sở vân trôi qua lộ ra nhẹ ý cười hết thể đã qua cũng không cần suy nghĩ nhiều quá thiên vệ tế nhạc lấy lại tinh thần k h ẽ nói chúng ta đi vào đi mang theo thiên vệ trường ca b ọ n người tiến nhập phòng trong điện phòng trong điện hết thể đều đã thu thập thỏa đáng sạch sẽ sạch sẽ trang hoàng lộng lấy liêu huyên đôi mắt đẹp ngắm nhìn một phía phu nhân ở đây thực sự là so với chúng ta phía trước nơi đó thật tốt hơn nhiều thánh nữ đãi ngộ thật sự là quá tốt sáu thiên vệ t ế nhạc nhẹ nhàng bóp liêu huyên má phấn nhàn n h ạ t nợ nụ cười nha đầu chỗ này rộng rãi ưa thích ở đâu cái địa phương chính mình đ i ề u a liêu huyên ngòn g ọ t cười ân đa t ạ phu nhân thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp nhìn về phía sau lưng thiên vệ trường ca hài nhi chỗ này còn hài lòng a ân thiên vệ trường ca khẽ gật đầu chỉ cần mẫu thân hài lòng hài nhi tự nhiên hài lòng thiên vệ t ế nhạc tức giận lắc lắc chán ngươi tiểu tử này nói chuyện thật đúng là qua l o ách sáu thiên vệ trường ca giật mình bất đắc dĩ cười liêu tiếu mẫu thân đa tâm nếu là an bài thỏa đáng liền nhanh chóng xử lý chuyện quan trọng a thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp nhẹ nhàng khẽ đ ả o không còn nhiều để ý tới thiên vệ trường ca một lát sau mấy người đã đem chỗ ở an bài tốt theo mấy người đi tới thánh nữ chuyên dụng tu luyện tri điện thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp tò mò nhìn thiên vệ trường ca ngươi chuẩn bị như thế nào t r ợ mẫu thân sách thăng tu vi một bên sở vân trôi qua đồng dạng là vẻ tò mò nhìn lên trời vệ trường ca liêu huyên chúng nữ đều là một mặt vẻ hiểu rõ đôi mắt đẹp đều nhìn về công tôn tự tiên thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng mẫu thân ngươi k h a n h chân ngồi xuống liền có thể sự tình gì đều không cần làm h ả i nhi bây giờ liền giúp ngươi sách thăng tu vi thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp càng là ngạc nhiên nhìn lên trời vệ trường ca theo điểm nhạy chán tốt a vi nương thực sự là hiếu kỳ hành nhi ngươi là nơi nào tập được nhiều như vậy bản sự x ấ u thân thể mềm mại chậm rãi khoanh chân ngồi xuống thiên vệ trường ca lắc đầu nở nụ cười coi như h ả i nhi thiên phú dị bẩm a dù sao có thân là thánh nữ mẫu thân tại h ả i nhi cũng không thể biểu hiện quá kém a thiên vệ t ế nhạc không khỏi tức giận oan thiên vệ trường ca một mắt cả ngày dịu dàng khó trách có thể rỗ nhiều như vậy còn dầu trở về、Ách. thiên vệ trường ca lung túng cười liêu tiếu ánh mắt nhìn về phía một bên công tôn tử tiên tiên nhi công tôn tử tiên nhẹ nhàng điểm một cái chán công tử tiên nhi đã chuẩn bị kỹ càng có thể trực tiếp bắt đầu thiên vệ trường ca gật đầu một cái vậy thì bắt đầu a ân công tôn tử tiên khẽ lên tiếng chậm rãi đi tới thiên vệ tễ nhạc trước mặt phu nhân một hồi mặc kệ xảy ra chuyện đều không cần hốt hoảng yên tĩnh nhường tiên nhi cùng công tử hành động liền có thể a năm thiên vệ tễ nhạc đôi mắt đẹp có chút xứng sờ nhìn xem trước mặt dữ liêu huyên giống nhau như lúc công tôn tử tiên đối với công tôn tử tiên nắm giữ biến ảo chi thuật thiên vệ t ế nhạc giữ sở mây trôi qua đều đã biết nhưng lại không tận mắt chứng kiến qua h u y ế t n mười biến tím hồ ngàn cấm một tiếng quát nhẹ công tôn tử tiên trên thân thể mềm mại sóng linh khí tràn ra sau lưng năm đạo màu tím đôi u cáo hiện ra công tôn tử tiên đôi u cáo số lượng cùng tu vi có liên quan kim tàng cảnh là năm đạo đôi u cáo linh mạch cảnh lục đạo đôi u cáo đạt đến hóa linh cảnh chính là đầy chín đạo đôi u cáo kim tàng cảnh thiên vệ tễ nhạc giữ sở mây trôi qua nhau nhau kinh ngạc cũng không ngờ tới công tôn tử tiên là kim tàng cảnh tu vi tử mang thời gian lập lọe công tôn tử tiên ngọc trường nhẹ nhàng chống đỡ ở thiên vệ t ế nhạc thiên linh bên trên thiên vệ t ế nhạc trong nháy mắt cảm nhận được thể nội tu vi bị hấp thu đi không khỏi trong lòng kinh hãi nhưng mà vang lên công tôn tử tiên vừa mới lời nói ưỡng ép bình tĩnh lại bây giờ thiên vệ trường ca một trường chống đỡ tại công tôn tử tiên trên mặt l ư n g ngọc công pháp thúc giục trong nháy mắt đem công tôn tử tiên bí thuật lịch chuyển thiên vệ t ế nhạc lập tức lại là đôi mắt đẹp m ở to chỉ cảm thấy khổng lồ tu vi không ngừng tự công tôn tử tiên trên thân chuyển đến ngọc dung tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ở một bên quan sát sở vân trôi qua một mặt kinh ngạt nhìn lên tu khí bắt trọng sáu tu khí cựu trọng sáu thiên vệ t ế nhạc nguyên bản tu vi bởi vì hai mươi tuổi ra mặt liền đã bị băng phong tại t r o n g cấm địa cho nên chính là tụ khí cảnh lục trọng một lát sau thu nhẹ nhàng một tiếng công tôn tử tiên cùng trời vệ trường ca hết sức ăn ý đồng thời thu công bây giờ thiên vệ t ế nhạc tu vi đã đạt đến tụ khí cảnh đ ỉ n h phong c h i cảnh thiên vệ t ế nhạc đôi mắt đẹp xứng sờ nhìn xem một đôi tay ngọc mặt máy bên trên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vi nương này liền đạt đến tụ khí cảnh định phong sợ vân trôi qua đồng dạng một mặt xứng sờ tri sắc nhìn lên trời vệ t ế nhạc liều huyên chúng nữ đều là một mặt buồn cười ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái tiếp xuống b ì n h cảnh cần mẫu thân ngươi tự mình đột phá nếu là dùng tiên nhi khổng lồ tu vi vi nương thân cưỡng ép đột phá sợ sẽ có tổn hại mẹ căn cơ chờ mẫu thân đột phá tu vi hài nhi lại vì mẫu thân cấp tốc đạt đến vỏ đồng cảnh đ ỉ n h phong a tiếp đó chính là thiết quốc cảnh kim tàng cảnh sáu thiên vệ tế nhạc chậm rãi n g n g đầu đôi mắt đẹp nhìn về phía công tôn tự tiên có chút kinh ngạc cùng n g h i hoặc yên tâm tiên nhi là dùng tự thân tu vi chuyện cho vi nương sao chuyện này đối với nàng sẽ có hay không có ảnh hưởng thiên vệ trường ca cười liêu tiếu thỉnh mẫu thân yên tâm thiên nhi có thể hấp thu người khác tu vi để đền bù